Chương 369. Dù cho dựng vào tính mạng của mình cũng ở đây không tiếc sao? Thường dẫn nhìn xem hắn, nếu như có thể đưa ngươi đánh bại, cái này kiếm gây giá trị so ta cao hơn ra rất nhiều, thậm chí có thể tạo phúc thiên mệnh hoàng thất thiên thu vạn đại hương thịnh. Dùng ta mệnh, đến được giá trị. Dương Túc thần sắc kiên định, nhìn xem thương dẫn. ngươi liền không nghĩ tới, ta bị ngươi bước ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là đánh bại ngươi, thế nhưng là bởi vì ngươi, ta rất nhiều thủ đoạn đều bộc lộ tại trước mặt bọn hắn. Ma vực thắng, mệnh hoàng vạn kiếp bất phục Thường Duẫn lại hỏi Làm một chuyện gì đều có phong hiểm, không liệu một phen, lại thế nào biết đâu. Dương Túc hiển nhiên đã quyết tâm. Thiên mệnh đế quân nội tâm âm trầm, thương dẫn cái miệng này thật là làm cho hắn cảm thấy rất chán ghét. Luôn cảm thấy tùy thời lời nói ra, cũng rất có thể sẽ cải biến thế cục đi hướng. Vậy may mắn Dương Túc tim rắn như thép, không có bị rung chuyển. Đã ngươi đặt quyết tâm, liền tốt, thần ma chi tử tạo hóa quá nhiều huyền rượu, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ta có thể lĩnh hội có hạn. Khả năng cũng chỉ có nắm chắc đối phó ngươi, nếu như muốn đối phó ma vực, tỷ số thắng hội nhỏ rất nhiều, cho nên mới sẽ cùng Thương Duẫn lắc đầu. Người ở chỗ này đều nghe, không hổ là thương tộc, có thể dùng đàm phán giải quyết vấn đề, liền không động thủ, nhưng ta có chức trách của ta, đã tạ ngươi cho ta cơ hội, mời đi. Dương Túc không phải thời đại này nhân vật, chính là mấy ngàn năm trước, hắn có được hoàng thất huyết mạnh nên có phong phạm cùng khí độ. Khí chất trên người cùng thiên mệnh đế quân bọn người hoàn toàn khác biệt. Thương Duẫn cảm thấy nếu như muốn tự tay đem nó chém giết, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng hai người lập trường khác biệt, loại cấp bậc này đối kháng nhất định là sinh tử chi chiến. Thương Duẫn trong lòng cảm khái, Hắn vốn cho là Thiên Mệnh Hoàng thất cùng đế quân đại khái là cùng một loại nhân, tự mình hốt ru cũng liền hốt ru. Nếu như đối phương thực sự tin tưởng, cùng lắm thì liền là kéo, đi Nguyên Thủy vực lại nghĩ biện pháp. Đối với Dương Túc dạng này nhân, có như thế khí khái, hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm bội phục. Mời, Thương dẫn tay cầm kiếm gây trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nhóng một cái, Dương Túc trong tay không biết từ lúc nào, xuất hiện một thanh kiếm. Mong như cánh ve, cùng thiên địa ở giữa quang mang dung hợp, vô ảnh vô hình, nếu như không phải mình cản mắt vật chuyện, căn bản nhìn không thấy. Nhanh, quá nhanh. Nhang đến Thương dẫn căn bản không kịp phòng hộ, cái gặp hắn trên người thanh long bái giáp tự phát hộ chủ. Một đạo thanh long hình thái ánh sáng, khẽ giun lên. Bái giáp chia ra làm kiểu, vây quanh quanh thân. Mỗi một phim đều chỉ có to bằng móng tay, nhưng lại có thể thật sự giúp Thương Duẫn ngăn cản được tổn thương. Đinh, Dương Túc trong tay một kiếm kia, nhanh chuẩn hung ác. Vốn cho là có thể giết đến Thương dẫn trở tay không kịp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn là bị ngăn cản xuống tới. Hắn phát hiện kiếm trong tay mình, rốt cuộc khó mà tiến lên một bước. Đường Thương Duẫn chuẩn bị phản kích thời điểm, lại phát hiện Dương Tốc đã rời xa tự mình. Thân thể của hắn cùng thiên địa ở giữa ánh sáng, gần như có thể dung hợp cùng một chỗ, hành động tại trong phạm vi nhất định, cùng loại với Chu Lân thần quang đột, làm cho không người nào có thể bác giữ, khó có thể đối phó. Trên người ngươi, đó là cái gì giáp? Càng như thế quỷ dị. Dương Túc tự hỏi, trong tay Huyền Quang kiếm cho dù không cách nào so sánh kiếm gãy, nhưng thần cấp hộ giáp, cơ hồ có rất ít có thể ngăn cản được công phạt. Bí mật. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, phát hiện tự mình ưu thế lớn nhất, đã không còn sót lại chỗ gì. Quanh người hắn ánh sáng, ngươi phải cẩn thận, những cái kia đều là pháp khí cùng hắn lực lượng kết hợp. Tạo thành, chỉ cần ngươi tùy tiện tiến vào hắn phạm vi bên trong, liền sẽ lọt vào rào sát." Thương tố vẫn trịnh trọng quyên bảo. Đã nhìn ra. Thương dẫn thông qua bắt quẻ đồng thuật can thiền, thiên nhãn có thể đem Dương túc quanh thân thấy cực kỳ rõ ràng, từng đạo dây xích ánh sáng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ là những này dây xích ánh sáng uy lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng khó có thể suy đoán. Dương túc chiến lực, Thương dẫn không có chút nào dám kinh thường, lại không dám tùy tiện tiến công. Hắn hành động cực kỳ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên dù chỉ là tiên thân cảnh, nhưng Dương Tốc kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú dị tượng. Hắn tại nhất tinh tiên thân cảnh, liền có thể cùng cựu tinh tiên thân cảnh thiên kiêu đối kháng, không rơi vào thế hạ phong." Thương Tô vẫn nghiêm mà nói, "Chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, nếu như ta chủ động công phạt, trên thân pháp không kịp đối phương, rất dễ dàng bị đưa vào đối phương thế ấu." Thương dẫn rất rõ ràng, vô luận là nọ một thanh huyền quan kiếm, vẫn là quang minh giáp. Sợ là có rất nhiều tự mình không biết thủ đoạn, sát chiêu. Dũng túc nhưng là tại dùng sinh mệnh của mình, cùng mình hết chiến. Quá nhanh. Tốc độ như vậy, tiểu tinh tiên thân cảnh đều không có mấy cái có thể ngăn cản được người này công phạt. Hắn có thể tại ban ngày, hoàn thành người khác không cách nào nhìn thấy ám sát ma vực bên trong, rất nhiều thế hệ trước cũng là kinh thán không thôi. Ta từng nghe nghe qua, thể chất của hắn chưa từng nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy. Không có nhân hội nguyện ý bỏ lỡ dạng này cho hay. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút kiếm gây uy lực, vì sao không công? Dương Túc nhìn xem Thương dẫn. "Ai, kiếm gây uy lực tuy mạnh, nhưng mỗi một lần đối ta lực lượng tiêu hao cũng là vô cùng lớn, Người thân pháp này, vừa vặn khắc chế ta, sao dám lung tung xuất thủ, nội nhỡ lực lượng bị ngươi hao hết, ta chẳng phải là khoanh tay chịu chết?" Thương Duẫn lắc đầu, một bộ cực kỳ bộ dáng khổ não. Người ở chỗ này, tính lặng không tiếng động. Có mấy người người nào giống như Thương Duẫn như thế ngay thẳng, nói ra tình huống của mình, bất quá trước mắt xem ra, đúng là như thế. Đã như vậy, vậy ta liền đắc tội. Dương Túc phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, Thương Duẫn chỉ cảm thấy, hắn phản phất cùng cựu Thiên tri thượng viêm dương dung hợp, ánh sáng trói mắt từ trên 9 tầng trời, kích xạ mà xuống. Những ánh sáng này, đều là dương Túc ngưng luyện ra kiếm khí. Kiếm trong tay của hắn khẽ run lên, vậy dung nhập những cái kia kiếm khí ở trong. Thiên quang kiếm trận, rơi Dương Túc thể nội phủ văn lưu chuyển, lực lượng cùng thiên địa ở giữa chỉ riêng sinh ra cường hưởng, kết hợp huyền quang kiếm, thi triển ra như thế dọa người kiếm trận. Lần này, ngươi sợ là rất khó tránh rơi mất." Thương Tố vẫn nói. Thương Duẫn phát hiện, Dương Túc không ra tay thì thôi, vừa ra tay đều là trí mạng thủ đoạn. Kiếm ánh sáng cùng trời sắc dung hợp, tới gần trong nháy mắt, lăng lệ kiếm khí để Thương Duẫn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ trên lên, da thịt tầng ngoài có chút ngứa ngáy. Mắt thấy kiếm trận rơi xuống trước mắt, Thương Duẫn thân thể hư không tiêu thất. Hắn đi vào Dương Túc sau lưng. Quả nhiên, kiếm khí có thể bổ ra không gian tiến hành thuần sát. Tiên thân cảnh liền có thể nắm giữ thủ đoạn như thế, một khi trưởng thành sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Thân vực bên trong có không ít thế hệ trước cảm thán không thôi. Nhưng mà những âm thanh này ở Thiên Mệnh Đế Quân nghe tới, cực kỳ trói thai. Thương dẫn đôi mắt bên trong, rời chữa vận chuyển. Ly Chiếu, hắn biết tự mình xuất kiếm tốc độ nhất định không nhanh bằng Dương túc. nhưng Ly Chiếu thuần phát công pháp lại là có thể. Kim sát hỏa diễm bám vào tại quang minh giáp bên trên, cháy hùng hực. Mở. Dương Tốc thể nội, lực lượng hùng hậu khởi động. Từ trước tới nay Thương Duẫn lần thứ nhất nhìn thấy ly chiếu không phải tại trên người đối phương đứt hết, mà là trực tiếp bị chấn thành phân vụn, tản mạn khắp nơi tứ phương. Chương 370. Cơ hội trong cùng một lúc, rất nhiều vây quanh tại quanh mình dây xích ánh sáng, từ từng cái phương vị vây kín mà đến, muốn đem Thương dẫn cuốn lấy. Quả nhiên, những này liền là hắn chuẩn bị ở sau. Thương dẫn cơ hội ngay đầu tiên, xông về phía những cái kia dây xích ánh sáng, trong tay kiếm gây huy động, chém ngang bắt phương. Từng đầu dây xích ánh sáng đương nhiên giữa không trung vỡ nát, hóa thành tiếp trò. Kiếm gãy có được như thế lực phá hoại. Hắn biết rõ Dương Tốc vậy không có khả năng không có bất kỳ cái gì tiêu hao, liền có thể dẫn ra những này dây xích ánh sáng để bản thân sử dụng. Một khi bị tự mình chém hỏng, tất nhiên hao tổn hắn lực lượng, nhất là tại hắn phải vận dụng dây xích ánh sáng, cuốn giết tự mình thời điểm. Liên tiếp, dây xích ánh sáng sụt ra. Dương Túc huyền quang kiếm lại lần nữa trở lại trong tay, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, tập sát hướng về thương dẫn trong náy mắt, đột nhiên, cái gặp hắn hầu kết nức nức, hét lớn một tiếng. Dần hổ hám thần pháp. Tại thời khắc này, xúc thế bố pháp. Dương Tốc thiếp thân đi lên trước mắt, liền nhận cái này vừa quát Tốc độ nhanh, đồng dạng có hại bệnh, liền là khó mã chèn né. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức, dù là đối phương tốc độ nhanh nhất, tự mình cũng là có thể sớm chuẩn bị, đoán ra ý đồ của đối phương. Dương túc thất thần trước mắt, Thương dẫn ánh mắt bên trong, hai cái phủ văn vận chuyển. Định côn, cấn nhạc. Hai đại đồng thuật cấp hưởng, hợp lại là một. Dương túc ý thức biết mình không ra, nhưng muốn rút ra, thân thể lại bởi vì dần hồ hám thần pháp nọ vừa hô, không thể động đậy. Mắt thấy sắp hoàn thành đúng Dương Tốc áp. Đúng lúc này, quang minh giáp bên trong, đi ra một tôn như là thần linh tồn tại. Thân thể của hắn toàn thân nóng ánh, như là lưu ly, trên thân bộc lộ ra cổ lao thần tính. Hiển nhiên, trên người hắn chiến giáp lai lịch bất phàm. Nọ một tôn tồn tại, huy động nắm đấm của mình, đánh vào thương dẫn đồng thuật phía trên. Đầy trời lưu quang tán loạn, nhưng định khôn cùng cấn nhạc lực lượng, cũng bị đã cách trở. Khó mà tới gần Dương túc Phương Viên 10 trượng nửa bước. Đây là thương dẫn lần thứ hai địch hồn, cùng cắn nhạc bị chính diện cách trở, đánh tan. Không nghĩ tới, vậy mà lại bị ngươi bước ra quang minh thần. Dương Tốc sắc mặt hiển nhiên có chút tái nhợt, đây là quang minh giáp thủ đoạn chí nhất triệu hoán một tôn quang minh thần, thủ hộ quanh thân, cả công lẫn thủ. Cái này quang minh thần có được khí linh bản năng ý thức. Xem ra bị ép triệu hồi ra quang minh thần, đối ngươi hao tổn không nhỏ, còn dự định tiếp tục đánh xuống sao?" Thương Duẫn cười cười. "Tự nhiên, quang minh thần vừa ra tới, chiến cuộc chẳng mấy chốc sẽ định ra đến rồi." Dương tốc khỏe miệng chảy máu, hắn thông qua những ánh sáng kêu cảm giác được Thương Duẫn đồng thuật, thật không đơn giản. Bởi vì kết quả này, ngươi không chết, chính là ta vong, không thể khinh thị. Ta xưa nay không dám khinh thị tiền bối." Thương Duẫn vừa mới mở miệng, Tiếu Dung liền đọc lại Dương Tốc cùng nọ một tôn quang minh thần, hợp làm một thể, cả kiện quang minh giáp hảo quang sáng chói, bản nguyên sinh mệnh của hắn đang tiêu đốt. Đúng là đột nhiên liền đến đến đỉnh đầu của mình, trong tay huyền quang kiếm hướng phía mi tâm của mình, vào đầu đâm xuống, đúng là không cho mình phản ứng chút nào thời gian. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Thương Duẫn ý thức biết, nhưng suy nghĩ theo không kịp. Đây cũng không phải là dương tốc lực lượng bản thân, hắn dùng tự thân tính mệnh bản nguyên, hiến thế cho quang minh giáp chỗ sâu khí linh, mới đánh ra đẳng cấp này khác công phạt. Cùng một thời gian, Thương Duẫn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị điên cuồng rút ra. Mắt thấy tại đối phương sắp phá xuyên tự mình mi mì tâm trước mắt, một đầu trưởng thành cánh tay lớn nhỏ thanh long hiện ra, cùng huyền quang kiếm chính diện mạnh hám. Cái gặp nọ thanh long cắn một cái vào huyền quang kiếm, Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, đâm thẳng mà ra. Dương Tốc muốn rút đi huyền quang kiếm, nhưng cảm giác căn bản rút ra không được, tại thời khắc này, chỉ có thể quan kiếm, bước ra trở ra. Thân thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng, cắn răng không nghĩ tới Thương dẫn trên người thủ hộ pháp khí, vậy mà như thế quỷ dị, chưa từng nghe thấy. Ngay tại thân thể của hắn vừa mới ổn định trong nháy mắt, phát hiện kiếm gãy vậy mà theo sát mà lên. Ẩm Thương Duẫn dùng mình lực lượng thôi động kiếm gãy, ra sức một bù, không có cái gì kiếm pháp, có chỉ là dẫn ra kiếm gãy tự thân bá đạo nhất lực lượng. Bám vào tại Dương Tốc trên thân giáp trụ ánh sáng xộc ra, mạnh mẽ kiếm gãy, xuyên thấu qua quang minh giáp cường thế xâm nhập. Vẹn vẹn một kích, Thương dẫn bất ra trở ra, đến chỗ không xa. Phốc. Dương Tốc ho ra đầy máu, thần sắc có chút chấn kinh, hắn tự hỏi tốc độ không ai bằng, ngươi làm sao lại biết ta hội rơi vào nơi này? Ngươi lần thứ nhất, một kích không thành, bước ra trở ra, liền là khoảng cách này. Thương Duẫn nghiêm mặt nói, cũng bởi vì tốc độ quá nhanh. Cho nên tại giữ một khoảng cách thời điểm, là muốn để đối phương không cách nào phản ứng, lại là mình có thể khống chế khoảng cách, nhưng cái tia dây xích ánh sáng bại lộ phương hướng của ngươi, cho nên nói lời nói thật, ta một kiếm này cũng là được ra. Ngươi kiếm gãy, có trong nháy mắt lướt ngang năng lực, không thể không phòng, chưa từng nghĩ lại là bộc lộ ta điểm rơi, đà tạm nhắc nhở. Dưỡng túc cảm giác sinh mệnh mình bản nguyên nứt ra đến lợi hại hơn. Ngươi xác định còn phải lại đánh xuống sao? Thật sẽ chết. Thương dẫn không có làm cho thật chặt, là bởi vì nếu như có thể khuyên lui, là tốt nhất. Gạch nói cùng tan. Đối với mình không có chỗ tốt. Đa tạng, cùng nó kéo dài hơi tàn, không nếu như để cho ta là Dương thị mà chết, vậy không hưởng là tiền tổ là ta hậu ái, một bộ tộc tử tôn, cũng nên vì bản tộc liệu một trận tương lai. Dương Túc mặc dù đã mất đi Huyền Quang kiếm, nhưng hắn còn có sức tái chiến. Đã như vậy, vậy ta liền đắc tội. Thương dẫn một tay nắm kiếm gãy, một tay cầm Huyền Quang kiếm. Hai mũi kiếm lơi lao cọ sắt trong ngay mắt, Huyền Quang kiếm phát ra dĩ nhiên gì, rất nhiều thân kiếm sáng ngời sáng tối chập chờn, cho dù ai cũng biết, kiếm gãy đây là tại thôn phệ Huyền Quang kiếm lực lượng. Từng mai từng mai phù văn ngậy lên kịt liệt. Huyền quang kiếm làm bạn hắn 5 tháng dài đằng đắng. đây là tiên tổ bàn tặng hạ pháp khí, nói là vì hắn thể chất mà thành. Ngươi, Dương Túc có thể nhìn thấy, huyền quang kiếm muốn dãy rủa, nhưng từng đạo màu làm phủ văn quấn quanh ở mặt trên, tựa hồ chấn áp lại nó, làm cho khó mà phản kháng. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã là sinh tử chi chiến, ta đương nhiên muốn đoạt ngươi lao nha, lấy chiến dưỡng chiến. Thương Duẫn rất bình tĩnh, cho giờ khác này, hắn trong hai mắt xuất hiện tốn dở hai chữ, xúc thế vận chuyển. Cũng thế, chẳng trách ngươi, vậy liền giết đi. Dương Túc hai mắt nhắm lại, Trở nhỏ đi theo tự mình Huyền Quang kiếm cứ như vậy vì ở trước mặt mình, tâm tình có thể nghĩ, Thiên Mệnh Đế Quân thần sắp từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, nhưng nội tâm đã là tức giận vô cùng, phải biết nọ một thanh kiếm ở Thiên Mệnh thần triều cũng coi là đỉnh tiêm thần cấp phát khí. Cứ như vậy bị Thương dẫn trước mắt bao người, làm chất dinh dưỡng bị kiếm gãy tổn khệ, đây càng để hắn muốn đánh giết Thương dẫn cướp đoạt kiếm gãy. Vì đi, đến lúc đó một thanh này kiếm gãy, cuối cùng vẫn là ta. Thiên Mệnh Đế Quân trong lòng đã hạ quyết định muốn đem Thương Duẫn đánh giết quyết tâm, chỉ cần hắn rời đi thần vực, thậm chí là rời đi mệnh vận thành, vừa có cơ hội Hắn muốn đích thân động thủ. Dạ Thương thị bình tĩnh khuôn mặt, hắn không thể đem thương dẫn tại chỗ chém giết. Cái gặp dương túc phóng lên tận trời, toàn thân trên giới đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, từ hắn phía sau đúng là sinh trưởng ra hai cánh. Cái này một đôi quang dục như kiếm, giống như có thể cắt đứt tất cả. Quang minh thần dực. Ở đây thiên mệnh người của Hoàng thất, hít vào một ngụm khí lạnh, chưa từng nghĩ có thể chân chính nhìn thấy Dương thị một mạch tuyệt sắt văn thuật. Mặc dù chỉ là tại tiên thân cảnh, nhưng sợ chạy ra tới ý vị, siêu nhiên vật ngoại. Chương 371. Quang minh thần dục. Vô Ma tiên kiếm. Dương Túc thân thể đang tiêu đốt, cùng thiên địa ở giữa lực lượng dung hợp, kết hợp, tụ tập tại quang minh giáp bên trên. Dùng quang minh giáp làm hạt tâm, kết hợp hắn sở thi triển ra thuật pháp. Hai cánh cũng cùng một chỗ, hóa thành một thanh cử kiếm. Chém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh tử đại bị quang mang sở tràn ngập, thậm chí rất nhiều người đều mở mắt không ra, hoặc không nhìn thấy sinh tử đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Công tử, Tô Tam thần sắc lo lắng. Thương dẫn, nhất định phải chịu đựng được. Tô Cửu Vĩ dùng tự mình dương cảm ý dò tìm kiếm, lạc ra không nói tiếng nào. Thần sắc nghiêm túc, hắn biết loại thời điểm này cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Thương dẫn. Một kiếm này, nơi hiểm yếu ở chỗ Vũ hóa. Vũ hóa chi lực, vượt mức bình thường, một khi bị nhiễm, thân thể liền sẽ tự chủ tiêu tán, hòa vào thiên địa. Dạ Thương thì ở một bên, em tai nói: "Ở đây rất nhiều thần khu cảnh trở lên cảm thụ, đều có thể phát giác được lực lượng kia kinh khủng, tuyệt đối không phải cùng cảnh giới có thể ngăn cản. Một kiếm này, gần như bao phủ Thương dẫn phương viên ngàn trượng. Sinh tử đại bên trong, không cách nào may mắn thoát khỏi. Hung chi tử vừa mới bắt đầu, Thương dẫn liền bị khóa định. Quang Minh thần dựng ngương luyện mà thành, kết hợp quang minh giáp sở thi triển ra Vũ Hóa Thiên Kiếm căn bản để cho người ta không chỗ ẩn nấp. Thương dẫn đưa tay, chín khối to bằng móng tay thanh long thái giáp, hình thành một đầu sợi dây. Đế tử trong cơ thể hắn ba cái phù văn, cho cùng một thời gian, cùng thái giáp sinh ra huyền diệu cộng hưởng. Thanh mục long văn rung động. Cho giờ khác này, Thương dẫn cảm giác trên người mình bám vào thanh sắc quang mang, thoạt nhìn như là từng mảnh từng mảnh vảy rồng. Chín mảnh móng tay phim lớn nhỏ thái giáp, hóa thành một đầu sinh động như thật thanh long, mở cái miệng rộng, cho vô số người mặt, cắn một cái vào Vũ Hóa Thiên kiếm. Thanh Long hàm nhật. Thái Dương đều có thể ngậm, huống chi là kiếm. Keng. Kim qua giao kích thanh ầm, vang vọng đất trời. Tuy ý Vũ Hóa Thiên kiếm công phạt lại lăng lệ, đúng là không cách nào phá mở Thanh Long toái giáp phòng hộ. Vô số lưu quang diễn hóa thành Vũ Hóa kiếm khí, cùng thiên địa ở giữa chỉ riêng dung hợp, ý đồ từ bốn phương tám hướng tập sát thương dẫn. Nhưng mà, đương những này kiếm khí va chạm đến thương dẫn thân thể tầng ngoài những cái kia vảy rồng trước mắt, liền tự chủ tán loạn. Dương thân, tại từng giờ từng phút tiêu tán. Huyết nhục cùng bản nguyên, không giây phút nào đều tại bị quang minh giáp sợ rút ra. Ầm. Thương Duẫn phát giác được dị dạng, những cái kia to bằng móng tay toái giáp phá vỡ mà vào đến Quang Minh giáp bên trong, thôn phệ lực lượng của nó, chiếm làm của riêng. Ta thua. Dương Túc bất đắc dĩ thở dài, nói, cuối cùng vẫn là không có vì bản tộc đánh ra một cái tốt tương lai. Dương Túc thẹn với tiên tổ hậu ái. Vừa dứt lời, thân thể của hắn khẽ run lên, hóa thành quang mang, phân ly tứ phương. Thanh Long toái giáp đối Quang Minh giáp tiến hành thôn phệ, từ to bằng móng tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường. Hiện tại ngươi cảm thấy cái này toái giáp còn được. Thương Tố vẫn nói. Nếu như không có cái này Thanh Long Thoái Giáp, dù là tay cầm kiếm gãy, vậy rất khó thắng, dương tốc loại thể chất này, thủ đoạn quá mức khó chơi." Thương dẫn trong lòng cảm thán. Hạ Hân Thanh Long này thoái giáp, cho quá là lúc này rồi. Lúc trước mình còn có điểm tâm đau cổ đằng tàn giáp, chẳng qua hiện nay vừa so sánh, tại trong khi thực chiến, căn bản không phải một cái cấp độ. Thiên mệnh đế quân trầm mặc. Giá thương thị phảng phật án 10 cân tối cứ chó, cực kỳ khó coi. Thương dẫn ngay trước vô số người mặt, dùng Huyền Quang kiếm, quang minh nuôi nấng tự mình pháp khí, có thể nói là một điểm mặt mũi cũng không cho. Ở đây người trong ma vực thấy cái này, nội tâm thở dài một hơi, bởi vì cảm giác được, thương nghị cùng thiên mệnh thần chiếu thật không phải một lòng. Bằng không, chỉ ít cái này hai kiện pháp khí là muốn giữ lại. Cái này đều tương đương với tổ khí. Coi như không phải cấp cao nhất, nhưng cũng đều là trụ cột vững vàng tồn tại mới có thể có được. Làm sao bây giờ, ta không nghĩ tới thanh long thái giáp lợi hại như vậy, không có gì tổn thương. Thương dẫn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất lớn, nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi. Tự mình nhìn xem xử lý. Thương Tố vẫn nói, Phốc. một cột máu từ Thương Duẫn trong miệng phun ra. Hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn tựa hồ tình huống cũng không khá hơn chút nào. "Nhanh, đem Tiểu Duẫn tiếp trở về." Lạc Gia lập tức đứng dậy. Thiên Mệnh Đế Quân thấy cảnh này, nói: "Ma vực chư vị, sợ là các ngươi muốn chờ nhất đẳng, đợi cho Thương dẫn khôi phục về sau mới có thể có tiếp theo chiến." Đây là tự nhiên. Vũ Ma một mạch lao tổ đúng Thương dẫn ấn tượng không tệ. Đánh với Dương Tốc một trận, hoàn toàn là xuất tử đối với đối thủ kính ý mặc dù hắn thất trận, có thể dạng này nhân, đáng giá để cho người ta kính sợ. Thân vực có không ít dạng này nhân tồn tại, cũng chính bởi vì những tồn tại này để ma vực những người này từ đầu đến cuối không cách nào đánh xuống thần vực. Thiên mệnh đế quân tại dạng này, người cùng kiếm gây tạo hóa, lựa chọn cái sau. Hoàn toàn chính xác, chín thành 9 người đều sẽ lựa chọn cái sau. Nếu như là hắn, tình nguyện lựa chọn cái trước. Tại Vũ Ma lão tổ xem ra, nhân ý chí chuyển thừa so pháp khí tạo hóa muốn tới đến trọng yếu. Kiếm gây tạo hóa, cho dù là năm đó thần ma chi tử đều không có ngộ ra, chớ nói chi là bọn hắn. Chỉ là kiếm gây tạo hóa tồn tại, hoàn toàn chính xác hội sinh ra vô số khả năng, lúc này mới sẽ để cho toàn bộ ma vực như Lâm Đại địch Nếu như mình tộc đàn có một cái dương tốc dạng này nhân, hắn chọn để nhận vua, chưa chỉ bị hao tổn bản nguyên, cho tương lai có đại thành cửu. Dương túc chết, khá là đáng tiếc. Vũ Ma một mạch lao tổ trong lòng cảm khái. Thương dẫn cả người lung la lung lay, có chút đứng không yên, một bộ tóc trắng tản mạn khắp nơi, hưu khí vô lực nói, ta thật không rõ, một cái tạo hóa đáng giá các ngươi dạng này đi tranh đoạn. Ngày đó ta luyện hóa kiếm gãy thời điểm, kiếm bên cạnh, thi cốt vô số, những năm gần đây, không phải là không, có nhân đạt được thần ma chi tử tạo hóa, mà là những người này căn bản không có biện pháp hóa. Ta cũng là đánh bậy đánh bạn, luyện hóa kiếm này. Về sau mới biết được, nguyên lai like có bán thánh ý đồ luyện hóa, lọt vào bài dị phạt phệ, bản nguyên bị trọng thương, chỉ có thể chờ đợi chết, thật đem kiếm gãy cho các người, hiện tại nó đã nhận chủ, các ngươi ai dám luyện hóa? Nhìn thấy ta cái này tóc trắng sao? Liên là hao tổn ta bản nguyên một nửa, mới đưa kiếm này luyện hóa, tuổi thọ khuyết tổn, không thể nghịch. Sau đó theo thần ma chi tử tạo hóa biết được, kiếm này chẳng lành, tuy có đại năng, nhưng lại hội phệ chủ, cũng không biết các ngươi phí to lớn như thế tầm tư, là muốn để tự mình muốn chết à? Luyện hóa kiếm này khó công việc một giáp, cho nên khi ngày thần ma chi tử mới có thể dùng kiếm này phía trước, luyện hóa thần ma phá thiên tường, mà hằng cái này một bộ phận giữ lại trên tay. Không phải, dùng thần ma chi tử thiên phú, lại thế nào khả năng không cách nào luyện hóa này kiếm gãy. Vừa dứt lời, hắn liền bị ngu ngơ bọn người khiên đi. Thần vực cùng ma vực bên trong người thế hệ trước ngay vậy, thần sắc biến ảo không ngừng, thiên mệnh đế quân đồng dạng như là. Bài dị, đây là tất nhiên hội tồn tại vấn đề. Kiếm gây giấu dưới rễ rùa, phệ chủ, nếu như chỉ là thương dẫn miệng nói, tự nhiên không ai tin, nhưng hắn tóc trắng Đích thật là bản nguyên bị hao tổn mới có biến hóa như thế. Cùng thần ma chi tử vì sao không luyện hóa kiếm này, mà là dùng kiếm này phía trước bộ phận luyện hóa thần ma phá thiên thương, đây hết thể nối liền, thuận lý thành trương. Dù sao kiếm trong tay Thương dẫn, nói thế nào, đều tùy tiện hắn. Hắn trực tiếp để ở đây thần ma hai vực trong lòng có các loại ý nghĩ người, lập tức đều phát sinh cải biến. Chương 372. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người ý nghĩ đều là tự mình đi luyện hóa kiếm gãy, tìm kiếm trong đó hóa, coi là thần ma chi tử đạt được vật này, mới khiến cho tự mình thoát thai hoàn quách. Nhưng hôm nay tử thương dẫn trong lời nói, tựa hồ muốn nắm giữ kiếm gãy, phong hiểm phi thường cao, muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Trừ cái đó ra, dù là nắm giữ, kiếm gãy phệ chủ, vậy rất khó sống qua một cuộc giáp. Như vậy, lập tức liền để rất nhiều nhân cảm thấy khó chịu. Có quá nhiều nhân muốn lợi dụng thiên tài địa bảo, kéo dài tuổi thọ của mình. Cho dù ai cũng biết, chỉ có còn sống mới là chân lý. Liên liên thần ma chi tử, vậy lựa chọn tuổi thọ, mà không có lựa chọn đem luyện hóa, dùng kiếm gãy một phần khác, luyện chế ra thần ma phá thiên thương. Trong lúc nhất thời, đám người sao động Vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Thương dẫn nhưng là được đưa về đến Lạc thị chủ gia, tự mình tu luyện trong cung điện nghỉ ngơi lấy lại sức. "Công tử, người không sao chứ?" Tô Tam thần sắc lo lắng. "Không sao, các ngươi đều không cần đi theo, để cho ta tĩnh dưỡng thật tốt chữa thương." Thương dẫn khoát tay áo, thân thể một cái lảo đảo mới đi tiến vào điện bên trong. Tại Lạc thị bên trong nhà tuyến, đem một màn này để ở trong mắt. Xác định, vừa rồi trận chiến kia, để Thương dẫn thương thế không nhẹ. Thanh Long bài giáp đối với Quang Minh giáp hóa, vẫn còn tiếp tục. Thương Duẫn giả ra trọng thương bộ dáng chính là muốn có đầy đủ thời gian để Thanh Long bài giáp luyện hóa, cùng đúng huyền quang kiếm tôn vệ. Cái này hai kiện pháp khí, nói cái gì cũng đều là thần linh khí bên trong, cực kỳ bất phàm tồn tại. Dù cho là Thanh Long bài giáp, kiếm gậy nhất thời nửa khắc cũng vô pháp toàn bộ thôn vệ, hết thể đều cần thời gian. Cuối cùng nguyên nọ lời nói, là vì muốn cho mình về sau trải đường đi. Thương Tố vẫn vậy không nghĩ tới, Thương dẫn lại còn hội bán thảm một đợt. Thật thật giả giả, nói tới ra cố sự, hoàn toàn phù hợp logic, không phải do đối phương không tin. Từng bước một đi, giảm xuống bọn hắn đúng kiếm gậy mãnh liệt chấp niệm, chí luyện hóa nhân sẽ không có kết quả tử tế, cái này đủ để cho những cái kia muốn cướp đoạt người, hảo hảo suy nghĩ một phen. Bất quá dù sao vật này bất phàm, rất nhiều nhân cả một đời bị đè nén, dù là chỉ có thể công việc 60 năm vậy tốt. Thương Duẫn ngồi xếp bằng, lần này đánh với Dương Tốc một trận, bất đắc dĩ buộc lộ ra Thanh Long thái giáp, đồng thời cũng làm cho tự mình rõ ràng cảm giác được, dùng loại cấp bậc này pháp khí là quan trọng cỡ nào. Xem ra chính mình tương lai muốn bao nhiêu tìm một chút bất phạm chiến giáp, để Thanh Long thái giáp tiến hành thôn phệ, khiến cho nó khôi phục lại vốn nên có dáng vẻ. Người tại thần vực, Thiên mệnh đế quân tất nhiên sẽ đem ngươi chầm chậm chết, sợ là không dễ đi." Thương Tố vẫn nói, "Những chuyện này, sau này hay nói." Thương Duẫn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Đánh với Dương Tốc một trận, hắn đã mức độ lớn nhất tần khả năng áp chế chính mình thủ đoạn, không cho bộc lộ. Ma vực sẽ là ai xuất chiến, hắn vậy đoán không được, bởi vì có mấy người tình báo nói không tỉ mỉ, tại ma vực lạng yên tuyển chọn, cho dù là vũ thị, lạc thị nhãn tuyến không ít, nhưng cũng vô pháp hiệu do đến toàn bộ. Thanh long thái giáp, kiếm gãy đều là thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Hắn vậy tại điều tức tự thân, Diễn luyện tự mình nắm giữ văn thuật, tiếp xuống một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Thiên mệnh đế quân vậy tạm thời rời đi, tâm tình của hắn phi thường không tốt. Thế nhưng lại không có biện pháp nào, Thương dẫn chiến lực quá mạnh mẽ, Dương Túc đã là toàn bộ thần vực có thể tìm ra cao cấp nhất tồn tại. Không phải hắn yếu, mà là Thương dẫn quá mạnh. Không chỉ có là kiếm gãy để thiên mệnh đế quân tâm chỉ, nọ thanh long tỏa giáp, cũng thực không đơn giản. Cũng không biết có phải hay không xuất từ thần ma chi tử tạo hóa. Còn kém như vậy một chút, Thương Duẫn thương thế rất nặng, trở lại lạc thị thời điểm, đứng cũng không vững. Dạ Thương thì lập tức đem nhãn tuyến truyền lại tới tình báo hồi bẩm. Đáng tiếc, ta vậy tại do dự, muốn hay không để Túc Tổ nhận thua, để Thương dẫn dẫn hắn đi Nguyên thủy vực, chữa trị bị hao tổn bản nguyên về sau, tại đem nó chém giết. Có thể Túc Tổ người này, ta hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu do, nếu là Thương dẫn cứu được hắn, chúng ta muốn đối xuất thủ, sợ là sẽ phải gây nên hắn cực độ phản cảm. Hội đứng tại chúng ta mặt đối lập, mà Thương dẫn đến Nguyên thủy vực, chúng ta muốn giết chết hắn sẽ xuất hiện rất khó lường số, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Thiên mệnh đế quân cũng là liên tục cân nhắc qua đi, làm ra lựa chọn. Đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút, thương dẫn trên người tạo hóa, không, có đơn giản như vậy. Đế quân, nếu là thương dẫn thắng, chúng ta nên như thế nào? Ở một bên dạ thường thị, nhìn tình huống, hiển nhiên thương dẫn có nhất định thắng xác suất. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thương dẫn thua, tất cả người của ma vực đều muốn ngay tại chỗ chém giết. Thiên mệnh đế quân đã làm tốt cùng ma vực toàn diện khai chiến chuẩn bị. Lý do rất đơn giản, thương dẫn thua, kiếm ngay rơi vào ma vực chi thủ, đợi một thời gian, thần vực tất nhiên hội nên đón thai họa ngập đầu. Đến lúc đó mặc kệ Lạc thị nói thế nào, bên trên cũng phải bên trên công lên cũng phải bên trên, bởi vì là bọn hắn thua. Nếu như Thương Duẫn thắng, liền vận dụng tất cả thiên mệnh hoàng thất nhãn tuyến, đem hắn tiếp cận, một khi đã xuất thần lực, mặc kệ có ai thủ hộ, toàn lực giết hết, không cho đối phương lưu lại một tia cơ hội. Thiên mệnh đế quân thần sắc căm trẫm, Thương dẫn sở thi triển ra văn thuật, cùng trên thân phát tán ra lực lượng, tu vi chú định bất phàm. Một khi trưởng thành, tất nhiên là một cái tai họa. Tại loại trường hợp này, mặc dù chỉ là nhị tinh tiên tấn cảnh, không chút nào luống cuống, thong dong tự nhiên, mà còn còn ý đồ đạo loạn đám người đúng kiếm gãy chấp niệm hoàn toàn chính xác hắn nói chuyện, để không ít người đều mất đi hào hứng. Liền ngay cả Thiên Mệnh Đế Quân bản thân, trong lòng cũng có cản trở, dù là có kiếm gây nơi tay, hắn cũng không muốn đi tự mình luyện hóa. Mặc kệ kiếm gây có thể hay không phê chủ, nhưng sẽ làm bị thương bản nguyên sẽ không có giả. "Con xin đế quân yên tâm, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng." Dạ Thương thì nội tâm dữ tợn, bất kể nói thế nào, hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Thương dẫn lại thế nào tư chấtút trời, trước mắt vẫn là quá yếu, cho dù có Lạc Phương thủ hộ, Thiên Mệnh Đế Quân vậy hạ quyết định muốn đem hắn chém giết quyết tâm. Choáng trước mắt, 9 ngày thời gian quá khứ, Thương dẫn lại lần nữa xuất hiện, cho dù ai đều có thể cảm giác được, mấy ngày nay thời gian để hắn tiến thêm một bước. Rõ ràng chỉ là nhị tinh tiên thân cảnh, có thể tăng lên càng như thế nhanh chóng, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng mặc kệ là nhục thân bản chất, vẫn là từ lực lượng căn nguyên bên trên đều lổ xác. Cùng Cửu Thiên trước đó hắn, căn bản không phải một cái cấp độ. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, càng làm cho hắn không muốn cho Thương dẫn mấy may đường sống. Ma vực rất nhiều tổ cấp bậc nhân vật, đều rất kiên đang chờ đợi, dù sao Thương Duẫn sở đối phó dương tộc Thực lực quả thực đáng sợ, cuối cùng nọ vũ hóa lực lượng, một khi bị nhiễm, không chết cũng muốn trọng thương. Có thể cưỡng ép ngăn cản xuống tới, Thương dẫn đã là vô cùng gay gớm, lông tóc không tổn hao gì là không thể nào. Cửu Tiên có thể triệt để khôi phục lại, đã coi là không tệ. Sa Luân Chiến, coi như Thương dẫn có thể đáp ứng, thần vực vậy không có khả năng đáp ứng. Đánh với Dương Tốc một trận, Thương dẫn thắng được không ít người tôn trọng, đối với người thế hệ trước kính ý, cũng không phải là giả vờ. Hắn đi vào sinh tử đài bên trên, lúc này có một nữ tử, đầu đầy tóc xanh, da thịt của nàng có một loại quỷ dị trắng bạch. Hai cái đồng tử vô thần, cực kỳ trống giống, hoạt động có chút cứng ngắc, từng bước một đi đến sinh tử đại bên trên. Chương 373. Người phải cẩn thận. Trước mắt tồn tại, so dương tốc càng thêm nguy hiểm. Nàng xem qua giữa các người chiến đấu, thủ đoạn giống nhau, sợ là đối nàng cũng không có tác dụng. Thương Tô vẫn thanh em có chút ngượng trọng. Nói thế nào? Chỉ là cùng cảnh giới mà thôi, lần thứ nhất gặp người khẩn trương như vậy. Thương Duẫn mặt người, hơi kinh ngạc. Hắn không phải nhân. Thương Tô vẫn trầm giọng nói. Hắn không hi vọng Thương Duẫn có bất kỳ khinh thị. Không phải nhân chẳng lẽ vẫn là thần?" Thương dẫn có chút hiếu kỳ. Hoàn toàn chính xác có thể hiểu như vậy, tính mạng của nàng bản chất, cùng nhân tộc so sánh, hoàn toàn chính xác liền là thần." Thương tố vẫn nói. Thương dẫn nghe vậy, lập tức có chút tê cả ra đầu, nói: "Mau nói, là chuyện gì xảy ra?" "Có một cái thế giới, được xưng là Mặc giới. Bọn hắn có thể luyện hóa ra các loại hình thái cơ quan nhân, chỉ cần có thiên tài địa bảo, tại cơ quan thể nội, dẫn ra đại trận, bọn chúng liền có thể bộc phát ra kinh người chiến lực, không sợ sinh tử." Thương Tô vẫn đêm hai nói. "Ngươi nói là, nữ tử trước mắt là cơ quan nhân?" Thương Duẫn căn bản nhìn không ra. Phải, cũng không phải. Nữ tử trước mắt đã vượt qua cơ quan nhân cái này tầng cấp. Tại trong cơ thể của nàng có đỉnh tiêm hư phách bị dung nhập trong đó. Thân thể của nàng chính là dùng những cái kia đã hóa hình thành người thiên tài địa bảo cùng không giống bình thường pháp khí, dung hợp luyện chế mà thành. Dù là tại mặt giới, có thể luyện chế ra loại cấp bậc này tồn tại cũng không thấy nhiều, làm sao lại xuất hiện tại ma vực, cái này quá quỷ dị. Thương tố vẫn lần thứ nhất cảm thấy có chút bất an. Trước mắt tồn tại căn bản là không thể dự đoán, không cách nào lượng được. Có quyết điểm gì sao? Thương Duẫn Nghi ngờ nói: "Trên cơ bản không có cái gì khuyết điểm." Thương Tố vẫn cảm khái nói: "Mà còn mỗi cái loại cấp bậc này tồn tại, đều có vượt qua bình thường ý thức. Loại này tồn tại, thực lực làm sao lại chỉ có nhị tinh tiên thân cảnh?" Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. "Muốn thôi động loại cấp bậc này tồn tại, không thể dùng thiên tài địa bảo, mà là phải dùng sinh mệnh, dùng huyết nục, đúng, chỉ cần ngươi có thể làm cho đối phương sở hiến tế lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng liền bất động." Thương Tố vẫn nghiêm mặt nói: "Đối phương hẳn là dùng nhị tinh tiên thân cảnh giới sinh mệnh, cho nên mới sẽ để hắn tại cái kia cảnh giới." Thương Duẫn chỉ cảm thấy nhíu đầu, đây coi là chuyện gì? Hắn cùng Thương Tố vẫn bắt đầu giao lưu, vậy trong mấy mắt, Ma vực chư vị, các ngươi để mặc giới loại này đỉnh tiêm cơ quan nhân, đánh với ta, thắng hắn có phải hay không đến với ta. Thương Duẫn nhìn về phía người trong ma vực, có thể nói, đây là địa diệt thần triều nội tình chi nhất, chính là đã từng một tôn tiên tổ mang về, dùng cho địa diệt thần triều nguy nan lúc. Lần này bởi vì muốn cướp đoạt siêu phàm kiêu gãy, cho nên mới mở ra cái này một tôn tồn tại. Hội mời ra cái này một tôn tồn tại, có hai nguyên nhân. Một cái là chiến lược của nàng quá mức kinh khủng, Bộ phận địch ta khó mà thủ khống từng có lúc đưa lên tại thần ma chiến tranh phía trên hai phe địch ta đỉnh tiêm tồn tại gần như toàn diện nếu như không phải giết đến quá khốc liệt đem nó lực lượng hao hết sạch sợ là cũng vô pháp lưu tại ma vực cho nên lần này mặc kệ có mạnh đến đâu dùng nhị tinh tiên thân cảnh hiến tế, hết thảy đều tại trong khống chế càng cương đại huyết mạch nữ tử trước mắt thì càng khó khống chế nếu như ngươi có thể thắng có thể cho tới nay không nói lời nào nhưng địa vị siêu nhiên lão nhân mở miệnganh em hắnẳọng nhiều năm trước tới nay càngh giữ ở nữ tử này bên người Hắn gặp qua bất luận cái gì cấp bậc nhân vật, cùng nữ tử cùng cảnh giới xuất thủ, hắn phải chết. Không người có thể sống dậy đi. Hôm nay, tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ. Giết ngươi, ta liền có thể về nhà. Lúc này, đầu đầy tóc xanh nữ tử nhìn xem Thương dẫn. Nhà của ngươi ở đâu? Thương dẫn nhìn xem hắn, tay cầm kiếm gãy, không dám khinh thường. Nhà của ta, Thường Dương. Nữ tử si ngốc nhìn xem Thương dẫn. Thường Dương. Lập tức, ngu ngơ tại trên tường thành, mở miệng, "A dẫn, nhà của ta, ngay tại Thường Dương, hắn là tộc nhân của ta." ừng Thương Duẫn nghe vậy, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ những truyền thuyết kia đều là thật? Hình Thiên Vũ cảm thích, bởi vì đoạn đầu thường Dương Sơn, cho nên Hình Thiên thị dùng thường Dương Sơn là ra. Cái gì? Ngươi có thể mang ta về nhà? Nữ tử nghe được ngu ngơ lời nói, trực tiếp rời đi sinh tử đại, dùng Hình Thiên thị ngôn ngữ. Có thể. Ngu ngơ đồng dạng dùng mẫu tộc ngôn ngữ vừa đi vừa về ứng. Hán Vu. Thương dẫn đột nhiên nhìn về phía Ma vực, nói, rời đi sinh tử đại. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ma vực lão tổ đều có muốn đánh chết Thương Duẫn xúc động, làm sao lời nói cứ như vậy nhiều đây? Vô số năm qua, rất nhiều ghi chép. Nữ tử nói qua nhiều nhất một câu chính là ta muốn về nhà. Thế nhưng là lại có mấy người biết nhà ở đâu của nàng. Thường Dương hai chữ, đối với người của Ma vực tới nói, cực kỳ lạ lắm. Căn bản không có người biết nhà ở đâu của nàng, coi như biết, cũng sẽ không để hắn trở về. Nữ tử đi vào ngu ngơ trước người, người người trên người hắn khí thức, lập tức tất cả địch trí đều tiêu tán. Trong tộc huyết mạch khí thức, quá mức quen thuộc. Mặc dù ngu ngơ trên thân còn có những tộc quần khác khí thức, nhưng ít ra có một nửa là cùng tự mình đồng dạng. Mang ta về nhà. Nữ tử lôi kéo Ngu Nơ, nói Hiện tại, sợ là không được Ngu Nơ nhìn xem rất nhiều ma vực lao tổ Thần sắc điên hùng, kết quả như vậy Bọn hắn là không thể tiếp nhận Không tính, đây không tính là Ma vực bên trong có rất nhiều lao tổ Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này Lúc trước, nữ tử cùng cái khác ma tộc huyết mạch tỷ thí Nếu như không phải bọn hắn áp trận Ở đây 9 người khác đều phải chết, không thể nghi ngờ Làm sao bây giờ hắn liền không đánh Làm sao không tính, lên sinh tử đài Chết đi coi như xong ngưng Rời đi cũng coi như ngừng Chẳng lẽ không phải mọi người cùng nhau lập xuống tới quy tắc? Thương dẫn nhìn về phía bọn hắn, nói: Người cảm thấy dạng này thắng không xấu hổ sao?" Tại chỗ có ma vực lão giả chất vấn: "Có gì có thể xấu hổ, dùng hắn cùng ta đối chiến, là toàn bộ ma vực đều đồng ý quyết sách, dùng loại này tồn tại cùng ta quyết đấu, ít nhất là thánh cảnh tồn tại luyện chế gia đình tiêm, cơ quan nhân, liền nói nàng phòng hộ, ai có thể phá, kinh nghiệm của nàng, ý thức người nào sánh bằng. Các người đây là muốn ta chết à, nhưng cùng lúc vận dụng nhân vật như vậy, các ngươi không phải cũng là muốn gánh chịu trong đó biến số?" Thượng Dương vội vàng dựa vào lý lẽ biện luận. Ma vực bên trong không ít người không phản bắt được, dù sao đây là tại thần vực. Bọn họ đích xác vậy không khống chế được nữ tử hành Vi, bọn hắn chỉ muốn đến có thể khống chế hắn sẽ không mất khống chế, nhưng không có cân nhắc đến, nữ tử ý thức vậy không nhận bọn hắn khống chế. Người câu nói này, đã nói 9000 năm. Từ tiên tổ đưa ngươi mang về thời điểm, ngươi vẫn đang nói. Dù là ngươi thật trở lại Thượng Dương, người nhà của ngươi cũng sớm đã chết rồi. Hồi tốt, ý nghĩa ở đâu? Lúc này, Địa Diệt Thần Triều bên trong lão giả phẫn nộ quát, "Về nhà, về nhà, không, có thân nhân địa phương." Nơi nào còn có ra? Nữ tử đột nhiên ngẩng người, si ngốc nói, nhà của ta, hết rồi. Chương 374. Hắn thất thần đứng tại chỗ. 9 năm, ra không có. Tại dĩ vãng nữ tử có ý thức thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai chính diện trả lời qua hắn vấn đề này. Càng nhiều chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của nàng, mà không có nhân quan tâm nàng ra ở nơi nào. Một là không biết, thường dương đến cùng ở nơi nào, hai là coi như biết, hắn liền sẽ lập tức rời đi, không bị khống chế. Mỗi một lần, tất cả mọi người cho nàng trả lời, liền là hoàn thành bọn hắn cho nhiệm vụ liền có thể về nhà. Nữ tử cơ hội đều hoàn thành, thế nhưng là vẫn không có về nhà. Đã ra không có, vì cái gì các ngươi muốn gạt ta? Nữ tử nhìn về phía ma vực tộc lão, trên người sát ý tràn ngập. Ngươi có thể trải qua 5 tháng dài đằng đắng mà bất tử, là bởi vì ngươi bị nhân luyện hóa thành cơ quan nhân, chủ hồn bất diệt, mới có thể tồn tại đến nay, dùng phương thức như vậy kéo dài hạ tính mạng của mình. Nói đến, nếu như không có chúng ta tiên tổ đưa ngươi mang về, cố gắng ngươi đã không tồn tại nữa. Bởi vì chúng ta, ngươi mới có thể tồn tại, chẳng lẽ không nên báo ân, giúp chúng ta làm chút chuyện sao? Lão giả kia ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhìn xem nữ tử. Bao nhiêu năm rồi, tự mình cả ngày lẫn đêm canh giữ ở bên cạnh cô gái, đến phát điên sớm. Có thể trưởng khống nữ tử người, lác đác không có mấy, mỗi một lần đem nó tỉnh lại, đều là một trận huyết tinh dữ chóc. Hắn thử qua dùng đủ loại phương pháp, muốn đem nữ tử triệt để trưởng khống, chiếm làm của riêng, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. "Ta giết các ngươi." Nữ tử thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngang ngược, ánh mắt bên trong sát ý chảy xuôi. "Thương Duẫn, ngươi không phải là muốn hắn sao? Chỉ cần ngươi có thể ngăn lại được hắn, liền có thể mang đi." Ta ma vực cam đoàn không truy cứu." Địa duyệt hoàng triều lao giả lạnh leo nói: "Ngươi bây giờ không giết được bọn hắn, bởi vì quá yếu." Thương dẫn đứng tại sinh tử đại bên trên, "Thì tính sao, ta chưa hề e ngại qua." Nữ tử nhìn Thương dẫn một chút, biết hắn cũng là muốn mang đi chính mình. Coi như người nhà đều đã không có ở đây, thế nhưng là ngươi còn có tộc nhân a, còn có cùng ngươi một mạch tương thừa huyết mạch kéo dài, ngươi không muốn đi thủ hộ bọn hắn sao? Cùng nó ở nơi như thế này, chém chém giết giết, còn không bằng chờ lại thường dương." Thương Duẫn thử nghiệm thuyết phục, bớt nói nhảm, "Đã ngươi nghĩ trưởng không ta?" Vậy sẽ phải có bản lĩnh, đánh thằng ta." Nữ tử lập tức, ánh mắt trở nên kiên quyết bước người. Cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ tử trực tiếp phản công bên trên sinh tử đại. Ma vực lao tổ nhếch miệng lên, toát ra một vòng cười lạnh. Thương Duẫn muốn trưởng khống nữ tử này, nói nghe thì dễ, ma vực vô số năm qua, đều không có nhân từ chân chính trên ý nghĩa trưởng khống nữ tử này. Hắn có được đứng đầu nhất hồn, là ma vực bất luận cái gì tồn tại đều không thể sánh ngang. Vẹn vẹn chỉ là chủ hồn, liên làm khó tất cả mọi người. Phạm La có thể thao túng loại cấp bậc này cơ cơ nhân đều là bởi vì tự thân hồn phách cường đại, có thể tới chủ hồn cộng hưởng, khống chế ở, mới có thể thực hành chân chính trường khống. Thường dẫn xem như thấy rõ, đối với ma vực tới nói, nữ tử cũng là một cái củ khoai nóng bằng tay, nhìn xem rất thơm, nhưng không nhất định có thể kịp giờ ăn. Coi như có thể đủ tiền trả, vậy rất dễ dàng bị bị phỏng, liền làm một thanh kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ vậy tổn thương mình. Cho nên bọn hắn mới có thể muốn lợi dụng nữ tử, đến cấp đoạt kiếm gãy, liền có thể thay thế hắn. Tới đi. Thường Duẫn không có né tránh. Nữ tử chiến lực, để hắn thật sâu kiên kị. Ngay tại vừa dứt lời, nữ tử đã trùng sát mà lên. Một quyền hướng phía Thương dẫn cái trán đập tới, một quyền này đánh ra tầng tầng âm bạo, khí lãng nổ tung, khiến người đỉnh thai nhức óc. Không có bất kỳ cái gì pháp khí, nhục thể của nàng liền là pháp khí. Thương dẫn đôi mắt bên trong, khuôn cẩn hai chữ vạch chuyển. Đưa tay một quyền chính diện mạnh hãm, ngay tại hắn khởi tâm động đọc trước mắt, trên thân sớm đã lột sắc qua thanh long thái giáp, đồng thời xuất hiện ba mảnh che ở trước người. Ầm. Nữ tử nằm đẫm, ngạnh sinh sinh nện ở long thái giáp bên trên. Cho giờ khắc này, Thương Duẫn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết chấn động. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến trong cơ thể mình lực lượng, đều có loại tán loạn dấu hiệu. Rõ ràng những ngày qua mình đã tăng lên rất nhiều, nhưng tại đối mặt nữ tử trước mắt, đúng là có một loại áp lực cực lớn. Đây cũng quá đáng sợ. Thương dẫn đôi mắt bên trong xuất hiện một tia ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu để cho hắn thi triển ra ăn khớp văn thuật, ta cũng không biết người có thể hay không chống đỡ được. Thương Tô vẫn nghiêm mà nói. Vậy ngươi còn không có ý định giúp ta một chút? Thương dẫn hùng hùng hổ hổ, thật sự là hắn có thể thông qua một quyền này, cảm giác được nữ tử thực lực cường đại. Loại công kích này xúc cảm Cùng lúc trước Dương Tốc hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh, khó mà bắt giữ, nhưng ở lực lượng trên bản chất, khó tránh khỏi lại nhận pháp khí cùng tự thân lực lượng cực hạn. Cho dù nắm giữ tinh diệu tuyệt luân văn thuật, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ lực lượng bản chất giới hạn, cho nên không cách nào công phá thanh long toái giáp phòng hộ. Đồng thời còn dễ dàng bị đạo khách thành chủ trấn áp bản thân. Nhưng trước mắt nữ tử, nguyên bản là đến cực kỳ đỉnh hình phong tồn tại. Trong cơ thể nàng sinh ra lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Không nói những cái khác, liền lấy nàng nhục thân tới nói, dù cho là đến thần khu cảnh Có thể đối với hiện tại hắn tạo thành tổn thương người, cũng là lắc đắc không có mấy. Hắn thân thể bản chất, liền quyết định lực lượng căn nguyên khác biệt, không tại một cái tăng cấp, vẹn vẹn chỉ là chính diện ngạnh hám một quyền, Thương dẫn đã cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, cũng không biết trước mắt hắn có thể trèo chống bao lâu. Loại thời điểm này, chỉ có thể dựa vào người chính mình. Thương Tố vẫn vô cùng rõ ràng, tự mình mặc dù có thể giúp được một tay, nhưng nàng muốn nhìn một chút Thương dẫn cực hạn. Cùng cảnh giới, đối mặt loại này đặt ở nguyên thủy vực đỉnh tiêm tồn tại, Thương Duẫn có thể đến một bước nào. Được rồi, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta độc thủ, cơm no ào ấm. Đinh Côn, Cấn Nhạc. Cơ hội trong cùng một lúc, Thương dẫn dẫn ra bát quái đồng thuật. Lần này, mục tiêu của hắn không phải nữ tử, mà là tự thân xung quanh. Dù sao hai đại đồng thuật cũng sẽ không thêm tại trên người mình, mà là mình cùng nữ tử chỗ quanh thân phạm vi. Hắn biết rõ, nữ tử gặp qua tự mình thi triển qua thuật pháp, dương túc còn có thể phá vỡ tự mình thuật, đối với hắn tới nói thì càng không cần nhiều lời. Hai cái huyền hoặc khó hiểu phù văn rơi vào Thương Duẫn cùng nữ tử quanh mình, lực lượng ba động ra. Thân thể nàng run dậy. Thương Duẫn vốn cho là tự mình thành công. Kết quả lại phát hiện có một thanh huyết sắc chiến phủ hướng phía Thương dẫn phát họa ra tới đồng thuật phủ văn hung hăng đánh xuống, dựa vào trên người nàng khí huyết xung kích. Định khôn, cấn nhạc tại chỗ bị sông đến phá thành mà nhỏ. Trên người nàng nắm giữ lực lượng bản chất, so ngươi còn muốn cao, quyền kế tiếp muốn né tránh. Thương Tô vẫn vội vàng nói. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, vừa mới chuẩn bị phản ứng, nữ tử nắm đấm đã tới gần mình trước lông mày. Một quyền này giấu thuật ý cảnh siêu nhiên, có thể nát thiên địa. Nữ tử mặc dù dưới mắt cảnh giới bị áp chế tại nhị tinh tiên thân cảnh, nhưng sở thi triển ra văn thuật, có thể so với thánh chi tồn tại. Giết. Đối mặt công phạt, Thương dẫn thân thể hư không tiêu thất, trong tay kiếm gây dơ cao. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên chi thượng, Viêm Dương cao chiếu, cùng trong tay kiếm gây cộng hưởng. Cái gặp Thương dẫn thân thể hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt sáng, phản phất muốn đem giữa không trung cắt kim loại. Xích Dương đột không. Một kiếm này ý cảnh, để thần ma hai vực lão giả cũng không khỏi đến ngả tợ. Hạo Đãng thuần dương, bá đạo truyền luân, có thể tại nhị tinh tiên thiên cảnh, thi triển ra loại này kiếm tồn tại, lác không có mấy. Mặc dù như thế, Nhưng ma vực càng hơn một bậc. Cái kia thương dẫn lại thế nào cố gắng, thiên phú lại cao, đều ngăn cản không nổi hắn. Hiển nhiên, tại ma vực ở trong, nữ tử liền là vô địch tồn tại, mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ có đại lượng thương vong. Hắn liền là vô địch biểu tượng. Chương 375. Thương dẫn vốn cho là tự mình một kiếm này, đã rất nhanh. Có thể giết đến nữ tử trở tay không kịp, nhưng mà hắn lại xoay người đâm lại, đỉnh đầu một đạo huyết sắc lang yên, bay thẳng thủ tiêu. Đương nhiên sau lưng nàng hình như có như ẩn như hiện hư ảnh, tâm thần người. Keng. Quyền kiếm va chạm. Kiếm gãy đương nhiên xuất thế đến nay, không có gì bất lợi. Thế nhưng là cùng nữ tử năm đấm ba chạm, đối phương đúng là lông tóc không tổn hao gì. Thương Duẫn chỉ cảm thấy hổ khẩu độ tung, máu me đầm địa, kiếm gãy kém chút rời khỏi tay. Một kiếm này, hảo đảng, bá đạo. Thương Duẫn cứng đối cứng, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Bất quá nữ tử lọ phóng lên tận trời vết sắc lang yên, cũng bị chém tới hơn nửa đoạn, hiển nhiên hắn vậy không không có hao tổn. Ngươi cảm thấy, ta như vậy thực lực, đủ tư cách mang ngươi đi rồi sao? Thương Duẫn cầm kiếm tay, không được run. Thật là không tệ. Trên người nữ tử lực lượng Hồ vậy tổn xuất không nhiều người là lão tuyệt đối 9.000 năm trước ngươi đã có ở đó rồi người bây giờ cái này một bộ thân thể hữu dụngỉ tiêm thánh linh khí định tiêm thiên tài để bảo cùng định tiêm chiến thần tộc quần chủ hồn đối phó ta một cái 20 tuổi thiếu niên chúng ta có thể đối kháng chính diện cân sức nga tài ngườiơ còn không phục sau thường dẫn hỏi ngược lại Hà biết hình thiên thị một mạch từ trước đến nayương ngạo nếu như ngườiơi còn có người khi 20 tuổi hồi tưởng ngâm lại ngay lúc đó từ mình có phải là hay không đối thủ của ta thường cho biết nếu như chính diện cương bất quá đối phương chỉ có thể trở thành miệng cường vương giả, thuyết phục đối phương. Hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nữ tử đáp lại nói: "Ta thừa nhận mình muốn mang ngươi đi, nhưng ta không muốn lợi dụng ngươi, là thật muốn mang ngươi về nhà, tộc nhân của ngươi là huynh đệ của ta, năm đó tộc đàn lọt vào ngoại địch cường công, đến mức cái kia một mạch trôi giạn khắp nơi, bây giờ hắn cũng phải tìm về đến đi thường dương đường." Thương Duẫn ăn nói bữa bãi, nói đến cực kỳ chân thực. "Là ai? Tiên công tộc ta?" Nữ tử nhìn về phía Ngô Ngơ: "Ta cũng không biết, theo mẫu thân đạo vong đến man tộc, bởi vì một cái chuyện, ta cũng bị trấn áp." Hiện tại vậy đang tìm trở lại thường dương đường. Ngu Ngơ rất là phối hợp, nữ tử trước mắt rất không tầm thường. Thậm chí mình có thể hướng về hắn lĩnh giáo hình thiên thị một mạch văn kinh, văn thuật. Ngu Ngơ mặc dù cao lớn thô kệch, nhưng lòng tựa như gương sáng, chỉ có hắn đi theo đoàn người mình đi mới là tốt nhất. Nữ tử đầu núi ngô ngơ một lát, biết hắn tựa hổ không có lửa gần mình, bị nhân trấn áp là khẳng định, loại này nục thân huyết mạch khí chất, là trải qua 5 tháng tờ ý lễ tốt à, vậy ta liền đi với các ngươi. Nữ tử rất rõ ràng, hắn nhớ lại mấy lần mình cùng ma vực người ước định, tự mình hoàn thành đối phương cần nhưng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có thực hiện qua lời hứa của mình, trước mắt Thương dẫn mặc dù thực lực cảnh giới đều rất bình thường, nhưng ít ra còn có nửa cái tộc nhân của mình ở đây. Để hắn cảm thấy vẫn tương đối đáng tin cậy, sở dĩ ra tay với Thương dẫn, là muốn xem hắn có phải hay không có thật có thể nhịn. Mặc dù mình chỉ ở nhị tinh tiên thân cảnh, nhưng có thể phá mất tự mình tám thành khí huyết lang nghiền, vẫn là đủ để chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này tiềm lực. Ma vực một bang tộc lão, thần sắc chấn kinh. Nữ tử vậy mà liền dạng này bị người nói dùng, Bọn hắn nhìn về phía ngu ngơ, có như thế nhân vật, đối với nữ tử ảnh hưởng thực sự quá lớn. "Chư vị, tất cả mọi người nghe được Ma vực lao tổ vừa rồi hứa hẹn, chỉ cần vị cô nương này nguyện ý theo ta rời đi, bọn hắn liền nhận." Thương dẫn cười hỏi, trên cánh tay của hắn da thịt nứt ra, huyết thủy liên tiếp chảy ra, nếu là lại cùng nữ tử đánh xuống, không phải đem tự mình nội tình triệt để vén ra không thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem tự mình quá nhiều áp chủ bài thủ đoạn biểu hiện ra trước mặt người khác. Đông Hoàng Kiều Kiếm, Xích Dương Đoạn không cũng là bất đắc dĩ mới thi triển, đây đã là lá bài tẩy của mình chi nhất. Ma vực rất nhiều lao tổ cấp bậc nhân vật, tính lặng không tiếng động. Địa Diệt Thần Triều một lớn nội tình. Có thể tay không tốc sắc lạnh hám kiếm gây tồn tại, vậy mà liền dạng này đã mất đi. Phải biết, bây giờ tại Mệnh Vạn Thành, bọn hắn vậy rất khó muốn trở về. Đã nói đến, chúng ta tự nhiên sẽ làm được. Địa Diệt Thần Triều lao tổ tức giận đến mặt đều tím bầm, thế nhưng lại không thể làm gì. Làm sao nữ tử gặp được Thương dẫn liền trở nên tốt như vậy nói chuyện. Hắn nhìn về phía nữ tử, hỏi, vì sao ngươi liền nguyện ý dạng này cùng bọn hắn đi? Tại ta ma vực 5 tháng dài đằng đẵng, Ngoài trừ chưa từng thực hiện qua mang ngươi về nhà, phương diện khác chúng ta đợi ngươi đều là vô cùng tốt. Trong núi lớn Thiên Long, là Không sẽ cùng sâu kiến làm bạn." Nữ tử nói xong một câu nói kia, liền đến đến thương dẫn bên người, nói, "Hắn mặc dù không tính Thiên Long, nhưng cũng coi là sổ Long, rồng con, mặc dù còn nhỏ, nhưng trưởng thành có thể giúp ta tìm tới Đường Dương." Kiếm ý của hắn, bằng thẳng, hạo nhiên, đi thẳng về thẳng, chính diện nên khó, không sợ sinh tử, không giống các ngươi, nhỏ yếu lại ti tiện. Những năm gần đây, có quá nhiều nhân muốn cùng nữ tử đối kháng, nhưng cơ hội cũng không dám chính diện đứng đối chỉ có thể nghĩ hết đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng không người có thể thắng qua hắn. Mỗi một lần nữ tử muốn giết chết đối phương thời điểm, tổng hội nhận địa diệt thần chiếu vô số cường giả áp chế. Mặc dù trí nhớ của nàng đức quãng, nhưng luôn luôn có thể nhớ tới một phần nhỏ, nhưng cái này đã đầy đủ. Thương dẫn nhìn xem một màn này, trong lòng càng khái, xem ra, khống chế không ngừng đổ vật, cuối cùng không thuộc về mình. Địa diệt thần chiếu vậy rất rõ ràng, nữ tử này bọn hắn không nắm được, căn bản không tại một cái lực lượng cấp độ, cho dù là đem nó tỉnh lại, cũng không dám để lực lượng của nàng vượt qua tự thân quá nhiều, bằng không mà nói sẽ mang đến cho mình thai họa thật lớn. Bọn hắn dùng qua quá nhiều lần viện cớ, nữ tử vậy không có khả năng lại dễ dàng tin tưởng. Chủ hôn tại tế phẩm lực lượng hao hết thời điểm, hội rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lúc đó sẽ có bộ phận hồi tưởng sói mòn, nhất là 5 tháng cách tương đối dài dàng dặc thời điểm. Mỗi một lần đều sẽ lưu lại một chút mảnh vỡ, đương chấp vá hoàn chỉnh, hắn vẫn như cũ có thể biết đối mặt mình là những người nào. Đánh với ngươi một trận là thăm dò, cho nên nàng lực lượng có giữ lại đến, đã muốn bảo trụ tự mình hành động tiêu hao, nhưng cũng muốn từ chiến pháp của ngươi bên trong Cảm giác ngươi là một cái dạng gì người? Hình Thiên thị, cái này tộc đàn là thông qua dùng chiến đấu phương thức đến tán thành một người, là đích nhân, vẫn là bằng hữu. Đây cũng là Thương Tố vẫn không muốn giúp nguyên nhân chủ yếu, một khi để hắn phát hiện có ngoại lực can thiệp, đúng Thương dẫn ấn tượng, cũng liền giảm bớt đi nhiều. Thì ra là thế, tới quá đột nhiên. Thương dẫn vậy không nghĩ tới, tự mình sẽ gặp phải đối thủ như vậy, hắn cảm giác cánh tay của mình kém chút phế đi. Bây giờ lọ thanh mục lam văn phun ra nuốt vào lấy nồng đậm sinh cơ, từng tia từng tia thanh lương, ôn dưỡng lấy Thương Duẫn cánh tay, để hắn cảm giác được thư giãn không ít. Đến từ nữ tử thể nội bộ phận hình thiên thị lực lượng thâm nhập, cực nóng như lửa, tứ ngược chư dương, để hắn cảm thấy mình cánh tay phảng phất đều nhanh muốn nổ tung. Vậy may mắn Thanh Ngọc Long Văn có được cực mạnh trấn áp chi lực, cường thế đối kháng. Ma vực chư vị, đối với lần này quyết chiến, có gì dị nghị không? Thiên mệnh đế quân đứng lên, kỳ thật hắn hy vọng nhất liền là những người này bạo động, sau đó tự mình liền có lý do tại chỗ trấn áp. Hoặc là thương vốn thua, giao ra kiếm gây thời điểm, lập tức động thủ. Chương 376. Không có, thua liền là thua. Vũ Ma lão tổ đứng lên, Hắn biết thiên mệnh đế quân giá tâm cực lớn, sự tình gì cũng có thể làm ra được. Mặc dù bọn hắn vậy có chỗ chuẩn bị, nhưng dù sao đây là thiên mệnh thần triều địa bàn, muốn thật xảy ra bất trắc, thế cục hội không thể khống chế, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nữ tử, để ma vực rất nhiều người thế hệ trước đều không nhịn được, dù sao đây là địa diệt thần triều sự tình. Đối với cái này một nội tình tồn tại, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút. Lần này địa diệt thần triều dùng nữ tử cường thế ngăn chặn tất cả ma vực thế hệ tuổi trẻ, cuối cùng lại là như vậy kết quả, tất nhiên là muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Địa diệt thần lão giả ánh mắt tợn, rất không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, hắn cảm giác chỉ cần nữ tử chịu ra tay, thương dẫn không nhất định có thể ngăn cản được. Thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có xuất tấn toàn lực, hắn hiểu rất do nữ tử chiến lực. Thiên mệnh đế cũng biết, Địa Diệt Thần chiều cái này lão tổ trong lòng cũng có bình, chỉ cần hắn động thủ, tự mình liền có thể đem ở đây tất cả mọi người chân sát. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích nói, Địa Diệt Thần chiều lần này đại bại, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Địa Diệt Thần chiều lão giả muốn phát tác, lại bị Vũ Ma lão tổ một thanh đè xuống, nói, có chơi có chịu à, ngươi muốn ở chỗ này thua không nổi. Rất thế nhưng là toàn bộ địa diệt thần chiều người. Coi như ngươi thật muốn làm cái gì lời nói, ở chỗ này, ngươi có thể đánh thắng được người ta sao? Tự dước lấy được thôi. Vũ ma lão tổ thanh âm thanh tịnh, như kim thạch giao kích, chuyển lại đến thức hải của hắn ở trong. Địa diệt thần chiều lão giả đôi mắt bên trong tơ máu lui tán, mặc dù không cam tâm, nhưng khi địa diệt thần chiều tội nhân, dù sao cũng so đương toàn bộ ma vực tội nhân muốn tới thật tốt. Ngươi nói không sai, nếu như kiếm gây rơi xuống trong tay chúng ta, cho dù chết cũng muốn liều mạng một phen Nhìn tình huống Thiên Mệnh Đế Quân muốn từ cái này Thương dẫn trong tay Quang Minh Chính Đại lấy đi cũng là rất không có khả năng. Hắn nhìn về phía hoàng thành phương hướng, nói: "Ta xem Thiên Mệnh Thần Triều cũng rất muốn đạt được kiếm gãy dáng vẻ, đáng tiếc Dương thị cũng là đại bại mà về, hai kiện đỉnh tiêm thần khí từng vì người khác chất dinh dưỡng, cũng đừng có một ngày Thương dẫn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đến lúc đó kiếm gây không hiểu thấu xuất hiện ở Thiên Mệnh hoàng thất trong tay, ta tin tưởng một ngày này rất nhanh sẽ xuất hiện." "Thương dẫn à, ngươi còn trẻ không biết thế đạo hiểm tưởng rằng phía sau có Lạc thị một mạch, thiên Mệnh Thần Triều liền sẽ không động tới ngươi." Phía sau có thương tộc đỉnh tiêm tồn tại, tốt nhất để bọn hắn che chở ngươi, bằng không, có một ngày, ngươi sẽ hối hận, kiếm gây có thể so sánh toàn bộ Lạc thị trọng yếu nhiều, Lạc thị có thể diệt, có thể kiếm gây không thể không có nhà. Nếu như loại chuyện này vừa phát sinh, mọi người liền hẳn phải biết, tại Thần vực Thiên mệnh thần triều là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì thoát ra sẽ, đến lúc đó của ta diệt thần triều, tùy thời hoan nên mọi người rời tộc. Khôi phục thanh tỉnh địa diệt thần triều lão giả, vui tươi hớn hở nhất thiếu, nói, nữ tử này trước đó đã xuất hiện đúng ta ma vực hang cự trạng thái, nguyên bản dùng hắn cũng chính là liệu một fan ma tôi. Lưu lại cũng không có đại dụng, ngược lại sẽ thủ hại, coi như tiễn đưa người, ta điệu diệt thần chiếu không truy cứu. Vừa mới nói xong, hắn liền quay người rời đi. Ma vực rất nhiều đỉnh cấp lao tổ đi được cực kỳ dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thiên mệnh đế cuốn ánh mắt hào quang lấp lóe, hắn biết mình cũng có thể lựa chọn ở thời điểm này động thủ, nhưng cái này tương đương với hắn là đơn phương khai chiến. Không có bất kỳ cái gì sớm thương nghị tình huống dưới phát động, thần vực rất nhiều quan hệ, không nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Một khi đại chiến một phát, nhiên lệ mệ Tự mình chỉ cần không có có thể rất nhanh xử lý giải quyết chiến tranh, kiếm gây không ở trong tay, liền chỉ biết tại lịch sử lưu lại ô danh mà thôi. Nhiều lần suy nghĩ, hắn vẫn là không có để cho người ta động thủ. Chỉ là địa dọa thần triều lao tổ, trước khi đi nọ một phen, nhưng thật ra là nói cho toàn bộ thần vực tất cả thế lực lớn nghe. Chuyện này, chỉ cần vừa phát sinh, Liền sẽ ngồi bưng hắn, thần vực một chút thế lực lớn nội tâm liền sẽ nhận dao động. Nếu như về sau người nào đạt được đại tạo hóa, không lên giao thiên mệnh thần triều, liền sẽ lọt vào tiêu diệt. Đây là bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều sẽ lo lắng. Thiên mệnh đế quân biết, cái này địa diệt thần chiếu lao tổ liền là muốn bảo đảm Thương dẫn trong tay kiếm gãy, tuyệt đối sẽ không rơi vào thiên mệnh thần chiếu trong tay. Chỉ cần là như vậy kết quả, đối với Ma vực tới nói, không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao Thương dẫn đã nói ra tự mình hùng tâm trang trí. Haha, ha, ha lão tiền bối nói đùa, ta thiên mệnh thần chiếu đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, cùng Lạc thị cho tới nay, quan hệ cực giai. huống chi, đối phó Ma vực, không cần kiếm gãy. Thiên mệnh đế quân tự nhiên cũng muốn làm chính diện tỏ thái độ, nếu như không nói một lời, liền là chấp nhận. Ha, ha, ha. Vậy ta liền đợi đến ngươi Thiên Mệnh Đế Quân giết vào ta địa diệt thần triều hoàng thành ngày đó." Lao giả cười to rời đi. Thương dẫn đặt mình vào sinh tử đài, có thể cảm giác được trong đó các loại vi diệu. Lạc Già giữ im lặng, không hề nghi ngờ, Ma vực lao tổ liền là muốn để Lạc thị cùng Thiên Mệnh thần triều sinh ra vết rách. Tất cả mọi người biết, cái này vết rách đã bị kiếm gây phá vỡ. Chỉ là cái gì thời điểm triệt để cắt đứt vấn đề mà thôi, trừ phi Thiên Mệnh Đế Quân triệt để từ bỏ đạt được kiếm gây ý nghĩ. Thế nhưng là, Dương Nam Chi bên cạnh, há lại cho người khác cùng ngáy. Đạt được thần ma chi tử đại tạo hóa một cái đỉnh tiêm đại thế gia, nếu như cho bọn hắn thời gian giải phát triển, ai có thể cam đoan thiên mệnh thần chiều sẽ không bị thay thế. Có đôi khi, một chút tạo hóa đến, tại đặc biệt cách cục phía dưới, tạo thành kết quả cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhất là Dương thị nguyên bản là soán vị cướp đoạt hoàn quyền, đúng loại tình huống này càng thêm đề phòng, càng thêm mẫn cảm. Thương dẫn tiểu từ này, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, lại có thể cướp đoạt diệt thần triều nội tình khí, quả thực là cho ta thần bực lập xuống một đại công a. Thiên mệnh đế quân cười to, nói, truyền mệnh lệnh của ta Thương Duẫn đại bại ma vượt tiên tiêu, cấp đoạt đỉnh tiêm pháp khí, thiên mệnh tuần triều, cả nước cùng chúc mừng. Đế quân anh minh. Trong lúc nhất thời, vô số nhân hướng phía hoàng thành triều bái. Cho dù là ở một bên lạc già bọn người, cũng là không mình hành lễ. Thương dẫn đứng tại sinh tử đài bên trên, chắp tay, kỳ thật thiên mệnh đế quân nghĩ như thế nào, mọi người khả năng đều có thể đoán được, nhưng mặt ngoài dáng vẻ, vẫn là cần phải làm một lần. Không gì hơn cái này, ai đều biết, Thương dẫn trong tay lại thêm ra một lá bài tẩy. Chỉ bất quá lá bài tẩy này, so với không bị khống chế mà tôi. Bởi vì hai người chạm đến là tôi. Nữ tử kia chân thực chiến lực, càng nhiều là ghi chép tại lịch sử bên trong, có thể tận mắt nhìn thấy nhân, cũng không nhiều. Lạc Gia a, ngươi có một cái tốt tôn nhi, năm đó ta tứ hôn sự tình, cũng là thụ Lạc Tấn tình cầu, chưa từng nghĩ lại cho ngươi tạo thành to lớn như thế bối rối, ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Thiên mệnh đế quân tiếu dung ấm áp, mây trôi nước chảy. Không sao, sự tình đều đã quá khứ, không trải qua điểm ma luyện, vậy không, có hôm nay tự mình, nói đến ta còn muốn cảm tạ Lạc Tấn từng bước ép sát. Lạc Gia cười cười, áo trắng như tuyết, dung nhan khuynh thành, phong hoa vô song. Việc này kết thúc, chắc hẳn tiếp xuống không người đến nhiều các người thanh tĩnh, hảo hảo tu luyện đi, thương dẫn thế nhưng là ta thiên mệnh thần chiều tương lai, quốc tri của chủ. Thiên mệnh đế quân tán thường nói, hắn có chí khí hùng tâm, là chuyện tốt, nhưng nguyên thủy vực không thể so với địa phương khác, vẫn là phải từng bước một tới. Đế quân nói đúng, ta hội hảo hảo khuyên nhủ, tận khả năng để hắn là thần vực làm nhiều chút cống hiến. Lạc ra gật đầu hành lễ. Đến từ Lạc thị người, từ hoàng thành bay lên mà xuống, mang theo thương dẫn bọn người, rời đi sinh tử đài. Dương Triều Quốc sư ngay tại dưới tường thành, hắn nhìn một chút thiên quân, không nói gì. Tại toàn bộ thần vực bên trong, ngoại trừ tứ đại thế gia, có thể cùng sánh vai đỉnh tiêm đại thế giới, liền là Quang Minh Tông. Cái này tông môn cùng Dương thị có không thể chia cắt quan hệ, giữa hai bên đã huyết nục liên kết, lợi ích một thể, cực kỳ chặt chẽ. Chương 377. Mệnh vận thành. Trong lúc nhất thời, sôi trào. thương dẫn chiến lực, đạt được tất cả mọi người chứng kiến. Thần ma chi tử tạo hóa, thực chí danh quy. Chí ít liên người của ma vực đều không có chút nào dị nghị. Những năm gần đây, thương dẫn hẳn là cái thứ nhất đem người của ma vực cho thu phục Dùng ma vực phong cách Ngoài miệng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nhưng lúc này đây, bọn hắn vậy mà liền dạng này xám xịt rời khỏi. Liền ngay cả mình nội tình đều bị thương dẫn đột đi. Kể từ đó, Lạc thị chẳng phải quật khởi sao? Địa diệt thần chiều nội tình, lại thêm thần ma chi tử tạo hóa, đợi một thời gian, thiên mệnh thần chiều cũng chưa hẳn là Lạc thị đối thủ a. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngôn luận tràn ngập tại toàn bộ trong thành. Qua chiến dịch này, Lạc thị tất nhiên trở thành tứ đại thế gia đứng đầu, không thể nghi ngờ. Cân bằng bị đánh vỡ a. Ma vực chiêu này tốt cỡ a. Nói thế nào? Các ngươi không cảm thấy sao? Tại sao muốn dùng địa diệt thần triều nội tình tạo hóa đến cùng thương dẫn đánh một trận? Nói cho liền cho, suy nghĩ một chút đi, nếu như cho đến Lạc Thị, thần ma chi tử tạo hóa tăng thêm địa diệt thần triều nội tình. Thiên mệnh thần triều sợ không phải sợ. Lạc Thị còn ở vào thần vực rất nhiều hạch tâm chi địa, quả thực liền là trên đầu lơ lửng lưỡi kiếm. Đám người ổ nào, một trận chiến này, thương dẫn triệt để dương danh thần vực. Với thiên mệnh hoàn thành chỗ sâu, Thiên mệnh đế quân ngồi tại trên vị trí của mình, thần sắc bình tĩnh, trong tay chính cầm một quyển sách lụa, mặt trên ghi lại cái gì? Tại hắn trên đại điện, có hai người. Dạ Thương Thị cùng đương chiều quốc sư, Quang Minh tông chúa tệ tuyệt đối, cùng Dương thị liên thủ quật khởi, cấp hoàn quyền. Giữa hai bên, chính là không thể chưa cắt. Nói đến Dương tộc thể nội vậy có Quang Minh tông đỉnh tiêm huyết mạch lực lượng. Những năm gần đây, thiên mệnh thần chiều thật sâu biết, thông hôn có thể mang tới chỗ tốt. Bọn hắn cùng Quang Minh tông cường đại huyết mạch thông hôn, xuất hiện không ít đỉnh tiêm tuổi trẻ huyết mạch, cho nên tứ hôn quốc sư chi tử, cũng là muốn biến tướng thông hôn, thu nạp là thị. Bởi vì năm đó Lạc gia huyết mạch lực lượng quá mức đại, lại là quan môn đệ tử, tự nhiên cũng liền bị để mắt tới. Lạc Tấn tự nhiên cũng là muốn phân hóa trong tộc những này cùng mình đối địch lực lượng. Chỉ cần Lạc giả đến Quang Minh Tông, tự nhiên sẽ nhận nhất định áp chế cùng ức thúc. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc gia vậy mà lại cường thế như vậy, dù là cùng toàn bộ Lạc thị là địch, dù là cùng Thiên Mệnh Đế quân đối nghịch, cũng không muốn thành hôn. Đế quân xin yên tâm, Quang Minh bên trong Lưu Quang Cấm vệ đã đem Lạc thị chủ ra tất cả chuyện tống thông đạo nhìn kỹ. Thiên Mệnh Quốc sư Lý Vật Minh nghiêm mặt nói, "Thương dẫn hành tung, chúng ta tại Lạc thị nhãn tuyến đều nắm giữ lấy, trừ hắn cả một đời đều ở tại Lạc thị ở trong." Dạ Thương thì nói, "Các ngươi cảm thấy Thương Duẫn nếu như cả một đời muốn ở tại Lạc thị, không được sao? Địa diệt thần chiêu thật sự là hào thủ đoạn, đưa tới một cái nội tình tạo hóa, kiếm hai lưỡi, tự mình không cần đến, liền cho Lạc thị dùng, dù sao bất kể như thế nào. Một khi chúng ta cùng Lạc thị xuất hiện các đức, chiến tranh, bọn hắn liền có thể lợi dụng Lạc thị lực lượng, đến cho chúng ta hung hăng một đao. Bọn hắn lần này sợ không phải đến tỉ thí, mà là dùng này danh đầu, đến cho Lạc thị tiến đưa nội tình tạo hóa. Thiên mệnh đế quân trong tay cầm sét lửa, nói: "Cái này." Lý Vật Minh thần sắc biến đổi. Đế quân nghi ngôn, thuộc hạ không hiểu. Dạ thương thì vậy không biết rõ. Nữ tử kia, trong lịch sử xuất hiện qua 5 lần. Mỗi một lần đều là địa diệt thần triều ở vào tuyệt cảnh thời điểm, bị tới ra. Lần thứ nhất, 300 tiên đỉnh tiêm cửu nguyệt thần khu cảnh toàn diện. Lần thứ hai, 800 vạn tinh nhuệ bị nữ tử xuất lĩnh ma vực tinh nhuệ quay giáo một kích, toàn diện tháo chạy. Lần thứ ba, nữ tử độc thân giết vào đại doanh, chém đầu bán thánh chủ soái. Thiên mệnh đế quân sắc mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì liên quan tới nữ tử này đi chép, hắn trước kia cũng không có quá lớn chú ý, bởi vì dưới mắt còn không có cùng ma vực toàn diện lúc khai chiến. Địa Diệt Thần Triều nội tình phát khí, không chỉ có hắn. 9000 năm qua, hắn ở chính diện trên chiến trường liên xuất hiện qua 5 lần, mà còn bởi vì thua quá khó nhìn, lúc trước hoàng thất đều không có công khai, mà là phong tồn, để tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Nhưng phát sinh qua sự tình, tại một chút bí quyển bên trong, vẫn là ghi chép xuống tới. Chỉ có trong hoàng thất, có được quyền lực đỉnh phong người mới có thể nhìn thấy. Thiên Mệnh Đế Quân cũng là cảm giác được nữ tử thực lực bất phàm, mới tìm tìm ra đến, phát hiện đối phương lại là loại tồn tại này. Địa Diệt Thần Triều đều cảm thấy hắn là cái cục khoe nóng bỏng tay phải dùng loại phương thức này đưa ra tới. Không hề nghi ngờ, đối với mình mà nói, đây chính là một cái đại phiền toái, nhất định phải coi trọng. Thần ma chi tử tạo hóa, cùng nọ nữ tử thân bí, các người nói, ta muốn làm sao đối đãi Lạc thị mới tốt? Thiên mệnh đế quân cũng cảm thấy, việc này thật không tốt xử lý. Không bằng mượn lần này Lạc thị đại thắng cơ hội, thiết thiến mời Lạc giả nhất mạch kia người, sau đó bố cục trong đó, đem bọn hắn toàn bộ chẳng diện. Dạ thường thị nghiêm mặt nói, chế tạo một sự thật, sau đó để ma vực có thể thừa dịp, làm cho cả thần vực tất cả thế lực lớn người đều biết. Ta thiên mệnh hoàng thất là như thế nào nói không giữ lời, để bọn hắn chuyển gợi ma vực. Thiên mệnh đế quân nhìn Dạ Thường Thị một chút. Việc này, đã là muốn ngoài sáng để mắt, vụ trộm cũng muốn làm đến sạch sẽ, để cho người ta tìm không ra có chút lấy cớ để. Thuộc Hạ Lô Mãng. Dạ Thường Thị biến sắc. Muốn từng bước một đến, không thể quá gấp. Coi như cho Lạc Thị thời gian 10 năm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo toàn bộ thần ma chi tử tạo hóa. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể trước bước đầu tiên, giết chết Thư Duẫn. Chỉ cần Thư Duẫn vừa chết, chúng ta liền có rất nhiều lấy cớ đến công kích Lạc thị hết mạnh. Lý Vật Minh tại thường dẫn lấy được thắng lợi thời khắc đó, ngay tại tự hỏi phải làm thế nào đối phó. Ồ, biện pháp gì? Thiên Mệnh Đế Quân hai mắt tỏa sáng. Trước mắt Lý Vật Minh cũng là cốt chí chí, Như kế của hắn có rất ít không thành công. Vì luyện hóa kiếm gãy, thường dẫn không phải bản nguyên bị hao tổn sao? Ta nhớ được đế kho ở trong có tiền chiều lưu lại xuống tới, tên là thiên Lôi Tinh, vật này trưởng khống thật tốt, có thể mở ra tiên thiên bản nguyên, kéo dài tính mạng tự thân, nắm giữ không tốt, nhưng là bị Tiên Lôi tinh lực lượng phạt vệ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhẹ thì biến thành phế nhân, bản nguyên vỡ vụn. Đế quân có thể ban thưởng vật này, làm khen thưởng, chúng ta có thể từ đó làm một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Chỉ cần thương dẫn luyện hóa thiên lôi tinh, xẻ ra chuyện, đó chính là hắn chính mình vấn đề, không liên quan gì đến chúng ta. Hắn vừa chết, chúng ta cũng làm người ta thả ra tin tức, dù sao họ thường không họ lạc, mặc kệ kiếm gãy, nữ tử cuối cùng do ai tiếp nhận, đều muốn tiếp nhận hại chết thương dẫn lời đồn. Dân ra, miệng nhiều người sói chạy vàng, mọi người liền sẽ không cho rằng là vấn đề của chúng ta, đến lúc đó lại để cho Lạc thị từng khối cát đức, như thế là đủ. Ừm. Kế này ngược lại là có thể thực hiện. Thiên mệnh đế quân cũng biết, tiền chiều lưu lại xuống tới Thiên Lôi Tinh có mấy khối, cuối cùng trong hoàng thất lao tổ tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, buông tay đánh cửa một lần, muốn luyện hóa, cuối cùng đều dùng chết bất đắc kỳ tử mà kết thúc. Những sự tình này cũng đều cực kỳ bí mật, ngoại nhân khó mà biết được. Chương 378. Ma vực rất nhiều người thế hệ trước từ chiến ma quan rời đi. Thẳng đến quan ngoại về sau, rất nhiều ma vực đại quân lúc này mới từ từng cái phương vị rút lui. Người nước cờ này có chút mạo hiểm a. Vũ Ma trên đường, càng nghĩ càng không đúng. Cuối cùng cảm thấy địa diệt thần chiều lao tổ rất có thể chết cố ý vừa có vô ý, ngươi liền đánh cược toàn bộ ma vực một bộ phận nội tình cấp bậc nhân vật tính mạng. Ồ, ngươi vậy mà cảm giác được. Địa diệt thần chiều lao tổ cười cười, nói: "Ngay từ đầu, ta vậy không có phát giác, nhưng rời đi về sau, ta mới phát hiện ngươi tự hội muốn chính là như vậy kết quả." Vũ Ma lão tổ cảm giác phi thường nhẹ cảm. Hắn cùng địa diệt thần chiều lao tổ tiếp xúc cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng cũng có chút cho phép giải. Dương thị đoán vị tu mạch được hoàn quyền. Ngũ đại thế gia chí nhất, biến thành tiên mệnh thần triều chúa tệ. Bọn hắn là thế nào thượng vị, tự mình làm sao lại không đi phòng đâu? Lạc Giả, Lạc Phương Mạch này người, là không nghe hắn. Có thần ma chi tử, liền đã để hắn vô cùng kiêng kỵ, bây giờ thêm ra một cái ta địa diệt thần triều nội tình tồn tại, hắn sẽ như thế nào? Địa diệt thần triều lao tổ Tiếu Dung sán lạ, Phản Phật đã thấy vô số năm đến nay, thiên mệnh thần triều sụp đổ. Chỉ cần tại trong bọn họ loạn trong lúc đó, ma vực quy mô cường công, tự nhiên có thể trọng thương thần vực, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngươi làm như vậy quá mức mạo hiểm, nếu như mệnh đế quân cùng Lạc thị hình thành cùng Quang Minh tông đồng dạng quan hệ đâu? Vụ Ma lão tổ nghiêm mà nói, Lạc gia năm đó được ban cho cưới, làm cho cả Lạc thị bước đến tuyệt lộ đều không có khuất phục. Hán tuyệt đối sẽ không hướng về Thiên mệnh hoàng thất túi đầu. Con của nàng, con dâu chiến tử tại hạ quốc trên chiến trường. Việc này ta đã để Sát thần tông nhân điều tra, năm đó là có Quang Minh tông, Lạc thị, Thiên mệnh hoàng thất thân ảnh, một bộ phận nhân gia nhập Sát thần tông, mượn nhờ man tộc chiến trường, chém giết con trai của Lạc gia, lớn như thế hận, sợ là không cách nào hóa giải. Năm đó Sát thần tông lưu lại xuống tới tông quyền, ta đã để cho người ta đưa đến Lạc gia trong tay. Địa Diệt Thần Triều lao tổ nuối chữ môi câu, thiếu dung rất ôn hòa. Người phải biết, con cái sinh mệnh, tính không được cái gì, ở gia tộc lợi ích trước mặt, đã chết đi người, không cách nào cùng hiện hữu giá trị đánh đồng." Vũ Ma lão tổ cảm thấy cử động lần này vẫn là không quá thỏa đáng. Đối với là già, nếu như muốn khuất phục, hắn liền sớm khuất phục, chớ nói chi là bây giờ bọn hắn dính vào thương tộc gốc cây này đại thụ che trời." Đất Diệt lao tổ nghiêm mặt nói. "Đối với chúng ta mà nói, kết quả tốt nhất, liền là Lạc thị cùng Tiên Mệnh Thần Triều liều cái lượng bại câu thương, ma vực thừa cơ nhất cử đánh hạ. Kết quả xấu nhất" Liên là song phương liên hợp lại, đợi một thời gian, không ra mấy trăm năm, chúng ta khó mà ngăn cản, coi như không có kết quả như vậy. Bọn hắn duy trì hiện hữu quan hệ đâu, không xâm phạm lẫn nhau. Vũ Ma lão tổ cẩn thận suy tính một phen. Không thể nào, thiên mệnh đế quân giá tâm to lớn, liền là muốn thống nhất thần ma hai vực, trở thành thần ma chi tử tồn tại. Con trai của Lạc gia, con dâu chết thảm ở trong tay bọn họ, đương Lạc thị mạnh lên, thú này làm sao có thể không báo. Thiên mệnh đế quân không có khả năng ngồi xem Lạc thị lớn mạnh, mà Lạc thị vậy không có khả năng khoanh tay chịu chết. Đương Lạc thị lớn mạnh đến có thể cùng thiên Mệnh Thần chiều địa vị ngang nhau thời điểm, đương Lạc thị đủ để đúng thiên Mệnh Thần chiều tạo thành trọng thương khả năng thời điểm, cho hay liền mở màn. Địa Diệt Thần chiều lao tổ là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, cho nên đây hết thảy đều là người ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Bao quát nữ tử biểu hiện, Vũ Ma lão tổ nghi ngờ nói, cũng không phải là nữ tử đối với chúng ta tâm tình bất mãn, đã từ xưa đến nay. Hắn quá thông minh, nhưng cũng quá chấp nhất. Hắn muốn về nhà, có thể lại không biết từ nơi nào đi. Bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nếu là có cơ hội thích hợp, Hắn chọn phát thân. Nhưng Thương Duẫn có hay không bản sự kia, ta vậy không chắc. Cho nên ta đem kết quả giao cho hắn, tháng, chúng ta sẽ có một trận huyết chiến. Nữ tử có thể sẽ chém đầu Thiên Mệnh Đế Quân, không phải là không có khả năng, ta sẽ đem mình cùng xung quanh sinh mệnh hiến tế cho nàng, nói cho nàng, chỉ có giết chết Thiên Mệnh Đế Quân mới có thể thu hoạch được đường về nhà. Thiên Mệnh Đế Quân tất nhiên muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt, hắn tất nhiên hội điên cùng giết chóc, mệnh vận thành sẽ biến thành luyến ngục. Đương nhiên mọi người khả năng đều sẽ chết, nhưng chỉ cần Thiên Mệnh Đế Quân vừa chết, trong thời gian ngắn, Mệnh thần triều rất khó ngưng tụ cùng một chỗ. Địa Diệt Thần Triều lao tổ đối với mình cái lược, phi thường hài lòng. Thiên Mệnh Đế Quân có lẽ nghĩ không ra, khi hắn coi chúng ta là thành con mồi thời điểm, tự mình cũng trở thành người khác con mồi. Vũ Ma hoàn toàn chính xác cảm giác được, nếu có đầy đủ lực lượng hiện thế, nữ tử hoàn toàn chính xác có cơ hội chém đầu Thiên Mệnh Đế Quân, chiến lực của nàng không thể nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, hai chồng kết quả, ta đều có thể tiếp nhận, chỉ là đánh cược mọi người tính mệnh, xin lỗi. Địa Diệt Thần Triều lao tổ tông cười ha ha một tiếng. Thôi, đây không phải còn sống a. Vũ Ma lão tổ vậy minh mạch. Vì cái gì địa diệt thần triều nhiều năm trước tới nay có thể thống trị ma vực, không phải là không có đạo lý. Cùng thần bực vô số năm qua chiến tranh, đến nay vậy không có ném qua một khối đất địa. Mệnh vận thành, Lạc thị. Lạc gia trong tay cầm một phần tông quyển, là năm đó gia nhập hạ quốc cùng man tộc chiến trường danh sách. Cái này một phần sát thần tông bí quyển, hắn rất rõ, là ma vực nhân cố ý giao đến trên tay nàng. Liên quan đến con của mình cùng con dâu sự tình, hắn lại thế nào khả năng xem nhẹ. Đây là muốn để Lạc thị cùng Thiên Mệnh tuần triều hoàn thành triệt để cắt đứt. Đây là Dương Như à, người của ma vực thiết lập ván cục thủ đoạn, không thể so với thiên mệnh đế quân kém. Lạc Gia nhẹ nhàng thở dài. Thương Thiên Chính ở một bên, nhìn xem phần này bí quyển, trầm giọng nói, "Việc này, ta sẽ đi tìm bọn hắn thanh toán, tận lực không muốn dính đến quá nhiều người." Thương Thiên Chính vậy minh bạch, đây là ma vực muốn để thần vực nội bộ nhấc lên một trận ngươi chết ta sống ác đấu. Dù sao ngươi bây giờ chính là Lạc thị chi chủ, không thể đem quá nhiều trong tộc binh sĩ tính mệnh dựng tiên đến. Hắn nghiêm mặt nói, "Là con của ngươi, con dâu, cũng là ta." Lạc Gia đứng dậy, nói, "Gia Cựu liền muốn báo, quản hắn địa liệt." chỉ là còn cần chờ đợi, ngươi không muốn nóng vội. Như vậy, không ở giữa ma vực kế." Thường tiên chính nói. "Làm ta trong tay cầm tới cái này một phần bí quyển, dùng Thiên Mệnh Đế Quân thay mắt, sợ là đã sớm từ sắt thần tông biết, vật này rơi vào trong tay ta. Mặc kệ chúng ta có phải hay không muốn báo thủ, dùng tính tình của hắn, năm đó sự tình đã bị phát hiện, toàn bộ Lạc thị liền là thai hoàng ầm, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi." Lạc ra Cảm Khai nói. Thương Thiên chính phát hiện, cái này kết là không cời được. Bẩm báo gia chủ, Mệnh Đế Quân phái nhân đưa tới ban thường nói là có thể trị liệu thương công tử bản nguyên bị hao tổn tiên thiên chí bảo. Ngay tại Lạc Giả cùng Thương Thiên chính thương nghị thời điểm, một thanh âm từ ngoài điện chuyển đến. Ồ, cái kia ngược lại là muốn nhịn, là vật gì? Lạc Giả đối với thương dẫn hao tổn bản nguyên, thọ nguyên đại giảm vậy rất để ý Lạc thị dù sao vốn liếng không bằng thiên mệnh thần triều, đây là khẳng định. Đại bộ phận duyên thọ tạo hóa đều bị trong tộc thế hệ trước sở chiến cứ, mà lại vậy không nhất định có thể khôi phục thương dẫn bị hao tổn bản nguyên. Chương 379. Thương dẫn lực bại ma vực, cấp đoạt địa diệt thần triều tạo hóa pháp khí, lập xuống đại công. Chí khí bản nguyên bị hao tổn, đặc biệt ban thượng thiên lôi tinh, bắt nguồn từ thiên khung tiểu lôi trong ao sợ thai ngén mà sinh, có khôi phục, tỉnh lại bản nguyên sinh cơ chi diệu, nhưng thiên lôi hung hiểm, cho luyện hóa thời điểm, cần cực kỳ thận trọng. Dạ Thượng Thị tự mình đưa tới, hắn thiếu dung sáng lạ, tựa hồ vậy tại vì thương dẫn thắng lợi mà cao hứng. Đa tạ thiên mệnh đế quân, tiểu dẫn bê quan dưỡng thường, ta liền thay hắn thay mà thu. Lạc gia tiếp nhận thiên lôi tinh, sau đó để cho người ta tiễn đưa Dạ Thượng Thị đi. Dạ Thượng Thị cũng là không lấy là nga ngược, dưới tình huống bình thường Bất kỳ cái gì một cái đại thế gia đều sẽ lưu hắn lại, hảo hảo chiêu đãi, mà còn tặng cho một chút vật quý giá, thăm hỏi vất vả. Lúc trước hắn đến là tỷ, mỗi một lần đều là thu được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên hắn cũng sẽ tận khả năng ở Thiên Mệnh Đế quân trước, nói thêm liên quan tới lạc tấn tốt. Lạc gia tính tỉnh, tự nhiên vậy không biết làm loại chuyện này. Tay nàng nắm thiên lôi tinh, cẩn thận mánh quẻ, phát hiện vật này thật có tái tạo bản nguyên sinh cơ, chữa trị một chút không thể ngụy tổn, trong đó huyền linh diệu, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng. Thiên Mệnh Đế quân tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như thế. Vật này tất nhiên có ta không cách nào cảm giác được hung hiểm. Có thể hoàn toàn chính xác có chữa trị bản nguyên hao tổn ký hiệu. Thôi, vẫn là cho hắn, khuyên bảo một phen chính là. Lạc ra một phen suy nghĩ, hắn biết Thương dẫn trên người có rất nhiều tự mình không biết bí mật, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Hắn tự mình đem vật này đưa đến Thương dẫn trong tay. Đây là Thiên Mệnh Đế Quân đưa tới, vật này thật có chữa trị, kích hoạt bản nguyên chi diệu dùng. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn sẽ không hào tâm như vậy, cho nên ngươi nhìn một chút, dùng cẩn thận. Lạc Gia một phen khuyên bảo. Ta đã biết, tạ ơn mán mãi, mãi. Thương Duẫn tiếp nhận thiên lôi tình trong lòng cũng rất kinh ngạc. Trong điện, nữ tử ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch đều tại. Từ trong miệng nàng, biết được tên là Hình Thiên Hải Đường, bởi vì quá khứ quá nhiều năm tháng, bây giờ tự mình chỉ là dùng tiên thân cảnh sinh mệnh thức tỉnh, rất nhiều hồi tưởng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Vật này cũng không tệ lắm, luyện hóa sau có chỗ tốt. Hình Thiên Hải Đường hai mắt tỏa sáng, cảm thấy nếu như luyện hóa vật này có thể làm cho mình lực lượng có chỗ tăng lên. Tăng thêm tự thân tiêu hao. Thiên Lôi Tinh, nhìn cấp bậc, hẳn là một chút tiểu lôi trong ao sợ thai nén mà thành, tính chất coi như không tệ. Thương Tô vẫn vậy đem cái này tiên lôi tinh cho tìm kiếm một lần. Lão y nói, vật này không có vấn đề. Thương dẫn vậy không quá tin tưởng thiên mệnh đế quân. Ta nhìn nhìn lại. Thương tố vẫn cũng biết, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, tự nhiên là càng sớm chữa trị càng tốt, bằng không dần dần thì càng khó chữa trị. Nói không có ảnh hưởng, đó là không có khả năng. Nếu như bản nguyên tinh hoa hao tổn không có khôi phục, thường thường sẽ ở một chút đột phá thời điểm, tao ngộ hung hiểm, chí ít tỷ lệ sẽ bị lớn. Thiên mệnh đế quân cũng là đoán chắc điểm này, cảm thấy Thương Duẫn không thể lại đối với cái này vật, làm như không thấy. Hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì Thiên Lôi Tinh vốn là muốn luyện hóa liền có cực lớn hung hiểm, Thiên Lôi Tinh hoa đã có thể kích hoạt, chữa trị người bản nguyên tổn thương, đồng thời nếu như ngươi không cách nào không chế, đem nó vận dụng tốt, cũng sẽ trọng thương người bản nguyên, để ngươi chết bất đắc kỳ tử, thậm chí trọng thương. Thương Tô vẫn nghiêm mặt nói, "Thiên mệnh đế quân cứ như vậy có nắm chắc, ta không luyện hóa được cái này Thiên Lôi Tinh." Thương dẫn ngay vậy, ngược lại là có không nhỏ hào hứng. Hắn chỉ là đoan chắc ngươi, bản nguyên bị hao tổn, tiên thiên tạo hóa chi vật lại rất khó tìm kiếm, Thiên Lôi Tinh một khi luyện hóa, không chỉ có bản nguyên sẽ bị chữa trị, tuổi độ sẽ khôi phục, đối tự thân cũng là có to lớn tăng thêm, tương đương với đối với mình thân thể tiến hành một lần trước nay chưa từng có rèn luyện, rèn luyện." Thương Tô vẫn nghiêm mặt nói. "Trọng yếu nhất chính là có thể lớn mạnh chính mình hơn vách, có thể làm cho nhân tiến thêm một bước lý giải thiên tri ý cảnh, có thể để nhân phá cảnh." "Thì ra là thế." Thương Duẫn Ngâm nghĩ một lát, nói, "Vậy ta vẫn luyện hóa nhìn một cái đi." Hắn hôm nay tùy thời đều có thể bước vào Tam tinh tiên thân cảnh, nhưng tốc độ như vậy vẫn là quá chậm, thiên lôi tinh, chính hợp hắn ý vậy liền để Tiểu Bạch lưu tại nơi này, ta trở về. Có một số việc muốn thỉnh giáo Hình Thiên Hải Đường. Ngu Ngơ ở một bên nói, dù sao mang tộc, mới là hắn cha tộc. Hình Thiên thị chính là mẫu tộc, tự mình tu luyện, chỉ là năm đó mâu thân nắm giữ bộ phận văn kinh, văn thuật. Đã bây giờ có Hình Thiên Hải Đường bực này cường hành huyết mạch xuất thân, Ngô Ngơ tự nhiên cũng là hy vọng tự mình trở nên càng mạnh. Được. Thương Duẫn gật đầu. Hình Thiên Hải Đường đúng ngu Ngơ thân cận cảm giác hội càng mạnh một chút, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, tộc nhân của mình còn tại a. Loại này đồng tộc huyết mạch thân cận, đối nàng tới nói, cực kỳ khó được. Cũng là hắn trở lại thường dương hy vọng. Chúng chi, ngu ngơ thiên phu tuyệt hảo, đồng thời vậy nắm giữ man tộc tổ kinh, tổ thuật, cái này cực kỳ khó được. Nhất là trên người hắn nọ một cái chiến giáp, càng là man tộc biểu tượng. Hình thiên hải đường tự nhiên cũng biết, món này chiến giáp tên là kiểu Lê. Thân phận của ngu ngơ tại man tộc cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu Bạch những ngày qua, không ít hắc lạc thị thiên tài địa bảo, còn kém không có đem tự mình cho căng hết cửa. Hãm mồm liền ra, thời gian trôi qua đắc ý nó cũng sẽ không khách khí, lạc già càng sẽ không tiếc rẻ, bởi vì đây là thương dẫn kỵ, nó căn mạnh, tôn nhi của mình mới có thể an toàn. Tiểu Bạch chạy nước bọt nhìn xem tiên lôi tinh, hiển nhiên vật này cho nó vậy cực kỳ phù hợp. Chỉ bất quá nó vậy rõ ràng, đây là cho Thương dẫn chữa trị bị hao tổn bản nguyên dụng, cũng chỉ có thể đủ nuốt xuống nước miếng của mình, ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Yên Tâm, về sau nếu là có đồng dạng thiên tài địa bảo, ta hội để lại cho ngươi." Thương dẫn nhìn xem hắn, cười cười, nói. Nghèo. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, lòng tràn đầy vui vẻ. Thương dẫn ngồi xếp bằng, thể nội ba cái phù văn vận chuyển, thanh long toé càng là tới khí huyết cộng hưởng, cực kỳ tham lam. Trợ hồ muốn đem trước mắt Thiên Lôi tinh một ngụm nuốt vào. Có thể cái này dù sao cũng là thương dẫn muốn luyện hóa, nó chỉ có thể khắc chế tự mình bản năng. Tốc chủ tăng lên, nó mới có thể trở nên càng cường đại. Pháp khí cùng chủ nhân ở giữa đã hoàn thành nhận chủ nghi thức, chỉ cần không phải thương dẫn chủ quan ý niệm cho, nó cũng sẽ không đến tốc đoạn. Ba cái phù văn lực lượng, bao dung lấy thương dẫn khí huyết, dung nhập vào Thiên Lôi tinh ở trong. Hắn thông qua dùng tự thân phù văn tiến hành tiếp dẫn, đem Thiên Lôi tinh tầng ngoài cùng lực lượng, thông qua bắt quái đồng thuật tốn một chữ này đến chủ đạo. Rõ có thể đủ ở một mức độ nào đó đúng tri lực sản xuất hàng loạt sinh áp chế Thương dẫn thông qua tự mình đúng phong lực đo lường lãnh hội làm cho hóa thành một đạo nói khí lưu đem nhỏ xíu lôi đỉnh tiếp đón được bên ngoài thân hắn chỉ cảm thấy tê tê dại dại sau đó đương những ngày này lôi lực đo lường thông qua tự mình vào ngoài lỗ chân lông thâm nhập đến thể nội thời điểm hắn cảm giác thân thể của mình phản phất tại thừa nhận tiên đau và quả loại thống cổ này không cần phải nhiều lời phản phất nhục thân của mình sắp bị sẽ nát cái này tiên lôi tinh trải qua vô số năm lángọ mặt ngoài mặc dù ôn hòa nhưng bên trong bao hàm lực lượng vẫn như cũng đáng sợ Thương Duẫn chỉ là tiếp dẫn ra một kia, trong đó nhất là yếu ớt lực lượng, vậy mà liền thống khổ như vậy. Đồng thời hắn vậy nhìn thấy da của mình tầng ngoài thâm nhập ra một tầng tinh mịn máu đen, đây đều là ngày bình thường khó mà chạm tới, tại da thịt trong máu. Thiên Lôi tinh thông qua tốn lực lượng kéo theo đến thể nội, thông vào đến huyết dịch bên trong, thông hướng toàn thân, thể nội huyết thiếu. Ngay tại Thương dẫn đang chìm trong luyện hóa Thiên Lôi tinh lực lượng thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, từ cái này một viên tinh thạch chỗ sâu, đúng là có một đầu nhỏ xiêu lôi trùng phá xuyên hướng về Thương Duẫn mi tâm. Thương Duẫn ý thức thậm chí đều chưa kịp phản ứng, bởi vì thực sự quá nhanh. Hắn muốn phản ứng cũng không kịp, bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản chính là tuyệt sát. chương 380. Không được. Thương tố vẫn lúc này mới nhớ tới, tại thiên lôi tinh loại này cấp thiên tài địa báo khác bên trong, có khả năng hội dựng dục ra một chút linh trí. Những này linh trí tương đối tới nói, sẽ khá nhỏ yếu. Nhưng đối với thương dẫn, tại không có mảy may phòng bị phía dưới, cực kỳ trí mạng. Bởi vì những này linh trí tồn tại ở thiên lôi tinh bên trong, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác. Bọn chúng sẽ đem tự thân ký túc tại Thiên Lôi Tinh bên trong, một khi phát hiện có nhân hấp thu trong đó lực lượng, liền sẽ tiến hành phản vệ. Trước mắt cái này Thiên Lôi Tinh linh trí, hiển nhiên đã thai ngén một khoảng thời gian, đều có mấy phần rắn hình thái, rất là hưng hãn, bạch quang chói mắt. Mặc dù hắn muốn xuất thủ, nhưng lực bất tòng tâm, hoạt động theo không kịp. Ý thức cường đại, có thể nhục thân của mình lại không thể động đậy. Mắt thấy thương dẫn mi tâm muốn bị xuyên thủng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, đương nhiên lông mày xuất hiện một đầu tiểu thanh long. Từ bảy mảnh vỡ giáp ngưng tụ mà thành, Đầu này màu trắng thiên lôi trùng trực tiếp bị cắn, Thanh Long Phái Giáp tại thôn phệ lấy trong đó lực lượng, ôn dưỡng tự thân. Thương dẫn lúc này mới kịp phản ứng, nội tâm núi lỏng một đại khẩu khí, cảm thấy để cho Thanh Long Phái Giáp luyện hóa vậy tốt. Tự mình lại lần nữa dựa vào hắn, bảo trụ một cái mạng. Chỉ cần Thanh Long Phái Giáp hảo hảo nuôi nấng, tự mình liền có thể càng an toàn. May mắn tự mình tại tu luyện thời điểm, từng có một ý niệm, muốn để Thanh Long Phái Giáp cũng có thể luyện hóa một chút thiên lôi tinh lực lượng. Thanh Long Phái Giáp cùng hắn khí huyết liên kết, nương theo lấy tự mình nhục thân khí huyết lớn mạnh, đối với Thanh Long Phái Giáp cũng là có chỗ tăng lên chỉ là không giống trước mắt loại tình huống này, như vậy trực tiếp. Dưỡng dục một khoảng thời gian lôi linh trùng cứ như vậy, bị Thanh Long Thoái Giáp ngạnh sinh sinh luyện hóa. Xem ra Thanh Long Thoái Giáp tử vừa mới bắt đầu, bản năng liền phát hiện trong đó không đúng. Ta kém chút hại người chết. Thương Tố vẫn có chút tự trách dù sao lạc giả liên tục quyên bảo, Thương dẫn cũng là để hắn tiến hành điều tra, cứ như vậy để hắn luyện hóa, quả thực có chút vội vàng. Đây không phải không có việc gì nha, chớ để ở trong lòng. Thương dẫn cười cười, giờ phút này toàn thân hắn trên dưới đều là thống khổ, bởi vì tiên lôi tinh đối với hắn nục thân tử ơ y lễ, cũng không có ngừng. Ở một bên tiểu Bạch, kỳ thật vậy cảm giác được hung hiểm, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Gặp Thương dẫn Bình an vô sự, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra sau này, ta muốn cực kỳ thận trọng. Thương Tố vẫn tự nhiên là không nguyện ý để Thương dẫn xẻ ra chuyện, mặc kệ là ra ngoài tự thân lợi ích, vẫn là giai đoạn này ở chung về sau, sinh ra tình nghĩa. Thiên mệnh đế quân, vì muốn giết chết ta, thật sự là không từ thủ đoạn a, khó lòng phòng bị. Thương dẫn giờ phút này, thừa nhận nhục thân, không giây phút nào bị cắt đứt thưởng khổ. Lan ra chân long phảng phất bị vô số cây kim đâm vào, mà còn hung hăng chui vào bên trong. Những cái kia bị phong lực đo lường, dẫn dắt đến thể nội huyết nục, để hắn cảm thấy mình thể nội có nục, phảng phất bị từng chôi dao cạo, từng mảnh từng mảnh cắt. Thống khổ lan tràn đến toàn thân, vẹn vẹn chỉ là một tia yếu ớt nhất lực lượng dẫn dắt, vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy. Thương dẫn trong lòng may mắn, tự mình cũng không có quá tham lam. Hắn cắn chặt răng, dẫn ra ba cái phù văn. Hạo Đãng sinh cơ, ở trong cơ thể mình khuyết tán ra đến, cùng những ngày kia lôi tinh từng kia từng sợi lực lượng dung hợp, luyện hóa đến huyết của mình ở trong. Nục thân của mình, như là một thanh bị liệt hóa thiêu đốt binh khí nhận trước nay chưa từng có thiêu đốt rèn luyện. Mặc dù đau nhức, nhưng Thương dẫn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sinh biến hóa, đối với hắn mà nói, cái này đầy đủ. Bởi vì hắn muốn tiến một bước lớn xác, tăng lên tự thân. Để cho mình có thể đến nguyên thủy vực, tới kiến thức càng rất mạnh hơn lớn tồn tại, cảm thụ thiên địa rộng lớn. Lạc ra đi trên đường, đột nhiên khỏe miệng tràn ra một ngụm máu, hắn tăng thêm tốc độ, trở lại trụ sở của mình. Nửa ngày sau, Lưu Thánh thủ lại tới. Cụ thể là tình huống như thế nào, tất cả mọi người không được biết, có thể hết thảy đều bị để ở trong mắt Hoàn thành chỗ sâu. Bẩm báo đế quân, giai đoạn này thời gian, Lưu Thánh thủ đã đi lần thứ ba, ta sợ Lạc Già tình huống khả năng không tốt lắm. Dạ Thương thị tiếu dung sán lạ. Thời gian mấy tháng, vậy mà liền để Lưu Thánh thủ tự mình đi ba chuyến, xem ra Lạc Già hẳn là dùng không muốn người biết thủ đoạn, để cho mình khởi tự hồi sinh, kỳ thật chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thiên mệnh đế quân nghe vậy, vậy yên tâm rất nhiều. Ừm, Lưu Thánh thủ mỗi lần xem hết là giả, tựa hồ cũng sẽ ra ngoài một chuyến, tìm tiên tài địa bảo, hắn đã thả rất nhiều đại thế ra ở các nơi thương hội. Đối với Dạ Thương thị tới nói, Muốn có được những tin tình báo này đều quá mức nhẹ nhõm. Toàn bộ thần vực liền như là một cái lưới lớn, phân bố thiên mệnh thần chiếu rất nhiều nhạn tuyến, như là giống như mạng nhện, chỗ kia có chỗ động tĩnh, liền sẽ trước tiên bị phát giác. Ta liền sợ lưu thánh thủ quá để tâm, muốn thật đem lạc giả tổn thương chữa khỏi, có thể nên làm thế nào cho phải? Không sao, nhiều nhất liền là phiền toái một chút mà thôi, dưới mắt chỉ cần đem thương duẫn chầm chậm chết, bao quát người đứng bên cạnh hắn, một cái cũng không thể buông tha, đừng cho hắn rời đi thần vực địa giới, nếu có thương tộc nhân xuất hiện, ngươi thử nghiệm cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn xem. Dù sao đúng bộ tộc này tới nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì là không thể nói. Thiên mệnh đế quân đối với Thương tộc, vậy có sự hiểu biết nhất định. Thuộc hạ tuân mệnh, ta nghĩ không lâu sau, nọ Thương dẫn hẳn là sẽ chết bất đắc kỳ tử tại Lạc Thị, cũng không biết lạc ra đến lúc đó có thể hay không khí huyết nghịch hành, lựa giận tâm lý chiến, vậy cùng theo chết đâu. Dạ Thương thị rất chờ mong một màn này phát sinh. Lạc giả, là quên. Tội gì khổ như thế chứ, chuyện năm đó đã qua. Còn để cho người ta đi sát thần tông đi lấy đến năm đó bí quyển. Thứ này là nan giải. Tiểu nha đầu thật đúng là của cường. Thiên mệnh đế quân ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng suy nghĩ lưu chuyện, tuyệt đối không thể để Lạc thị như vậy phát triển tiếp, cho nên chỉ cần Thương dẫn vừa chết, chí ít thần ma chi tử tạo hóa liền gậy mất hơn phân nửa. Có nhiều thứ, tha rằng hủy đi cũng không có thể vì người khác đoạt được. Dạ Thương thị quay người rời đi, Thần vực cực kỳ náo nhiệt, Thương dẫn một trận tử thí, để rất nhiều người đều cảm thấy mở mày mở mặt. Thiên mệnh thần chiều càng là cả nước cùng chúc mừng, từ xưa đến nay đều là phi thường thấy. Cho trong triều tất cả thế lực lớn đều nhao nhao đến đây bên trên bài tiếp. Có thể cơ hội đều bị trận ở ngoài cửa. Thương Duẫn kể từ ngày đó sau khi trở về, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, vậy chưa từng gặp qua bất luận cái nào. Có không ít người càng là đưa ra, muốn đem nhà mình hòn ngọc quý trên tay gả cho Thương Duẫn làm tiếp, thậm chí nguyện ý cho cực kỳ phong phú đồ cưới, thế nhưng là đều bị từng cái viện cự. Hàn Thanh Âm tại Lạc Thị bên trong, nguyên bản hắn muốn rượi vào Thương Duẫn, thay mình cứu ra phụ mẫu, đối phó Hàn thị. Nhưng hôm nay vừa đến, thiên mệnh thần chiếu chắc chắn sẽ không có bất kỳ thứ dễ Thương Duẫn muốn tiếp nhận áp lực đều muốn lớn hơn mình được nhiều, cái này khiến hắn muốn rời khỏi tự mình cần trở nên càng mạnh mới được, hắn cũng không muốn cho Thương dẫn tăng thêm bất kỳ gánh vác, thế là lạng yên cáo biệt. Trước khi rời đi, lưu lại một phong thư kiện, giao cho Tô Tam. Có thể Hàn Thanh Âm cũng không biết, mình cùng Thương dẫn một đoàn người kết giao rất thân, đã bị người Hưu Tâm nhìn ở trong mắt, dù là có Hàn vô cực trong bóng tối phù hộ. Nhưng đối mặt thiên mệnh thần triều loại này quái vật khổng lồ, căn bản để cho người ta khó lòng phong bị. Chương 381. Dạ Thương thì chỉ ở bẩm báo thiên mệnh đế quân thời điểm, mới có thể tại hoàng thành ở trong. Bình thường ở tại mệnh vận trong thành, Một chỗ thần bí chi địa, ít có người biết được. Ở chỗ này như là một cái lưới lớn hải tầm, mỗi ngày đều có rất nhiều tình báo từ bên ngoài chuyển đến. Dạ chủ, cho thương dẫn bên người, tên là Hàn Thanh Âm nữ tử rời đi là thị. Cơ hội tại Hàn Thanh Âm chân trước rời đi, không bao lâu, liền có nhân chuyển đến tình báo. Muốn chúng ta người, hoặc là Quang Minh Tông nhân xuất thủ, đưa nàng bắt sống. Ngu xuẩn, bây giờ còn tại trên đầu sóng ngọn gió, cùng thương dẫn có liên quan nhân, tại mệnh vận thành sẽ ra chuyện, kia đối chúng ta có bất kỳ chỗ tốt sao? Dạ Thường thị lạnh lùng nói. Dạ chủ còn xin chỉ thị người tới trong lòng siết chặt, vội vàng quỳ xuống. Bây giờ, có rất nhiều con mắt núp trong bóng tối, liền là hy vọng chúng ta làm ra chuyện gì, làm mưu đồ lớn, chúng ta không thể ra tay. Dạ Thương thì rất rõ ràng, liên quan đến kiếm gây loại này tạo hóa, không có khả năng bọn hắn bắt Hàn Thanh Âm, Thương dẫn liền sẽ đem đồ vật tới đổi. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, liền là chạm diện Thương Duẫn, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền để người khác ở giữa bước hơi. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, bất quá lại có thể để Hàn giấc quản một chút. Cái này Hàn Thanh Âm, chính là Hàn canh Vũ nữ nhi. Hàn Vũ cực trợ hồ đối với hắn cũng có chút để bụng, đi nói cho Hàn Giác người, nếu như cái này Hàn Thanh Âm đi theo Thương dẫn, ngày sau có khởi, đối với hắn tới nói, thế nhưng là thật to bất lợi. Chắc hẳn đến lúc đó, Hàn Giác đều sẽ tự mình động thủ. Dạ Thương Thị rất cẩn thận, bởi vì dưới mắt quá dị ứng cảm giác, nhưng Hàn Giác độc hắn, có tuyệt đối lý do. Nếu như Thương Duẫn tham dự đâu? Người tới dò hỏi. Vậy chúng ta tự nhiên là xem kịch, Thương dẫn muốn quản tự nhiên là chuyện tốt, cứ như vậy, lạc thị cùng Hàn thị ở giữa hở liền sẽ càng lúc càng lớn. Dạ Thương Thị cười, cười nói, đi thôi chỉ cần Thương dẫn không rời đi, tất cả đều dễ nói chuyện, Hàn giác tại Hàn Thị góp nhặt nhiều năm, coi như Thương dẫn đạt được đại tạo hóa, vặn vào trước mắt hắn tử lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh Bạch, Người tới lúc này quay người rời đi. Rất nhanh, Hàn giác liền thu được gửi thư. Những ngày qua, tâm tình của hắn không thế nào tốt. Hàn Thanh Âm vậy mà đứng tại trên hoàn thành, lạc thị một mạch bên người. Hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện, ngày đó Hàn Thanh Âm đem tự mình đưa cho Thương dẫn, đúng là thành công. Kể từ đó, xem như bay lên đầu cành thay đổi phương hoàng. Bất kể nói thế nào, bây giờ Thương Duẫn danh tiếng nhất thời có 1.02, chỉ cần hắn thật sự có thể trưởng thành, lương tự thương tộc đại thụ, đối với mình tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này, có thuộc hạ của mình đến đây đưa tin, nói Hàn Thanh Âm rời đi là thị, lẻ loi một mình. Đem hắn bắt trở lại, nếu như hắn dám can đảm chống cự, đánh chết tại chỗ. Hàn giác ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hắn chết rồi, Thương Duẫn coi như muốn vì nàng thoát ra, cũng muốn cân nhắc một chút cùng Hàn thị đối kháng đại giới. Mặc dù hắn thắng được đại tạm hóa, danh tiếng vang xa, nhưng thế ra ở giữa đối kháng, căn bản không phải Thương Duẫn đủ khả năng tưởng tượng. Bây giờ Lạc thị mặc dù thắng được đại danh, mà còn được xưng là tứ đại thế gia đứng đầu. Nhưng mà, Hàn giác thật sâu biết, đó cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ cần một cái sơ sẩy, Lạc thị đều vô cùng có khả năng trong nháy mắt sụp đổ. Vâng. Cho Hàn thị bên trong, gia chủ Hàn giác bên cạnh cấm vệ lập tức xuất động. Lạc gia cùng Lưu Thánh thủ một mình sau hai canh giờ, tiếp tục tiến về Lạc thị chủ gia chính đường, xử lý sự vụ. Bẩm báo gia chủ, Hàn thành âm cô nương trước đây không lâu, rời đi Lạc thị. Đây là tại Lạc gia bên người vệ, chính là quên một tay bồi dựa ở Dế gia. Là Lạc Già để bọn hắn không giây phút nào tiếp cận thương dẫn bên người tất cả mọi người, vừa có cái gì đọc tính, liền muốn lập tức nói với mình. Cái gì? Vì cái gì hiện tại mới nói? Lạc Già khẽ cho mày. Bởi vì gia chủ cùng Lưu Thánh thủ nghị sự. Cấm vệ thấp giọng nói, "Để là quên tự mình đi bảo hộ Hàn cô nương, mà còn hỏi rõ ràng, vì sao muốn rời đi, vô luận như thế nào, trước mang về lại nói." Lạc Gia nghiêm mặt nói, "Minh Bạch, cấm vệ lĩnh mệnh rời đi." Lạc Già chỉ cảm thấy rất đau đầu, bởi vì chính mình Tô Nhi, hắn cũng có chút hiểu do, từng nặng tình nghĩa. Nếu có tâm nhân muốn bắt lấy Hàn Thanh Âm, uy hiếp thư dẫn, đến lúc đó sợ là sẽ phải rất thụ động. Bây giờ toàn bộ Lạc thị trong ngoài, có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cơ hội không ai có thể chạy trốn được. Hai cách giờ, cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hàn Thanh Âm muốn là muốn ở Thiên Mệnh Thương hội mua sắm một chút vật nhất định phải có, mặc dù những ngày qua, tại Lạc thị có không ít thu hoạch, nhưng lẻ loi một mình, xuất hành bên ngoài, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút vật tư, để phòng có sai lầm. Chỉ là đương hắn còn chưa tới nơi thương hội thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng, có rất nhiều thần khu cảnh đỉnh tiêm cao thủ vây kín mà tới. Hàn Thanh Âm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tương đạo đáng sợ Hàn khí bao phủ tại hắn quên thân, chỉ cần có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thanh nhắm ánh mắt lạnh lẽo, nhiều lần suy nghĩ, hắn quyết định vẫn là không chống cự. Bởi vì như vậy, chính mình mới có khả năng nhìn thấy cha mẹ của mình, cũng không biết bây giờ bọn hắn tình huống như thế nào. Sống hay chết? Đây hết thảy, chỉ có chờ tự mình trở lại Hàn thị, mới có thể có đáp án. Đường hắn được đưa tới Hàn thị bên trong, Hàn Giác tự mình đứng tại trước mặt nàng, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng cho người làm ngủ cùng vẫn vặn liền có thể thay mình phụ mẫu, ở trong tộc tìm về địa vị sao? Hàn Giác, ngươi còn thật sự là không muốn mặt, năm đó không phải đã nói rồi. Trục xuất ta mà thôi, làm sao? Nhìn thấy thương công tử lợi hại như thế, ngươi sợ hãi? Thương tộc đích hệ huyết mạch người thừa kế, thân phận như vậy, ngươi sợ ta đi theo hắn, về sau toàn bộ Hàn thị đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Cho nên không kịp chờ đợi, hiện tại liền muốn giết chết ta, dùng trừ hậu hoạn. Hàn Thanh Nham mỗi một câu đều cực kỳ lăng lệ, phong mang, hắn không có lùi bước. Tiểu tiện chủng, để ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Hàn giác đưa tay liền làm một bàn tay lánh cho Hàn giác phun máu phè phè, hai người cảnh giới căn bản không tại một cái cấp độ. Giết ta đi, như ngươi loại này nhân, chỉ sợ đúng phụ thân ta từ thực chất bên trong có sợ hai thật sâu, chỉ sợ sẽ không để cho hắn còn sống. Hàn Thanh ném ánh mắt rất lạnh, thấy chết không sởn. Ha, ha cha mẹ ngươi đều là sống phải hào hào đây này, đem cái này tiểu tiện trùng đưa đến tiên lương lao nội, nói cái gì cũng phải để bọn hắn người một nhà hào hào đoạn tụ. Cũng không biết Hàn canh vũ nhìn thấy ngươi, sẽ là dạng gì sắc mặt. Hàn Zác cười lạnh, đi vào Hàn thị, hết thảy ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Vâng. Hàn thị cấm vệ Tại chỗ liền đem Hàn Thanh Âm mang đi Hàn thị một mạch đáng sợ nhất ngục giam, Thiên Lương Lao. Lạc Uyên chỉ là vừa mới đi ra ngoài không lâu, liền thu được Hàn Thanh Âm đã bị Hàn thị bên trong cường giả mang đi tin tức. Hắn cũng chỉ có thể đủ về trước là thị. Hàn thị nhân mang đi. Lạc ra túi đầu trầm tư, "Là, Thiên Mệnh Hoàng thất vậy tốt, Quang Minh tông cũng được, bây giờ Ma vực nhìn bọn hắn chằm chằm, đang chuẩn bị làm mưu đồ lớn, gây sóng gió, nếu như động thủ một khi bị phát hiện, hết đường chối cãi, có thể nếu để cho Hàn giáp động thủ, nó hết thảy liền tương đối tốt nói." Dù sao đây là Hàn thị nội bộ phe phái đấu tranh. Muốn bắt liền bắt, muốn giết cứ giết, Dung không được ngoại nhân xen vào vậy làm sao bây giờ, việc này muốn nói cho ta biết nọ cháu trai Tôn Nhi sao. Lạc Quyên trong lòng phiền muộn, chưa từng nghĩ ra chuyện như vậy. Trước không cần, ta tự mình đi Hàn Thị đi một chuyến, dù sao hắn thế nhưng là Tôn Nhi ta thị nữ, há lại người khác tùy tiện liền có thể nói như vậy mang đi liền mang đi. Lạc ra biết, bây giờ chỉ có thể tự mình ra mặt. chương 382. Thiên lương lao lồng. Nơi này ở vào Hàn Thị chủ gia hoạch tâm tri địa dùng để giam giữ trong tộc một chút thực lực mạnh mẽ cho phạm Lồng giam bốn phía đều có hàn thị bên trong đỉnh tiêm tinh nhuệ trấn giữ. Thiên lương lao lồng chiếm diện tích có mấy chục dặm, nơi này nguyên bản là thuộc về Hàn thị cấm điện. Lồng giam phía dưới, hội phun ra nuốt vào ra thấu sương lạnh, không giây phút nào tra tấn người khác hồn phách cùng độc thân. Nếu như không phải Hàn thị hết mạch, ở loại địa phương này căn bản không sống nổi. Đương Hàn Thanh Âm được đưa tới lồng giam bên trong thời điểm, đi vào một chỗ trong sân động. Bốn phía đều là tuyết trắng băng tinh, có thể cái bóng ra nhân thân ảnh. Trong sân động, bị giam giữ lấy hai người. Một tên nam tử trong đó, cổ tay của hắn cặp chân phân biệt đều bị một cây băng thứ xuyên thủng, mà còn bị tỏa liên chế trụ. Trừ cái đó ra, hai cây dây sắt vậy từ xương bả vai của hắn xuyên qua. Nhiều năm trói buộc, để trong cơ thể hắn huyết nục đều cùng cái này dây sắt đều sinh trưởng cùng một chỗ. Tại nam tử bên người, có một nữ tử. Tay chân của nàng cũng là mang theo xiềng xích, chỉ là cũng không có giống bị nam tử đối đãi như vậy. Bọn hắn chính là Hàn Thanh Âm phụ mẫu. Đi vào đi, để các ngươi một nhà hào hào đoàn tụ. Hàn Thanh Âm tự tại thần khu cảnh, vừa tiến vào đến Thiên Lương lao lổng, trong cơ thể nàng lực lượng ngay tại vô hình ở trong bị áp chế. Ở chỗ này pháp trận, không hề nghi ngờ, liền là chuyên môn là trấn áp hàn thị huyết mạch mà tồn tại. Hàn giác thậm chí không có chấn áp lực lượng của nàng. Bởi vì dùng hàn thanh âm lực lượng, tại lồng giam bên trong, dù là bước vào thần khu cảnh, cũng là không thể làm gì. Coi như có thể mở ra hàn canh vũ trên người dây sát, chạy không thoát hàn thị. Qua nhiều năm như vậy, Hàn thị đã không phải là năm đó cái kia Hàn thị. Hàn Thanh Âm từ Hàn vô cực nơi đó biết, cha mẹ của nàng cũng chưa chết. Hàn giác không có giết chết phụ thân nàng, là muốn đem nó dần vật đến chết. Nhiều năm trước tới nay, hắn chính là muốn chứng minh Tự mình sở đi lộ là chính xác, muốn để Hàn Canh Vũ nhìn thấy, Hàn thị trong tay hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Năm đó Hàn Thanh Âm chỉ là một cái tiểu nữ hài, thế nhưng là thoáng chớp mắt, hơn 10 năm đều đi qua. Nhưng nàng trên người huyết mạch mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Âm Nhi, tay chân mang theo xiềng xích nữ tử, dung nhan cùng Hàn Thanh Âm giống nhau đến mấy phần, thấy được nàng thần sắc hoảng sợ. La Âm Nhi, tứ chi đều bị khóa vây khốn nam tử, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt xuất hiện gợn sóng, "Sao ngươi lại tới đây?" "Cha, mẹ." Hàn Thanh Âm quỳ gối trước mặt hai người, Hắn rất rõ ràng, năm đó phụ mẫu là trả một cái giá thật là lớn, mới bảo trụ tính mạng của nàng. "Mau dậy đi, ngươi làm sao trả lại đây?" Nữ tử tên là Hàn Sơ ảnh ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, lại dẫn một chút vui vẻ, nghĩ không ra cả đời này còn có thể gặp lại mình nữ nhi. Nhưng nếu như là như vậy cục diện, hắn thả rằng không thấy, bị bọn hắn bắt vào tới, bất quá có thể nhìn thấy cha mẹ liên tốt. Hàn Thanh em vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, tới quá nhanh. Từ trên người chính mình chuyện này, hắn liền có thể đoán được, toàn bộ Lạc thị có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn ngay từ đầu chỉ muốn, nếu như mình một mực ở tại thương doanh bên người, vô hình ở trong liền sẽ cho hắn ra tăng gánh vác. Dù sao hắn đã từng đã đáp ứng từ mình, muốn giúp hắn. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa vận rời đi không lâu, tự mình vậy mà liền bị vây kín, hết thể đều tới quá nhanh. Người đứa nhỏ này, chỉ có tự mình mạnh lên, ngươi mới có thể trở lại mệnh vận thành, ngươi không hiểu sao?" Hàn canh vũ nặng tiếng nói. "Khả năng các ngươi cũng không biết, Hàn Thanh Âm vì muốn trèo lên thương tộc gốc cây này lại tụ, muốn cứu các ngươi, không tiếc đem mình làm mặc người khinh nhẫn làm đồ chơi. Chỉ tiếc, đồ chơi liền là đồ chơi." Đúng lúc này, Hàn giác xuất hiện. Cái gì? Hàn Sơ ảnh nhìn về phía mình nữa nhi. Hàn giác. Hàn Thanh Âm rốt cuộc biết vì cái gì hắn hội hảo tâm như vậy, để cho mình tới gặp phụ mẫu. Nghĩ đến chính là muốn kích thích phụ thân của mình, đến lục nhã bọn hắn một nhà nhân. Thanh Âm, ngươi thật làm như vậy rồi. Hàn canh Vũ đôi mắt đỏ lên, sắc ý nghiêm nghị. Xem như thế đi, kỳ thật hắn đúng ta rất tốt, đã cứu mệnh của ta, ta cảm thấy có thể đem tự mình hoàn toàn giao cho hắn, về phần ngoại nhân thấy thế nào, tùy ý bình luận. Hàn Thanh Âm bình tĩnh nói. Thôi, thân là phụ thân Sự bất lực của ta mang cho ngươi đến hiện tại cảnh ngộ, ngươi đã lớn lên, nhân sinh của mình tự mình quyết định." Hàn canh Vũ phẫn nộ qua đi, càng nhiều hơn chính là bất lực. "Hàn Thanh Âm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta có thể ở trước mặt ngươi, phát hạ huyết hệ, chỉ cần ngươi đem tự mình đúng thương dưỡng biết hết thảy, toàn bộ nói cho ta, bao quát thần ma chi tử tạo hóa. Ta có thể thả ngươi phụ mẫu, chỉ là đem các ngươi triệt để khu trục ra Hàn thị, vĩnh viễn không thể bước vào thần vực." Hàn giật hai tay chắp sau lưng, đứng tại này sơn động tựa vào trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống. Hàn Thanh Âm dừng một chút, biết đây chính là tự mình trước mắt lớn nhất giá trị. Nghĩ đến Hàn Giác vậy rõ ràng, tự mình đi theo Thương dẫn bên người thời gian giải, biết sự tỉnh, tự nhiên cũng là so ngoại nhân tới càng tương tận. Ta sẽ không nói cho ngươi." Hàn Thanh âm nói, "Ngươi cần phải hiểu rõ, đây là cha mẹ ngươi duy nhất có thể rời đi ta Hàn thị cơ hội." Hàn Giác tự nhiên cũng muốn tại thần ma chi tử tạo hóa bên trên kiếm một chén canh. Dạ Thương thị đã tự mình phái nhân đến thông chi chính mình. Nghe Huyền Ca mà biết nhạ ý, có một số việc, thiên mệnh hoàng thất không tiện ra mặt, tự nhiên là muốn từ tự mình tự mình đến xử lý chỉ cần có thể có hạch tâm tin tức, tự mình liền có thể cùng thiên mệnh hoàng thất bàn điều kiện. Trừ phi ngươi có thể trước thả ta phụ mẫu rời đi, mà còn ta muốn bảo đảm bọn hắn có thể bình an vô sự rời đi thần vực, như vậy, ta hội cùng ngươi đàm. Hàn Thanh Âm nhìn xem hắn, xem ra ngươi còn không có biết rõ tình thế, đến cùng là ai chiếm cứ quyết định quyền chủ động, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Hàn Zác vung tay lên, đột nhiên một thanh hàn thương phá không, xuyên thủng hàn canh vũ đùi. Cường thế, bá đạo. Hàn biết, đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch, lai từ vừa mới bắt đầu Hàn Zác liền định dùng cha mẹ mình tính mệnh uy hiếp chính mình. Ta lúc đầu giữ lại cha mẹ ngươi tính mệnh, cũng chỉ là muốn để bọn hắn hối hận, biết năm đó cùng ta đối nghịch là kết cục gì, thừa dịp ngươi bây giờ còn có tác dụng, ta nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch, ngươi tốt nhất chớ cùng ta có kẻ mà cả. Hàn Zác mạn bất kinh tâm nói, "Dao Nhi, không cần quản chúng ta, nói cùng không nói, chính ngươi làm quyết định." Hàn canh Vũ biết, nữ nhi đã có thể nói ra nói như vậy, vậy đối phương tất nhiên là quan tâm nam nhân. Nhân luôn luôn muốn chết. Hàn Thanh Âm nhìn về phía mình phụ mẫu, đôi mắt phế hồng, thân ảnh của nàng run rẩy. Trong tay lợi kiếm đỗng nhiên xuất hiện, đâm về Hàn canh Vũ Mi Tâm. Cùng nó để cho mình phụ mẫu một mực tại nơi đây thụ trà tấn, còn không bằng tự mình tự mình kết liễu hắn. Một kiếm này, phi thường nhanh. Một đạo hàn mang hiện lên. Hàn giác trong lòng siết chặt, không nghĩ tới Hàn Thanh Âm có thể ác như vậy, liên phụ thân của mình đều có thể hạ thủ được, cái này cùng tự mình lấy được tình báo, tựa hồ không giống nhau lắm. Keng. Một đạo băng tinh bảo hộ ở Hàn canh Vũ trước người, ngăn trở hắn một kiếm này. Hàn Thanh Âm, ngươi tại sao có thể động thủ giết ngươi cha? Sướng biết năm đó chúng ta liền không nên bảo đảm ngươi. Hàn Sơ ảnh tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhật. Các người chết đi, cũng tiết kiệm thống khổ. Hàn Thanh Âm kiếm trong tay thức biến đổi, chém về phía mẹ của mình. Chương 383. Hàn Sơ ảnh có thể tương đối tự do hành động, có thể đối mặt nữ nhi của mình một kiếm này, hắn tránh đều không có tránh. Những năm này, Hàn Thanh Âm đến cùng trải qua cái gì, lại có thể quyết tuyệt như vậy? Nhưng mới rồi lúc đi vào, tình cảm của nàng nhưng lại không phải giả vờ. keng. Mắt thấy Hàn Sơ ảnh muốn bị một kiếm đứt cổ, Hàn Thanh Âm một kiếm này lại lần nữa bị ngăn cản. Thực lực chiến cực kỳ rõ ràng. Hàn Dác trên cơ bản có thể ở chỗ này, trưởng không hết thảy. Thế nào, ta đều thay ngươi động thủ, ngăn cản ta làm cái gì? Có phải hay không sợ bọn họ vừa chết, liền không có thứ gì có thể uy hiếp ta đúng không? Hàn Thanh Ngâm nhìn về phía Hàn Giác. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Hàn Giác vậy không nghĩ tới, Hàn Thanh Ngâm vậy mà có thể như thế hận. Nếu như ngươi dám giết ta, đã sớm giết. Làm gì tỉ mỉ chuẩn bị trận này vở kịch, không phải ta ngồi nơi này, nhìn ngươi ngược sát Hàn cánh vũ. Nhìn ngươi có thể làm sao ngự sát, nhìn Hoa Văn có phải hay không so sát thần tông nhiều? Hàn Thanh Âm thu hồi kiếm trong tay, ngôn ngữ rất lãnh đạm: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Hàn Giác hơi nheo mắt lại: "Thương tộc ngay cả Thiên Mệnh Đế Quân đều kiên kỵ ba phần, các ngươi thật sự cho rằng tại Mệnh Vận Thành không có thương tộc nhân? Nếu như bọn hắn ngay trước mặt Thiên Mệnh Đế Quân mang đi kiếm gãy, ngươi thật cảm thấy Thiên Mệnh Đế Quân dám lưu nhân? Các ngươi làm sao lại như vậy xuẩn, chẳng lẽ liền muốn không đến, thương tộc chỉ là muốn rèn luyện thế hệ tuổi trẻ a?" Hàn Thanh Âm cười. Hàn Giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn làm trận chém Hàn Thanh Âm, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám uy hiếp như vậy hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo ý niệm truyền lại mà tới, để sắc mặt của hắn biến đổi. Hừ. Hàn Giác suy đi nghĩ lại, vẫn là không có ra tay, bởi vì Lạc Giả đến rồi. Đến mức như thế nhanh chóng, trước sau cũng còn không đến 2 canh giờ. Lạc Giả ra mặt, đủ để nhìn ra Thương dẫn đúng Hàn Thanh Âm coi trọng trình độ, càng như vậy, tâm tình của hắn liền càng không tốt. Hàn Giác một chút đều không muốn để Thương dẫn còn sống, bởi vì chỉ cần hắn thật trưởng thành, phía sau không nói đến thương tộc, coi như chỉ là Lạc thị cùng hắn đối nghịch, liền đầy đủ làm người đau đầu. Thương Duẫn coi trọng như vậy Hàn Thanh Âm liền chứng minh về sau càng có khả năng là Hàn Thanh Âm đến cùng tự mình tính món nợ. Chỉ là dưới mắt Lạc thị đạt được như vậy tạo hóa, tương lai có rất nhiều không xác định nhân tố, hắn cũng muốn nhiều phương diện làm suy tính. Hàn Zác đột nhiên rời đi, để Hàn Thanh Âm nội tâm không khỏi hít sâu một hơi. Người đứa nhỏ này, làm sao biến thành dạng này rồi? Hàn Sơ ảnh vô lực nói, tại Đồ Tiên môn, có một vị lao sư đã từng dạy ta, đừng cho nhân có cơ hội có thể uy hiếp được người, nếu như người có thể bị nhân uy hiếp được, liền không cách nào trở thành một cái hợp cách thích khách. Vừa rồi nếu như ta sẽ bị Hàn Giác quy hiếp, như vậy các ngươi bị thống khổ, chỉ biết càng ngày càng nhiều, mặc kệ kết quả thế nào, ta gọn gàng giết chết các ngươi, dù sao cũng so để các ngươi bị hắn giàn vật đến chết càng tốt hơn. Hàn Thanh Âm nhìn xem phụ thân của mình, trên đùi máu tươi bị hàn khí sợ đông kết, một màn này để nội tâm của nàng nhói nhói. Tự mình vẫn là không có biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Âm Nhi làm được không sai. Lúc này, Hàn canh Vũ nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi làm quyết định, ta đều duy trì ngươi. Hàn Sơ ẩn cắn răng nói, chúng ta không có cho ngươi tốt sinh hoạt, thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ gặp được dạng gì sự tình, mặc kệ nhiều tuyệt vọng, muốn sống sót, chỉ có như thế mới có hy vọng. Chính như ta cùng ngươi phụ thân, sống tạm những ngày năm tháng, liền là không muốn từ bỏ, một khi từ bỏ khả năng rốt cuộc chỉ thấy không đến ngươi. Vậy chính vì vậy, Hàn Sơ ảnh có chút không thể nào tiếp thu được, Hàn Thanh Âm có thể như thế kiên quyết. Tại đồ tiên môn, nếu như không cách nào tâm như sát đá, căn bản khó mà sống sót. Hàn Thanh Âm chưa từng nghĩ lần thứ nhất gặp mặt, liền xẻ ra chuyện như vậy. Bất quá ta nghĩ nửa đời sau, ta hẳn là sẽ ở chỗ này làm bạn các ngươi, trừ phi thương công tử trưởng thành, xuất thủ tương trợ. Hàn Thanh Âm nguyên bản là muốn bằng vào năng lực của mình, cứu ra cha mẹ của mình, chưa từng nghĩ ngược lại để tự mình thân hãm lồng giam, triệt để đã mất đi cơ hội. Chỉ tự trách mình quá coi thường mệnh vận thành này nhạn tuyến, cho là mình một phen cải trang cách ăn mặc liền sẽ không bị nhận ra. Đương tự mình đi ra Lạc Thị môn hộ một khắc này, hết thảy đều bị nhìn xuyên. Hắn là một cái dạng dị nhân. Hàn canh Vũ bình thản đạo, dù là bắp đuổi của mình bị băng thương xuyên thủng, hắn đều không có hử một tiếng. Rất thật. Hàn Thanh nói, ngươi thích hắn cái gì? Hàn Cảnh Vũ lại hỏi, ta có yêu mến sao? Hàn Thanh Em hỏi ngược lại. Đưa một người, đem hy vọng ký thác vào một người khác trên thân, liền là từ nội tâm bên trên thân cận đối phương, xem như thích. Hàn Canh Vũ nói. Hàn Thanh Em ngây ngẩn cả người, chính nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, vậy hắn cũng không biết đi, Tô Tam so với ai khác đều dũng cảm, thật là khiến người ta hâm mộ. Tô Tam. Hàn sơ ảnh ở một bên. Thị nữ của hắn, được rồi, không nói những thứ này. Ta nguyên bản là nghĩ không cho hắn thêm phiền phước, rời đi là thị. Hàn Thanh Em nói ra tự mình sẽ bị bắt nguyên nhân, cùng gần nhất phát sinh hết thảy cái này thư dẫn Vô cùng le lửm. Hàn canh Vũ nghe giai đoạn này sự tình, đúng thương vẫn có chút thưởng thức. Kỳ thật, ta cũng biết, hắn bây giờ bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Thiên mệnh đế quân chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha thần ma chi tử tạo hóa. Ai biết, sự tình đã nghiêm trọng đến mức độ này, ngay cả ta loại này cùng hắn có tới gần nhân, đều trở thành thiên mệnh thần triều mục tiêu. Hàn Thanh em rất rõ, nếu như không có thiên mệnh hoàn thất, Hàn Giác căn bản không có khả năng nhanh như vậy phát hiện chính mình. Hắn cũng không biết, Lạc Già một thân một mình đi vào Hàn thị. Hàn Giác tự mình đi ra ngoài nên đón, bởi vì Lạc Già không chịu đi vào chỉ là đứng ở ngoài cửa. Lạc thân nữ, mau mau mời đến. Hàn Giác Tiếu Dung sán lạ. Hàn Thanh Âm là tôn nhi ta thiếp thân thị nữ, mặc dù hắn là Hàn canh vụ nữ nhi, nhưng không có quan hệ gì với nàng, đem nhân cho ta, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc ra rất trực tiếp. Lạc thân nữ, Hàn Thanh Âm cái này nghịch chủng, năm đó chúng ta Hàn thị nói qua, chỉ cần hắn trở lại mệnh vận thành, có sự trí quyền lợi của nàng. Hàn Giác ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cho ngươi mấy cái lựa chọn, thứ nhất, giết Hàn Thanh Âm, ta muốn gặp thì, việc này đã vượt qua, nhưng ngươi cùng thường tập kết lại tù. Ta mặc kệ. Thứ hai, thả Hàn Thanh Âm, việc này vậy qua. Thứ ba, ngươi không giết vậy không thả, vậy ta Lạc thị cùng ngươi Hàn thị ở giữa tất cả hợp tác cũng sẽ ở trước tiên gián đoạn, bắt đầu từ ngày mai, ta Lạc thị tinh nguyện, sẽ dốc toàn lực cản quét ngươi Hàn thị phân ra, sẽ từ ân sư của ta Lạc Phương tự mình dẫn đội. Ngươi lưu một ngày, chúng ta diệt một cái phân ra, diệt đến ngươi thả mới thôi, bất quá chúng ta chọn trước tuyển ủng hộ ngươi phân gia bắt đầu diệt. Lạc gia nhìn thẳng Hàn gia, rất kiên định, không cho đối phương bất kỳ chỗ trống. Hàn gia sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, giết Hàn Thanh Âm. Tự mình lại cùng thiên mệnh đế quân bản giao không ra thứ gì đến, sẽ còn treo đến thiên mệnh đế quân hoài nghi, sẽ còn đắc tội thương tộc. Thế nhưng là thả, hắn cũng không tốt bản giao. Cái thứ ba, quả thực liền là lưỡng bại câu thương phương pháp, thế nhưng là lạc gia tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Sợ là hàn thanh em hoàn toàn chính xác biết chút ít cái gì, lạc thị không nghĩ nàng rơi xuống trong tay người khác, để người ta biết. Lạc gia biết, tự mình nói như vậy, hàn thanh em mới có sống sót cơ hội. Chỉ cần hắn có thể không nói lời nào, hàn thị vậy tốt, thiên mệnh hoàng thất vậy tốt đều sẽ ấn định trên người nàng nhất định sẽ có bí mật, mà còn tự mình cường thế như vậy, muốn để bọn hắn giết chết Hàn Thanh Âm. Bọn hắn càng sẽ không muốn giết chết. Lạc thần nữ, coi là thật muốn như thế. Hàn Giác mỗi chữ mỗi câu, ngôn ngữ lạnh dần. Ta hiểu được, đã ngươi nghĩ lựa chọn cái cuối cùng, vậy liền toàn diện khai chiến đi, vừa vặn ta Lạc thị đạt được ma vực tạo hóa, thử một lần uy lực bao nhiêu. Lạc già quay người rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Hàn Vô Cực xuất hiện, Lạc thần nữ, chuyện gì cũng từ từ. Ồ, nguyên lai like là Vô Cực lão tổ. Lạc gia chắp tay Nói, ta đã rất dễ nói chuyện, Hàn canh Vũ sự tình, ta sẽ không muốn quản, nhưng Hàn Thanh Âm có thể là ta tương lai cháu dâu, việc này ta không thể không quản. Không nghĩ tới tiểu nhà đầu kia thế mà còn có dạng này tạo hóa. Kia đối ta Hàn thị, chuyện tốt một quả, Hàn Giác, ngươi là muốn đem ta Hàn thị hướng trong hố lửa đấy sao? Liên vì cá nhân ngươi tư dục. Hàn vô cực ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô cực lao tổ, ta cùng Hàn canh Vũ sự tình, ngươi cũng là biết đến. Hàn Giác nhíu mắt cuồng loạn, làm sao sự tình đột nhiên diễn biến thành tình trạng như thế? Nếu là Hàn Thanh Âm có thể trở thành cháu ta cô vợ trẻ, Thần ma chi tử tạo hóa, có hắn một phần, lời nói ta liền nói đến nơi đây, cho vô cực lao tổ một bộ mặt, trước khi trời tối cho ta một bán, chỉ cần không có đáp lại, liền toàn diện khai chiến. Lạc ra để lại một câu nói về sau, quay người rời đi. Hàn vô cực muốn lưu đều lưu không được, để trong tộc lao tổ cùng nhau thương nghị, nhìn xem sự tình muốn thế nào giải quyết. Hàn vô cực nhìn Hàn Giác một chút, sau đó tiến vào đến Hàn thị ở trong. Hàn Giác xong quyền nắm chặt, tự mình bắt Hàn Thanh Âm, đây quả thực là tìm cho mình không thoải mái. Đi, hỏi một chút giá thưởng thị, nên làm thế nào cho phải? Hàn Giác lúc này cũng mất chú ý, nói, chỉ cần Tiên mệnh Hoàng thất có thể thay chúng ta ra mặt, việc này ta liền có thể cùng trong tộc lao tổ đối kháng đến cùng. Vâng. Trước tiên, người đứng bên cạnh hắn Lĩnh mệnh rời đi. Hàn Giác một vạn cái không nguyện ý giao ra Hàn Thanh Âm, có thể giết nàng, liền thật sự là cùng các phương đều không lấy lòng, trong tay mình cái gì cũng còn không có mò lấy, thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi giết người gì cậu. Lựa chọn thứ ba, một khi toàn diện khai triển, đừng nói Hàn thị phát triển, trực tiếp rút lui mấy ngàn năm đều là có khả năng. Chỉ cần sự tình vừa phát sinh, bước bách tại các phương diện áp lực, chính mình cái này ra chủ cũng sẽ không cần làm. Nhất là tại Lạc thị có địa diện thần triều nọ một nữ tử tình huống giới, cái nào phân ra có thể ngăn cản được. Đây chính là từng để cho toàn bộ thần vực rất nhiều cường giả đỉnh cao hủy diệt tồn tại. Bây giờ Lạc gia lại thả ra, chỉ cần Hàn Thanh Âm có thể trở thành nàng cháu dâu, thần ma chi tử tạo hóa, hắn cũng sẽ có. Như vậy ném đi ra, không hề nghi ngờ, một viên đa giấy lên ngàn cân sóng. Lạc gia từ trước đến nay đều là lời ra tất thực hiện, trong tộc một chút tộc lão sợ là cũng sẽ không đứng tại hắn bên này. Lạc gia chuyến này Mỗi chữ mỗi câu, cường thế, tinh chuẩn, hiển nhiên là nhằm vào Hàn giác, hơn nữa là tại trước mặt mọi người nói. Dạng này, những cái kia ủng hộ Hàn giác người cũng muốn hảo hảo ước lượng một chút, hội trả cái giá lớn đến đâu. Chương 384. Hàn giác người vừa tới. Dạ Thương thị sắc mặt liền cực kỳ âm trầm. Hắn biết rõ, lạc giả tại Hàn thị cổng thái độ như vậy, kỳ thật nói đúng là cho hắn nghe. Hoàn toàn chính xác Hàn thanh âm đúng Hàn thị cũng không có làm ra cái gì bất lợi tiến hành. Hắn đem tự mình đưa cho thương dẫn chuyện này, không ít người là rõ ràng. Đừng nói tương lai cháu râu co như chỉ là thiếp thân thị nữ, đều là lạc thị người. Nếu như muốn không trở lại, Lạc thị muốn đúng Hàn thị làm cái gì, đều là hợp tình hợp lý. Rất hiển nhiên, Hàn thị nếu như muốn lưu lại Hàn Thanh Âm liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Hàn giác nhưng là phái nhân muốn để Dạ thường thị bên này người đại biểu Thiên Mệnh Hoàng xuất ra mặt, có thể hết lần này tới lần khác việc này, bọn hắn là tuyệt đối không thể có dính vào một chút quan hệ. Nếu không ma vực người hưu tâm một lan truyền, tất nhiên sẽ khiến cho thần vực nội bộ quan hệ trở nên càng căng thẳng hơn. Thật vất vả bắt được nhân, liền muốn hạ. Thương thị nói cái gì cũng không quá cam tâm nói, nếu nói như vậy, liền nói với Hàn Giác, cho Lạc Thị một người chết đi. Hắn thấy, không cho Thương dẫn tìm một điểm không thoải mái, chính hắn trong lòng cái này một hơi không ra được. Vâng. Hàn Giác nhân quay người rời đi. Hàn Thị, một trận từ Hàn vô cực phát khởi hội nghị, để lịch đại Hàn Thị bên trong chúa tể nhân vật đều tụ tập cùng một chỗ. Đây đều là đã từng Hàn Thị bên trong, một cái nào đó phương diện người đứng đầu người. Tại Hàn Thị đều có được thâm căn cố đế thế lực. Gia chủ cố nhiên có to lớn quyền lực, nhưng ở chuyện trọng đại quyết định liên quan tới Hàn Thị tương lai mệnh vận đi hướng, vẫn là phải dựa vào những lao tổ này nhân vật. Hàn thị chủ gia, có một mảnh hồ tên là Lãnh Điện, ở vào đáy hồ chỗ sâu, quanh mình hàn khí bốn phía, có thể để thần khu cảnh nhân khó mà tới gần, nhưng lại có thể làm thủy hàn mà không ngưng. Ở chỗ này nghị sự, có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài. Chỉ có Hàn thị nhân vật trọng yếu mới có thể đến nơi đây, ngoại giới nhân, căn bản không có khả năng tới gần. Hàn giác ngồi tại chủ vị, nhưng sắc mặt quả thực không phải quá tốt, bởi vì dạ thường thị thái độ rất rõ ràng, mệnh hoàng không có khả năng ra mặt, có chuyện đều chính hắn tới. Tất cả lão tổ đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vậy liên giết Hàn Thanh Âm, giao cho là giả, như thế nào? Hàn giác đúng Hàn Thanh Âm tính cách, vậy rất kiêng kỵ. Một khi thật để hắn đi theo Thương tộc, trưởng thành, về sau nhất định là không có quả ngon để ăn. Tiểu Zaka làm nhân muốn bắt nổi, thả xuống được. Ngươi dự định vì mình cá nhân, làm cho cả Hàn thị cùng Thương tộc kết thù sao? Yên Tâm, có chúng ta ở đây, coi như để Hàn Thanh Âm lại vào giá phạt, ngươi cùng Hàn canh vũ thủ, chúng ta là có thể hỗ trợ điều giải. Đúng đấy, những năm gần đây, làm tộc trưởng, làm được một cái chuyện Chúng ta cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiện tại đừng nói thương dẫn có thương tộc bối cảnh, coi như chỉ là có thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta thinh âm nếu là Lạc thị tương lai cháu dâu, có thể chia lại đến thần ma chi tử tạo hóa, cái này rất cho yếu. Thân là gia chủ, ngươi muốn cân nhắc chính là toàn tộc lợi ích, mà không phải cá nhân ngươi tư toán. Giết thinh âm cái nhà đầu kia, không liền để chúng ta Hàn thị triệt để đoạn tuyệt cùng thần ma chi tử tạo hóa cơ hội. Còn kết thủ thương tộc, suy nghĩ cái gì đâu? Những chúa tể này đều rất hiện thực, năm đó bọn hắn lựa chọn ủng hộ Hàn Dác, cũng là bởi vì hắn hiểu được biến báo. Hàn canh Vũ mặc dù Thiên Phú tu luyện tạo hóa kinh người, nhưng tính tình quá mức kiên cường, nếu để cho hắn được tuyển gia chủ, một khi cùng Thiên Mệnh Đế Quân không hợp, vậy đối với Hàn thị không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng ai gọi Hàn canh Vũ có một cái không chịu thua kém nữ nhi đâu. Các ngươi Hàn phải biết, ta hội bắt thanh âm là Thiên Mệnh Đế Quân bên kia ý nghĩ, chỉ là hắn không tiện ra mặt. Hàn giác hiển nhiên còn không quá nghĩ từ bỏ, Hàn Thanh Âm vừa chết, thuận tiện chơi chết Hàn canh Vũ, Hàn sơ ảnh, dạng này chính mình mới có thể triệt để tránh lo hô về sau. Nếu như chúng ta Hàn thị vừa để xuống Đến lúc đó Thiên Mệnh Đế Quân bên kia ta làm sao hướng về hắn bàn giao? Thân là gia chủ, ngươi đương nhiên muốn hướng lấy Thiên Mệnh Đế Quân bên này, liền đem sự tình đều giao cho chúng ta, dù sao lạc giả buông lời, chúng ta không đồng ý, hắn cũng sẽ không làm có ngươi. Ngươi rượi vào Thiên Mệnh Đế Quân, chúng ta tại Hàn Thanh em trên thân đặt cửa, Thiên Mệnh Đế Quân thắng, nọ Hàn thị gia tộc khẳng định cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, hắn vậy sẽ không thật tìm chúng ta những người này thanh toán, cần phải Hàn Thanh em bên này thắng đâu, Hàn thị gia tộc vậy sẽ không ngược lại, đến lúc đó chúng ta đều sẽ ra sức bảo vệ ngươi, không phải rất tốt sao? Những này người thế hệ trước gặp quá nhiều trầm bồng chập trùng, cả đám đều công việc trưởng thành tinh. Chỉ ít trước mắt, Lạc Già xu thế, Thiên mệnh đế quân đều không muốn đi đang đối mặt đụng, bọn hắn thì càng không nghĩ. Hàn giác rất rõ ràng, những lao tổ này trên cơ bản đem hắn ân oán cá nhân để một bên, hết thảy đều dùng gia tộc lợi ích làm trọng. Hàn giác, ta cảm thấy ngươi phải thận trọng suy tính một chút, thân là gia chủ, đầu thứ nhất thiết tắc là cái gì, hết thể dùng gia tộc lợi ích làm đầu. Khi tất yếu hy sinh chính mình, ở đây lão tổ nói chuyện đều so với hàm xúc, ta liền không cùng ngươi lẳng nhà làm nhặng, nhân ngươi thả hay là không thả. Hàn Vô cứ biết Những lão tổ này năm đó đều là ủng hộ Hàn Giác. Bởi vì Hàn canh Vũ tính cách quá mức kiên cường, mà Thiên Mệnh Đế Quân dạ tâm bừng bừng, Hàn Dật càng thụ Thiên Mệnh Đế Quân thích. Bọn hắn những năm này vậy bởi vì Hàn Giác từ phía trên mệnh đế quân nơi đó đã được không ít chỗ tốt, cũng không tốt nói hiện tại liền lập tức trở mặt không có biết, nói chuyện so với Hàm Súc. Nhưng đối với Hàn Vô Cực tới nói, tự mình chưa từng có dựa vào Hàn Giác chia lại đến một tia chỗ tốt, nói tới nói lui, tự nhiên muốn kiên cường rất nhiều. Vũ Cực lão tổ, đừng cho là ta không biết, trong lòng ngươi hướng về Hàn canh Vũ. Hàn Dật ánh mắt mang theo tức giận. Ta là hướng về Hàn canh Vũ a, nhưng năm đó ở đây lão tổ muốn xử trí hắn, ngưng ngươi thời điểm, ta nói qua một câu phản đối sao?" Hàn Vũ Cực nhìn hắn một cái, hết thảy còn không phải dùng Hàn thị lợi ích làm trọng. "Những năm gần đây, ta vậy không hỏi ngươi muốn qua một phần chỗ tốt cho đến ta mạch này, bởi vì ta đem bảo áp tại Hàn canh Vũ trên thân, nữ nhi của hắn hiện tại có cái kia khí vận, đến lúc đó ta bỏ ra mặt, được lợi vẫn là Hàn thị." "Ai, vô Cực, ngươi lao thích đem lời nói đến như vậy thấu làm gì?" Tổn thương cảm tình, dù sao tiểu rắc những năm này cũng vì Hàn thị làm không ít chuyện, vẫn là có công lao. Ở một bên Hàn thị lao tổ bắt đầu ba phải, bất quá vô cực nói đến hoàn toàn chính xác không sai, "Tiểu giác, chúng ta kính ngươi là gia chủ, việc này ngươi phải nhanh một chút làm quyết định mới tốt." Hàn giác sắc mặt xanh xám, rất rõ ràng, nếu như mình không làm quyết định, liền liên gia chủ cũng làm không thành. "Được thôi, ta biết làm sao làm." "Nọ Hàn canh vũ các ngươi định làm như thế nào?" Hàn giác tự nhiên vậy cảm giác được, bây giờ những lao tổ này đều hướng về Hàn vô cực. Đương nhiên là nên phóng thích phóng thích, nội nhợ Thiên Nhiem gả đi, người ta phụ mẫu còn bị khóa tại Thiên Lương lao trong lồng, để Lạc thị nhìn chúng ta như thế nào? Hàn Vũ cực bình tĩnh nói, "Cái gì?" Hàn giác tức giận đến toàn thân run rẩy, sớm biết tự mình nên đem Hàn canh Vũ cùng Hàn Sơ ảnh chết mất. "Vô cực đề nghị này tốt, qua nhiều năm như vậy, tại Thiên Lương Lao trong lồng, càng võ tính cách cũng hẳn là ổn trọng một chút, chỉ cần Hàn Thanh Yên không chịu thua kém một điểm, hắn tương lai vẫn là có thể chịu được chức trách lớn." Tại chỗ liền có lao tổ hứng. Hàn giác kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra, cùng Hàn canh Vũ kết xuống sâu như vậy thủ, kết quả bây giờ nói Vương Liên Bông, hắn căn bản không có tư cách phản đối. Bởi vì biết, tự mình một khi dám ở những lao tổ này trước mặt quá tháo, Ra chủ vị trí này rất nhanh liền không phải hắn. Chương 385. Hàn thanh Âm tại thiên Lương Lao lồng bên trong. Đem tự mình những năm gần đây trải qua, em thai nói, Hàn Sơ Ảnh, Hàn canh Vũ lâm vào trầm mặc. Lúc trước nguyên bản hy vọng hắn có thể sống sót, nhưng không có nghĩ đến, hắn sống được gian nan như vậy. Tựa hồ gặp được thương dẫn, mới khiến cho hắn sống được chẳng phải gian nan. Cho Đồ Tiên môn bên trong, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi, hắn đụng phải đồng môn ám sát liền vượt qua hơn trăm lần. Trên thân vết sẹo mấy chục đạo, trải qua sinh tử, tại Đồ Tiên môn địa phương như vậy, dây dụ cầu sinh. Nói đến, cũng là thân là phụ mẫu, mang cho hắn như vậy mệnh vận. Thật xin lỗi, âm nhi. Hàng canh vũ đôi mắt phím hồng, hắn không nghĩ tới những năm này, mình nữ nhi tựa hồ không thể so với tự mình nhẹ nhõm. Không có gì tốt có lỗi với, đây là con đường ta chọn, năm đó nếu là ta không tu luyện, nguyện ý vào một cái nhà giàu sang, cũng có thể sống được rất tốt, chỉ là đây không phải là ta muốn. Con đường này, là chính ta chọn, xưa nay không có bất luận kẻ nào. Bất quá, vậy đi đến cuối cùng, có thể cùng người nhà mình chết cùng một chỗ, vậy tốt. Hàng thanh em quá rõ ràng. Tại ngai này lạnh lùng giam, sớm muộn là sẽ chết. Ai nói các ngươi sẽ chết? Lúc này, một thanh âm chuyển đến. Hàn Thanh Âm nhìn về phía người tới, trong lòng đại hỷ, vô cực lao tổ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ha ha, Lạc giả âm thầm tìm ta nói ngươi bị Hàn giáp bắt. Ta liền căn cứ tình thế trước mắt, cùng với nản một phen thương nghị, cho nên có thể đủ đem người cứu ra. Hàn vô cực những ngày qua, đúng Hàn Thanh Âm không ít đề điểm, cùng Lạc Già tiếp xúc cũng coi là tất lập. Đà tạ lao tổ. Hàn Âm nhìn về phía mình phụ mẫu, nói, nọ cha mẹ đâu? Cánh Vũ Năm đó ta không có giúp ngươi, để ngươi thân hãm nơi đây, cả ngày lẫn đêm nhận hết tra tấn, trong tộc lao tổ càng là đứng tại Hàn giác bên kia, vậy nhưng hận hàn thị. Hàn Vô Cực nhìn về phía hắn, nói: "Không hận." Hàn canh Vũ lắc đầu, những năm gần đây, hắn cũng nghĩ minh mạch rất nhiều nguyên nhân, đem hắn giam giữ ở chỗ này, liền là hy vọng Hàn giác một mạch có thể triệt để an tâm. Như đem ngươi phong suất, còn nguyện ý là Hàn thị hiệu lực. Hàn Vô Cực lại hỏi: "Ta biết, nếu là không có Vô Cực lão tổ âm thầm trấn nhiếp, đã sớm giết chết hai vợ chúng ta, mặc dù hắn nghĩ tra chúng ta, nhưng nhiều năm như vậy đã sớm mất đi hào hứng. Hàn canh Vũ tại những ngày năm tháng, minh mạch rất nhiều chuyện, năm đó Hàn vô Cực đã từng khuyên can qua, để hắn đối thiên mệnh người của hoàng thất khách khí một chút, tận lực giữ gìn tốt quan hệ. Nhưng năm đó tự mình, trẻ tuổi nóng tính, thiên phú hơn người, căn bản khinh thường một chú ý, đến mức bọn hắn lựa chọn Hàn giác. Tự mình mạch này, bởi vì hắn thiên phú siêu nhiên, bản thân tích lũy vậy rất thâm hậu. Cuối cùng Hàn thị bên trong lão tổ đem hắn giam giữ ở chỗ này, cũng làm cho sau lưng của hắn mặt này không lợi nào để nói. Năm đó Hàn canh Vũ, hy vọng vượt qua Hàn Dác quá nhiều, không làm như vậy Vị trí gia chủ căn bản ngồi không vững, mà Thiên mệnh đế quân vậy đang nhìn Hàn thị như thế nào đi xử lý chuyện này. Rất hiển nhiên, Hàn canh vũ mỗi lần bị trấn áp, Hàn thị liền lập tức đạt được không ít chỗ tốt. Ta liền hỏi ngươi, còn nguyện ý là Hàn thị hiệu lực." Hàn vô cực lại hỏi, "Những năm gần đây, ngoại trừ Hàn canh vũ người một nhà, cùng hắn họ hàng gần một phần nhỏ nhân bị mang đến xa xôi phân ra, cái khắc mạch này người, căn bản không có quá lớn tổn thương. Bản tính có rời, trải qua chuyện này, ta sợ là không sẽ thay Hàn thị hiệu lực. Nhưng vậy tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại Hàn thị sự tình tới." Hàn canh Vũ trải qua tự hỏi, cuối cùng làm ra chân thực đáp lại, bởi vì hắn biết rõ, tính tình của mình không thích hợp làm gia chủ, càng xử lý không được mọi người tế quan hệ, chỉ thích hợp toàn tâm tu luyện. "Thôi, dạng này vậy tốt, vậy ta liền để ngươi nhập lãnh điện, như thế tương lai ngươi liền vô duyên vị trí gia chủ." Hàn vô cực lại nói. "Đa tạ vô cực lao tổ." Đối với Hàn canh Vũ tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Lao tổ, cha mẹ ta có thể rời đi ngày này lạnh lòng răm rồi." Hàn Thanh Âm cực kỳ kinh hỉ. "Không tệ, lạc già ngay trước vô số người mặt, nói ngươi rất có thể trở thành nàng cháu râu." có thể chia lại thần ma chi tử tạo hóa. Trong tộc lao tổ đều hy vọng ngươi không chịu thua kém điểm, có thể cho Thương dẫn sinh cái một mà nửa nữ, quan hệ này cũng liền định ra đến rồi. Hàn vô cực cũng biết, Thương dẫn cùng Hàn Thanh Âm lẫn nhau ở giữa, tương đối thuần túy. Hàn Thanh Âm nghe vậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, không nói gì. Hàn canh Vũ cùng Hàn Sơ ảnh hai người đúng Thương Duẫn có sự hiểu biết nhất định, cảm thấy việc này để cho mình nữ nhi tự mình làm quyết định liên tốt, bọn hắn không có quyền can thiệp. Chí Ít Lạc thị đối với Hàn Thanh Âm coi trọng trình độ, để bọn hắn rất yên tâm có thể đem nữ nhi giao cho đối phương ngươi cũng không cần khó xử tự mình, làm chuyện không muốn làm, tình cảm giữa nam nữ, muốn thuận theo tự nhiên mới tốt. Hàn Vô Cực cũng biết, việc này nếu như gấp, hoàn toàn ngược lại. Chuyện năm đó, cứ tính như vậy sao? Hàn Thanh Âm thu liếm sự trột dạ của mình, nhìn xem Hàn Canh Vũ trên đùi bằng thường, hỏi: "Muốn tính sổ sách, tự mình liền muốn có đầy đủ thực lực." Hàn giác những năm này để rất nhiều lão tổ đều thu hoạch được không ít chỗ tốt. Bọn hắn cũng không dễ chịu sông hủy đi cầu, dạng này sẽ ảnh hưởng tự mình ở trong tộc huyết mạch uy tín. Trừ phi ngươi có thể bao trùm đi Hàn giấc mang đến giá trị, như thế không cần ngươi động thủ, bọn hắn đều sẽ thay người thanh toán." Hàn vô cực bình tĩnh nói, đây chính là trong gia tộc thực tế nhất sự tình. Ai có thể mang đến lợi ích lớn nhất, người nào nói chuyện, người nào ý nghĩ liền trọng yếu nhất. Mối thủ của mình, ta sẽ tự mình báo, có một ngày, ta sẽ đích thân chém hàng rác." Hàn Thanh Âm tự nhiên minh bạch, tại Hàn thị bên trong, các loại thế lực, rắc rối phức tạp. Hàn vô cực có thể làm đến bước này, rất không dễ dàng. Rất nhiều lao tổ nhân vật, lẫn nhau ở giữa, cũng sẽ lẫn nhau ngăn được. Cánh Vũ, Sơ Ảnh, hai người các ngươi trước tỉnh dưỡng một chút thời gian. Về phần Thanh Âm trước hết trở lại Lạc thị đi, buổi tối hôm nay nếu như Lạc già không có nhìn thấy người, ngày mai liền sẽ có Lạc thị tinh huệ tiến đánh Hàn thị phân ra, hắn là có thể nói được thì làm được, nha đầu này tính cách cùng năm đó đồng dạng, một chút cũng không thay đổi. Quyết định sự tình, không có người nào có thể cải biến. Hàn vô cực đối với Lạc già, vẫn là tương đối thưởng thức. Hàn Thanh Âm vậy không nghĩ tới, Lạc già vậy mà lại nguyện ý vì mình, cùng Hàn thị làm to chuyện, cũng không biết là thương dự ý nghĩ, vẫn là Lạc già ý nghĩ. Hắn đột nhiên ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cố dị dạng áp, loại kia tự mình độc thân feeling không nơi nương tựa cảm giác không có ở đây. Từ một ngày này bắt đầu, tựa hồ phía sau có nhân, có thể làm cho trong lòng mình có an tâm cảm giác, thật sự minh bạch. Hàn Thành Âm phát hiện nội tâm của mình có chút vui vẻ, ra ngoài tính tỉnh, hắn vẫn là thu liễm lại tâm tình của mình, cứ việc ánh mắt bên trong có một chút vui vẻ. Dù sao, nếu có thể an ổn dựa vào, lại có ai nguyện ý ăn bữa hôm lo bữa mai? Vì để tránh cho phát sinh một chút ngoài ý muốn, Hàn vô cực tự mình hộ tống hắn, trở lại Lạc thị ở trong. Giờ phút này, Thương Duẫn hoàn toàn không biết gì cả, Thương Thiên chính đi tới hắn tu luyện chỗ. Trường 386 Bây giờ, chỉ có Thương Duẩn cùng Tiểu Bạch Tại. Hắn mở hai mắt ra, liền vội vàng hành lễ, ra ra. Tiểu Duẩn, ngồi. Thương Thiên Chính không hề nghĩ rằng, tự mình cái này chưa hề tu luyện qua tôn nhi, có thể trong khoảng thời gian ngắn, có thành tiểu như thế này, rất là cảm khái, vui mừng. Hắn về sau đi đường, lại so với tự mình càng xa. Có một số việc, hắn nguyên bản không có ý định nói, nhưng đã Thương Duẩn quyết định hướng Nguyên Thủy vực phương hướng đi, vậy liền không thể không nói. Ra ra, là muốn nói cho ta cái gì sao? thương dẫn có chút hiếu kỳ Người bây giờ đã lớn lên hơn nữa có thể một mình đảm đương một phía cho nên Gia Gia có một số việc cũng muốn nói cho người thường tiên chính Khẽ tuổi nói Gia Gia mời nói thương dẫn rửa thai lắng nghe nói đến cũng là đúng dịp chúng ta nguyên bản là thuộc về thương tộc ta vốn cho rằng sinh thời cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta cùng thương tộc có chỗ tiếp xúc chưa từng nghĩ lại phát sinh ở nơi thế hệ này thường tiên chính cảm thái nói chúng ta là thương tộc huyết mạch thương dẫn một người không thể tại cực kỳ lâu trước kia thương tộc đột nhiên phát sinh một trận to lớn biến cố chúng ta mạch này tiến tổ cũng là tại Nguyên thủy vực bên trong, có thể tự do tiến vào thương giới. Lại bởi vì nọ một trận biến cố, thoát đi Nguyên thủy vực. Ta lưu lại cho ngươi tới tất cả mọi thứ, cũng là tiên tổ lưu lại hạ. Nọ Mai rùa cũng thế, hắn từng nói bên trong khả năng có dấu thương tộc đại bí mật, để thế hệ tử tôn đi lĩnh hội, đồng thời vậy rời sang Nguyên thủy vực. Chỉ có hiểu thấu đáo bí mật trong đó, mới có thể trở lại Nguyên thủy vực, hoặc là thương tộc. Thập nhị Nguyên Thần Thánh Tương Phụ, Lục Tiên Cung. Còn có nọ một viên đan dược đều là tiên tổ lưu lại xuống tới, bởi vì năm tháng quá xa xưa, Nọ một viên đan dược cụ thể là cái tác dụng gì, cũng không có người biết được. Tiên tổ để chúng ta vứt bỏ thương tu luyện, lĩnh hội mai rùa. Cụ thể vì cái gì, lịch đại tiên tổ cũng đều trăm mối vẫn không có cách giải, mà những việc này cũng đều truyền miệng mà tới. Bất quá ta nhìn thấy ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy pháp khí, ta nghĩ đó phải là năm đó tiên tổ nói tới đại bí mật. Thương Thiên chính rất cơ trí, trong lòng tự nhiên có thể suy đoán được, bởi vì liên quan đến thế hệ tiên tổ di huấn, việc này hắn không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Thì ra là thế. Thương Tô vẫn lập tức vậy minh bạch. Nọ một viên đan dược Hắn chưa từng gặp qua, nhưng thập nhị nguyên thần thánh tướng phủ bên trong tất nhiên vậy ẩn giấu đi cái gì. Bởi vì rất nhiều chuyện, bởi vì hắn hồi tưởng không chọn vẹn, ngày đó Mai rùa tiến vào hư không vực rộng, hết thể toàn bằng bản năng. Hiển nhiên, thương thiên chính mạch này tiệt tổ có thương tộc đặc hữu nhạy cảm. Tự mình thu hoạch được Mai rùa, toàn bộ thương giới liền phát sinh to lớn rung chuyển, hắn lập tức mang theo tộc nhân âm thầm di chuyển, rời sang nguyên thủy vực, không thể không nói, phi thường sáng suốt. Bởi vì thương tộc nguyên bản là hành tẩu tứ phương, lưu động tính rất mạnh, phân tán các rơi tất cả vực, ai cũng có khả năng đột nhiên rời đi cho nên sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Gia Gia nói không sai, cái này mai rửa. Thương Duẫn muốn cùng Thương Thiên Chính nói thẳng, chỉ là lập tức bị đánh gãy. Việc này, chính người biết liền tốt, nói chuyện vô cùng có khả năng liền sẽ tiết lộ thiên cơ, tiên tổ có lời, linh hội trong đó tạo hóa người, không đến thánh chi cảnh giới, không thể về thương giới. Thương Thiên Chính biết, việc này lớn, tự mình dù là biết được bí mật trong đó, vậy sẽ không đối với mình có bất kỳ tăng thêm, đã Thương Duẫn có thể linh hội, vậy liền hoàn toàn giao cho hắn là đủ. Đối với Thương Tộc tới nói, thủ khẩu như bình, rất cho điếu. Việc này liên mãi mãi ngươi đều chưa từng biết được, không phải ta không tin được hắn, mà là bởi vì vật này liên quan đến sinh tử tồn vong, biết cũng là thêm ra một phần nguy hiểm mà thôi." Thương Thiên chính nhắc nhở nói. "Minh Bạch." Thương Duẫn gật đầu. "Tốt, nói cho ngươi việc này, hi vọng ngươi ngày sau chú ý, ta hỏi nghi vật này cùng thương giới nội loạn liên quan đến." Thương Thiên chính biết, Thương dẫn tương lai con đường, chú định không tại thần vực. Tự mình không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn cả một đời trông coi là già. Chỉ thế thôi. Hắn vậy không hy vọng Lạc Già tham dự qua nhiều thương Duẫn sự tình, bởi vì có thể sẽ căn bản không thể rút sẽ còn dẫn đến toàn bộ Lạc thị vạn kiếp bất phục. Ta ơn gia gia, thương dẫn hành lễ. Không cần, tương lai con đường cần nhờ chính ngươi, gia gia chỉ có thể tại thần vực vì ngươi đem hết toàn lực, có thể nguyên thủy vực, ta thật không có biện pháp. Đã từng ta mất đi mãi mãi ngươi một lần, ta không muốn lần nữa mất đi, ngươi tương lai lộ đã ở nơi đó, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi. Thương Thiên chính đứng dậy, hắn nên nói, đều đã nói xong. Ừm, ta minh bạch. Thương dẫn tự mình tiến hắn rời đi. Gia gia ngươi rất tốt, rất trí tuệ. Thương Tố vẫn bình luận, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, nhưng ở về sau, ngươi có thể muốn chú ý. Sự tinh gì? Thương dẫn có chút khó hiểu. Ngươi có thể thông qua dùng thần ngọc mua được dạng này phẩm chất pháp khí, đang dược những vật này, những vật này đều là có đầu nguồn, có xuất xứ, chỉ là thiên thương thế giới có chuyện thống thông đạo môi giới, cũng không cần gặp mặt phương thức, liền có thể tiến hành giao dịch. Thương Tô vẫn nêm hai nói. Thế nhưng là khi ngươi số lượng đủ nhiều thời điểm, có thể có được loại thủ đoạn này, người lắc đắc không có mấy, nếu như ta mấy cái kia huynh trưởng hữu tâm loại bỏ, là có khả năng tra được ngươi. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Dương Duẫn trong lòng xếp chặt. Ngươi muốn lớn mạnh chính mình mãi mãi tộc đàn, không gì đáng trách, dù sao ta mấy vị kia hơn trưởng, đối với tiên thân cảnh cấp những vật khác, cho dù có kế hoạch đo lường giao dịch lưu động, vậy sẽ không quá quan tâm, bởi vì thương giới so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều, nhưng nếu như đối với thần khu cảnh pháp khí, ngươi còn như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, tiên thân cảnh tương phẩm, vậy có bị phát hiện khả năng, nhưng dù sao thần chỗ xa xôi, không tốt cha chính là, dù sao tiên thương thế giới chuyện thống thông đạo, cùng cái khác giao dịch pháp khí, đều là dùng chung thông đạo cũng không đạt thủ, Thương tố vẫn cảm thấy có cần phải tiến hành nhắc nhở. Thương dẫn vốn cho là mình có thể dựa vào thủ đoạn như vậy, đem lạc ra người, trang bị đến tận răng, để bọn hắn trở thành thiên mệnh thần chiều cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng hôm nay Thương tố vẫn, để hắn không dám ở trắng trận mua sắm. Bởi vì một khi bị tra được, mà còn phát hiện mình cùng Lạc thị quan hệ trong đó, bọn hắn rất có thể liền sẽ lọt vào hai họa ngập đầu. Cho nên mỗi một lần thương phẩm mua sắm, tốt nhất tại 10 vạn kiện tà hữu, cách một đoạn thời gian, tháo gỡ ra đến mua sắm, dạng này trên cơ bản liền sẽ không bị phát hiện. Nguyên thủy vực vậy tốt. Thương rồi cũng được, loại này lượng cấp mua sắm, nhiều không kể xiết, rất khó tra. Nhưng là trong ngắn hạn, liên tục hơn trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, gây nên chú ý khả năng liền sẽ gia tăng. Thương tố vấn, để thương dẫn lưng phát lạnh, xem ra mặc kệ làm chuyện gì, đều là có phong hiểm. Đây là tự nhiên, hảo hảo tu luyện đi, đến Nguyên thủy vực, người đúng thương tộc hiểu do hội càng nhiều, hiện tại ta hiểu biết thương tộc, đã là vô số năm trước thương tộc, cũng không biết hiện tại biến thành rằng gì. Thương tố vẫn cảm khái nói. Chương 387. Thương Thiên chính rời đi không lâu sau đó, Lạc Giả cũng tới. Hắn từ Hàn thị trở về đã có mấy cái canh giờ. Hàn vô cực cùng Lạc Phương Nguyên bản là lão bằng hưu, lẫn nhau ở giữa quan hệ tốt đẹp. Lạc gia cho tới nay cũng biết Hàn thị nội bộ quan hệ. Sở dĩ cường thế như vậy là bởi vì hắn biết mình cần bày ra đầy đủ tư thái để Hàn thị những lao tổ kia cấp bậc nhân vật đi cân nhắc lợi và hại, tiến hành phán đoán. Từ Hàn vô cực từ nội bộ công phá, so với mình đến mạnh, phải tốt hơn nhiều. Thật muốn tiến đánh Hàn thị phân ra, đối với Lạc thị tới nói, cũng muốn tiếp nhận không nhỏ hao tổn. Hắn đã thu được tình báo, Hàn vô cực thành công. Lúc này Lạc Già mới đi đến Thương dẫn nơi này, nói ra Hàn Thanh em bị bắt sự tình. "Đa tạ nãi nãi, để Hàn cô nương hữu kinh vô hiểm." Thương dẫn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi bên trong, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Từ chuyện này, người cũng có thể thấy được, toàn bộ Lạc thị bị nhìn chằm chằm có bao nhiêu gấp, tiếp xuống ngươi dự định làm sao cân nhắc." Lạc Già trịnh trọng nói. Hắn cũng không biết, Thương dẫn vậy từ quỷ môn quan bên trong trốn qua một kiếp. "Thiên mệnh đế quân, đích thật là muốn giết ta." Thiên lôi tinh sự tỉnh, Thương Duẫn vậy không có giấu giếm, nghiêm mặt nói, "Cho nên ta ý nghĩ là." Lạc Già không nghĩ tới Cái này Thiên Mệnh Đế Quân vậy mà như thế âm hiểm. Tự mình rõ ràng đã tầng tầng giữ cửa ải, có thể vậy mà kém chút bị đối phương đạt được, vậy may mắn không có phát sinh chuyện gì đó không hay, bằng không mà nói, hối tiếc không kịp. Ta sớm nên ngờ tới, Thiên Mệnh Đế Quân tất nhiên sẽ không bỏ rơi, hắn cố ý để dạ thưởng thị nhắc nhở, ở trước mặt mọi người, coi như thật phát sinh cái gì ngoài ý mớn, vậy không có quan hệ gì với bọn họ. Lạc gia càng kiên định hơn quyết tâm của mình, không thể lại cùng Thiên Mệnh Hoàng thất hòa hiệp. Thương Duẫn bây giờ nhục thân bị Thiên Lôi tinh tờ áy lễ qua, cả người có chỗ lỗ sắc, nhưng vẫn là cần một chút thời gian luyện. Ta cứ dựa theo người nói làm." Lạc Già vô cùng rõ ràng, Thương dẫn không muốn một mực lưu tại Lạc thị. "Tốt, làm phiền mãi mãi." Thương dẫn nhìn trước mắt Lạc Già, cảm giác sữa của mình xưa hoàn toàn chính xác đẹp đến mức không thường nổi, đuổi theo đời mãi mãi định nghĩa, không giống nhau lắm. Cho tu luyện thế giới bên trong, dung nhan già yếu hơi chậm, nhìn như tuổi trẻ, bối phận dọa người quả thực không ít. Nhất là một chút tạo hồn sinh đệ sớm, càng là như vậy. Lạc Già bình tĩnh khuôn mặt, đi ra Thương Duẫn tu luyện cung điện, đột nhiên, nương theo lấy hắn bất động thành sắc hạ lệnh, cung điện này quanh đột nhiên thêm ra gấp 10 tinh âm thầm thủ hộ bước tránh đến một chút giả thường thị nhạ tuyến, đều chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám tới gần, coi là thân phận của mình rất có thể hội bạo lộ ra. Thủ vệ này đột nhiên tăng nhiều, hết thể đến mức như thế đột nhiên, để bọn hắn ý thức được, khả năng thương dẫn xẹt ra chuyện, trước tiên liền đem sự tình hồi bẩm. Nhìn xem tự mình mãi mãi rời đi, thương dẫn vậy đang tự hỏi, vốn cho là mình có thể dựa vào thiên thương thế giới, lợi dụng vài chỗ vật tư thiếu thốn, đến kiếm lấy càng lớn trên lệch giá, lợi nhuận, nhưng cũng bị phát hiện nguy hiểm, quá mức đại lượng hội tổn tại phong hiểm. Vậy có hay không một chút thông đạo riêng biệt? Thương dẫn lại hỏi Đương nhiên là có, thiên thương thế giới bây giờ còn không có lộ sắc đến loại trình độ kia, còn nữa, một khi ngươi có thể bắt đầu dùng những cái kia đặc thù thông đạo, vậy liền mang ý nghĩa những người kia đều biết, thiên thương thế giới vẫn tồn tại, hoặc là nói bị nhân đạt được kế thừa, nọ trên cơ bản liền lộ rõ, ngược lại là loại này dùng chung giao dịch thông đạo, rất khó bị phát giác, bị phát hiện. Thương Tố vẫn nghiêm mặt nói, trừ phi là một chút cùng phụ quân quan hệ vô cùng tốt, mà còn đúng ta mấy vị huynh trưởng phi thường phản cả người, hoặc là căn bản khinh thường cho thương giới những này ná sự tình tồn tại, nhưng vậy cũng không phải ngươi bây giờ có thể mở ra. Thương Duết biết Dùng tự mình thực lực trước mắt, muốn đi Nguyên thủy vực, hoàn toàn chính xác có chút người si nói ngộng, bất quá dưới mắt luôn luôn lưu tại Lạc thị, cũng không phải biện pháp. Thôi, ta trước tu luyện đi. Hắn biết, chỉ có tự mình làm đủ chuẩn bị, mới có thể càng tiếp cận Nguyên thủy vực một bước. Thương dẫn trốn cung điện, đột nhiên có trọng binh nghiêm thầm bảo vệ sự tình, lập tức truyền đến giả thường thị bên kia. Hắn cực kỳ cao hứng, biết sợ là thành công. Coi như Thương dẫn không chết, vậy tất nhiên thương thế không nhẹ. Quả nhiên, không lâu sau đó, Lưu Thánh thủ tự mình tiến về Lạc thị, thẳng đến nọ một tòa cung điện mà đi, mấy canh giờ về sau mới ra ngoài. Không có ai biết, đến cùng là dạng gì tình trạng. Trước tiên, Lưu Thánh thủ lại rời đi, tiến về các nơi thương hội, tìm một chút có thể hóa giải thiên lôi dược vật. Đưa những tin tình báo này tụ tập đến cùng nhau thời điểm, dạ thường thị trên cơ bản có thể xác định, thương dẫn tất nhiên là thiên lôi tinh gây thương tích, mà còn thường thế không nhẹ. Nguyên bản những cái kia riêng phần mình người tu luyện, bây giờ đều tụ tập tại thương dẫn chỗ cung điện, thần sắc không tốt. Liên Liên Hạ Hân cùng Chu Lân cũng đều xuất quan. Trở lại Lạc thị Hàn Thanh Âm, cũng đều ngay đầu tiên tiến về. Những người này đều sẽ tương đối ra vào cung điện. Ngược lại không nhìn thấy Thương dẫn thân ảnh. Đủ loại cho thấy, Thương dẫn rất có thể xảy ra chuyện. Đạt được tình báo Thiên Mệnh Đế Quân tâm tình không tệ, biết tiếp xuống chỉ cần chờ, Thiên Mệnh Hoàng thất khẳng định không thể xuất ruột, Thương dẫn chỉ cần chết rồi. Đối bọn hắn một cái chỗ tốt lớn nhất chính là hiểu rõ nhất Thiên Mệnh Đế Quân hạch tâm tạo hóa người, không, có ở đây. Những người khác coi như thu hoạch được kiếm gãy, cũng chưa chắc có thể giống như Thương dẫn như thế, hiểu do hạch tâm tạo hóa tồn tại, muốn lĩnh hội tự nhiên là khó khăn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, căn cứ lý vật mình kế hoạch, việc này cần từng bước một đến, không thể nóng nảy. Một tháng thời gian bên trong, Lưu Thánh thủ đi lạc thị đạt tới 6 lần lâu. Lặp đi lặp lại, càng thêm ấn chứng bọn hắn ý nghĩ. Lần này, Lưu Thánh thủ càng là rời đi thân vực, hiển nhiên là đi tìm cái khác bảo vật liệu đi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần cái kia tiểu xúc sinh phế đi, liền không có cái gì nỗi lo về sau, thương tộc phi thường hiện thực, bọn hắn là sẽ không đi bồi dưỡng một tên phế nhân. Dạ thương thị tiếu dung phi thường săn lạ. Ừm, Hàn Giác bên kia, ngươi vậy trấn an một chút, dù sao thả đi Hàn là bọn hắn tộc lão quyết định, hắn cũng vô lực chống lại, liền nói ta sẽ không trách hắn, để hắn yên lòng. Là ta làm việc là được rồi. Thiên mệnh đế quân cũng biết, tứ đại thế gia nội bộ, trên cơ bản đều là bị lao tổ cầm giữ, tuổi trẻ ra chủ ít có nhân có thể ngăn chặn nhân vật thế hệ trước, từ xưa đến nay đều là ít, hắn xem như một trong số đó. Tốt, Hàn Giác hoàn toàn chính xác cũng là tận lực, ta sẽ cho người đem thương dẫn triệt để chẳng trầm chết, chỉ cần có cái gì tình huống, lập tức báo báo. Dạ thương thì vậy minh bạch, lúc này lĩnh mệnh rời đi. Ừm, đi thôi. Thiên mệnh đế quân một phương diện vậy điều động nhân tiến về nguyên thủy vực, tìm hiểu liên quan tới thương tộc một chút tin tức, là về sau tính toán. Bởi vì thương tộc mạch này phi thường khổng lồ vậy có rất nhiều chi nhánh trong tay hắn có thương dẫn cho đến lạc thị thương phẩm thông qua những vật này có lẽ có khả năng biết thương dẫn phía sau thương tộc là cái nào một mạch tồn tại như thế cũng có thể phòng ngừa chu đáo là về sau tính toán hiểu do thương tộc phe phái kết cấu bên trong chỉ cần thần vực có thể xuất ra đại lượng tài phú đứng tại thương dẫn mạch này mà đối lập liền có thể đúng sông đi một chút phong hiểm đồng thời nếu như lạc thị có thương tộc vật tư nọ toàn bội mệnh thần Triềuệ cũng muốn toàn diện tăng lên từ phiêu biểu y trục tiên tiến dẫn thiên An Kim tinh thải tiên phủ những này xem ra, phẩm chất xa xa cao hơn thiên mệnh hoàng thất tinh nhuệ phối trí, trên lệnh tuyệt đối không thể bị kéo ra, loại này vô hình ở trong ảnh hưởng, phi thường chí mạng. Thiên mệnh đế quân sống yên ổn nghĩ đến ngày giang nguy, mưu tính sâu xa, là rất nhiều nhân không thể so bì. Chương 388. Nói lên mưu tính sâu xa, thương tổn tử vừa mới bắt đầu, vậy có tính toán của mình. Hắn cũng từng nghĩ đến, đương mình bị rất nhiều con mắt để mắt tới về sau, chỉ sợ rời đi mệnh vận thành sẽ trở nên khó càng thêm khó. Cho nên tử vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp Đó chính là để lạc ra rả ra trong cơ thể mình có ám thương dáng vẻ, đã lạc thị nội bộ có nhan tuyến, vậy liền tương kế tự kế. Vừa đến, nguy trang ra lạc già thương thế có chút nghiêm trọng, có thể hơi giảm xuống thiên mệnh đế quân đối nàng cảnh giác. Thứ hai, ra vào lạc thị xem như là một loại trạng thái bình thường thời điểm, đủ để cho thiên mệnh đế quân bọn người. Đối với lưu thánh thủ hoài nghi xuống đến thấp nhất, còn có điểm trọng yếu nhất, lưu thánh thủ xe ngựa, không người có quyền điều tra, liền xem như thiên mệnh đế quân cũng muốn kính sợ ba phần, bởi vì hắn tính cách cổ quái, một khi làm phát bực, nọ trên cơ bản liền đoạn tuyệt một con đường. Cho nên Lạc Giả tại chỗ ở của mình, cùng Thương dẫn cung điện, xây dựng một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Tại Lạc Giả cung điện, có thể nói là tuyệt đối cấm khu, không người có thể tiếp cận, lưu thánh thủ xe ngựa cũng có thể tiến vào sân trong ở trong. Lần này Lưu Thánh thủ trước tiên ở Lạc Giả dẫn đường dưới, đi Thương dẫn cung điện, sau đó mới đến Lạc Giả cung điện, cho tới nay đều là như thế. Sau đó thông qua trận pháp truyền tống, từ Lạc Giả ở cung điện, từ Lưu Thánh thủ xe ngựa, tiếp đi bọn hắn, về trước Y Sơn, giống như thường ngày, không lâu sau đó, liền lập tức ngồi trận pháp truyền tống, trực tiếp tiến về chiến Ma Quan. Phía trước thời gian mấy tháng, Lưu Thánh Thủ thông qua lạc giả ý nghĩ, tiến về thần vực từng cái so với xa xôi, nhưng có khá nhiều tiền tài địa bảo địa phương, đi thu mua một chút tương ứng bảo vật liệu. Giai đoạn này hắn cơ hồ đem thần vực những này so với hạch tâm mua sắm đều đã đi rạo hết, bây giờ xuất thần vực vậy lộ ra hợp tình hợp lý. Nếu là không có vài ngày trước căn bài, như thế đột ngột rời đi thần vực, tất nhiên sẽ khiến thiên mệnh hoàng thất hoài nghi. Ve sầu thoát xác, Thương dẫn làm đủ chuẩn bị. Thiên mệnh đế quân làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Thánh Thủ sẽ giúp chuyện này. Xe ngựa bên trong, Lưu Thánh Thủ cũng biết, tự mình làm như vậy ý vị như thế nào. Trên cơ bản xem như hỏng Thiên Mệnh Đế quân chuyện tốt, nhưng hắn thấy hết thảy đều là đáng giá. Đồng thời hắn cũng đối Thương Duẫn có nhận thức mới. Nếu như không phải ngươi là Lạc giá Tôn Nhi, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không đến từ thường giới những cái kia đỉnh tiêm phương diện thiên tiêu. Đây là Lưu Thánh Thủ đúng Thương Duẫn đánh giá. Vì sao? Thương Duẫn hơi kinh ngạc, nghĩ rất lâu dài, lại thêm sừng kỳ lân loại cấp bậc này tồn tại, dù là nguyên thủy vực những cái kia nhân vật đứng đầu đều rất khó có được, ngươi lại có thể có được như thế một lần căn. Lưu Thánh Thủ tự hỏi gặp qua rất nhiều ngày tài địa bảo, nhưng loại cấp bậc này sừng kỳ lân đối với hắn mà nói, quá có dụ dỗ, cũng quá hiếm có. Sừng kỳ lân có thể trung hòa rất nhiều dự tính, mặc kệ là dùng đến trị liệu hay là dùng đến luyện đan, đều có thể có hiệu quả, nhất là một chút cổ phương, sừng kỳ lân đều là khó khăn nhất lấy được bảo vật liệu trí nhất. Cho nên mới có Phượng Mao Lân giác mà nói. Ha ha ha, ta đây là sợ chết ta. Người ở dưới mái hiên, không thể không chuẩn bị thêm một chút. Ngày đó Chu Lân ngay tại Hôn Nguyên Ma lão dưới mí mắt, bày ra sát trận, để hắn cảm thấy phi thường chấn động. Thông chi mình tới mệnh vận hành, khẳng định phải chuẩn bị thêm một chút. Chính là muốn làm phiền Lưu Thánh thủ nhiều tiễn đưa chúng ta một đoạn đường." Thương dẫn cười cười. "Hàn Thanh Âm, Tô Cựu Vĩ, Tô Tam, Ngu Ngờ, Tiểu Bạch, Hình Thiên Hải Đường, Hạ Hân, Chu Lân, gia luật bảo toàn bộ đều trong xe." Mặc dù biết, Thương dẫn cuối cùng muốn đi Nguyên Thủy vực, nhưng mọi người đều là lựa chọn đi theo. "Cũng được, dù sao ta giúp các ngươi đem cái đuôi vứt bỏ, cũng liền không hưởng công ta thu ngươi cái này nửa cái lần sủng." Lưu Thánh thủ nguyên bản cũng có chút lo lắng, muốn hay không giúp chuyện này. Nhưng mình vào Lạc thị một chuyến về sau, Chỉ cần mình có động tĩnh, liền có nhân đi theo. Cái này khiến hắn cảm giác được rất không thoải mái, càng như vậy, hắn liền càng phải rút, dù sao Sừng Kỳ lần đối với hắn tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Hắn không thích loại này bị toàn bộ hành trình giám thị cảm giác. Lưu Thánh thủ xe ngựa ra chiến ma quan, một đường hướng tây, tiến về Ma vực vị trí. Những năm gần đây, hắn vẫn lai like Ma vực phi thường tập lập, có chút bảo vật liệu muốn tại Ma vực mới có thể tìm tới. Ra chiến ma quan, Lưu Thánh thủ hết tốc độ tiến về phía trước, đến Tử Mệnh thần chiếu con mắt, không dám cùng qua gấp, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phát hiện có thể cùng đến không kín, liền trực tiếp mất đi. Mấy canh giờ quá khứ, Lưu Thánh thủ có thể phát giác được, hậu phương đã không ai, lại cho chúng ta đoạn đường đi, tiến về Liêu quốc Mạc Bắc. Thương Duẫn biết, ra luật bảo huyết mạch phản tổ, có thể cảm giác được tiên tổ tạo hóa chỗ, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn giúp bên trên một bang. Người tiểu tử này, cũng được. Tại thân vực, dám đem Lưu Thánh thủ đường phu xe, cũng chỉ có Thương dẫn. Cho dù là thiên mệnh đế quân đều muốn khách khí đối đãi Lưu Thánh thủ, hắn không chỉ có, có được cực mạnh ý thuật tạo nghệ, chiến lực vậy đồng dạng đáng sợ. Nguyên bản chính Tây làm được Lưu Thánh thủ xe ngựa, đột nhiên cấp tốc xôi nam, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua một chút tương đối hỗn loạn khu vực, cuối cùng tại ngày thứ hai, đến mặt Bắc. Đà Tạ Lưu Thánh thủ. Thương dẫn chắp tay hành lễ. "Được rồi, bất quá ta rất hiếu kỷ, ngươi cứ như vậy yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi sao?" Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là bánh trái thơ ngon, trên người tạo hóa không ít, lạt thị vậy không có phái nhân đi theo, bằng vào ta tự lực, để các ngươi tất cả mọi người táng thân ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Lưu Thánh thủ nhìn hắn một cái. "Dùng ngươi thì không nghi ngờ người." Nghe ngợi thì không dùng người, dùng Lưu Thánh thủ tâm tình cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Thương dẫn từ Lưu Thánh thủ tiếp xúc mấy lần, hiểu do tính tình của hắn. Mau mau cốt. Lưu Thánh thủ trong lòng rất khó chịu, Thương dẫn cho tới nay thái độ đối với chính mình liền không có cung cung kính kính qua. Thân vực vậy không có ảnh hình người hắn như vậy thái độ. Cái gặp Lưu Thánh thủ xe ngựa, nhanh chóng đi, đem Thương dẫn bọn người lưu ở nơi đây. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là gan thật không phải bình thường mà à, cũng dám để dạng này nhân tiện đưa chúng ta, trực tiếp tận diện, liền là thần ma chi tử Lưu lại hoàn chỉnh tạo hóa. Dọc theo con đường này Chu Lân ngoan đến cùng cháu trai, cái giấm cũng không dám thả một cái. Đúng anh ta nói chút tôn trọng. Hạ Hân một bàn tay đánh vào Chu Lân trên ót, mấy tháng này bế quan, để cho hai người thực lực tinh tiến. Hạ Hân đều trực tiếp bước vào thần khu cảnh, Chu Lân bây giờ khí tất cả người vậy phát sinh không nhỏ lỗ xác. Thương Duẫn thay bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, mà còn sáng tạo tốt nhất điều kiện, để cho hai người đem thần ma chi tử tạo hóa hòa hợp cùng một chỗ, lẫn nhau không giữ lại chút nào, nắm giữ đối phương đoạt được hết thảy. Có thể mang bọn ta bình yên rời đi thiên mệnh thần chiều người, chỉ có hắn một người. Thương Duẫn xem thường, nói: liền cùng ta sẽ không đem vận mệnh của ngươi lưu tại Lạc thị đồng dạng, có ít người tiếp xúc, người liền có thể cảm giác được, hắn không biết làm vi phạm tự mình nội tâm ý nguyện sự tình. Thương Quân huynh, trong cơ thể ta huyết mạch có cảm ứng, mau theo ta tới. Ra Luật Bảo nhìn xem Hạ Hân, nội tâm có chút bất an dĩ, đối với tiên tổ tạo hóa càng thêm bất thiết. Hắn cảm thấy bây giờ tự mình, một chút cũng không xứng với hắn. Gấp cái gì, nơi này không an toàn, cẩn thận một chút. Lúc này Hạ Hân xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đồng hành, ánh mắt nhìn hắn, rất ôn nhu. Chương 389 Gia Luật Bảo kể từ khi biết Hạ Ân thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, phát hiện hắn cả người thực lực có nghiêng trời lệch đất cải biến thời điểm, cũng không dám tới quá mức tiếp cận. Ngược lại là tương đối xa lánh thái độ, không giống lấy trước kia hỏi Hàn Ân cần, đi chiếu cố nàng cảm xúc. Theo Gia Luật Bảo, dù là trong cơ thể mình huyết mạnh phản tổ, có thần ma chi tử tạo hóa Hạ Ân, so với tự mình muốn mạnh hơn quá nhiều, quá nhiều. Mình muốn đi bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, vậy sẽ chỉ lộ ra không biết lượng sức. Thương dẫn tự nhiên cũng có thể minh bạch Gia Luật Bảo tâm tình, mặc kệ là ra ngoài mình cùng Gia Luật Bảo ở giữa hữu nghị vẫn là muốn để Hạ Hân về sau có cái tốt kết cục, mình vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn tìm kiếm đến tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa. Vì cái gì trở nên nhắc gan? Hạ Hân giai đoạn này tại tu luyện thời điểm, suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật tại nọ một khoảng thời gian, là ra luật bảo, vô luận như thế nào đều duy trì lấy ý nghĩ của nàng. Tại thời điểm nguy hiểm, từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Chẳng qua là lúc đó trong lòng mình trong mắt đều chỉ có Thương dẫn, không có người khác. Bây giờ thân phận của mình phát sinh biến hóa, lại lấy được nữ ma đầu kia hồi tưởng, mới biết được có một người có thể tại hoàn cảnh như vậy hạ đối đai tự mình, rất không dễ dàng. Tuy là tình cảm giữa nam nữ, không thể miễn cưỡng, nhưng cũng phải học được chân quý dạng này tình nghĩa. Ta quá yếu nha. Gia Luật Bảo ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào Hạ Ân. Quá mạnh, trong thời gian thật ngắn đã đột phá thần khu cảnh, liền xem như tự mình mãi mãi tiêu thái hậu, cũng chỉ là bán thần cảnh mà thôi. Ngày đó đạt được phá thân đan, chỉ sợ bây giờ cũng chỉ là nhất nguyệt thần khu cảnh mà thôi. Cho nên người liền không muốn bảo hộ ta sao? Hạ Ân nhìn một chút hắn. Đương nhiên muốn. Gia Luật Bảo không có chút gì do dự. Nói, cho nên ta mới xin nhờ Thường Duẫn Hình giúp ta tìm tới tiên tổ tạo hóa, dạng này cố gắng ta có thể. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, Lớn Nam Nhi không nên nhìn một thành một ao được mất, cũng không cần nhìn nhất thời chập trùng, nội tâm muốn kiên định, không nên coi thường tự mình, ta tin tưởng ngươi. Hạ Ân cười cười, nàng màu tóc lộ ra nhà nhà tử, con ngươi nhưng là hoàn toàn khôi phục lại màu đen. Những ngày qua, hắn học được tận khả năng không để cho mình mượn dùng nữ ma đầu lực lượng, thử không cho nàng cảm xúc, khống chế tâm trí của mình. Gia luật bạo ngẩn người, ngày đó tự mình đúng Hạ Ân từng ly từng tí thời điểm, không có đạt được bao nhiêu đáp lại. Ngược lại bây giờ tại tự mình nội tâm hèn mọn nhất thời điểm, hắn lại cách mình càng tiếp cận. Ta hiểu rồi. Gia luật bảo biết, ở cái thế giới này, có đôi khi dù là hai mái hiên tình nguyện, vậy bù không được hiện thực tác cốc. Nếu như mình không cách nào mạnh lên, cũng chỉ có thể đủ rời xa Hạ Ân. Bằng không, tự mình vĩnh viễn chỉ biết ngăn trở hắn con đường đi tới. Từ trước mắt đến xem, nếu như tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa, cũng không lý tưởng, mình muốn đổi kịp Hạ Ân đạo lý, sẽ phi thường gian nan. Lại nói ngươi làm sao không cho Lạc thị nhân giữ ta lại? Chu Lân có chút khó hiểu, hắn vốn cho là tự mình chết chắc, coi như không chết cũng phải bị cầm tù, ép khô trên người mình tạo hóa mới thôi, hoặc là đối phương sẽ dùng lôi kéo biện pháp, dù sao liền là đối với hắn có khác giấc tâm. So với mãi mãi ta danh vọng, trên người ngươi những cái kia tạo hóa, còn không đáng đến ta làm như vậy. Thường Duẫn biết, tại Chu Lân loại người này trước mặt, nói cái gì đại nghĩa lẫn nhiên lời nói đều vô dụng. Ngược lại như vậy, đối với hắn tới nói, có độ tin cậy cao hơn. Chu Lân nhìn một chút hình thiên hải đường, hùng hùng hổ hổ, biết đây là Thường Duẫn tòng ma vực nơi đó dành được. Tốt a Chu Lân không có tính tỉnh. Người còn không đi sao? Thương Duẫn có chút bất bỏ, nhìn xem hắn, không có chuyện gì, khắc suốt ngày leo đéo theo chúng ta, kiếm ghế bí mật ngươi cũng đều biết. Ai nha, trong bốn biển đều huynh đệ nha, chúng ta như thế có duyên phận, cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn, ta có chút không nỡ. Chu Lân vỗ ngực nói. Người cái này tiểu mập mạp, nói dối cũng sẽ không đỏ mặt. Tô Tam ở một bên, vui tươi hớn hở nói. Ai là tiểu mập mạp, người con tiểu hồ ly, nói người nào? Chu Lân nghe răng trợn mắt. Ta sai rồi, không nên gọi ngươi tiểu mập mạp, hẳn là đại mập mạp. Tô Tam nháy mắt ra hiệu, lẹ lưới nói: "Ta béo sao? Ta chỉ là so với đầy đặn mà thôi, con mẹ nó." Chu Lân run, run run người bên trên sóng thịt, có chút chột dạ nói: "Kỳ thật ngươi không mập, chỉ là mập." Tô Cửu vĩ ở một bên, mà không chút thay đổi nói: "Thương dẫn, ngươi xem một chút, cái này đúng sao? Các ngươi đây quả thực là nhiều người khi dễ người ít." Chu Lân hùng hũng hổ hổ nói. Thương dẫn không muốn để ý tới. Tiểu Bạch hóa thành to khoảng 10 trượng, Tô Tam, Tô Cửu vĩ, Hàn Thanh Âm, ngu ngơ, Hình Thiên Hải Đường đều ngồi đi lên. Hạ Ân cùng ra luật bảo Thương Duẫn để bọn hắn ngồi tại hồ đầu vị trí, cho hai người đầy đủ không gian. Thương Duẫn Tử vừa mới bắt đầu, liền muốn tác hợp Hạ Hân cùng Gia Luật Bảo. Nhìn ca ca của mình vội vã như vậy đem tự mình đẩy đi ra, Hạ Hân cũng là tức giận trận nhìn Thương Duẫn một chút. Bất quá Gia Luật Bảo đích thật là một cái không tệ, mà còn có thể đồng sinh cộng từ người. Chỉ là tình cảm giữa nam nữ, cũng không phải là có nhân tận lực tác hợp là được rồi. Hạ Hân chỉ là nguyện ý để cho mình đi nếm thử cùng Gia Luật Bảo tiếp xúc, chỉ thế thôi, nếu như không cách nào đạt tới trong lòng mình muốn trạng thái, hắn vậy sẽ không miễn cưỡng chính mình. Theo Thương Duẫn Chỉ cần hạ hơn nguyện ý đối với người khác mở rộng cửa lòng, liền làm một chuyện tốt, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Chu Lân bên hông A Kỳ cũng thay đổi thành long hình thái, cùng Tiểu Bạch đồng thời vượt mức quy định phá không vô tập. Cho mặt Bắc, vẫn như cũ cắt vàng khắp nơi trên đất. Thương dẫn đôi mắt bên trong, khôn, tổn hai chữ lưu chuyển. Tự mình tu luyện sơn hà sát tắc, dùng thân là xu thế, cùng quanh mình thiên địa cộng hưởng, có thể làm cho tự mình có càng nhiều phát hiện, hắn vậy đang rèn luyện tự mình văn thuật. Chu biết, chuyến này chính là giúp ra luật bảo tìm kiếm tiên tổ tạo hóa, hắn cũng là hứng thú tràn đầy. Muốn từ bên trong vứt điểm chỗ tốt. Thương dẫn bọn người ve sầu thoát xác rời đi, nguyên bản nên thần không biết, quỷ không hay sự tình. Nhưng tại địa diệt thần chiều chỗ sâu, ngày đó Lao tổ mở hai mắt ra. Hắn tự thân trỗi trong điện phủ, có một tòa đại trận vận chuyển lại, một cây có lớn bằng cánh tay thạch châm chuyển động. Bên dưới đại trận thạch luôn có rất nhiều phù văn lưu chuyển hắn có chút nhíu mày, hỏi: "Thiên mệnh thần chiều bên kia là tình huống như thế nào?" Thương dẫn là rời đi thần phủ rồi. "Hồi Lao tổ, thiên mệnh đế quân người ngày đêm canh giữ ở Lạc thị quân mình, tiến về chuyện Tống Thông đạo, cùng mệnh vận thành mấy cái cửa ra vào." đều nắm chắc gấp 10 binh lực nắm tay thương dẫn đến nay đều không có lộ mặt qua lúc này có nhân đáp lại nói chuyện mệnh lệnh của ta các ngưi cầm cái này một tấm lệnh bài đã đi điều tra dưới, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ đánh cỏ động rắn ngày đó nọ địa diệt thần chiều lao tổ tự nhiên không có khả năng bạch bạch đem hình thiên hải đường liền như vậy đưa ra ngoài hả tại ma vực như thế tháng năm dài đáng đắng trên thân sớm đã bị lạng yên đánh lên là hấn trí ít tại thiên thân cảnh hình thiên hại đường căn bạn không có khả năng phát hiện bởi vì cái này là cới lẩn tảng đến tự sâu Vâng Ngươi tới lĩnh mệnh rời đi. Chương 390. Cắt vàng trấn ấp. Cựu thiên tri thượng, liệt liệt trước nhật. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mở mịt. Bao cát quét sạch, từ xưa đến nay, Mạc Bác một mực là rất nhiều người mai táng chi địa. Ít có nhân hội đặt chân nơi đây. Không chỉ có khí hậu áp liệt, càng là có rất nhiều dấu dếm hung thú, khiến người ta khó mà phòng bị. Phi phi phi, hướng mặt thổi tới phong cách, mang theo hạt cắt rót vào chu lân miệng bên trong, hắn hùng hùng hổ hổ nói, tới này địa phương cất chim cũng không có làm gì, bằng vào cảm giác của ta, một điểm thiên tài điệu bảo đều cảm giác không đến quá cần cối. Thương dẫn dẫn ra sơn hà sát tắc, dùng trong cơ thể mình thành xu thế, cùng phiến thiên địa này sinh ra vi diệu cộng hưởng, hoàn toàn chính xác nơi đây tương đối cần cối, nhưng thiên tài địa bảo không phải là không có, nhưng đều ẩn tàng cho chỗ càng sâu lòng đất. Hắn dẫn ra lòng của mình thức, cùng sơn hà sát tắc cộng hưởng, có hiệu quả. Đồng thời, thi triển nhãn vọng thiên địa, có thể nhìn thấy một chút vi diệu khí. Loại này khí càng là nồng đậm địa phương, đại biểu nơi ở, có dấu thiên tài địa bảo tỷ lệ càng lớn, thậm chí có một ít hóa, cũng không phải là không thể được. Năm đó nọ đệ nhất Liên là chủ tu nhãn vọng thiên địa cùng bộ phận Sơn Hà xã tắc, cho nên có thể đủ tìm tới nọ một đầu long mạch tiên quáng. thương dẫn bước vào tiên thân cảnh về sau cảm thấy nọ một đầu biết di động khoáng mạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy biết được gia luật bảo tiên tổ tạo hóa ngay tại mặt Bắc trong lòng của hắn có loại cảm giác cả hai nói không chừng có liên hệ ra luật bảo ngồi tại tiểu bạch đỉnh đầu tại bên cạnh hắn liền là hạ ân hắn nương tựa theo tự mình huyết mạch cảm giác một đường chỉ dẫn phương hướng 3 ngày sau đó đám người trâu đến cùng phongào thé các bụi quásài Thương Duẫn thông qua Sơn Hà xã tách cùng nhãn vọng tiên địa, phát hiện nơi này khí phi thường khổng lồ, nhưng lại phi thường hỗn xộn, chắc hẳn cùng nơi đây thế cục có quan hệ lớn lao. Thế cục chiếm diện tích mấy ngàn dặm, mọi người tại khu vực biên giới ngừng lại. Nói thế nào? Thương dẫn nhìn về phía Gia Luật Bảo. Ngay tại cái này một mảnh, không biết vì cái gì, đến nơi đây, cảm giác được chỗ đều là gần bó, không phân rõ. Gia Luật Bảo cũng biết, cho dù trong cơ thể mình huyết mạch phả tổ, nhưng muốn lưu lại tiền bối lưu lại xuống tới tạo hóa, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tổ tiên của ngươi lưu lại xuống tới tạo hóa, Hẳn là ngay tại dưới chân. Thương Duẫn có chút nhíu mày, hắn thông qua nhãn vọng tiên địa cùng sơn hà sa tác hình thành xu thế, nếm thử cùng nơi đây sinh ra cộc hưởng, gặp nhau. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tới cộc hưởng, bởi vì nơi này thiên địa lực lượng là sai loạn. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Trước mắt cái này mênh mông cát vàng, chúng ta coi như muốn đào đất chăm trượng đều khó khăn. Ra luật bảo có thể rõ ràng cảm giác được, dưới chân cát vàng, thậm chí có loại đang lưu động cảm giác. Loại này lưu sao điện, càng là gian nan. Đặt mình vào trong đó, Thương Duẫn vậy cảm giác phảng tự thân đều đang di động. Nơi này khí hậu, không hiểu quỷ dị. Ngày đó ta thu hoạch được cung giáp trên người tạo Hóa, đối với như người loại này tình huống, ta có thể dùng văn thuật, dùng máu của ngươi tiến hành tiêu gọi, nếu như đích thật là ngươi tiên tổ tạo Hóa, có thể sẽ thành công. Thường dẫn nghĩ nghĩ, tựa hồ vậy không có cái khác biện pháp tốt hơn, có chút tạo Hóa là chuyên môn lưu cho tự mình hậu nhân. Nếu như không có huyết mạch lực lượng cộng hưởng, căn bản sẽ không hiện thế. Tốt, ta nguyện ý thử một lần. Gia Luật bảo biết, đây là mình có thể đối kịp hạ hơn vọng, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Có thể sẽ tiêu tốn ngươi đại lượng huyết dịch. Nếu như ngươi không chịu nổi, hội phí công nọc sức, thậm chí hội tổn hại đến tự mình căn bản." Thương Duẫn biết, tự mình dùng thuật này, ra luật bảo phải thừa nhận nhất định phong hiểm, nghiêm trọng nhất hao tổn bản nguyên, nhẹ nhất ngươi cũng muốn tiêu xài 1-2 tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại. "Đều đã tới đây, ta sẽ không lui lại." Gia luật bảo rất kiên định. "Tốt, nọ lại hướng phía trước đi." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Này thuật ta cũng là lần thứ nhất thí chuyện, xác suất thất bại hội cao hơn, cho nên đừng báo hy vọng quá lớn." Hắn tìm đến lực lượng rối loạn địa phương nghiêm trọng nhất, dưới chân lưu sa hình thành một cơn lốc xoáy có thể đem nhân cuốn tới sâu trong lòng đất. May mà tiểu Bạch Lăng không bay lên, cũng không thụ ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi lúc nào còn biết cái này trò thủ đoạn. Ở một bên Chu Lân tròng mắt trợn tròn, cảm thấy Thương dẫn giống như cái gì cũng biết dáng vẻ. "Thứ ta biết, nhiều nữa đây." Thương dẫn liếc mắt nhìn hắn, hắn xuất ra nọ một đạo mầm, đồng thời dẫn ra thể nội Sơn Hà Sa Tắc. Tại bản này văn kinh bên trong, có không ít văn thuật, mà cũng giáp cái lãnh hội nhãn vọng tiên địa, cái này còn hao hết hắn nửa đời tâm huyết. Sơn Hà Sa Tắc kinh thuật một thể, sâu xa khó hiểu. Rỗi ra bàn tay của ngươi Thương Duẫn thể nội sơn hà xã tắc vận chuyển, trong lúc nhất thời kim đồng hồ rung động, nương theo hắn ý niệm dẫn ra, kim đồng hồ như linh xà thổ tín, cấp tốc đâm thủng da luật bảo lòng bàn tay, trong lúc nhất thời máu tươi tràn ra, bị dẫn dắt đến giữa không trung, như là một đạo thơ máu, bắt đầu hình thành từng mai từng mai phù văn. Thương Duẫn trong miệng niệm tụng khởi sơn hà xã tắc bên trong cổ chú, trong miệng phát ra tới âm tiết, lộ ra tang thương cổ vận. Gia luật bảo chỉ cảm thấy thể nội huyết liên tiếp bị rút ra, máu của hắn ở giữa không trung hình thành từng đạo cổ lão tê cùng mâm kêu gọi kết nối với nhau. Máu của hắn, cùng dã, dũng cảm phản phất đến từ viễn cổ dũng giả. Gia luật bảo càng đem tự mình huyết mạch phản tổ chủng tu văn kinh ngưng luyện ra phụ văn lực lượng, dung nhập vào huyết dịch bên trong, hắn biết dạng này có thể sẽ thêm ra một chút xíu cơ hội. Thương dẫn bọn người có thể rõ ràng phát ra được, loại này phản tổ huyết mạch quả thực không tầm thường. Một cái tộc đàn, nếu là có thể chất đặc thù tồn tại, đương đối phương tiêu vong về sau, huyết mạch của hắn rất có thể sẽ bị có huyết mạch liên quan tộc nhân sở kế thừa. Đây chính là huyết mạch phản tổ. Chỉ là quá khó khăn, có đôi khi trải qua hơn ngàn năm, kéo dài mấy trăm đời người đều không nhất định có thể ra một cái toàn bằng vật khí. Mâm bên trên, mỗi một mai phủ văn đều đang phát tán ra ôn nhuận hào quang. Ra luật bảo huyết dịch, càng là ở giữa không trùng, giống bay phù múa, tựa hồ tại viết cái này một mảnh tây văn, đến tỉnh lại tự mình tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa. Thương dẫn thông qua sơn hà xã tắc có thể phát ra được, đương ra luật bảo huyết dịch xuất hiện một khắc này, nơi đây lực lượng lớn hơn. Nghĩ đến cùng nơi đây, hẳn là không nhỏ liên quan. Chỉ là hắn tiên tổ tạo hóa ngủ say đã lâu, có thể hay không tỉnh lại, chính hắn vậy không có nắm chắc. Thương Duẫn lực lượng trong cơ thể, liên tục không ngừng tràn vào đến mâm bên trong. Trong miệng mỗi niệm tụng một chữ lâm tiết, đều muốn tiêu hao hắn khí huyết cùng lực lượng. Không chỉ có gia luật bảo thể nội huyết dịch đang trôi qua, trong cơ thể hắn lực lượng vậy tại từng bước tiêu hao. Huyết quang cùng mâm bên trên bạch quang giao hòa, đương thương dẫn niệm tụng kết thúc trước mắt, ra luật bảo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tựa hồ thể nội khí huyết đều muốn bị rút sạch. Nhưng hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động, tại thời khắc này, hắn cảm giác tự mình khoảng cách tử vong cực kỳ tiếp cận. Bởi vì thể nội bản nguyên không nhỏ hao tổn. Thương dẫn vậy cảm giác được cực kỳ phi sức, hắn dẫn ra tự thân lực lượng cuối cùng, dẫn động âm. Tế tổ huyết sách rơi Trong tay mâm kim đồng hồ, quay tròn chuyển động, cuối cùng hướng phía cách đó không xa thổ địa chỉ đi. Một mảnh mâm tự thân lực lượng, cùng gia luật bảo thể nội tinh huyết sở viết ra tế tổ huyết sách, trực tiếp dung nhập vào nọ một mảnh cắt vàng bên trong, nương theo lấy lưu sa vòng xoáy, tầng tầng thâm nhập. Gia luật bảo xong quyền nắm chặt, dù là đã không có bao nhiêu khí lực, trong lòng của hắn thần cầu, nhất định phải tỉnh lại tiên tổ tạo hóa. Chớ ngẩn ra đó, trước khôi phục tự thân tiêu hao. Thương Duết biết, lần này tự mình điều trên người hắn tám thành tinh huyết, mới hoàn chỉnh tế tổ huyết sách, tỉnh lại tổ tiên của ngươi tạo hóa, trạng thái này của ngươi như thế nào đi thu mà được. Được. Ra luật bảo vội và ngăn vào một viên khôi phục khí huyết đan dược, điều tức tự thân. Huyết thư thâm nhập đến dưới cát vàng, như là châu đất xuống biển, trong lúc nhất thời đúng là không có bất kỳ cái gì vận động. Chương 391. Xem ra, một chuyến tay không. Chu Lân ở một bên, thấy không bất kỳ dị động, nói Liên Miên lạnh nhải, tại loại này địa phương cấp chim cũng không có, muốn tìm kiếm đến đại tạo hóa thực sự quá khó khăn. Sở dĩ có loại này khí hậu, đại bộ phận môn nhân cũng là bởi vì tài nguyên khô kiệt, khiến cho một phương thiên địa mất đi tự nhiên tuần hoàn chất tự cho nên mới có ác liệt như vậy khí hậu. Muốn ta nói ngươi chính là quá ngây thơ rồi, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh đi." Không hề nghi ngờ. Chú Lân, đúng ra luật bảo nội tâm không nhỏ đã kích, dưới mắt hắn ngay tại điu tức tự thân. "Muốn đi, ngươi đi trước." Thương Duẫn nhàn nhạt đáp lại. Thật sự là hắn không có nắm chắc, nhưng cũng muốn tận khả năng nghĩ biện pháp, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Mặc dù tế tổ hết sách hoàn toàn chính xác thị triển, vậy dựa theo Sơn Hà xã tắc phương thức tiến hành tiêu gọi, vẫn luôn không có động tĩnh, quả thực làm lòng người cháy xém. Thương Duẫn cũng không biết Hiện tại bọn hắn vừa mới đến Mạc Bắc không lâu, đến từ địa diệt thần chiều Lao tổ, điều động một nhóm chính xác hướng phía bọn hắn vị trí truy kích mà tới. Những người này đều am hiểu ám sát, điều tra tình báo, mặc dù tại thực lực cảnh giới cũng không đỉnh tiêm, nhưng cũng đều là địa diệt thần triều tinh uyệ, khó đối phó. Thực lực so với ngày đó thiên cầu tộc tồn tại, đều có thể địa vị ngang nhau, số lượng không ít. Một khi bị phát hiện, tại cái này mênh mông Mạc Bắc, căn bản không chỗ có thể trốn. Dù là trốn đến Liêu quốc, cũng có thể mang đến tai họa đầu. Con mẹ nó, một điểm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức đều vô dụng. Tại loại này khí hậu ác liệt địa phương, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, các ngươi yêu ở chỗ này, vậy liền ở lại đi." Chu Lân trực tiếp quay người, rời đi phiến tiên địa này lực lượng rối loạn khu vực. Đối với Chu Lân tới nói, hắn quanh năm đều là một người hành động. Nếu như là đặt mình vào hiểm địa, hắn nhất định sẽ trước bày ra cả mĩ, cho mình lưu một con đường lùi, phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh. Trải qua quanh năm tháng giải, đều là chú ý cẩn thận cứu mình. Thương dẫn lại la hó, phải biết nơi này cho Chu Lân cảm giác phi thường bất an, lực lượng hỗn độn, dưới chân càng là có mạng lưới lưu sa vòng xoáy cũng không biết có hay không cường đại hung thú giấu giếm tại dưới chân, còn nữa ngộ nhỡ nơi đây tạo hóa xuất thế, quanh mình sẽ có hay không có cường đại hung thú đánh tới. Thương dẫn cơ hội đều không có cân nhắc, hắn tự nhiên không nguyện ý vậy hãm sâu trong đó. Đã không cách nào tỉnh lại ra luật bảo tiên tổ tạo hóa, lưu tại nguyên địa vậy ý nghĩa không lớn. Cho nên hắn liền rời đi nọ một phiến khu vực, nhưng là muốn đi, nhất thời nữa khắp vậy thật không biết đi nơi nào, còn nữa hắn vẫn là muốn tử trên người Thương Duẫn vớt điểm chỗ tốt. Giờ phút này, Thương Duẫn tâm tư hoàn toàn cũng không ở trên đây. Có ngu ngơ, tiểu bạch, lại thêm Thương Tố vẫn âm thầm lực lượng. Hắn so với không lo lắng mạc bác hung hiểm. Nơi đây mặc dù khí hậu ác liệt, nhưng thực lực đáng sợ hung thú cũng tương tự không có quá nhiều. Một khi xuất hiện, ngu ngơ liền có thể trên ngựa chân áp, không đáng kể. Những ngày qua, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, hai người tại Lạc thị bên trong khổ tu, đạt được Lạc Uyên Hữu Tâm chỉ điểm, thực lực cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tô Cửu Vĩ đến lục tinh tiên thân cảnh, mà Tô Tam vậy đặt chân ngũ tinh tiên thân cảnh. Đối với cả hai mà nói, dạng này tăng lên đã là thân tốc. Ngũ Ngơ nhưng là tại Hình Thiên Hải Đường chỉ điểm, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nắm giữ hình thiên thị một mạch văn kinh Văn thuật bây giờ cho dù là hắn đã từng trạng thái đỉnh cao nhất cũng không phải hiện tại đối thủ của mình hắn hiện tại đã vượt qua đã từng chính mình thời gian từ từ trôi qua 4 ngày thời gian thoáng trước mắt đã vượt qua ra luật bảo trên người hao tổn khôi phục hơn phân nửa nơi đây vẫn không có cho hắn bất kỳ đáp lại thương vinh nếu không chúng ta trước hết về lưu cốc đi khả năng ta thực lực bây giờ có yếu còn không cách nào tỉnh lại tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa chi địa ra luật bảo mặc dù rất không quan tâm thế nhưng là dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có thể đủ như thế Có lẽ mình tới đạt cựu tinh tiên thân cảnh, hoặc là thần khu cảnh liền sẽ có cơ hội. Thương dẫn nhìn xem nơi đây thiên địa, hoàn toàn chính xác vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không có cái gì quá mức rõ ràng phản hồi. Nhưng mình tu luyện chính là sơn hà sát tắc, hắn có thể cảm giác được quanh mình thiên địa hỗn loạn lực lượng tại một chút xíu phát sinh biến hóa vi diệu, loại cảm giác này rất kỳ lạ, để cho người ta nói không ra. Không nên lạnh trí, anh ta cũng còn không nói muốn đi đây. Hạ Hân vô vô ra luật bảo bả vai, hắn có thể lý giải trong đó tâm tình. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Thương Duẫn nhìn về phía Tô Tam, Tô Cựu Vĩ Cảm giác phản phất sâu trong lòng đất, tựa hồ có khí tức của sự sống mạnh mẽ đang biến hóa." Tô Cửu Vĩ nghiêm mặt nói. "Nhưng đây cùng tạo hóa chi địa, không có cái gì quan hệ." Tô Tam nói, "Ở nơi như thế này, chỗ sâu có dấu cường đại hung thú rất bình thường, ta cũng không có phát giác được cấp độ càng sâu khí thế biến hóa." Ưng. Thương Duẫn hơi kinh ngạc, coi bọn nàng cả hai cảm giác hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Cảm giác của các nàng là đối với thiên địa sinh linh tồn tại. Người tu luyện sơn hà xã tất cảm giác chính là một phương thiên địa lực lượng lưu động biến hóa, người bình thường là cực kỳ khó mà phát hiện chỉ cần ngươi còn có cảm giác, liền có thể tiếp tục đợi thêm một chút." Thương Tố vẫn nói, "Ừm." Thương Duẫn vô cùng rõ ràng, phải có kiên nhẫn. Ngày đó cung giáp cũng không phải tùy thời liền có thể phát hiện Mạc Bắc tiên quáng, đều là trải qua văn kinh, văn thuật kết hợp, cùng đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đãi, dùng thời gian đi tìm hiểu tiên quáng vị trí thiên địa lực lượng quy luật, từ đó để phán đoán tung tích của nó. Đúng lúc này, một thân ảnh đánh tới. Không phải người khác, chính là Chu Lân. "Đi mau, có nhân hướng phía chúng ta tới bên này." Chu Lân trầm giọng nói, "Ngươi không phải đi rồi sao?" Tại sao lại trở về rồi?" Hạ Ân nhìn hắn một cái. "Ta làm sao có thể đi? Ta lại như vậy không có nghĩa khí người sao?" Chu Lân hùng hùng hổ hổ nói. "Vâng." Thường Duẫn Duốt cảm nói. "Con mẹ nó, vậy các ngươi tiếp tục tại cái này đi, ta đi thật." Chu Lân tức giận đến ra mặt bên trên thịt thẳng lắc lư. "Đến cùng là tình huống như thế nào?" Thường Duẫn nghiêm mặt nói. "Ma tộc khí tức, người tới không ít, thực lực rất mạnh, Am Hiểu ngốc, khí tức rất yếu đất, bọn hắn lộ tuyến vô cùng rõ ràng, thẳng bước nơi đây mà đến, người đã bị để mắt tới." Chu Lân một bên nói. Một bên nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường. "A, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là tại trên người ta bày ra truy tung thủ đoạn, bằng vào ta thực lực trước mắt, rất khó cảm giác được, coi như rõ ràng, cũng khó có thể tiêu trừ." Hình Thiên Hải Đường nói, "Không có việc gì, ta có thể đi, cùng lắm là bị bọn hắn mang về, không có cái gì tổn thất." Thương dẫn tin tưởng nàng, nhìn về phía ngu Ngơ, nghiêm mặt nói, "Ngươi nhìn có thể hay không giúp Hải Đường tiêu trừ trên người truy tung là à?" "Ta thử một chút." Ngu Ngơ nghiêm mặt nói, "Nếu như là ma tộc, mục tiêu minh xác, ngoại trừ Hình Thiên Hải Đường, bằng không?" Có như lưu thánh thủ tiết lộ hành tùng của bọn hắn, đối phương cũng vô pháp như thế tinh chuẩn, chạy thẳng tới. Thương huynh, đi nhanh đi. Gia Luật Bảo không muốn bởi vì tự mình liên lụy người khác. Thương Duẫn không để ý đến Gia Luật Bảo, biết hắn lo lắng mọi người anủi, lúc này hỏi Chu Lân nói, ngươi có nắm chắc, đỡ một chút đối phương sao? Con mẹ nó, có cái dám nắm chắc, đối phương nhân số so ta nhiều, cảnh giới cao hơn ta, đánh cái cái dám. Chu Lân hiển nhiên không muốn đi ngăn chặn đối phương, đều cái này liên quan đầu, tiểu tử ngươi còn không đi. Chương 392. Địa Diệt Thần Triều lão tổ Trời sinh tính cực kỳ cẩn thận. Bằng không, vậy sẽ không bị đời trước hình thiên hải đường khán thủ giả chỉ định từ hắn tới đón. Dù sao hình thiên hải đường loại này đại hung khí, một khi phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ cho toàn bộ địa vực thần chiều tạo thành tổn thất không thể lường được. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao hình thiên hải đường sẽ xuất hiện tại như vậy một cái rời xa thần vực địa phương? Có phải hay không đối phương bố trí xuống tới cục? Đế tử địa vực thần chiều tinh nhuệ bộ đội, tùy phong vệ, chuyên môn dùng để điều tra tình báo, cùng ám sát cường địch, bọn hắn thực lực chí ít đều muốn tại thần khu cảnh. Tu luyện văn kinh Văn thuật đều có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Trên mặt đất Diệt Thần Triều lão tổ hạ lệnh, Thần Triều Cửu hoàng tử, chính là đương kim đất Diệt Đế quân yêu thích nhất hậu tử, ngay tại tùy phong vệ bên trong. Nơi này học đầu thứ nhất thủ đoạn, liền là bảo mệnh. Chỉ có mức độ lớn nhất bảo trụ tính mạng của mình, mới có thể đem tình báo mang về. Nguyên bản việc này, hắn căn bản không cần đi. Nhưng nghe đến hình thiên hạ đường vậy mà xuất hiện tại rời xa thần vực địa phương, khoảng cách Thiên Mệnh Thần Triều cực kỳ xa xôi, việc này tất có cổ quái. Thế là, địa Diệt Thần Triều Cửu hoàng tử liền yêu cầu đồng hành thân phận còn tại đó, những người khác cũng không tốt cử cự tuyệt. Cựu hoàng tử Lý Nhiễm Thiên Phú siêu nhiên, làm việc lôi lệ phong hành, tại tùy phong vệ bên trong, vậy rất có hy vọng. Một nhóm 12 người, Lý Nhiễm trở thành chỉ huy phó. Mặc dù tu vi của hắn chỉ ở nhị nguyệt thần khu cảnh, nhưng bình thường ngũ nguyệt thần khu cảnh đối đầu hắn, đều không có niềm tin quá lớn có thể đem nó áp chế. Lần này 12 người tổng chỉ huy, mang theo một đầu thiên phong điêu, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Thạch Lệnh cảm giác phương hướng, phá không tiến lên. Vài ngày thời gian, bọn hắn đã tới Mạc Bắc ở trong. Thiên điêu tốc độ cực nhanh, để cho người ta rất khó bác giữ, chỉ bất quá hình thể quá mức khổng lồ, rất dễ dàng bị phát hiện. Bọn hắn phân tán ra đến, tránh cho bị một mẻ hốt gọn. Tại phía trước khí hậu cực kỳ hỗn loạn, tại mạc Bắc loại này khu vực nhất bất lợi bọn hắn điều tra. Dù là có thạch lệnh đến cảm giác đối phương cụ thể hạ lạc, nhưng bởi vì thiên địa lực lượng hỗn loạn, khiến cho bọn hắn thăm dò năng lực cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là bọn hắn càng nhiều là dựa vào phong lực đo lường thủ đoạn, ở chỗ này, cùng phong rối loạn, cho dù là bọn hắn am hiểu phong hành văn thuật, cũng vô pháp vì đó sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Lân mới có cơ hội phát hiện bọn hắn. Cửu hoàng tử, ngươi liền cùng Thiên Phong điu cùng một chỗ, nơi đây đã rất gần địch nhân rồi, chúng ta tiến đến điều tra, nhìn xem có phải hay không đối phương bố trí xuống tới cụ. Tổng chỉ huy rất rõ ràng, hình thiên hải đường ở địa phương, không có khả năng không có cao thủ tọa trấn, sở dĩ để bọn hắn đến đây. Bởi vì bọn hắn vừa vặn không phải đỉnh tiêm hạch tâm tồn tại, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, chỉ cần có chỗ phát hiện, liền có cơ hội có có thể thoát đi. Lý Nhiễm suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, vậy tốt, cũng không phải là ta tham sống sợ chết, lần này mục đích chính yếu nhất chính là muốn điều tra đối phương đến cùng đang làm những gì. Cửu hoàng tử, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tùy Phong vệ chỉ huy thân mang trường bào màu xám, băng cột đầu mặt nạ, quay người rời đi. Còn lại 10 người dẫn ra văn thuật, đám người ẩn vào trong gió. Lý Nhiễm có thể cảm giác 11 người sinh diệt, căn cứ tình huống thực tế, làm ra phán đoán. Tại Tùy Phong vệ tổng chỉ huy dẫn đầu dưới, sau 2 canh giờ, bọn hắn toàn bộ trở về. Tình huống như thế nào? Lý Nhiễm lập tức hỏi. Đích thật là hình thiên hải đường, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thương dẫn một đoàn người, rời đi thần vực. Lão Chỉ Huy Thần Sắc có chút kinh hỉ. Người xác định, bọn hắn là thế nào rời đi thần vực, lại tới đây làm cái gì? Lý nhiễm hơi nghi hoặc một chút, nói, thiên mệnh thần chiều người bên kia, cả ngày lẫn đêm giữ vương Lật Thị, từng cái quan khẩu đều bị phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hắn là thế nào ra? Cho nên ta vậy thật không dám tin tưởng. Đến từ trong tay hắn thạch lệnh, bày biện ra Thương dẫn bọn người. Lý nhiễm nhìn một chút thạch lệnh mặt trên lưu lại tích chữ tới qua ảnh, hắn trên cơ bản có thể xác định, đây chính là Thương Duẫn. Ngày đó hắn ngay tại rất nhiều ma tộc lão tổ giữa đám người, chỉ là cũng không dễ thấy lịch thật là hắn, không hổ là thương tộc bối cảnh, hẳn là dùng không muốn người biết thủ đoạn, thoát đi thần vực. Lý Nhã biết, kể từ đó, lao tổ kế hoạch liền thất bại. Đối với bọn hắn tới nói, kết quả tốt nhất liền là hình thiên hải đường nắm giữ tại Lạc thị trong tay. Thiên mệnh thần chiều không cam tâm, từng bước ép sát, thậm chí cường thủ hào đoạn, dẫn phát Lạc thị toàn diện phản ngược. Toàn bộ thần vực tất cả thế lực lớn lòng người đều sẽ có to lớn rung chuyển, đồng thời có hình thiên hải đường, có thể đại quy mô sát thương thiên mệnh thần triều, đem toàn bộ mệnh vận thành biến thành nhân gian địa ngục. Đã từng hình thiên hải đường không người có thể ngăn lại, khiến cho một nơi Phương viên 10 vạn giảm, không có bất kỳ cái gì vật sống, cực kỳ khủng bố, việc này cũng chỉ có địa diệt thần triều một chút đỉnh tiêm người biết. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới đem hình thiên hải đường gợi đến chiến trường bên trong, nhưng coi như hắn sát lực mạnh hơn, lực lượng trong cơ thể từ đầu đến cuối đều sẽ hao hết. Mà còn hắn không nhận chỉ huy, không nhận trường khống, gặp được người khác công phạt càng mạnh, phản kích liền càng sợ nhân. Cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ đến, mượn dùng lần này cơ hội, đem hình thiên hải đường giao cho Lạc thị, cứ như vậy, đối với tiên mệnh đế quân tới nói, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Lạc thị tất nhiên muốn nổ, đây là tất nhiên. Trải qua nhiều năm trước tới nay, địa diệt thần chiều một lần lại một lần thất tín, bọn hắn đã phát hiện, hình Thiên Hải Đường cho dù rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn như trước hội bảo lưu lấy mảnh vỡ hồi tưởng. Mà còn nương theo lấy tỉnh lại thực lực càng mạnh, những ký ức kia liền càng hoàn chỉnh. "Chư vị là ý tưởng gì?" Lý Nhiễm trầm giọng nói. Giết chết thương dẫn bọn người, cấp đoạt thần ma chi tử tạo hóa, bọn hắn đại bộ phận đều tại tiên thân cảnh, liên thủ cương phạt, từ yếu trước hết giết, tại cái này mắt bắc, bọn hắn là nhạy không xong. Nọ chỉ huy chữ câu chữ câu, cực kỳ kiên định. Thế nhưng là ta đang nghĩ, kể từ đó, có thể hay không đắc tội Thương tộc. Âm thầm sẽ có hay không có Thương tộc đỉnh tiêm tồn tại thủ hộ. Lý Nhiễm cực kỳ cẩn thận. Chúng ta lại đi điều tra một phen, nghĩ đến hẳn là không có, chỉ cần có thể chém giết Thương, dẫn, Thương tộc cũng sẽ không vì hắn báo thủ, không có cái gì so thần ma chi tử tạo hóa quan trọng hơn. Chỉ Huy rất kiên định, hắn cũng rất muốn đứng cái này bất hủ chi công. Hắn rất rõ, nhưng cả đời này, có đôi khi cần lớn gặp vỡ, mới có thể bộc lộ tài năng. Đối với Lý Nhiễm tới nói, có lẽ không cần dạng này gặp vỡ, bởi vì bất kể nói thế nào, Cuối cùng những này tạo hóa đều sẽ bóp trên mặt đất diệt thần chiếu trong tay. Nhưng chỉ cần tự mình lập xuống công lao này, tự mình tử Tôn Thiên Thu vạn đại liền có thể đạt được cân trạch, tại ma vực bên trong địa vị lên như diều gặp gió, tự mình cũng sẽ thoát thai hòa cốt. Lý Nhiễm tối đầu suy nghĩ, cũng không có vội vã tỏ thái độ, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cửu hoàng tử, không bằng liền để chúng ta mấy cái xuất thủ, chém giết thương dẫn bọn người. Cấp đoạt tạo hóa về sau, giao cho cửu hoàng tử định đoạt, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của chúng ta. Như thế nào? Chỉ huy rất rõ ràng. Lý Nhiệm Sinh tính cẩn thận, hắn sợ mang xuống, chậm thì sinh biến. Nếu như chúng ta thất bại, Cửu hoàng tử cũng có thể mang theo tin tức trở về. Lý nhiễm dừng một chút, nói, "Tốt, vậy các ngươi cẩn thận." Chương 393. Thương Duết biết, rất nguy hiểm. Nhìn về phía một bên ngu ngơ, hắn lắc đầu, nói, "Nhất thời nữa khắc, ta cũng vô pháp tiêu trừ trên người nàng là gấn." Đạt được dạng này lập lại, hắn biết mặc kệ chạy trốn tới đâu đây, đối phương đều có thể đuổi được tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ma vực thủ đoạn lại có thể cường đại đến như vậy tình trạng. Ta nói, các ngươi cho ta xuống là được rồi. Hình thiên hải đường rất rõ ràng, muốn để Thương dẫn những này đại bộ phận đều tại tiên thân cảnh người đi đối kháng thần khu cảnh, cũng không hiện thực. Dù là có hạ hân, ngu ngơ, Chu Lân, Hàn Thanh Âm, có thể ít được nhiều, chưa hẳn có thể có phần thắng, trọng yếu nhất chính là bảo hộ không được Thương dẫn bọn người. Nếu là đối phương đủ cường đại, thực sự không được, liền đem hắn lưu tại nơi này đi. Ở một bên Chu Lân có chút nóng nảy, không được, ta đã đã đáp ứng, muốn dẫn hắn về nhà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể vứt xuống. Thương Duẫn rất kiên định. Hình thiên hải đường mượn người, không có nói tiếp. Hắn tin tưởng Thương Duẫn là một cái nói được thì làm được người, tự mình nói thêm, cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Con mẹ nó, các người muốn chết liền tự mình chết ở chỗ này đi, ta cũng không muốn chôn cùng. Chu Lân quay đầu liền muốn đi. Chúng ta chưa hẳn không có phần thắng, người không phải có thể cảm giác được đối phương hạ lạc. Thương Duẫn nhìn hắn một cái. Người muốn làm gì? Chu Lân cắn răng, nói, đương nhiên là bày ra cái ấy, giả bộ không biết, chờ bọn hắn đi lên đủ. Thương Duẫn nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, coi như đem Hải Đường vớt xuống, chúng ta vẫn là chạy không thoát, nếu là đối phương đã làm đủ chuẩn bị. Ngươi làm sao xác định, đối phương không có làm đủ chuẩn bị." Chu Lân hỏi. "Chỉ bằng bọn hắn sẽ bị ngươi phát hiện, nếu tới chính là ma vực đỉnh tiêm lão tổ, không cần ngươi phát hiện, chúng ta đều đã bị bắt sống." Thương Duẫn cảm thấy, đối phương dù là có thể cảm giác được hình thiên hạ hải đường hạ lạc, nhưng cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn độc thủ. Hắn đứng tại đối phương góc độ nghĩ nghĩ, sẽ cảm thấy, đây có phải hay không là một cái mồi nhử. Chu Lân không thể không thừa nhận, tựa như là chuyện như thế, liền xem như dạng này, cũng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao ngươi dám liều mạng, chúng ta liền có cơ hội, ngươi nếu không dám phát triển, cơ hội của chúng ta liền không có lớn như vậy." Thương Duẫn rất rõ ràng, Chu Lân cùng Hạ hơn hai người đem thần mà chi tử tạo hóa dung hợp về sau, thực lực đại trưởng, cũng ngay đó tuyệt đối không thể so sánh nổi. Ngày đó hắn cùng ngu nơ liên thủ trận chiến kia, để Thương Duẫn đúng Chu Lân thủ đoạn có khác sâu hiểu do. Chỉ là người này tâm tư rất sâu, dù là tự mình đối với hắn không có chút nào ra hại chi tâm, nhưng hắn vẫn như cũ giấu đầu lộ đôi, chỉ sợ có rất nhiều thủ đoạn, không muốn hiển lộ cho nhân trước. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật sự là không có chút nào sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, huống chi đây là địa phương nào? Lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Đối với Chu Lân mà nói, chỉ cần không có niềm tin tuyệt đối, hắn liền không muốn mạo hiểm, thế nhưng là tự mình cũng không tốt cứ như vậy vứt xuống thương dẫn bọn người. Dù sao liều mạng, hoàn toàn chính xác vẫn là có cơ hội. A Kỳ ngay trước mặt mọi người, trực tiếp không xuống đất ngọn nguồn lưu xa vòng xoáy ở trong. Chu Lân nhìn Hạ Hân một chút, nói, còn thất thần làm gì, không chưa chuẩn bị một chút, chờ chết sao? Hạ Hân trợn trắng mắt, bất quá Chu Lân hội lưu lại, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngô Ngơ ca, ngươi ra muốn luyện hóa hết đường trên thân lạc gần thái. Thương Duẫn rất rõ ràng, đã là địa diệt thần chiêu đỉnh tiêm tổn tại bố trí xuống tới là hắn, cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể tiêu trừ. Minh Bạch. ngu Ngơ gật đầu. Không có gì ngoài hiến tế sinh mệnh, còn có cái gì biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của ngươi? Thương dẫn nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường. Đương nhiên là có, cường đại thiên tài địa bảo cũng có thể tăng lên trong cơ thể ta đại trận uy lực. Hình Thiên Hải Đường nói. Thì như nói. Thương Duẫn biết thời gian không nhiều, cho nên đều tại sớm làm lấy an bài. Ngay tại mấy canh giờ, Chu Lân trầm nói, bọn hắn ngay tại bên ngoài chậm rãi tới gần. Chỉ cần bọn hắn không động thủ, chúng ta liền giả vờ không biết. Thương dẫn nhìn về phía Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, nói: "Hai người các ngươi không nên khinh cử vận động, Hàn cô nương cũng không cần lộ động, nếu như chúng ta lọt vào tập kích, còn có thể có ngăn cản chi lực. Mục tiêu của chúng ta, liền là hấp dẫn đối phương lực chú ý, tận khả năng vì bọn họ chế tạo cơ hội." Minh Bạch. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ đồng thời gật đầu. Hàn Thanh Âm tại bị Hàn Vô Cực đưa đến Lạc thị thời điểm, đã được một cái pháp khí, chính là Hàn thị bên trong tất cả lão tổ ý tứ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Hắn là lạc giả tương lai cháu dâu trên thân không có ra dáng pháp khí, làm sao có thể được đâu. Bọn hắn không dám làm cho quá gần, hẳn là sợ bị chúng ta phát hiện. Chu Lân cảm giác được hành động của đối phương, nói, xem ra đoán được không sai, đây cũng là đến đây điều tra chính xác, đồng thời cũng là mồi nhử. Mọi người nên làm cái gì làm cái gì, phát hiện đối phương có tiến công ý đồ, chờ bọn hắn tới gần, liền lập tức xuất thủ phản sát. Thương rất biết, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể đúng tạo thành trọng thương. Tiểu tử ngươi là gan quá mập, nếu là ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chu Lân giờ phút này bản năng cảm thấy dùng mình, bởi vì những người này tùy thời có khả năng sẽ ra tay. Ta cũng là không có đường lui a. Thương Duẫn cảm giác nơi đây lực lượng trở nên càng phát hối loạn, nếu có một cái tuyệt đối có thể bảo hộ địa phương an toàn, ta tất nhiên là chạy cho so người cũng nhanh. Thương minh, thực sự thật có lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, cũng không trở thành đem tất cả đạt hiểm địa. Ra Luật Bảo có chút tự trách, hắn cảm thấy mình là toàn trường yếu nhất nhân. Này, ta muốn cảm tạ ngươi mới là, nếu như vẫn luôn tại địa phương tuyệt đối an toàn, chúng ta liền không khả năng phát hiện hải đường trên thân bị gieo xuống loại này có thể bị truy tung lạc ẩn. Hiện tại sớm phát hiện, tin tưởng vậy vượt quá đối phương đoán trước, nếu như trở đến về sau mới phát hiện, rất có thể là chí mạng. Thương Duẫn khoát tay áo, xác thực như thế. Địa Diệt Thần Triều đem Hình Thiên Hải Đường bại bởi tự mình, liền là muốn đạt tới chiến lược của bọn hắn mục đích, bây giờ tất cả mọi người con mắt toàn bộ đều tiêu cự tại La thị. Đột nhiên, Hình Thiên Hải Đường xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ gây nên nghi ngờ của bọn hắn, thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là một cái cục, muốn hấp dẫn bọn hắn những cái kia đỉnh tiêm tộc lão cảm ấy, không phải là không, có khả năng. Gia Luật Bảo không nói gì nữa trong lòng có không nhỏ cảm giác bị thất bại. "Đừng lo chí." Hạ Hân ở một bên khích lệ nói. "Ừm. Ra luật bảo chỉ có thể cười khổ, bất kể nói thế nào, dưới mắt chỉ có thể trước vượt qua trước mắt nan quan." Chu Lân cùng Hạ Hân hai người tỉ mỉ bố cục. Thần ma chi tử tạo hóa, ở chỗ này thể hiện ra một góc của bằng sơn. "Ừm." Bọn hắn rút lui. Chu Lân trong lòng siết chặt, nói, "Nếu như bọn hắn đi về bình, vậy chúng ta liền xong đời." Thương Duẫn mí mắt nhảy lên mấy lần, nói, "Không quan trọng, nếu như có thể lại kéo một đoạn thời gian liên tục." các người tiếp tục làm trong tay mình sự tình. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Chu Lân chầm giọng nói, bọn hắn lại tới, vẫn là mười người, công phản ý đồ, hết sức rõ ràng, hướng phía phương hướng khác nhau vây kín kết trận rào sát chi thế. Thương dẫn hít sâu một hơi, từ hắn thức hải bên trong thương tổ vấn, đồng dạng có cực kỳ cảm giác bén ngại, đậu thủ. Chương 394 Nó mười một người, thực lực yếu nhất đều tại ngũ nguyệt thần khu cảnh, thực lực mạnh nhất, thuộc về nọ chỉ huy, tại th Mỗi một cái tiểu cảnh giới liền là một nấc thang. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Thư dẫn. Tại thời khắc này, hắn toàn thân trên giới, dù mình cảm giác phạm pháp muốn bị xé nước. Dù cho là tự mình sớm có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể căn cứ thương tố vẫn nói tới, tại cảm giác được trong chốc lát, lập tức dẫn ra kiếm gãy. Tùy phong vệ đang áp sát trước mắt, đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Thương dẫn vượt qua không gian, cảm giác nơi đây thiên địa sốc xít lực lượng, để cho mình trong chốc lát sở tiến vào hư không, bên trong cũng là phá trăm không dám, có rất nhiều lực lượng cuồng bạo tại cắt tất cả. Những lực lượng này trước tiên hướng phía thương dẫn thân thể bao quải mà đến, nhưng mà đều bị kiếm gậy bên trên sở lưu động quang mang phủ văn xua tan ra. Hoàng Bét, nọ chỉ huy trong lòng siết chặt, nguyên lai đối phương đã phát hiện, đã sớm chuẩn bị. Cơ hội trong cùng một lúc, Hạ Hân cùng Chu Lân hai người vội vàng bố trí xuống đến, vẽ lượng cực bắt loạn bố cục, kết hợp chung quanh xốc xế thiên địa lực lượng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại trận dẫn ra trước mắt, rất nhiều lưu xa sông mà lên, đem tùy phong vệ tầm mắt triệt để bao phủ, khiến cho bọn hắn nhất thời nửa khó mà bắt được thương dẫn đám người vị trí. Cùng lúc đó, Giấu ở Lưu Sa A Kỳ xúc thế đã lâu, kết hợp này sát trận, trùng thiên một kích, tự thân hóa thành một đạo bẩy thước bạch quang, như là một thanh kiếm sắc. Một tôn thực lực tại Lục Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại, căn bản trở tay không kịp. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, lực lượng của bạo xuyên vào thể nội, điên cuồng lan tràn, vỡ ra tới. Cái này một tôn Lục Nguyệt Thần Khu cảnh tùy phong vệ, sinh mệnh bản nguyên trực tiếp bị đánh xuyên, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Thần quang phá thiên. Chu vậy chầm chầm chết trong đó một tên Lục Nguyệt thân thể tồn tại, trong tay thần ma phá thiên thương xúc thế một kích. Nhanh nhanh đến mức để cho người ta đều không thể kịp phản ứng. Lại là một tôn Lục Nguyệt Thần Khu cảnh tùy phong vệ tại chỗ bị xuyên thủng cái trán, máu me đồng địa. Hạ Hân như là u hồn, trong tay nọ một thanh lưỡi dao, chính là nữ ma đầu lưu lại dưới, cắt lấy đã từng hắn yêu nhất người ra thịt. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này, đối với nữ ma đầu tạo hóa lãnh hội, đối với cái này lưới dao vận dụng, càng là lô hỏa thuần thanh. Nương theo lấy cổ tay nàng vật chuyển, lưỡi dao chặt đứt đầu lâu, máu từ trên mà lên, bị quấn vào đến trong cung mạn khắp nơi bát phương. Ngu ngơ tay cầm chiến tích đem một tôn lục nguyệt thần khu cảnh tùy phong vệ tại chỗ chặn ngang trận đốc báo cắt quét sạch thứ phương mêng ngông để nọ chỉ huy trong nháy mắt không chấn định, hắn vốn cho là có thể đem thương dẫn chém giết xem như, chưa từng nghĩ lại chúng kế. Mau bỏ đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đối phương bày ra cả bẫy, bây giờ việc cấp bách liền là thoát đi nơi đây, nhanh lên đem tình báo đưa ra. Hắn sớm chuẩn bị tốt đường lui, tất cả nhân thủ bên trong một đạo ngọc bài bộc nát. Nguyên bản tại cái này đơn sơ lượng cực loạn trong trận, bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng khó có thể phân rõ phương hướng, chớ nói chi là muốn đem thương dẫn đánh giết. Lập tức triệt thoái phía sau, chính là nhất lý trí lựa chọn. Con thưa xuống tới 7 người, bước ra rời đi. Lưỡng cực bắt loạn trận nhưng là trong nháy mắt biến mất, Hạ Hân cùng Chu Lân hai người không dám thời gian dài thôi động đại trận, bởi vì đối bọn hắn hai người lực lượng tiêu hao thực sự quá tốt đẹp đại xem ra ma vực bên kia chỉ là phái tùy phong vệ đến đây, điều tra tình huống. Hình thiên hải đường đem hết thảy đều đặt ở trong mắt. Thương dẫn cảm giác, tự mình vừa rồi chỉ cần chậm nữa bên trên một chút xíu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, những người này phi thường quả quyết, một kích không trúng, lập tức bước ra trở ra hiện nhiên là sau khi chuẩn bị xong tay. Mẹ nó, những người này cũng là tặc tinh tặc tinh a. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, rõ ràng mình đã nghĩ đến muốn để bọn hắn mất phương hướng, nhất thời nửa khắc khó mà tinh chuẩn đào thoát. Chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà dùng cự ly ngắn vượt qua không gian thủ đoạn, bước ra trở ra. Nhưng mà nơi đây thiên địa lực lượng rối loạn, sở vượt qua không gian vậy cực kỳ hung hiểm. Trong đó 7 người, có hai người bị cuốn vào vỡ vụn không gian ở trong, mà 5 người khác trên thân đều có không lớn không nhỏ khuyết tổn, không gian thuật, nếu như không có đỉnh tiêm tạm nghệ, tại loại này thế cục dưới rất dễ dàng làm tự mình mất mạng. Đương nhiên giống như thương dẫn loại này tay cầm kiếm gây nhân ngoại trừ, thực lực cảnh giới càng mạnh người, tại không hoàn chỉnh trong hư không, muốn tiếp nhận lực lượng cũng liền càng đáng sợ. Cứ như vậy đi. Thương dẫn Nguyên bản còn muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, bây giờ nhìn tình huống, có chút xem thường đối phương, trong vòng 10 ngày, đối phương hẳn là sẽ khởi xướng đợt thứ 2 ám sát. Vừa rồi, bọn hắn phen này điều tra, thực lực của chúng ta, bọn hắn hẳn là cũng có thể tính toán cái 7 8 phần. Hạ Hân có chút nhíu mày. Nếu quả như thật nếu quả như thật có đỉnh tiêm lão tội tại bọn hắn một cái đều đi không nổi. Chu Lân Nghiêm mặt nói, "Tiểu tử ngươi tốt nhất nghĩ cái đường lui, bằng không, chúng ta đều phải chết." Thương dẫn Nương tựa theo cảm giác của mình, phát hiện này kiện thiên địa lực lượng càng ngày càng lộn độn, loại cảm giác vi diệu này, để hắn cảm thấy có thể đợi thêm một chút. Lần thứ hai, ta cũng không liều mạng, một khi bọn hắn cầu viện quân, chúng ta là thật không có khả năng ngăn trở." Chu Lân Hùng hùng hổ hổ nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Thương Nghị nhìn một chút hình thiên hải đường, từ đầu đến cuối, nàng đều không có xuất thủ, chỉ là đang lẳng lặng mà nhìn, đối với người của Ma vực tới nói, Thần tiên hải đường, liền là tồn tại đáng sợ nhất. Hắn chưa từng xuất hiện, thực lực không có hiện ra, ở trong đó biến số liền phi thường lớn. Tùy Phong Chỉ Huy mang theo còn lại 4 người, trở lại Lý nhiễm trước mặt, sắc mặt phi thường khó coi, "Cửu hoàng tử, có mai phủ." Ta đã hồi bẩm. Lý nhiễm có thể cảm giác được bọn hắn sinh diệt, trong nháy mắt 4 người tiêu vong, sau đó 2 người mất mạng, đều phi thường dứt khoát, đồng thời, cái này đủ để chứng minh, đối phương khó có thể đối phó. Đối phương kỳ thật đã sớm phát hiện chúng ta, vậy may mắn ta sớm làm đủ chuẩn bị, bằng không, sợ là không về được. Tùy Phong Chỉ Huy gây mất một cánh tay, đột nhiên cảm thấy có thể có được thần ma chi tử tạo hóa người, dù là không có tại tiên thân cảnh, cũng không tốt đối phó. Dung nhị tinh tiên thân cảnh, lại có thể sớm cảm giác được bọn hắn khởi hành rào sát, đem kiếm gây vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đối phương sớm làm chuẩn bị, mặc kệ các ngươi có hay không xuất thủ, đều không ảnh hưởng lần này nhiệm vụ. Lý Nhiễm Hảo hảo trấn an, nói: "Tùy Phong Chỉ Huy, nguyên bản nội tâm kinh nghi bất định, bởi vì lần này lão tổ có chỗ bàn giao, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đánh cọ động rắn." Nhưng bởi vì tự mình tham công liều lĩnh, kết quả Lý Nhiễm một câu, liền để hắn an tâm, vội vàng nói, "Đa Tạ Cửu Hoàng tử, lần này Hình Thiên Hải Đường cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là mấy cái tiến vào thần khu cảnh tồn tại. Bọn hắn nắm giữ tạo hóa, đều đủ để chém giết lục nguyệt thần khu cảnh tồn tại." Hắn biết, tự mình chỉ có thể đem sợ gặp phải tình huống, toàn bộ nói tới. "Hình Thiên Hải Đường không có xuất thủ sao?" Lý Nhiễm đôi mắt khẽ híp một cái, nữ nhân này bị chúng ta lợi dụng nhiều năm như vậy, sợ là cực hận chúng ta, lại tới đây, giống hay không dẫn xà suất đạo? Muốn đem chúng ta rất nhiều lao tổ toàn bộ chém giết. Dung Thiêu bị lừa gạt mối hận. Không phải là không có loại khả năng này. Tùy Phong Chỉ Huy nhất thời lá gan liền nhỏ đi rất nhiều. Các ngươi phải nhớ kỹ, một số thời khắc, nhìn như thiên đại kỳ ngộ, thường thường vậy giấu giếm trí mạng nguy hiểm, hảo hảo trở về dưỡng thương đi, tiếp xuống sẽ có mạnh hơn nhân đến thay thế các ngươi. Lý Nhược biết, cho dù như thế, đây cũng là một cái cơ hội, chỉ có thể chờ đợi Địa Diệt Thần chiều cái khắc cường giả Giang Lâm lại đi thương nghị. Chương 395. Tùy Phong Vệ Chỉ Huy mang theo tàn binh bại tướng quay người đi. Mặc dù chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng là đối phương công phạt quá mức tinh chuẩn. Trên cơ bản không có vượt qua Ngũ Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại động thủ, bọn hắn bố trí xuống tới đại trận vậy phi thường quỷ dị. Hắn biết rõ, đó chính là thần ma chi tự tạo hóa. Khó trách Thương dẫn dám ở Tiên Thân cảnh, liền không có sợ hãi xuất hiện ở đây, chỉ sợ âm thầm còn ẩn giấu đi cường giả đỉnh cao thủ hộ. Trước khi rời đi, hắn vẫn là nhắc nhở Lý Nhiễm cần liên tục cẩn thận. Thạch lệnh rơi xuống trong tay của hắn. Lý Nhiễm đôi mắt khẽ híp một cái, khuynh chân ngồi tại Thiên Điêu bên trên, hắn nhất định phải ở chỗ này coi chừng. Dù sao xuất thân Địa Diệt Thần Triều Hoàng Thất, ở trên người hắn vẫn có một ít thủ đoạn đạt thủ, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem tự mình tao ngộ hung hiểm tin tức chuyển về tới đất Diệt Thần Triều. Dùng tự mình tại thân phận của Địa Diệt Thần Triều, lại thêm tất cả mọi người biết, hắn cùng với tùy phong vệ, cùng trong tay thật lệnh. Địa Diệt Thần Triều đế quân, tất nhiên sẽ để cho Hoàng Thất lao tổ tại thời gian ngắn nhất đối tới. Thương dẫn lúc trước sở đo lường tính toán, là không có lý nhiễm điều kiện tiên quyết. "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không đi?" Chu Nghiêm mặt nói. Hắn cảm thấy nhân cơ hội này, bằng nhanh nhất tốc rời đi. "Ta liền gọi ngươi." Hải đường trên người lạc cơn không giải được chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây thương dẫn nhìn xem chú Lân nói từ bỏ hắn ta là sẽ không đáp ứng chỉ cần chúng ta vừa chạy liền lại cho dạng đối phương liền biết chúng ta tại e ngại đánh lui về sau không đi ngược lại sẽ cho bọn hắn có càng lớn bận tâm cho nên ta sẽ không đi thường dẫn rất kiên định vậy dạng này người muốn chết cũng không thể đủ để mọi người bồi tiếp ngườiơi đi người liền lưu lại ra luật bảo cùng hình thiên hải đường những người khác theo ta đi dạng này cũng có thể au Lân Hiển nhiên cũng không muốn phục bồi hắn là thật muốn đi Ra ngoài tự mình nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, sợ là tiếp xuống sẽ có cửu nguyệt thần thể cảnh tồn tại xuất hiện, mà lại không chỉ một vị. Dung tự mình thực lực hôm nay, đối phó tất nguyệt thần khu cảnh, khả năng còn có biện pháp. Nhưng bắt nguyệt thần khu cảnh trên cơ bản liền không cách nào, nhất là nếu như đối phương mang theo bản tộc cường đại thần khí, vậy thì càng khó mà nói. Đã đối phương cảm thấy nơi đây là một cái cục, vậy liền không có khả năng đột vàng đến đây, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Có thể. Thương dẫn nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói, mọi người liền nghe chú lần, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Công tử "Tôi tỉ nguyện ý cùng ngươi chung sinh tử. Tô tam cái thứ nhất không nguyện ý bất kể như thế nào nguy hiểm, chúng ta đều muốn cùng một chỗ." Tô Cửu Vĩ luôn ngữ ôn nhu tạm kiên định. "Ngươi chết, Hàn thị sợ là sẽ phải trước tiên, lại lần nữa đem ta trục xuất ra phả, cha mẹ ta sợ là cũng sẽ lại lần nữa vạn kiếp bất phục, cho nên ta vậy sẽ không đi." Hàn Thanh nghiêm nghiêm mà nói. Nghèo. Tiểu Bạch một bộ rất lười biếng bộ dáng, tựa hồ đối với tùy thời có khả năng đánh tới nguy hiểm, xem thường. "Ngươi nhìn ta làm gì? Đây là anh ta, ta làm sao có thể buông hắn xuống đạo cậu?" Hạ Hân lườm Chu Lân một chút. Ha ha, ngu ngơ tiểu dung lộ ra người vật vô hại. Chu Lân cảm thấy đám người này nhất định là điên rồi. Biết rất rõ ràng có thể sẽ chết, còn để lại tới làm cái gì? Hình thiên hải đường cũng sẽ không bị hủy diệt, miễn là còn sống tự mình liền có cơ hội lại đem hắn tránh về đến, muốn chết thật. Hắn vẫn là sẽ bị cầm đi. Con mẹ nó, vậy Lao tử chỉ có thể hết sức giúp các ngươi một tay, dù sao cảm giác bảo hộ không được các ngươi, ta là nhất định phải trợn. Chu Lân không muốn đi, cũng là bởi vì kiếm gãy, cùng lưỡng nghi tuấn đều tại thương dẫn hạ hân trên thân. Nhất là thương dẫn. Trên người có nhiều bí mật hơn, là hắn muốn tìm kiếm. Đương nhiên, nếu như đại giới là phải bỏ ra sinh mệnh của mình, hắn hội không chút do dự, quay người rời đi. Có thể. Thương dẫn gật đầu. "Thương huynh, máu của ta không phải là không có đáp lại sao? Vì cái gì còn không đi?" Gia luật bảo không muốn hại bọn hắn. "Bây giờ nói còn hơi sớm. Tế tổ huyết sách, tầng tầng thâm nhập, đến tỉnh lại tổ tiên của người tạo hóa chi địa, cần thời gian, có một cái quá trình, về phần là bao lâu, ta vậy không có nắm chắc, cho nên cần chờ." Thương dẫn nhìn xem trong tay mầm Kim đồng hồ vẫn như cũ hướng nơi đó, từ đầu đến cuối không có động đậy, mà bên trên Sở Khắc Họa phụ văn, vẫn tại phóng thích ra nhàn nhạt hào quang, ý vị này tế tổ huyết sách còn chưa tới nơi. Ngươi phải biết, tổ tiên của ngươi Mai Táng chi địa, dấu cực sâu. Tại quá khứ tháng năm dài đằng đắng bên trong, đã sớm bị mạc bắt cát đất đắp lên một tầng lại một tầng. Tế tổ huyết sách, toàn bộ nhờ dòng máu của ngươi lực lượng dẫn dắt, trên đường đi bằng vào bản năm tím, cuối cùng mới có thể đạt tới. Thường dẫn đêm thai nói, có như vậy mơ hồ. Ở một bên, Chu Lân nghe được tình huống này, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Vốn cho là không đùa, chờ một chút liền biết. Thường dẫn vậy không có niềm tin quá lớn, coi như gia luật bảo tiên tổ tạo hóa bị tỉnh lại, nếu như ma vực những lao tổ kia chạy đến lời nói, chúng ta sợ cũng là vì bọn hắn làm áo cưới. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hổ nói, không nhất định, như là ngày đó thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta là trực tiếp bị dẫn dắt đến độc lập không gian, ngoại giới khó mà tiến vào, cho nên ta đang đánh cược a, chỉ cần thật tạo hóa bị tỉnh lại, vậy chúng ta liền có cơ hội tiến vào tuyệt đối an toàn khu vực, chí ít có thể tránh bọn hắn một hồi. Thường Duẫn biết, chỉ có dạng này mới có cơ hội hảo hảo nghiên cứu Làm sao đem hình thiên hà đường trên người Lạc cấn cho tiêu trừ? Mẹ nó, tiểu tử ngươi đây là tại cầm tất cả mọi người mệnh đang đánh cửa a." Chu Lân quát miệng nói, "Ta biết, người bên cạnh cũng sẽ không rời đi ta, cho nên ta nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác, tìm một cái xác suất lớn nhất, lại có thể bảo toàn tất cả mọi người biện pháp. Biện pháp của ngươi, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng hậu quả đã là trong dự liệu sự tình." Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, nghĩ không ra bên cạnh mình đội ngũ, dần dần chậm rãi trở nên khồ lỗ. Những người này đều là sinh tử tương giao, phúc họa tương y đi đã như vậy, tự mình càng rõ ràng hơn, lựa chọn như thế nào mới là có khả năng nhất bảo trụ được người. Chu Lân trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ Thương dẫn. bởi vì nhiều năm trước tới nay, bên cạnh mình không có bất kỳ ai, ngoại trừ A Kỳ cùng hắn cùng một chỗ, không còn có người khác. Dù là có gặp được một số người, nhưng luôn có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm, cách mình mà đi, thậm chí là phản bội, thế là hắn thời gian dần trôi qua cái tin tưởng mình, tin tưởng người khác tính, kia là không gì đáng trách sự tình. Thương dẫn hắn thấy, liền làm một đóiem thấy. Dù sao hình thiên hà đường chỉ là một cái pháp khí, vẫn là một cái không thể không pháp khí, mà còn hội rời hắn mà đi. Hắn sở dĩ cùng Thương dẫn đồng hành, liền là muốn về nhà. Cho nên việc này hắn thấy, không có chút ý nghĩa nào. Hạ Ân tiểu nha đầu, tiếp tục đi, ta cũng không muốn bị ca của người hại chết, cho nên muốn trước bảy ra một chút chạy chối chết thủ đoạn. Chu Lân một mực nghĩ linh tinh, nói, tiểu tử này liền là quá trẻ tuổi, đầy trong đầu đều là ngây thơ, không hy sinh một vài thứ, sớm muộn sẽ để cho tự mình trả một cái giá thật là lớn. Chương 396. Hai ngày thời gian trôi qua. Vì kỳ an toàn ở giữa, Lý Nhã mấy ngày nay đều không có tới gần điều tra. Mặc dù mình tay cầm thạch lệnh, nhưng rõ ràng tùy phong vệ đã cực độ am hiểu gần ấp, lại tại loại này khí hậu ác liệt chi địa, đối phương đến cùng là như thế nào phát hiện? Rất nhanh, hơn 10 tên Cự Nguyệt Thần Khu cảnh lão tổ đến nơi trước tiên, mà sau lưng bọn họ, còn có một chi đỉnh tiêm tinh nhuệ hộ vệ, cũng sẽ tại không lâu sau đó đến. Lý nhiễm giản lược nói tóm tắt đem chuyện xảy ra nói tới. Nói cách khác, Hình Thiên Hải Đường, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Ngày đó nọ địa địaệt thần triều lão tổ, thân cận giáng lâm, hắn tên là Lý Tiếu Cái này rất có thể là một cái cục, chư vị lao tổ sợ là phải suy nghĩ cho kỹ. Tùy phong vệ sở dĩ có bộ phận có thể thoát đi, ta hoài nghi cũng là đối phương muốn để bọn hắn báo tin. Mấy ngày nay, ta cẩn thận quan sát, đối phương tựa hồ căn bản không có muốn rời khỏi ý đồ. Nếu như nói, tùy phong vệ thoát đi, trong lòng bọn họ có chỗ e ngại, hẳn là sẽ trước tiên bước ra trở ra. Nhưng từ thạch lệnh bên trên cảm ứng, đối phương từ đầu đến cuối không có rời đi ý nghĩ, tựa hồ đang chờ. Lý nhiễm hai ngày này một mực tại suy nghĩ, bởi vì chính mình cho tới bây giờ đều không có bộ lộ qua. Hắn vậy cố ý để tùy phong vệ thoát đi giúp đi. Nhưng đối phương không có truy kích, vậy không nghĩ rời đi ý tứ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, càng giống là một cái bẫy. Nếu như mình phân tích sai lầm, tùy thời có khả năng dẫn đến lao tổ vạn lạc. Hình Thiên Hải Đường, hắn đối với chúng ta địa diệt thần chiều sợ là không nhỏ hẳn ý. Dù sao chúng ta lừa gạt hắn lâu như vậy, nếu như hắn ở đây, không xuất thủ, liền chứng minh không có đến hắn xuất thủ thời điểm. Nếu như Lạc thị để thực lực của nàng tăng lên tới thần khu cảnh, không bài trừ chính nàng có thể phát hiện ra hắn tìm một chỗ muốn hấp dẫn chúng ta đến đây khả năng Thương Duẫn mấy người cũng ở đây, Lạc thị tại sao muốn làm như thế, dùng hắn làm mồi nhử. Chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng, tự mình địch nhân lớn nhất là Thiên Mệnh Thần chiều sao? Lý Thiếu vậy cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, Thương dẫn xuất hiện ở đây, mang theo kiếm gãy, cùng với khác trên thân người vậy có thần ma chi tử tạo hóa. Một cơ hội này, ngàn năm một thở. Muốn ta nói, hai người các ngươi liền là cân nhắc nhiều lắm, chúng ta mục tiêu rất đơn giản, cấp giết Thương dẫn bọn người, cấp đoạt đi trên người bọn họ tạo hóa. Mọi người người nào có năng lực, tạm thời kiềm chế lại hình thiên hải đường chị cần giết chết thương dẫn bọn người, cướp đi tạo hóa, liền bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Ta đến kiểm chế lại hình thiên hải đường, mấy người giúp ta như vậy đủ rồi. Cuối cùng mở miệng ma vực lao tổ, một thân màu đen chiến giáp, hình thể to lớn cường tráng, luôn ngư hùng hồn nặng nghề, một thân chiến ý nghiêm nghị. Ta vẫn là vận dụng một chút thiên ma bất kỳ. Lý thiếu cảm thấy việc này không thể chủ quan kinh tâm. Tới gần một chút, do xét cái nhất thanh nhị sở. Nọ một cực kỳ hiếu chiến lao tổ cũng biết, hình thiên đường phi thường đáng sợ, hắn từng tại lúc còn trẻ, cùng cảnh giới bị đánh bại qua. Nhưng hắn một mực phục rất muốn một trận chiến, tên là Lý Mặc. Lý Thiếu trong tay cầm một thanh chiến kỳ, mặt cờ bên trên có một con Thiên Ma bước sinh động như thật, tương truyền loại sinh linh này cực kỳ thô tật. Món pháp khí này, tiến có thể công, lui có thể thủ, có các loại dị dụng. Lý Nhiễm phía trước dẫn đường, khi mọi người đi vào lực lượng khu vực hỗn loạn lối vào chỗ, liền ngừng lại. Lý Thiếu lay động trong tay Thiên Ma bước kỳ, lực lượng trong cơ thể tràn vào cờ trôi, mặt cờ đông đưa. Phản phất Thiên Ma bức tại dương cánh, từ mặt cờ bên trên, có quỷ dị ba động, hướng phía chỗ sâu khuất tán. Cái này ba động vô ảnh vô hình, cùng thiên địa lực lượng dung hợp Nương tựa theo Lý Tiếu bây giờ chiến lực, đủ để đem phương viên vạn lý điều tra đến rõ ràng. Nương theo thiên ma bất kỳ lực lượng, từng tầng từng tầng truyền lại. Lý Tiếu chau mày, ở một bên nhân, thần sắc cổ quái, đến cùng là tình huống như thế nào? Sau nửa cách giờ, Lý Tiếu trầm giọng nói, ở chỗ này, ngoại trừ mấy tên thần khu cảnh, thương dẫn mấy cái tiên thân cảnh, cũng chỉ có hình thiên hải đường. Bọn hắn hẳn là đang đợi cái gì đại tạo hóa, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Không chỉ có thể cướp đoạt thần ma chi tử tạo hóa, còn có thể tìm kiếm một phen nơi lấy. Không được, nọ tạo hóa xuất thế tất cả mọi người đem trên người thiên tài địa bảo, toàn bộ đều giao cho Lý Nhiễm, bằng không, Hình Thiên Hải Đường một khi lấy chiến dưỡng chiến, tất đoạt trên người chúng ta đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, người lưu thủ nơi đây, chậm đợi chúng ta trở về. Lý Thiếu nhiều năm trước tới nay, chăm sóc Hình Thiên Hải Đường, đối với nàng năng lực, hiểu rất rõ. Lý Nhiễm tiếp nhận những lao tổ này trên người không gian pháp khí, biết chuyến này bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử. Lý Thiếu tay cầm Thiên Ma Bất Kỷ, vận sức trở phát động, trầm giọng nói, "Giết. Cơ hội cùng một thời gian, rất nhiều cựu nguyệt thần khu cảnh lão tổ đồng thân." Bọn hắn tới, toàn bộ đều là Cửu nguyện Thần khu cảnh. Một mực không nói gì Hình Thiên Hải Đường mở miệng. Đúng lúc này, Thương dẫn bọn người trước người xuất hiện một đạo kim sắc truyền qua, hắn trực tiếp một tay lấy ra luật bảo thục đẩy đi, lớn tiếng nói, "Nhanh, tất cả mọi người đi vào." Cơ hội trong cùng một lúc, Hình Thiên Hải Đường động thân. Thân thể của nàng lập tức hóa thành khí huyết đại hải, hoạt động nhanh như thiểm điện, phá không mà ra. Đường hắn thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã hái lấy một cái đầu người, chính là Lý Mặc, hắn xông lên phía trước nhất, liền làm muốn cùng Hình Thiên Hải Đường một trận chiến. Nhưng chưa từng nghĩ, bị thuần sát Tay cầm Thiên Ma Bất kỳ Lý Tiếu sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Cường thế, bá đạo, sát phạt quả đoán. Hình Thiên Hải đường như là địa địa thần triệu lịch sử sở ghi lại như vậy kinh khủng, hắn đứng lơ lửng trên không, nói: "Ta xem như đợi đến các ngươi, giết." Hạo đang sắc ý, phô thiên cái địa, con ngươi của nàng biến thành huyết hồng xác. Khai thiên liệt địa chiến ý, như sóng to gió lớn, quét sạch cửu tiêu. Lý Tiếu đều không thể không thừa nhận, giờ khắc này, hắn e sợ chiến, sợ hãi. Nhất là Hình Thiên đường câu nói kia: "Để tất cả dùng mình, mau lui lại!" Lý Tiêu giống to, trực tiếp quay người rời đi, bởi vì hình thiên hải đường hoàn toàn không thể kiểm chế, đây quả thực là một trường diện chóc. Trong tay hắn xúc thế đã lâu thiên ma bức kỳ phun ra nuốt vào ra che khuất bầu trời ma vụ, để cho người ta căn bản là không có cách cảm giác được khí tức của bọn hắn. Cơ hội trong cùng một lúc, nọ đầy trời khí huyết đại hải tiêu tán, hình thiên hải đường cấp tốc đi vào thương dẫn bên người, nói, "Tiến nhanh đi." "Được." Thương dẫn cái cuối cùng mang theo hắn, tiến vào cái kia kim sắc vòng xoáy ở trong. Ngày đó, thương dẫn đem trên người mình thiên lôi tinh giao cho hình thiên hải đường tự mình luyện hóa bộ phận, căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì thiên lôi tinh quá mức cường đại, nếu có vật này trên đường đi rèn luyện thân thể, thương dẫn nục thân đều sẽ có to lớn tăng lên. Nhưng ở loại này trọng yếu trước mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Phải biết, thiên lôi tinh vốn chính là cho thiên mệnh hoàng thất đỉnh tiêm lão tổ lưu lại, có thể để nhân khởi tử hồi sinh. Bên trong sở bao dung lực lượng, như thế nào bình thường. Cho dù bên trong không có dấu vết lôi linh, nhưng vậy bởi vì thiên lôi lực lượng quá mức bá đạo, để thiên mệnh thần chịu rất nhiều lão tổ luyện hóa về sau, toàn bộ mất mạng. Cuối cùng trở thành bất đắc dĩ lựa chọn. Thương Duẫn cảm giác Hình Thiên Hải Đường khí tức, tích liệt suy giảm xuống tới, liền biết Thiên Lôi tinh lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Vẹn vẹn chỉ là một kích. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, nhưng ở một khắc này, Hình Thiên Hải Đường lại phá vỡ sớm dẫn ra tự thân pháp khí, toàn lực phòng hộ Lý Mặc. Vậy chính vì vậy, mới khiến cho Lý Tiếu e sợ chiến, bởi vì hắn quá rõ ràng Lý Mặc chiến lực. Trên mặt đất diện thần triều lão tổ bên trong, hắn có thể xếp hạng trước 10, bị nhân nhất kích tất sát, có thể nghĩ. Đạt tạ. Dẫn không nghĩ tới, Hình Thiên Hải Đường vậy mà lại cường đại như thế. Cảm ơn cái gì? Ta cũng là dùng ngươi đồ vật. Hình Thiên Hải Đường rất hiển nhiên đáp lại, hai tay của nàng nhìn, ngón tay ngọc tiêm tiêm, căn bản không giống như là một đôi có thể lấy xuống Cựu nguyện Thần khu cảnh lao tổ đầu lâu tay. Chương 397. Lý Tiêu vốn cho là sẽ có một trận đáng sợ truy sát. Thế nhưng là khi bọn hắn chạy ra ngoài và dặm, lại phát hiện Hình Thiên Hải Đường cũng không có truy sát đi lên. Ở đây tất cả mọi người kinh nghi bất định, bởi vì Lý Mặc liền ở ngay trước mặt bọn họ, bị Hình Thiên Hải Đường một tay phá vỡ hắn dốc hết sức lực cả đời lĩnh ngộ, kết hợp trên thân chế giáp, danh xưng không thể phá phòng hộ. Nhưng mà Đại hình thiên hải đường công phạt dưới, lại yếu ớt như là chà giấy. Toàn bộ đầu lâu tức thì bị ngạnh sinh sinh lấy xuống, ở ngay trước mặt bọn họ, ngón tay xuyên thấu mi tâm, bóp hiếm nát. Cùng bạo khí huyết đại hải, xông đến bọn hắn đều không có chút nào chiến ý, lòng tin tán loạn, loại cảm giác này, Lâm Chiến hẳn phải chết. Coi như không có lý tiếu để bọn hắn triệt thoái phía sau, mỗi người vậy bản năng muốn chạy trốn. Đây chính là hình thiên thị văn kinh, văn thuật. Cho dù dừng lại, Lý Tiếu vẫn như cũ có chút hãi hùng kia vía, không dám quay đầu. Thậm chí có loại hình thiên hải đường tựa như lúc nào cũng hội rét ra tới cảm giác. Hắn cứng ép bức bách tự mình, ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Lý Nhiễm không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền rút về đến rồi. Phát hiện trong đó thiếu mất một người, là Lý Mặc. Có thể nói, là ở đây tất cả lão tổ bên trong, chiến lược cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Tâm hắn nhọn run lên, nói, có phải hay không hình thiên hại đường xuất thủ? Thạch lệnh bên trên đối nàng cảm ứng, biến mất. Tiên tổ ghi chép, cũng không phải là hư giả, nói nàng chém giết mấy trăm cửu nguyệt thần khu cảnh, ta nguyên bản không tin, ngay tại vừa rồi, ta tin. Một lão tổ sắc mặt tái xanh, toàn thân trên dưới nhịn không được run rẩy. Rõ ràng đối phương khả năng cũng chỉ có tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, thế nhưng là vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Cái này để người ta khó có thể lý giải được. Chúng ta nghĩ đến quá đơn giản, từ vừa mới bắt đầu hắn liền có năng lực tiêu trừ trong cơ thể mình à? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chờ chúng ta đến, đây là cố ý. Lý Thiếu nhìn Lý Nhiễu một chút, nhưng hắn vẫn là không nhịn được dẫn ra Thiên Ma Bất Kỳ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, hình Thiên Hải Đường đến cùng ở đâu. Thông qua Thiên Ma Bất Kỳ ba động, hắn phát hiện tạo hóa chi địa lối vào đã hiện ra. Chẳng lẽ nó vào trong miệng, có càng quan trọng hơn tạo hóa Bọn hắn cũng không phải tới dụ sát chúng ta, mà là muốn thu hoạch nơi đây tạo hóa. Chẳng lẽ đồng dạng cũng là theo thần ma chi tử tạo hóa bên trong đạt được tin tức? Lý Tiếu Thần sắc cơm tình bất định, nói: "Chúng ta muốn hay không đánh cược một lần? Ta nghĩ hình thiên hải đường không có truy sát các người, hẳn là đối với bên trong tạo hóa, nhất định phải được. Chư vị Lao tổ vừa rồi gặp được hắn, đều như vậy tình trạng, ta nghĩ liền không đi cực cái này một thanh, các người nếu là toàn bộ gây ở bên trong, của ta diệt thần triều đều muốn phát sinh chấn động mạnh." Lý Nhiễm rất cẩn thận, nghiêm mặt nói: "Nếu như nói, muốn chém giết thương tổn bọn người, đã cửa vào ở chỗ này, như vậy xuất khẩu cũng hẳn là ngay tại phiến khu vực này, thậm chí cái này cửa vào liền là xuất khẩu. Chúng ta sớm bố chi xong đại cục, liền có thể đem bọn hắn chém giết ở chỗ này, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, sớm bại trận, có rất nhiều tổ khí áp trận, kỳ thật hình thiên hải đường vậy không có gì đáng sợ. Lý Nhiễm mỗi chữ mỗi câu, lộ ra rất tỉnh táo. Lý Thiếu nhìn hắn một cái, mặc dù nói Lý Nhiễm không có chính diện cảm thụ qua hình thiên hải đường xung kích, nhưng hắn nói đến không phải không có lý. Tốt, ta hiện tại liền thông tri thần triều bên trong lão hòa kế, dù sao cũng phải làm một món lớn. Lần này muốn đem toàn bộ địa diện Thần Triều Tổ Khí đều cho mời đi ra, chỉ cần có thể chấn áp lại Hình Thiên Hải Đường, nơi đây tạo hóa vậy tốt, thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta đều có thể chiếm làm của riêng. Lý Thiếu cũng cảm thấy, biện pháp như vậy ổn thỏa nhất. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái khác lao tổ cũng không phải là quá muốn đi cực cái này một thanh, bởi vì muốn dựng vào chính là mình tính mệnh. Một cái lý mặc chết tại trước mặt bọn hắn, đủ để chứng minh Hình Thiên Hải Đường thực lực. Đi cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Thương dẫn bọn người, tiến vào kim sắc qua bên trong, phát hiện mình tới đạt một mảnh bát ngát hoang nguyên. Nhìn về phía đỉnh đầu, cái kiếm kim sắc thông đạo vẫn còn ở đó. Trái tim của hắn run rẩy, nếu như ma vực rất nhiều lao tổ phát hiện có vấn đề, lại lần nữa giết trở lại đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương dẫn vội vàng chắp tay trước ngực, trong miệng nghĩ linh tinh, Thiên linh linh, Địa linh linh, Thái thượng lao quân nhanh tiên linh, đừng cho bọn hắn phát hiện a. Chu Lân nhìn thấy hình thiên hải đường bộ phát ra một tiếng kia, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Bất quá hắn vậy nhìn thấy, bây giờ khí tức của nàng đã suy yếu đến tiên thân cảnh, Chu Lân vội vàng nói, tiểu tử ngươi, làm sao không mau đem cái lối đi này cho con bé? ngươi cho rằng ta không muốn sao?" Thương Duẫn ra mặt run dậy, nói, "Có thể ta không biết làm sao con à, cũng không biết nơi này sẽ mở ra bao lâu. Vậy làm sao bây giờ?" Chu Lân gấp đến độ phát hỏa, cái này người khác vừa tiến đến, liền là bắt rùa trong hũ. "Cầu nguyện a, phù hộ a, còn có biện pháp gì?" Thương Duẫn tiếp tục chắp tay trước ngực. "Hàn Thanh Âm, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ bọn người chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hạ Ân chỉ cảm thấy rất muốn cười, nhưng suy nghĩ một chút, nô nhợ những ma vực đó lao tổ thật ti đến, vậy liền thật không cởi được. Được rồi, ta vậy cầu nguyện một chút." Chu Lân hùng hùng hổ hổ, nói: "Các ngươi nhìn, cái kia kim sắc vòng xoáy đang nhỏ đi." Hàn Thanh em vội vàng nói: "Ai nha, thật đúng là tâm thành thị linh đây." Chu Lân lập tức trên mặt có tiêu dung. Thương dẫn mặc dù đang cầu khẩn, nhưng là suy đoán hẳn là nọ tế tổ huyết sách lực lượng, chỉ có thể để kim sắc truyền qua mở ra một đoạn thời gian. Giờ phút này, hẳn là lực lượng hao hết, tự hành quan bế. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Ngu Ngơ ca, ngươi an tâm nhìn có thể hay không giúp hại Đường Tiêu trừ là vấn, phòng ngừa nỗi lo về sau. Thương biết, đây là vấn đề đau đầu nhất. Ta làm sao lại lãng phí ngươi Thiên Lôi Tinh, chém giết cường địch đồng thời, ta vậy tự hành tiêu trừ." Hình Thiên hại đường nói. "Ách, vậy liền quá tốt rồi." Thương dẫn mọi người, "Xem ra, hắn đang thử thăm dò ngươi." Kỳ thật hắn rõ ràng tại từ trong tay ngươi lấy đi Thiên Lôi Tinh thời điểm, liền có tiêu trừ trên thân là cấn năng lực, thế nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Nghĩ đến chính là muốn xem ở thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Rõ ràng đã được luyện chế thành cơ quan nhân, nhưng tâm tư lại có thể nhiều như vậy, thật sự là thành tinh, mặc giới có chút thủ đoạn, thật là làm cho làm cho nhân thắng phục. Đỗ vẫn vẫn luôn tại Lưu Ý Hình Thiên Hải Đường. Hắn hẳn là tại làm lựa chọn, tay cầm Thiên Lôi Đình, có thể để hắn nắm giữ lực lượng mạnh hơn, nhưng nàng không dám hứa chắc tại tự mình lực lượng hao hết trước đó, phải chăng có thể tìm tới thường Dương. Nếu như ta không tuyển chọn từ bỏ hắn, hắn nguyện ý tin tưởng ta, không gì đáng trách, dù sao bị ma vực lừa nhiều năm như vậy. Thương dẫn Tịnh không để ý những này, bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Khác luôn luôn thay người khác nói chuyện, Hình Thiên Hải Đường không ai có thể biết hắn muốn làm cái gì, là nhất không thể không. Thương Tố vẫn nhắc nhở nói, nếu có mặc giới nhân xuất hiện, Nói không chừng đều có thể thao túng hắn đến chém giết người, một khi được luyện chế thành cơ quan nhân, chỉ cần nắm giữ thao túng chi pháp người, đến lúc đó dù là hình thiên hải đường có ý thức tự chủ, nhưng thân thể là không nhận tự mình ý chí khống chế. Dạng này sao? Thương dẫn hít sâu một hơi, nọ năm đó có thể thao túng nam nhân, mạnh đến bao nhiêu? Chương 398. Nói cho cùng, hình thiên hải đường chính là mặt giới đỉnh tiêm tồn tại luyện chế ra. Cho dù người của ma vực thu được, nhưng không bắt được trọng điểm, chỉ có tỉnh lại chiến lực của nàng, nhưng không có khống chế năng lực của nàng nhưng nếu như là bị mặc giới nhân phát hiện tiếp cận liền không đồng dạng, bọn hắn có thể trong nháy mắt trường khống hình thiên hải đường, dù là ngươi đối nàng cho dù tốt, chỉ cần hắn bị khống chế, hết thảy đều không lấy hắn ý chí sở thay đổi. Cho nên nếu như ngươi thật vì tốt cho nàng, trừ phi mình có thể nắm giữ mặc giới thủ đoạn, dạng này hắn liền có thể vĩnh viễn vì ngươi sử dụng." Thương Tô vẫn đêm hai nói. Thương Duẫn Tử vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là muốn hỗ trợ hình thiên hải đường để hắn về nhà. Trải qua mấy ngàn năm, vẫn như trước vẫn là muốn về nhà, đến cùng là dạng gì chấp niệm? Cũng chưa từng nghĩ qua muốn chưởng hắn để làm mình sử dụng. Nếu như ngu ngơ muốn tìm được mẫu tộc, có hình thiên hạ đường làm bạn cũng không tệ. Loại chuyện này, sau này hay nói đi. Thương Duẫn biết, hắn cũng chỉ là cùng tự mình nói rõ khả năng tồn tại phong hiểm. Chính ngươi cẩn thận đi, đừng cho mặc giới nhân tiếp cận hắn chính là. Thương tố vẫn đoán ra trong lòng của hắn đại khái suy nghĩ. Kim sát truyền qua môn hộ quan bế. Nhất thời nửa khác, người bên ngoài khó mà tiến vào nơi đây. Thương Duẫn tập trung ý chí, nhìn chung quanh, nghĩ đến nơi này hẳn là năm đó ra luật bảo tiết tổ, mở ra thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hoa nguyên đều là đất vàng cậu dại xen vào nhau sinh trưởng, ra luật bảo cũng đang dùng huyết mạch của mình cảm giác, tự mình tiên tổ mai táng chi địa. Đỉnh đầu có ánh nắng chiều đỏ phun trào. Tại bên trong thế giới này, cho người ta thê lương tri ý chư vị, đi theo ta. Gia luật bảo tâm tình khó ý động không thôi, vốn cho là tự mình tìm tiền tổ tạo hóa con đường bị phá hỏng. Chưa từng nghĩ tại tối hậu con đầu, vậy mà xuất hiện. Bất kể nói thế nào, tự mình cũng coi là có cơ hội đuổi kịp Hạ Hân. Nguyên bản trong lòng của hắn đã quyết định, nếu là không có biện pháp thu hoạch được tiên tổ tạo hóa, liền từ bỏ tự mình đối nàng thích. Bởi vì giữa hai bên thực lực không tại một cái cấp độ, coi như có thể có được đáp lại, cũng chỉ là đối với đối phương liên lụy mà thôi. Tại cái này tu luyện thế giới bên trong, liền là như thế hiện thực. Nơi này cũng không an toàn. Gia luật bảo huyết mạch, hiển nhiên ở chỗ này có càng vi diệu hơn cảm ứng. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Thương dẫn lập tức trong lòng càng thêm đề phòng. Một loại cảm giác, tiên tổ đương nhiên táng, tất nhiên cũng sẽ có hung thú thủ hộ, ta cho dù huyết mạch phản tổ, nhưng muốn nhẹ nhõm thu hồi được, sợ là không có khả năng. Gia luật bảo nghiêm mà nói. Cái kia ngược lại là? Thương Duẫn vừa đầu ta cảm giác được, phía trước sinh cơ, tựa hồ càng ngày càng đậm hơn. Tô Cửu Vĩ Dương cảm cực kỳ nhạy cảm. Xem ra tạo hóa chi địa, ngay tại phía trước. Chu Lân hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó không phải ngươi luôn mồm nói nơi này tạo hóa không đùa sao? Làm sao hiện tại so với ai khác đều phấn khởi? Hạ Hân ở một bên, liếc mắt nói: "Hắc hắc, tha thứ ta cô lậu quả văn, không muốn cùng ta loại này kiến thức nông cạn nhân so đo nha, cái này tạo hóa ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, sẽ không lòng tham muốn chiếm làm của riêng." Chu lân ra mặt dày dày Kỳ thật hắn liền là muốn nhìn một chút có đồ vật gì là mình có thể chiếm làm của riêng. Ngược ngược lại là đối với mình có chính xác nhận biết. Hạ hơn một chút cũng đều không có khách khí. Đối với Chu Lân tới nói, hắn mới không quan tâm người khác nói hắn cái gì, chỉ để ý mình có thể được cái gì. Nương theo lấy đám người khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản phía trước vẫn là trống không. Nhưng dưới chân cỏ, dần dần trở nên ung tùm, thậm chí còn có một ít hoa dại tùy phong chập chờn. Thấy được. Ra Luật Bảo nhìn về phía trước, nọ một gốc có ngàn lớn nhỏ cây. Tại thân cây trung tâm, có một khối lo mơ bộ vị. Đứng đấy một người, trên mặt hắn mang theo một cái mặt nạ màu vàng óng, không lúc nhích, nhưng khí huyết trên người phun trào, thực lực thâm bất khả trắc. Trước mắt một màn này, để không ít người rùng mình. Cái đó là, Tô Tam con ngươi co rút lại, nàng âm văn có thể cảm giác được phía trước tồn tại khí tức cực kỳ khiếp người. Đây là ta Liêu Quốc cổ lão tang lễ, tên là cây táng. Nọ một gốc cây, hẳn là ghi chép bên trong bất hủ thần thụ. Nhân chi di cốt, dùng thân cây bao khỏa, cây bất tử, huyết nục bất hủ. Gia luật bảo phi thường động, hắn vẫn cho là, tiên tổ chỉ là một cái truyền huyết, chưa từng nghĩ thật tồn tại người cái này tiên tổ, khi còn sống vậy mà đã đến thánh chi cảnh giới." Hình Thiên Hải Đường chậm rãi nói. "Trán Dế lẽ lại, nơi này tạo hóa, không thua gì thần ma chi tử tạo hóa." Chu Lân mặt đều tái rồi, sinh lòng hâm mộ. Từ nơi này táng địa nhìn, sợ tồn tại thời đại, so thần ma chi quốc đều muốn tới xa xưa. Ngu Ngơ thông qua cảm giác của mình, cảm thấy đây ít nhất là vạn năm trở lên. "Xem ra các ngươi những này Liêu quốc hậu đại không được à, có như thế cường thịnh tiên tổ, kết quả hậu đại huyết mạch lại nhỏ yếu như vậy." Chu Lân nhìn xem ra luật bảo, đối với Liêu quốc vậy có đại khái hiểu rõ gia luật bảo kỳ thật vậy không biết rõ, lúc ấy xảy ra chuyện gì, nghe nói tiên tổ thành lập Liêu quốc về sau, liền cùng mình tâm phúc đi tìm kiếm rộng lớn hơn thiên địa. Cuối cùng ảm đạm trở về, đương nhiên táng không hiểu chi địa. Cho dù là Liêu quốc lịch đại huyết mạch, cũng đều chỉ biết là tại phương bắc. Cho nên đối với nhất đại Liêu đế tế bái, đều là hướng bắc lê bái. Tiêu Thái Hậu tại sao lại cực lực hướng phía Mạc Bắc huyết chương thành, một mặt là vì khoán mạch, một phương diện cũng là vì tìm tiên tổ nơi chôn cất. Ngươi không nói lời nào, không ai hội lấy ngươi làm tâm Hạ Hân liếc mắt nhìn hắn. Đây cũng là sự thật. Tiên tổ mặc dù là quốc, nhưng hắn mang theo tâm phúc của mình liền rời đi, cũng không có cho chúng ta lưu lại cái gì, cuối cùng chỉ là để cho người ta truyền cái lời nhắn, nói hắn táng tại phương bắc. Gia Luật Bảo khẽ thở dài, "Mau đi xem một chút, đến cùng lưu lại thứ gì?" Chu Lân so với ai khác đều tích cực, nói là để Gia Luật Bảo nhìn, tự mình lại đi ở phía trước. "Chờ một chút." Gia Luật Bảo vừa muốn mở miệng, liền đã không còn kịp rồi. Chu Lân bước chân rất nhanh, trực tiếp giẫm tại phía trước tinh hồng trên đồng cỏ. "Mau bỏ đi, kia là minh cỏ, một khi có ngoại lai tổn tại giẫm lên, liền sẽ truyền ra đến" Dấu ở dưới mặt đất sinh linh sẽ xuất hiện, Ra luật bảo huyết mạch phản tổ, Thức hải bên trong có tương quan mạnh vỡ ký ức. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, tranh thủ thời gian quay người thoát đi. Quả nhiên, đột nhiên dưới chân có từng đầu trưởng thành lớn bằng cánh tay con rắn, chiều dài mấy chục trượng, số lượng lít nha lít nhít, leo lên mà ra. Bọn chúng thân thể đông đượm, phá không tập sát. Trong miệng càng là phun ra từng đạo ba tấc huyết sắc độc động, có được độc quỷ dị cùng cường đại ăn mòn năng lực. Bị nhiễm thổ địa, đều sẽ bị tan rã. Người, Hạ Ân đã tức giận đến nói không ra lời, trong tay lưỡng nghi tuấn dân già quanh thân thiên địa lực lượng đem rất nhiều huyết hồng độc độc chống cự, cơ dịch thay đổi. Cẩn thận một chút, không nên bị vây quanh, một bên đánh một bên rút lui. Thường dẫn nhìn xem Viễn phương nọ một gốc bất hữu cây, cũng bị cất giấu Liêu quốc tiên tổ, viết muốn tới gần cũng không dễ dàng. Chương 399. Điệp Minh Thảo, tại Liêu quốc lịch đại táng pháp bên trong đều có ghi chép, chuyên môn là dùng tới đối phó không biết ảo diệu trong đó ngoại nhân. Gia luật bảo cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy cái này rất có thể là vừa mới bắt đầu. Chú Lân, đây là người ta tiên tổ tạo hóa, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Hạ Ân cảm thấy mang theo hắn liền làm mang theo một cái đại phi toái. Hừ, ai làm nấy chịu, A Kỳ, Anodium. Chu Lân con vịt chết mảnh miệng, nói, quấn quanh ở bên hông hắn A Kỳ, phá không mà ra. Huyết mạch của nó bất phàm, chính là Kỳ Lân cùng không biết tên long tộc hỗn hợp mà thành. Phải biết có thể cùng Kỳ Lân thánh thú cùng nhau tồn tại, tất nhiên vậy không yếu. A Kỳ khí tức trên thân toàn diện bộc phát. Đây là một loại đến từ huyết mạch tiên tiên áp chế, những này con giết màu đỏ ngầm bản năng sợ hãi, A Kỳ to miệng rộng, cùng bạo hấp lực, đem rất nhiều con giết vào trong miệng. Liên nhắm đều không nhắm nuốt trực tiếp nuốt xuống. Ưng. Những ngải con rết trên thân lại còn có yếu ớt long tộc khí tức, cái kia còn rất bụ. Hiển nhiên, Chu Lân cùng A Kỳ tâm ý tương thông. Tiểu Bạch cũng không cam chịu yếu thế. Nó không lùi mà tiến tới, há to miệng rộng, phát ra chấn thiên gào thét. Cùng bạo bạch hổ chiến văn đương nhiên trên người nó hiện hiện, sóng âm bên trong, canh kim chi lực bá đạo lăng lệ. Tới gần nó phương viên trăm trượng con rết màu đỏ ngòm, ngạnh sinh sinh bị chấn bể hồn phách. Những này con rết thân thể tơ ngoài đều không có lọt vào cái gì tổn hại, nhưng mà hồn phách sớm đã biến thành tro bụi. Cái này Thương Duẫn nhìn thấy tiểu bạch trên người phù văn vận chuyển biến hóa, đúng là cùng dần hổ hám thần pháp có chút tương tự. Không cần hoài nghi, nó liền là học được dần hổ hám thần pháp bên trong văn thuật, chỉ là nó tiên thiên tới cộng hưởng, lại thêm dung hợp tự thân trong trí nhớ tổ thuật, đem cái này văn thuật tiến hành dung hợp, cho nên mới có cái này bạch hổ diệt thần dít gà vi lực. Thương Tố vẫn đối với tiểu bạch cái này một cái công phạt, vậy cảm thấy phi thường hài lòng. Mọi người phải cẩn thận, Địa Minh thảo một khi chuyển lại ra nhận ngoại địch xâm lấn khí tức, thủ hộ ở chỗ này dị thú đều sẽ lần lượt xuất hiện. Gia luật bảo một bên nói, một bên lui mức độ lớn nhất kéo ra mình cùng phía trước khoảng cách. Hắn biết rõ, tự mình là mang theo đám người rời đi nơi hiểm yếu. Nếu như mình chết ở chỗ này, thương dẫn bọn người muốn rời khỏi, sợ là không dễ dàng. Vì sao lại có cây táng? Thật sự là kỳ quái, tổ tiên của ngươi vì sao lại hội mang theo mặt nạ vàng kim? Hạ ngân bảo hộ ở gia luật bảo bên người, một tấc cũng không rời. Như là ngày đó, dù là đối mặt kẻ đáng sợ đến đâu, da luật bảo từ đầu đến cuối vậy bảo hộ ở bên cạnh của nàng, không sợ sinh tử. Cây táng là Liêu quốc cổ lão truyền thống, có thủy táng, có cây táng, Tiên tổ cho là chúng ta đến ở thiên địa tự nhiên, cũng muốn trở về ở thiên địa tự nhiên. Người bình thường cây táng là dùng mặt vàng đùm mặt, bởi vì tại cây táng thời điểm sẽ có rất nhiều trùng thú đến gặm ăn di thể. Mang theo mặt nạ có thể bảo hộ trên mặt mình thịnh không bị gặm ăn, cũng coi là giữ lại người chết tôn nghiêm. Không phải mỗi người đều có thể giống như tiên tổ, dùng bất hủ cây táng tự thân. Cho dù hắn hồn phách mất đi, nhưng hắn nhục thân có thể cùng quanh mình thiên địa lực lượng cộng hưởng, hình thành tự nhiên một vòng, lẫn nhau tầm bổ. Cho nên mọi người không nên khinh thường kinh tâm, ta hoài nghi tại tiên tổ quân thân có thể sẽ có cực kỳ đáng sợ dị thú. Thì ra là thế. Thương dẫn rất tán thành, từ Liêu Quốc tiên tổ cây táng đến xem, lục thể của hắn khí huyết vẫn như cũ cường thịnh như vậy, có phải hay không nói, dù là nhân hồn phách tiêu vong, tại nhất định dưới điều kiện, nhục thân vẫn như cũ có thể còn sống. Hồn phách một khi tiêu vong, nhục thân sẽ rất khó tồn tại. Ta nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ở mức độ rất lớn năm đó Liêu Quốc tiên tổ hẳn là hồn phách bị thương, không đáng kể, cho nên tiến hành đường nhân táng. Trong lúc đó, đương nhiên táng hắn bày ra đại trận, để tự thân cùng thiên điệu tự nhiên hình thành tuần hoàn cùng bắt hữu cây cùng hắn huyết nục hỗ trợ lẫn nhau. Nục thể của hắn, bằng vào bản năng, tại mất đi hồn phách tình hung dưới, trở thành đại trận hạch tâm tại vật chuyển. Chỉ có thể nói, Liêu Quốc tiên tổ hoàn toàn chính xác có rất không tầm thường thủ đoạn, cùng vận khí cực dai, nhưng ta hoài nghi Mạc Bắc khí hậu sở dĩ sẽ như thế ác liệt, hẳn là cùng hắn đương nhiên có chôn không nhỏ quan hệ. Rất có thể, chúng ta vị trí chính là toàn bộ Mạc Bắc hạch tâm nhất lõ mạch, bị hắn trường khống, cùng trời không bàn mà hợp, cho nên mới có thể để nơi đây biến thành bộ dáng này. Thương Tô vẫn dẫn ra nhãn thước, hiển nhiên có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Để cho an toàn, đám người liền chiến liền lui, chỉ có A Kỳ cùng Tiểu Bạch, cả hai thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, mặc cho con giết màu đỏ ngòm đùng, cả hai thân thể công phạt, cũng không thấy có chỗ tổn thương. Có chút con giết màu đỏ ngòm rõ ràng đều đã phát ra thần khu cảnh khí tức, có thể dùng tự mình lợi trảo công phạt Tiểu Bạch thời điểm, chỉ có thể chuyển ra kim qua giao kích thanh âm. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch các loại bị ưu đãi mới gặp hiệu quả. Mặc dù chỉ là tiên thân cảnh, nhưng lại có thể ngạnh thần khu cảnh lực lượng, quả thực bất phạm. Mọi người ở đây liên tiếp lui lại thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng Xuất hiện từng đầu huyết sắc chiến lang. Những loài chiến lang trên thân, lông tóc cứng rắn, thỉnh thoảng sẽ có lẫn phiến mọc ra, cùng vậy rồng cực kỳ tương tự, lao nha sắc bén, ánh mắt bên trong, trong mơ hổ, đúng là có chút long ý. Hiển nhiên, những này đều tại 5 tháng dài đẵng đẵng bên trong, nhận Liêu quốc tiên tổ bố trí xuống tới đại trận phúc trạch, trải qua nhiều đời huyết mạch chuyển biến, tăng lên, mới có thể đến như vậy cảnh giới. Long lân chiến lang, đây là ghi chép tại Liêu quốc trong truyền thuyết, vậy mà thật tồn tại. Gia luật bạo thần sắc rứt sợ. Mỗi một đầu long lân lang đều có bình thường voi hình thể. Trên người bọn họ cốt nục cực kỳ rắn chắc, tứ chi bên trên lợi chảo càng là loẽ ra hàn quang. Long lân chiến lang từng bầy từng bước một từ đi thong thả, lại đến đi mau, tốc độ của bọn nó một điểm điểm tại tăng tốc, hướng phía thương dẫn bọn người từ chậm đến nhanh tới gần. Mọi người phải cẩn thận, long lân chiến lang nục thân cường hành phi thường, bình thường pháp khí căn bản là không có cách xuyên thủng bọn chúng. Bọn chúng phi thường am hiểu quân thể tác chiến, cực kỳ trí tuệ. Mặc dù không có cái gì văn thuật, nhưng chúng nó bản thân liền là pháp khí tồn tại. Gia luật bảo chỉnh trọng quy bảo. Hừ, xem ta. Chu Lân tay cầm Thần Ma Phá Thiên Thương, dựa vào thần quang đột, đem sông lên phía trước nhất đầu sói đầu xuyên qua. Thân thương chấn động, lực lượng tầng tầng làn tràn, cuối cùng đầu này sói thân thể trực tiếp bị xé nát. A Kỳ vậy vọt tới Chu Lân bên cạnh, cùng Long Lân Chiến Lang chém giết. Tiểu Bạch phẫn nộ gào thét, nó có thể cảm giác được, những này Long Lân Chiến Lang tựa hồ có phá vỡ nó huyết thịt năng lực, đương nhiên trên người nó vậy xuất hiện từng mai từng mai quỷ dị lần tiến, để nó phòng hộ năng lực, trong nháy mắt nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhìn xem Tiểu Bạch biến hóa, thương nhuẫn trong lòng tăng khái cũng không biết tiểu bạch thể nội đến cùng còn có cái gì khác dạng huyết mạch lực lượng, nhưng luôn cảm giác cùng bạch hổ thánh thú lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nếu như tương cận lời nói, nó cũng sẽ không phải chịu kỳ thị, bị vứt bỏ, ta hoài nghi xuất thân của nó, tại bạch hổ thánh thú nhất tộc xem ra, liền là sỉ nhục, cho nên mới có thể bị bán đi đến trong tay người. Thương tố vẫn cảm thấy thương dẫn vận khí vẫn là rất không tệ. Chương 400. Tiểu Bạch cùng A Kỳ, dục huyết phân chiến. Giữa hai bên huyết mạch cường thịnh, đối mặt nhóm lớn long lân chỉ lang, không sợ hại chút nào. Chu Lân tinh thuần bắt giữ đầu sói, dùng thần ma phá thiên thương cường thế đánh giết. Những người khác để phòng hộ làm chủ, khiến cho tự mình không bị vây quanh. Bởi vì người ở chỗ này đều có thể phát giác được, Tiểu Bạch cùng A Kỳ càng đánh càng hăng, tự hồ bọn chúng muốn rượi vào trận này chém giết, đến biểu hiện ra tự mình lột sắc thành quả. Cho chém giết trong quá trình, người ở chỗ này đều có thể cảm giác được Tiểu Bạch cùng A Kỳ chiến lực tầng từng đột phá. Gia Luật Bảo thấy có chút kinh hãi, bởi vì Long Lân Chiến Lang đã được cho Liêu Quốc đứng đầu nhất tọa kỵ trí nhất, thế nhưng là vậy mà tại Tiểu Bạch cùng A Kỳ chiến đấu dưới, ngang chẳng khí thế của bọn nó. Hắn bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì năm đó tiên tổ vì sao muốn rời đi cái này một mảnh thổ địa? Hắn muốn đi rộng lớn hơn thế giới, mức độ lớn nhất tăng lên tự thân, sau đó trở lại. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời, có diều hâu bay lượn. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức có thể thấy rõ, những này diều hâu trên thân mọc ra vân vũ, lộ ra phong mang. Bọn chúng sát lực so với Long Lân Chiến Lang còn cường tĩnh hơn. Không được, tiếp tục như vậy, không dữ, nơi đây làm táng lấy Liêu Quốc tiên tổ năm tháng dài đằng đắng hắn bày ra đương nhiên táng đại trận nhiều năm, tất nhiên sẽ có rất nhiều hung vật thủ hộ. Hắn dùng tự thân khí huyết Bố cục cung cấp nuôi dưỡng một phương thiên địa, tại đám hung thú này trong mắt, không chỉ có sẽ không dám ăn thân thể của hắn, thậm chí sẽ đem coi là thủ hộ thần. Bây giờ chúng ta tới đến nơi đây, cho dù không dấm lên địa minh ảo, có thể chỉ cần tiếp cận tất nhiên cũng muốn lọt vào tập kích. Ngươi để ra luật bảo, thử một chút, dùng tự mình khí huyết lực lượng, cùng Liêu Quốc tiên tổ di cốt, nhìn xem có thể hay không sinh ra cộng hưởng, như vậy, cố gắng có thể khiến cái này hung thú thối lui. Ta đã cảm giác được có đáng sợ hơn hung thú tồn tại, tựa hồ đem ý niệm nhìn về phía nơi đây, những này xuất hiện tồn tại, chỉ là dùng để thăm dò chúng ta mà thôi. Dùng ngươi lĩnh ngộ Tình Long Bát Tâm, nhìn có thể hay không tỉnh lại hắn bộ phận lãng động hồi tưởng, bằng không sợ là mọi người ở chỗ này là không ra được. Có ý tứ gì? Tỉnh lại bộ phận lắng động hồi tưởng. Thương dẫn đúng Thương tố vấn, có chút không hiểu. Người tu luyện thìn Long Bát Tâm, có thanh thần đã tá chi diệu, phàm là huyết mạch phản tổ tồn tại, trí nhớ của bọn hắn đều là nương theo lấy thực lực cảnh giới đột phá mà thức tỉnh, nhưng cũng có thể thông qua ngoại lực kích thích, đến tỉnh lại một bộ phận, được hay không liền muốn xem vật khí. Không thể kéo dài nữa, đối với chúng ta hội cực kỳ bất lợi. Thương Tô Vân cảm giác, cực độ nhạy cảm nhất là nương theo lấy thương dẫn dùng tiên lôi tinh rèn luyện thân thể của mình, tại nọ một khoảng thời gian, để cho mình từ huyết nục đến hồn phách có trên bản chất đột phá, lột xác. Thường nguyên bản liên phá ba cái cảnh giới, đến ngũ tinh tiên thân cảnh. Bây giờ có 5 viên kim tinh lực lượng, tại tẩy lễ rèn luyện thương dẫn huyết nhục hồn phách, để hắn cùng Cửu Thiên chi thượng cảm giác càng thêm thông thấu. Thương dẫn thực lực đột phá, huyết mạch cường thịnh, đối với thương tố vẫn tăng lên, có thể nghĩ. Mỗi một cảnh giới, thương dẫn gần như đều là dùng hết thủ đoạn, nền chắc căn cơ. Cho dù như thế, tốc độ tu luyện của hắn đã coi là nhanh, lúc trước tại Tô Cửu Vi trong mắt Thương Duẫn chỉ là hắn bảo hộ đối tượng, bây giờ tự mình rất khó lại bảo hộ hắn. Cái này khiến nội tâm của nàng chỗ sâu, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút thất bại, dù sao từ vừa mới bắt đầu, sứ mạng của mình liền là bảo hộ hắn. Bây giờ sợ là muốn để Thương Duẫn đến bảo vệ. Ra Luật huynh, ngươi thử một chút, dùng huyết mạch của mình, nhìn có thể hay không cùng tiền tổ xa xa cộng hưởng, nếu như có thể, chúng ta cũng không nhất định như thế chém giết. Thương Duẫn vội vàng nói. ra Luật bảo ngay trong thứ hải, nguyên bản liền nương theo lấy tự mình huyết mạch phản tổ, tại dần dần khôi phục tạo hình. Loại này huyết phản tổ năng lực không chỉ có thể tu luyện tiên tổ truyền thừa xuống tới văn kinh, văn thuận, đồng thời cũng có thể kế thừa bộ phận hạch tâm hồi tưởng, kia là hắn muốn lưu cho hậu nhân đồ vật. Thương dẫn, bao dung tìm long bát âm lực lượng, xuyên qua ra luật bảo ngay trong tứ hải, khiến cho ngủ say tại cạn tầng hồi tưởng bị tỉnh lại, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, vội vàng nói, "Tốt, ta thử một lần." Lúc này, Cửu Thiên tri thượng diều hâu phá không mà tới. Ngu ngơ tay cầm chiến phủ, trên thân dâng lên khí huyết đại hải, chiến ý ngập trời. Hắn phóng lên tận trời, dịu lê càng là truyền lại ra từng đà buôn lôi thanh âm, mang xu thế mà lên. Trong lúc nhất thời, đúng là ngưng tụ ra hai đạo huyết sắc chiến ảnh, chiến lực cùng ngu ngơ tương đương. Nương theo lấy hắn sở huy động phụ quang, huyết ảnh chấn động thiên cung. Tuy là những này vậy rồng diều hâu nhục thân cường hành, nhưng tại ngu ngơ phụ quang hung uy phía dưới, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi trời cao. Hạ Hân từ đầu đến cuối không có chủ động công phạt, tay nàng nắm lưỡi ly thuần, cùng Hàn Thanh Yên hình thành một thủ một công an ý, bảo hộ thương dẫn cùng ra luật bảo hai người tuyệt đối không thể xẻ ra chuyện. Tô tam, Tô Cửu Vi dẫn ra dương cảm văn, hai đại thuật kết hợp, cảm giác những cái nút trong bóng tối nguy hiểm. Công tử Ta cảm thấy tình huống có chút không đúng. Tô Tam sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác. Tô Cửu Vĩ ở một bên, giữa hai bên văn thuật cộng hưởng, hắn trong lòng cũng có không hiểu bất an. Dương cảm chính là đối với vật sống, mà âm văn nhưng là đối với âm vật càng thêm mê cảm. Tô Tam mặc dù chỉ ở tứ tinh tiên thân cảnh, nhưng kiểu Âm hồ huyết, tiên tiên cảm giác ngại cảm, cho dù là thần khu cảnh đều chưa hẳn có thể đạt tới. Tô Tam cắn nát đầu ngón tay của mình, mấy giọt máu dịch tàn mát tới trên mặt đất, để cho mình đúng cái này một mảnh thổ địa cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn tâm quá lớn trẩn, nói Tại dưới chân, cái này một mảnh thổ địa, dự dục phi thường đáng sợ chiến hồn, không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản. Thương dẫn hít sâu một hơi, Liêu Quốc mặc dù rất nhỏ yếu, rất không tầm thường, nhưng cái này tiền tổ hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ngay từ đầu, tự mình cho là nên không thể so với thần má chi tử càng thêm hung hiểm, chưa từng nghĩ nơi này lại đồng dạng quỷ dị, hung hiểm. Thương minh, thật có lỗi, đem các người đưa đến như thế hung hiểm chi địa, ta hết sức. Giờ khác này, da luật bảo hai con người đều biến thành huyết hồng sắc, hắn vốn cho là Liêu Quốc nhỏ yếu, tự mình tiền tổ cho dù cường đại hơn nữa, cũng liền tại thần khu cảnh. Tạo hóa chi địa nghị đến đúng Thương dẫn bọn người tới nói, "Không, có quá lớn hung hiểm. Ai có thể nghĩ, tự mình tiên tổ đúng là thánh chi cảnh giới tồn tại. Bố cục nơi đây, trải qua vạn năm năm tháng, lục thân bất diệt, cùng thiên địa cộng hưởng, cùng tự nhiên tương sinh tuần hoàn, đây là rất nhiều người đều không cách nào làm được sự tình. Bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, tranh thủ cùng ngươi tiên tổ, sinh ra huyết mạch cộng hưởng, chỉ cần ngươi có thể có được tiên tổ bản năng ý chí tán thành, chúng ta đều có thể thoát hiểm." Thương dẫn rất rõ ràng, loại này tạo hóa kỳ thật liền là chuyên môn lưu cho mình hậu nhân không muốn bị ngoại nhân nhung chạm. Nhưng mà, tự mình hậu nhân muốn có được, cũng phải có nhất định thực lực mới được. Ngay tại Thương Duẫn vừa dứt lời, dưới chân thổ địa bông lòng, một đầu có trăm trượng lớn nhỏ con dết màu đỏ ngòm, phá đất mà lên. Khí tức giòa người, nhưng mà nó lại không phải huyết nục chi khu, mà là âm hồn chi thể. Thương Tố vẫn trầm giọng nói, đây cũng là chết già huyết con zết, hồn phách bất diệt, sau đó liên tiếp thôn phệ rất nhiều chết đi đồng loại tàn hồn, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đến bây giờ trình độ này, trở thành con zết huyết hồn vương. Nó vừa xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người, dù mình cho dù là Chu lân vậy trong nháy mắt tái mặt. Chương 401. Thuôn vệ vạn năm năm tháng con giết màu đỏ ngòm tàn hồn, sáng tạo ra cái này con giết huyết hồn vương. Nó vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, phát ra huy áp liền để ở đây tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Nếu như không phải có ngu ngơ bằng vào tự mình hùng hậu khí huyết, tới đối kháng chính diện. Thương dẫn bọn người thậm chí đều khó mà hô hấp, trước mắt con giết huyết hồn vương trên thân âm khí cực nặng, có thể ăn mòn huyết nục chi khu. Hắn vội vàng thông qua thiên thương thế giới lấy ra 49 cái định ngũ lệnh. Đây là chuyên môn dùng để khắc chế âm hồn tà ma pháp khí. Đồng thời cũng có thể cách trở âm khí đối sinh linh xâm nhập. Đồng thời thôi động về sau, rơi xuống quanh thân trên mặt đất. Nọ con giết huyết hồn vương khí tức trên thân rõ ràng có chút nhận áp chế, thương dẫn cử động, hiển nhiên trọc giận tới nó. Dù sao cái này định lũ lệnh kết trận bố cục, vẫn là rất không bình thường, cái này con huyết huyết hồn vương là liên tục không ngừng từ thổ địa dưới, hấp thu rất nhiều lực lượng, đến lớn mạnh tự thân. Rất nhiều tàn hồn văng cái liền bị trấn trụ, mà còn đối với nó hình thành uy hiếp, có thể nghĩ. Nó dong đưa thân thể trong ngay mắt, phát ra bén nhọn tiếng kêu ré. Rơi trên mặt đất định ngũ lệnh đầu tiên là rung động kịch liệt, làm cho bên trên quang mang sáng tối chập chờn, sau đó cấp tốc nứt ra, hóa thành vỡ nát. Sớm cảm giác được nguy hiểm hạ hần, nhìn hàng Thanh Âm một chút, sau đó bảo hộ ở ra luật bảo trước người, dẫn ra lưỡi nghi thuẫn. Con giết huyết hồn vương thanh âm cực kỳ khó nghe, "Tô Tam, Tô kiểu Vĩ, cho dù là thương dẫn tại nó gào rít dưới, chỉ cảm thấy đau đầu một nước, hai lô thai chảy máu." Nhìn thấy tình huống này, ngu ngơ cũng không lo được nhiều như vậy. Trong tay chiến phủ cùng chiến giáp đồng thời dẫn ra, giờ khắc hắn, như là một tôn cổ lão chiến thần, sắc ý ngập trời. Thả ngươi phá không? Một đụ phía dưới chém vào tại con giết huyết hồn vương đầu lâu bên trên. Ken, chiến phủ đúng là không có đem nó lực bổ, mặc dù con giết huyết hồn vương cũng không phải là huyết nộc chi khu, nhưng nhiều năm trước tới nay, cùng mảnh đất này dung hợp, thông qua hấp thu thiên tài địa bảo, long mạch tinh hoa, đã để nó thân thể thoát ly huyết nộc bản chất. Bây giờ nó hồn thể, bình thường pháp khi đã khó mà thương tới mảy may. Nhưng cái này một đụ uy lực, cùng trong đó sợ bao dung ý cảnh, cũng là để nó hồn phách thất điên bắt đạo, trong lúc nhất thời khó mà lại có ý định thức tiến hành phản kích. Đồng thời cũng cho đầu lâu của nó tạo thành áp lực cực lớn. Cơ hội trong cùng một lúc, A Kỳ cùng Chu Lân cả hai vậy thi triển học kích. A Kỳ trên thân phun ra nuốt vào da kim sắc hạo nhiên chính khí, cùng Chu Lân trong tay chiến thương dung hợp, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt. Đánh dết tại con giết huyết hồn vương bị chém trúng đầu lâu bộ vị. Một cách này, không chỉ có có được cực mạnh vật lý công phạt, ngưng tụ tại một điểm đẩm xuyên, phá giáp. Đồng thời vậy có A Kỳ bản nguyên lực lượng, đối với hồn phách, âm vật tiên thiên chỉ số giết hạo nhiên chính khí. Đinh. Một tiếng vang giòn. Đương nhiên con giết huyết hồn vương đầu lâu vị trí, đầu tiên là tiếp nhận ngu ngơ một đũa, lại bị một thương này đệm trúng. Nhất thời vỡ vụ ra, mà còn hướng phía bốn phía cấp tốc lăn tràn. Hạo nhiên chính khí xuyên thấu qua thần ma phá thiên tường, tại trong tứ hải của nó tứ ngược. Nó phát ra phẫn nộ tiếng hét thảm, dong đưa thân thể, cắn xé hướng về Chu Lân cùng ngu Ngơ. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Chu Lân hùng hùng hổ hổ, một mặt gặp xui xẻo dáng vẻ, dạng này cũng còn không chết. Nếu như còn như vậy rống rải, chúng ta đều muốn xong con bê, ta cảm thấy ở chỗ này huyết hồn vương không phải chỉ nó. Hoàn toàn chính xác khó đối phó. Tại trên người nó đều xuất hiện nhàn nhạt long văn, loại này tồn tại chỉ cần cho nó đầy đủ năm tháng đi lô xác, đi chuyển hóa, một khi long hóa, đáng sợ hơn. Cả hai đã bức ra trở ra, tránh thoát một kích, nhưng mà bốn phía vậy rồng diều hâu lại hướng phía bọn hắn tập sát mà đi. Vậy may mắn ngu ngơ hai đạo huyết sắc máy bay chiến đấu tung hoành tứ phương, đánh cho những này diều hâu thân thể nổ nát vụn, máu tươi trời cao. Nhưng mà vậy rồng diều hâu số lượng càng ngày càng nhiều, long lân chiến lang nhóm vậy từ phương xa bắt đầu đánh tới chao ngoáng. Cái này khiến Thương Duẫn nhớ tới Thu Triệu, vô cùng vô tận. Cho dù là rết Vậy đủ để hao hết sạch bọn hắn lực lượng, chớ nói chi là những tồn tại này, nguyên bản liền có được không tầm thường chiến lực. Cho Liêu Quốc tiên tổ khai sáng ra thế giới, căn bản không chỗ có thể trốn, ngoại giới tất nhiên lại có ma vực rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại phong tỏa ngăn cản xuất khẩu, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không cách nào vượt qua trước mắt khó khăn hẳn là một con đường chết. Gia Luật huynh, ngươi cảm giác thế nào? Mọi người có thể hay không sống sót, phải nhờ vào ngươi. Hạ Ân biết, gia luật bảo chính là ở đây thực lực yếu nhất, vừa rồi con giết huyết vương âm ba công khoe quá mức đáng sợ, cho nên vừa rồi hắn vận dụng lưỡi nghi thuần rắc giao bảo vệ ra luật bảo, mới khiến cho hắn không nhận sóng âm quá nhiều. Giờ phút này, ra luật bảo trong hai mắt có hồng quang chạy xuôi, từ hắn phía sau vậy mà xuất hiện huyết sắc đại kỳ, đây là từng tại xa xôi thời đại, Liêu tộc biểu tượng. Lúc ấy còn không có Liêu quốc, chỉ có tộc đàn. Cho dù là lập quốc thời điểm, thổ địa vậy xa xa không có bây giờ như vậy rộng lớn. Huyết sắc đại kỳ chính là tộc quân đô đang biểu tượng, đồng thời vậy làm cho Liêu tộc sở huấn luyện hung thú kính sợ. Tại này huyết sắc đại kỳ xuất hiện trong náy mắt, tại phiến thiên địa này xuất hiện hung thú, đình chỉ hành động, ánh mắt của bọn nó cơ hồ đều trong cùng một lúc. Tiêu cự tại ra luật bảo trên thân chuyện gì xảy ra? Chu Lân trong mắt chừng một cái nhìn thấy ra luật bảo phía sau đại kỳ trong lòng kinh nghi không chừng hẳn là trong cơ thể hắn huyết mạch cùng tiên tổ cộng hưởng để nơi đây hung thú chiến hồn đều cảm thấy có thể là bọn hắn thủ hộ thần cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ thương dẫn hít sâu một hơi nói mặc dù như thế hắn cảm thấy những tồn tại này vậy không có muốn rời đi hoặc là lui lại ý tứ mà là dùng một loại vây quanh tư Thái nhìn xem ra luật bảo nó bấtủ cây bên trong lưu tộc ti tổ bản năng đang tiêu gọi ra luật bảo Bọn hắn đã dùng phương thức như vậy, hình thành cộng hưởng." Thương Tố vẫn nói. "Vậy chúng ta liền an toàn?" Thương dẫn trong lòng vui mừng. "Không có, gia luật bảo muốn đi lên phía trước, đạt được tiên tổ thừa nhận mới có thể, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh." Thương Tố vẫn nói. "Thương huynh, ta muốn đi đối mặt tự mình tiên tổ, tiếp xuống ai cũng không giúp được ta." Ra luật bảo thời khắc này trạng thái rất là huyền diệu. Mọi người vì ngươi đã sinh đã tử, hiện tại có thể đạt được tiên tổ tạo hóa, liền để chúng ta ở một bên đều nhìn. Chu Lân hiển nhiên cũng muốn kiếm một chiến cánh. Ngay tại hắn hướng phía trước tiến lên thời điểm, Lọ một đầu bị thương con giết huyết hồn vương phát ra bén nhọn gào thét, ở đây tất cả hùng thú đồng loạt động. Thao Thương dẫn nhịn không được trách mắng âm thanh đến, "Chu Lân, nhanh lên lui về đến, Người muốn hại chết chúng ta?" "Dựa vào cái gì?" "Ta thế nhưng là vì mọi người, anh dũng phấn chiến, hiện tại có thể chia lại tảng hóa, lại chỉ có thể hắn một người đỡ hướng." Chu Lân tâm không cảm tình không muốn đến. Thấy không có nhân giúp hắn, cũng biết đám hung thú này không cho phép ngoại trừ ra luật bảo bên ngoài người, lại hướng phía trước một bước. Hắn mới lùi lại, quả nhiên, đám hung thú này liền không có chút nào hoạt động. Lạnh lùng nhìn xem thương dự đám người, chỉ cần bọn hắn dám tiếp cận bất hủ cây bên trong thủ hộ thần, bọn chúng hội không chút do dự, triển khai trăm giết. Cơ hồ cùng một thời gian, Chiến Lang huyết hồn vương, Diều Hâu huyết hồn vương vậy lần lượt xuất hiện, chiến lược chi khủng bố, để cho người ta dùm mình, Chu Lân thấy cảnh này, bản năng thối lui đến cuối cùng, trong lòng hùng hùng hổ hổ, cảm thấy mình thật là xui xẻo. Chương 402. Lần này, chúng ta tới nơi này, nguyên bản là vì ra luật huynh thu hoạch được hắn tiên tổ tạo hóa, Chu Lân ngươi lại nhiều lần quấy rối, ra sao giáp Hạ Hân đối với hắn cũng không có khách khí như vậy. Đương nhiên là muốn chia lại một chút nơi đây tạng hóa, chẳng qua nếu như không cách nào đạt được, cũng không thể cưỡng cầu chính là." Chu Lân cũng là thẳng thắn. "Chúng ta thân ở loại này không cách nào nắm chắc địa phương, nếu như ngươi thật như vậy quan tâm sinh mệnh An Nguy, tốt nhất đừng làm ẩu, Nguyên bản tới đây liền không muốn mang ngươi cùng một chỗ. Có thể đem ngươi thực lực thế này người thả tiền đến, đối với chúng ta tới nói, Nguyên bản là cực lớn phong hiểm, cũng không biết ngươi có thể hay không tùy thời đâm đau, hiện tại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Thương Duẫn nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, "Gia luật bảo mặc dù yếu, nhưng hắn là huynh đệ của ta." Hắn tiên tổ lưu lại xuống tới Tạo hóa, ta tuyệt không muốn chạm, người khác cũng tương tự không thể nhún nhảm, liền là đơn giản như vậy. Tại cái khác Tạo hóa thời điểm, Thương dẫn lộ ra rất vật hệ. Nhưng Chu Lân ngốc ngẻ ra luật bảo Tạo hóa, Thương dẫn lộ ra một bước cũng không ngừng. Hắn biết rõ, đúng Chu Lân dạng này nhân, nhất định phải bày ra thái độ của mình, không thể mô hình lăng cái nào cũng được, bằng không mà nói, tầm hắn nghĩ rất nhiều, cũng không biết lúc nào sẽ xuất thủ. Tiểu tử ngươi kích động như vậy làm gì? Trước mắt tình huống này, không phải cũng là nếu không tới rồi sao? Cũng không nhìn một chút là ai giúp các ngươi giết lủi mà vực truy binh. Một đám lấy ván trả ơn Bạch Nhãn Lang, "Vụng phí ta thay các ngươi đã sinh đã tử." Chu Lân tức giận nói, "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng không có ngươi, chúng ta liền không cách nào giết lùi mà vực truy binh a." Thương dẫn nhìn hắn một cái, nói, "Không ai cầu ngươi theo chúng ta đồng hành, mang ngươi rời đi thần vực, vốn là để ngươi tùy thời có thể dùng cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, chỉ là ngươi một mực mặt dạn mày dạn đổ thừa không đi, chúng ta cũng liền mang theo. Nếu như ngươi thật muốn trên đường đi cùng chúng ta đồng hành, một cái nguyên tắc, người một nhà tạo hóa, nghĩ cùng đừng nghĩ, người khác tạo hóa, ai có thể là được, xem ai bản sự." Mọi người có thể cùng một chỗ hợp tác, nhưng nếu như đánh người một nhà chủ ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Lân hồi tưởng lại hình thiên hải đường nọ kinh thiên nhất kích, tăng thêm thương dẫn còn có hay không biểu diễn ra áp chủ bài, lập tức không lên thiên khí. Không thể không nói, thương dẫn luôn luôn lưu lại một tay, nếu như chỉ bằng hắn, cuối cùng ma vực đỉnh tiêm lão tổ đổi tới, hắn khẳng định là không ngăn nổi. Được rồi, coi như ta tự mình đa tình được không? Chu Lân cũng biết càng nói càng không có lễ lý, bởi vì hắn quá muốn biết kiếm gãy tất cả bí mật, hắn tin tưởng tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy lại rất muốn biết rõ ràng, thương dẫn lực lượng sau lưng rốt cuộc là vật gì. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đủ chịu đủ. Đối với thương dẫn mà nói, Chu Lân người này mặc dù có chút một lời khó nói hết, bất quá trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là không có đâm qua đao. Nhưng mấy lần không có, không có nghĩa là về sau không có, dù sao hắn là tầm tương đối lớn nhân, đối với lợi hại so đo đến cực kỳ rõ ràng. Đem ngươi đạt được áo vải cho ra luật bảo mặc vào, bằng không, ta sợ hắn đi không đến bất hổ cây." Thương Tố vẫn nghiêm mặt nói, phía trước gấm sát chi khí cực nặng, người bình thường nhìn không ra. Nhưng nếu như đặt mình vào trong đó, liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, dù là hắn huyết mạch có thể cùng tiên tổ cộng hưởng, nhưng dù sao thực lực quá yếu, nếu như bị những cái kia vết sắc ấm sát xâm nhập, hậu quả khó mà lường được. Thường Duẫn biết, cái này háo vải lai lịch cực kỳ thân bí. Cũng là cung giáp tại Mạc Bắc lấy được tạo hóa, cùng trong tay mầm, sơn hạ xã tất đây đều là gia luật hinh đệ, đem cái này áo vải mặc vào. Thường Duẫn biết, tự mình cũng chỉ có thể đủ đến giúp bước này. Đây là gia luật bảo hơi kinh ngạc. Mặc vào chính là, tiếp xuống nhìn ngươi. Thường Duẫn nghiêm mặt nói. Minh Bạch gia luật bảo biết, thương dẫn cho hắn độ vật, tất nhiên không có vấn đề. Hắn từng bước một hướng phía trước tiến lên, dẫn ra đại kỳ đối với hắn tới nói, tiêu hao không nhỏ. Đây là Liêu tộc tinh thần biểu tượng. Ở chỗ này hung thú, phần lớn đều là năm đó bị Liêu tộc sợ thuần dưỡng, đối với đại kỳ khí tức có cực sâu kính sợ. Trên đường đi, thông suốt. Giờ khắc này, dù là gia luật bảo dẫm lên điệu minh thảo vậy không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít hung vật, gia luật bảo nội tâm từ đầu đến cuối bình tĩnh, sau lưng có khí huyết đại kỳ, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình áp đảo những tồn tại này phía trên. Mặc dù mình bây giờ thực lực cảnh giới yếu đuối, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng, nhưng ở trong tu tộc, bọn chúng là thừa nhận cường đại huyết mạch. Hội bản năng kinh sợ, nhất là để bọn chúng thần phục huyết mạch, dù là thực lực nhỏ yếu, bọn chúng từ thực chất bên trong liền tuân thủ dạng này quy tắc, cường đại huyết mạch sẽ để cho bọn chúng đi hướng chỗ xa hơn. Tự mình nguyên bản liền nên là chủ nhân của bọn chúng. Ra luật bảo mặc vào áo vải về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên nhẹ rất nhiều, phía trước thổ địa, vô số năm qua, có rất nhiều hung thú đem tự mình thi cốt táng tại nơi này, cho nên có một tầng cực mạnh huyết sắc cấm sát, bám vào tại mặt đất tầng ngoài, có thể lặng yên không một tiếng động thâm nhập người khác thể nội. Hắn lúc trước căn bản nhìn không ra, thế nhưng là mặc vào áo vải về sau, những này huyết sắc âm sát nhau nhau hiện ra, nếu như mình đi qua, dù là khó mà chống đỡ được. Ra luật bảo tại hành tẩu trong quá trình, phát hiện cái này áo vải lại có thể xua tan những này huyết sắc cấm sát, để trong lòng của hắn chấn động không thôi. Thương dẫn lại một lần nữa giúp mình đại ân. Phải biết, giờ phút này mình đã khoảng cách tiên tổ tạo hóa, vô cùng tiếp cận, chỉ kém lâm môn một cước. Cái này đáo vải tồn tại, đối với mình mà nói, quá trọng yếu. Hắn từng bước một đi vào, tại vạn chúng nhìn trường trường dưới, đi vào bất hủ trước cây. Cả hai khoảng cách càng gần, huyết mạch cộng hưởng thì càng lợi hại. Gia luật bảo đi vào mặt nạ hoàng kim nam tử trước mặt, ngưỡng mộ, triều bái, bởi vì đây là tự mình tiên tổ. Tại bất hủ cây quân mình, tất cả đại táng văn thuật đều không có dẫn ra. Ta đã biết, thương tố vốn vốn cho là, gia luật bảo còn muốn tiếp nhận cực lớn khảo nghiệm, nhưng chưa từng nghĩ, rất nhiều đại táng văn thuật không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Cái gì? Thương dẫn có chút khó hiểu. Dù cho là huyết mạch phản tổ cộng hưởng, nhưng nếu như muốn đạt được tự mình tiên tổ tạo hóa, không chết cũng muốn đi đi nửa cái mạng, bởi vì đây là nhất định khảo nghiệm. Thế nhưng là đương ra luật bảo tiếp cận bất hủ cây thời điểm, nhưng không có mảy may động tính, những cái kia nguyên bản dùng để khảo nghiệm hậu đại thủ đoạn, phản phất thùng rống kêu to. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là áo vải chủ nhân, chính là trợ giúp Liêu quốc tiên tổ chế tạo mộ táng tồn tại, cho nên mặc hắn áo vải, không nhận đại táng văn thuật ảnh hưởng, phải nói Liêu Cốc tiên tổ đường như táng, là có người xuất thủ tương trợ. Đương nhiên còn có một cái tiên tiên điều kiện Nọ nhất định phải có thể cùng Liêu quốc tiên tổ huyết mạch củng cường tồn tại, bây giờ cả hai đều có, người để hắn áo vải ra thân, trong lúc vô tình lại giúp ra luật bảo một đại ân, hắn vận khí quá tốt rồi, dạng này liền có thể thu hoạch được cường đại như thế tạo hóa. Ngay tại Thương Tô vẫn vừa dứt lời, nọ mang theo mặt nạ hoàng kim nam tử, khí huyết trên người đúng là có một bộ phận rơi vào ra luật bảo trên thân, đối nhục thể của hắn, tiến hành tờ ơ y lễ. Tại thời khắc này, toàn bộ trong không gian, rất nhiều hung vật hướng phía ra luật bảo vị trí quy sát chiếu bái, kính như thần minh. Trong nháy mắt biến hóa, để Chu Lân mặt đều tái rồi chương 403. Chu lân từ nhỏ đến lớn, liền trôi qua đặc biệt đáng. Tự mình có thể có được hôm nay tạo hóa, đều là từng bước một đi ra. Mặc dù hắn nhìn cùng trắng trắng mập mập, dung nhan cùng 18 tuổi thiếu niên không cũng không khác biệt gì, kỳ thực đã có hơn 50 tuổi. Đương nhiên tại cái này tu luyện thế giới bên trong, tuổi tác như vậy, tính không được lớn. Có thể tại ở độ tuổi này, có bực này tạo hóa, vậy đúng là hiếm thấy. Thế nhưng là ra luật bảo mới 18 19 tuổi, mà còn hắn thấy, nguyên bản là cực kỳ hèn mọn tồn tại, chỉ là tiên thân cảnh, cho dù huyết mạch có chút là thủ, nhưng hoàn toàn không đáng kể. Ngay tại trước một khắc, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, nhưng mà, giờ khắc này, ra luật bảo lại trở thành nơi đây chúa thế. Thánh chi tồn tại tạo hóa, một tay nắm giữ, rất nhiều đỉnh tiêm hung thú, chiến hồn, bãi làm chủ, phụ phục tại trước mặt, có thể nói một đêm trở dầu. Tại hắn trước kia rất đáng thời điểm, một mực ảo tưởng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng mà hiện thực tàn khốc, luôn luôn một lần lại một lần đánh nát giấc mộng của hắn, loại chuyện này mãi mãi cũng không cách nào phát sinh ở trên người hắn. Mỗi một lần tu luyện được, đều không thể không tỉ mỉ tính toán. Cứ như vậy, từng bước một trưởng thành đến nay, Dựa vào cái gì a? Chu Lân trong lòng có mảnh liệt khó chịu. Mặc dù hắn biết có ít người trời sinh liền là tốt số, xuất thân cao quý, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Thế nhưng là vì cái gì liên ra luật bảo loại khổ này ha ha đều có thể một mấy mắt, trở thành chúa tể bá chủ một phương, mà còn mới 18, 19 tuổi, vậy không có đỉnh tiêm xuất thân. Thậm chí đạt được những này tạo hóa ra luật bảo, đã có thể mang theo tự mình tập đàn, phi tốc lớn mạnh. Tự mình bây giờ vẫn còn muốn bốn phía lang bạc kỳ hồ. Hắn cảm thấy không có chút nào lòng cảm mến, thừa nhỏ không cha không mẹ, cũng không biết tự mình căn ở nơi nào thậm chí tự mình dù là đạt được thần ma chi tử tạo hóa, hắn cũng không biết tự mình hẳn là đi nơi nào an cư lạc nghiệp, đi nơi nào bình thản tu hành, tựa hồ mất đi cùng nhân ngươi lừa ta gạn, hắn đã cảm thấy phá lệ hư vô. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì không phải mình có thể bộ dạng này một đêm chợ dâu. Chu Lân càng nghĩ trong lòng liền càng không thoải mái, làm sao tự mình tại lúc còn trẻ liền không có dạng này gặp gỡ. Cái này lưu Quốc tiên tổ, lưu lại nhiều ít tạo hóa? Gia luật bảo một người đều ăn, có thể hay không cho an bụng? Hắn vẫn là tặc tâm bất tử. Muốn thu hoạch được nơi đây tạo hóa, chỉ là trải qua vừa rồi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì những hung thú kia, cho dù là sẽ ở trước tiên đem tự mình sẽ nát. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, nếu như còn muốn cùng chúng ta đồng hành lời nói, tốt nhất tuân thủ quy tắc. Hạ Ân nhìn hắn một cái, mặc dù hai người đồng thời thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, nhưng Chu Lân loại này thấy tiền sáng mắt, tham sống sợ chết tính cách, để hắn quả thực không thích. Ra luật bảo giờ phút này căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm, nội tâm rất động, hắn đôi mắt trùng lưu hạ nước mắt, đạt được tiên tổ tạo hóa, Đối với hắn tới nói trọng yếu nhất chính là tự mình sẽ không ngước nhìn hạ hận bóng lưng, mình có thể bảo hộ nàng. Đừng có dùng để hắn cầm lưỡi nghi thuẫn, vì chính mình ngăn cản hung hiểm. Chuyện như vậy, hắn cũng không tiếp tục nghĩ phát sinh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn có được tiên tổ tạo hóa, cũng không phải là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, chỉ là muốn để cho mình có tư cách đi thủ hộ người mình thích mà thôi. Hắn dẫn ra khởi trong trí nhớ tiên tổ truyền thừa văn kinh, trong lúc nhất thời, giữa hai bên cộng hưởng càng lợi hại hơn, trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền lại đến nàng ngay trong thứ hải. Từ Liêu Quốc tiên tổ trên thân chàng ngập ra từng kia từng sợi huyết vụ, bao phủ tại gia luật bảo quên thân, tầng tầng tâm nhập. Ở trước mặt tất cả mọi người, gia luật bảo thân thể, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vài ngày trước, bởi vì tế tổ huyết sách mà hao tổn bản nguyên, đúng là bị vài phút khôi phục, căn bản không đáng kể. Thấy cảnh này, Thương dẫn trong lòng vui mừng. Bất kể nói thế nào, đây là tại tự mình ban sơ quen biết huynh đệ, tin tưởng lẫn nhau, tương đối khó được. Nhân sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ thang trầm. Thực lực cảnh giới chiến lệnh là thực tế nhất lạnh lùng. Khác biệt càng lớn, khoảng cách càng xa, cưỡng ép mang theo trên người Ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Hạ hân Trung bi là từ nhỏ hoàng thất xuất thân, dù chỉ là hạ quốc. Hắn quá rõ ràng, đây là mãi mãi cũng không cách nào mà diệt sự thật. Cho nên nếu như gia luật bảo không có thu hoạch được tiên tổ tạo hóa, hai người cố gắng liền thật rất không có khả năng. Giữa hai người cùng chung hoạn nạn tình cảm là một chuyện, có hay không tình yêu nam nữ là một chuyện, hai người có thích hợp hay không lại là một chuyện khác. Hạ hân cũng vì ra luật bảo đạt được tiên tổ tạo hóa mà cảm thấy vui mừng. Đúng lúc này, bất hữu trước cây, chân thực đại kỳ rủ xuống đến, cùng hắn phía sau đại kỳ dung hợp Tựa hồ đã thừa nhận hắn tồn tại. Dù sao mặc trên người người kia áo vải, cho dù là đại kỳ khí linh đối với hắn đều cực kỳ tôn kính. Đại kỳ chính là Liêu Quốc tiên tổ lưu lại, cho bất hủ trên cây, 5 tháng dài đẵng bên trong, trải qua thiên địa lực lượng tởa ấp y lễ, rèn luyện, so với năm đó, cái mạnh không yếu. Ai, ta làm sao lại không có dạng này tiên tổ tạo hóa cho ta? Thương dẫn ở trong lòng vô tận cảm khái. Ngươi liền vừa lòng thỏa ý đi, ngươi cho rằng nọ thập nhị nguyên thần thánh tương phủ là ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta hoài nghi đó là một thanh chìa khóa. Chỉ có khi ngươi đem nó toàn bộ lĩnh ngộ thông thấu thời điểm, mới có thể phát hiện bí mật trong đó. Còn có, thể chất của ngươi là thiên thiên, mặc dù không có loại này tiên tổ truyền thừa, vì ngươi tờ á y lễ, nhưng ngươi là tại cùng trời làm giao dịch, đây là nhiều ít nhân nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Thương tố vẫn đối hắn, một trận xem thường, được tiện nghi, còn khoe mẽ. Tô Tam, Tô Cửu vi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cực kỳ hâm mộ, ai không muốn có dạng này tiên tổ. So một lần thương dẫn người bên cạnh, hàng thanh em lại không tốt, vậy có cái Hàn thị, mặc dù trải qua rất nhiều gặp chật trở, nhưng cũng coi là trở về mà còn còn có hẳn vô cực loại kia lão tổ cấp bậc coi trọng. Như thế so sánh xuống tới, hai người coi là thật chẳng phải là cái gì, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác mất mát, nhưng đây đều là mệnh. Chỉ là dưới tình hình như thế, thường nhân khó mà phát hiện. Thương dẫn nhãn thức cùng tâm thức dẫn ra dưới, bây giờ thực lực của mình cảnh giới vậy tại Ngũ tinh tiên thân cảnh, lại có thể cảm giác được trong lòng hai người cảm xúc, cũng biết các nàng vì sao thất lạc. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, dưới mắt mặc kệ chính mình nói cái gì, đều lộ ra rất yếu ớt bất lực, chỉ có thể sau này mình cho các nàng tìm thêm tìm một chút thích hợp bản thân tạo hóa. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Cửu Vĩ liền tận tâm tận lực thủ hộ chính mình. Tô Tam cũng đều nương theo tự mình tà hữu. Tự mình vậy có nghĩa vụ để các nàng đột phá tự thân cực hạ, thu hoạch được tốt hơn tạo hóa. Ở nơi này nguy hiểm, cấp tốc biến mất. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, gia luật bảo thực lực, mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa. Thương dẫn vậy dẫn ra sơn hà sa tắc, dùng tự thân thành xu thế, cùng nơi đây thiên địa cộng hưởng. Đã áo vải chủ nhân, giúp Liêu tổ tiến hành nhân táng, như vậy tự mình dẫn ra hắn văn kinh, văn thuật cố gắng có thể phát hiện hắn vật lưu lại cũng có nói. Mọi người tại Mạc Bắc chỗ sâu không gian, riêng phần mình tu luyện, rèn luyện tự thân. Mà tại nọ một mảnh lưu xa vòng xoáy nơi ở, đã có ma vực rất nhiều lao tổ vây quanh ở chung quanh, bày ra rất nhiều phong tỏa không gian đại trận, Cũng rất nhiều uy lực kinh người, cũng cả công lẫn thủ trận. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái, liền là cấp giết thương dẫn bọn người, cướp đoạt trên người bọn họ tạo hóa. Dù sao cửa vào ở chỗ này, cho dù có cái khác xuất khẩu, vậy không có khả năng chạy quá xa. Nhưng vì phòng ngườ ngoài ý muốn, dùng tạo hóa cửa vào trung quanh ba vạn dặm, đều có ma vực lão tổ cấp bậc, tinh tùy phong vệ tại tuần sát. Thương dẫn bọn người coi như có thể mượn không gian pháp khí rời đi, nhưng tuyệt đối không cách nào nhảy vọt ba vạn dặm chi cực. Chương 404. Lý Nhiễm, Lý Tiếu rất nhiều ma vực đỉnh tiêm tồn tại rủ xuống đến tại vùng này. Nơi này thiên địa lực lượng rối loạn, tựa hồ không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, bọn hắn suy đoán rất có thể cùng nọ đại tạo hóa rất có quan hệ. Bọn hắn đếm thử tìm kiếm, mà còn đi mở ra nơi đầy tạo hóa, đều thất bại. Cho dù là vận dụng pháp khí mạnh mẽ, công phạt dưới chân cái này một mảnh đất cát, đánh ra mấy trăm trượng hố sâu về sau, bốn phương tám hướng lưu sa, vẫn là sẽ tiếp tục lấp lại. Căn bản là không có cách đem nơi đây đánh xuyên qua, rất là quỷ dị. Nếu như là Táng Địa, dùng phương thức như vậy, tất nhiên có thể đánh ra mộ Táng chỗ. Rất nhiều phương pháp bọn hắn đều đã thử, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể an tâm chờ đợi thương dẫn một đoàn người xuất hiện. Bất kể nói thế nào, Phương Viên ba vạn dặm, mỗi ngày đều đầu nhập không ít thủ đoạn, bố cục trong đó. Tùy phong vệ có 10 vạn, chia trăm người một tiểu đội, sen quét tuần tra. Lao tổ cấp bậc tồn tại có hơn 600. Thậm chí có một ít đều là tuổi thọ sắp đi đến của nhân, hy vọng có thể là ma vực liệu mạng một lần. Chỉ cần có thể thành công cấp giết thương dẫn bọn người, Lạng Yên không tiếng động cấp tốc phát triển, chiếm đoạt thần vực ở trong tầm tay. Đây hết thẻ hết thảy, đều đáng giá bọn hắn dạng này đi làm. Ta nghĩ như vậy, bọn hắn hẳn không có cơ hội đào thoát. Lý Nhiễm làm việc vô cùng cẩn thận, lần này cho bố trí cục vận dụng đại trận, đều là địa diệt thần triều bên trong đỉnh tiêm trận pháp. Mặc dù hao phí thiên tài địa bảo số lượng có chút lớn, nhưng so với thần ma chi tử tạo hóa, đây hết thẻ đều tính không được cái gì. Hung chi có hình thiên hải tại, nếu như không có đỉnh tiêm đại trận áp chế, sẽ chỉ làm trong tộc lão tổ tăng thêm thương vong. Phải biết, địa diệt thần chiếu bên trong những lao tổ này, mỗi một cái đều rất quý giá. Lý Mặc nhìn như như là gà đất cho sành, bị Hình Thiên Hải Đường nhất kích tất sát, đó là bởi vì hắn gặp phải là Hình Thiên Hải Đường, nếu như tại thần vực, có thể cùng Lý Mặc chống đỡ người cũng không nhiều. Vẹn vẹn chỉ là Lý Mặc vẫn lạc, đối với địa diệt thần chiếu tới nói liền là cực lớn tổn thất. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ đợi, nương tựa theo bọn hắn thực lực, nhất thời nữa khác, hẳn là không cách nào tiêu trừ chúng ta tại Hình Thiên Hải Đường thế nội trồng xuống tới là gỡn. Hiện tại sợ dĩ cảm giác không đến, rất có thể là bởi vì bọn hắn tiến vào tạo hóa chi địa. Không gian bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù là chúng ta trổng xuống tới là gần, đều không thể cảm giác được." Lý Tiếu trầm giọng nói, "Ta cảm thấy, hắn có thể một chiêu đánh chết Lý Mặc Lao tổ thời điểm, thì có thể cảm giác được trong cơ thể mình là hắn. Chúng ta làm sao tìm được bọn hắn, nhưng thật ra là suy đoán hắn ra, không thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ gặp gây nên tổn thất lớn hơn. Phải làm cho tốt chuẩn bị, đối mặt không có bất kỳ cái gì là cấn hình thiên hải đường, nếu như bọn hắn thu hoạch được đại tạo hóa, cực kỳ có khả năng dùng đại lượng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, tiến hành lấy chiến dưỡng chiến." Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền sẽ rất phí sức, thậm chí rất nguy hiểm." Lý nhiễm vô cùng cẩn thận nói, "Hy vọng ta trước đó để các qua, các ngươi có thể thận trọng lại suy nghĩ một chút. Còn muốn vận dụng đến cấm ma?" Lý Tiếu có chút như mày. Không thể không nói, mặc dù là cửu hoàng tử, nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều có được hôm nay đất diệt đế quân ý vị, cũng khó trách hội như vậy thủ thích. Mỗi một cái hành động trình tự đều ngay ngắn rõ ràng, vòng vòng đan xem, hoàn toàn chính xác không nhỏ năng lực. Ta cũng là vì chư vị lão tổ tốt, không muốn để cho các ngươi dùng mệnh đi lấp, nô nhọ phát sinh cái gì ngoài ý muốn mọi người giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua." Lý Nhiễm Nghiêm mặt nói, "Nọ dù sao cũng là của ta Diệt Thần Triệu lớn nhất át chủ bài chi nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, chúng ta thương lượng một chút đi." Lý Tiểu Biết, việc này liên quan đến trọng đại. Lý Nhiễm khẽ hất cằm, nói, "Dù sao ta là văn bối, đây chỉ là ta một cái không quá thành thuộc ý nghĩ, lao tổ nghe một chút liên tốt, về phần quyết định gì, các ngươi cân nhắc quyết định." Lý Tiểu mí mắt nhảy lên, nếu như vận dụng cấm ma, nhưng lại không có thu hoạch thành quả, đây là muốn gánh trách nhiệm rất lớn. Lý Nhiễm tiểu tử này vừa vặn rất tốt, mấy câu liền đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ. Rất hiển nhiên, nếu như muốn lên làm địa diệt thần triều tương lai đế quân, liền không thể ra quá lớn sai lầm, Lý Tiếu cũng có thể lý giải. Lý Nhiễm sẽ như thế cẩn thận, cũng là bởi vì yêu quý danh dự. Lần này cũng là bởi vì hắn cẩn thận, mới may mắn thoát khỏi cho khó, có thể ngay đầu tiên thông chi đến bọn hắn đến đây. Mặc kệ việc này được hay không được, Lý Nhiễm đã là lập xuống không nhỏ công lao. Ma vực to lớn như thế hoạt động, tự nhiên vậy truyền đến thần vực trong hai. mệnh đế quân có chút nhíu mày vì phong vệ vậy mà đều có thể vận dụng 10 vạn chi cực, kia là địa diệt thần triều đỉnh tiêm tinh nhuệ chí nhất. Ngay bình thường, nhiều nhất đều chỉ là mấy trăm mấy trăm suất động. Bây giờ vậy mà toang cái xuất động 10 vạn, thậm chí có một số lao tổ đều bí mật xuất quan. Hắn dã tâm từ trước đến nay rất lớn, cho nên tại địa diệt thần triều tự nhiên vậy có nhãn tuyến của mình, ma tộc dù là phi thường bí ẩn hành động, nhưng to lớn như thế hoạt động, căn bản là không có cách tránh đi cao tầng nhãn tuyến. Bởi vì can hệ trọng đại, cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến tiên mệnh đế quân trong hai. Việc này, các ngươi thấy thế nào? Hắn đem trong tay tình báo, giao cho Dạ thường Thị cùng Lý Vật Minh. Tại toàn bộ Thiên Mệnh Thần triệu bên trong, cả hai là hắn phụ tá đắc lực tồn tại. Chỉ có một khả năng, bọn hắn tại Mạc Bắc cái chỗ kia phát hiện đại tạo hóa. Lý Vật Minh căn cứ từ mình kinh nghiệm, làm ra phán đoán. Tại loại này địa phương, xuất động lớn như vậy chiến trận, chẳng lẽ do so thần ma chi tử tạo hóa đều muốn tới trọng yếu. Dạ Thương Thị có thể cảm giác được, loại này quy mô binh mã, hoàn toàn chính xác để cho người ta đáng giá suy nghĩ sâu xa. Để quân phải chăng tại do dự, muốn hay không xuất động? Lý vật Minh nhìn lên trời mệnh đế quân, nói: "Hoàn toàn chính xác." Thiên mệnh đế quân cảm thấy, vô luận như thế nào cũng không có thể để ma vực bên kia thu hoạch được cùng thần ma chi tử sánh vai tạo hóa. Có phải hay không là bọn hắn cố tình bày nghi trận, muốn dẫn chúng ta vào cuộc cái bẫy?" Dạ Thương thì lại nói: "Mặc bác cái chỗ kia, khí hậu ác liệt, thổ địa cằn cối, ta nghĩ hẳn là cũng rất khó có cái gì đại tạo hóa, nghe nói có một cái tiên quáng, nhưng mà vậy vẹn vẹn chỉ là một đầu tiên quáng mà thôi." "Hoàn toàn chính xác, không thể liều lĩnh, vậy có loại khả năng này, không bằng trước điều động Quang Minh vệ tiến về điều tra tình báo." Nếu thật là đại tạo hóa xuất thế, sẽ không không có chút nào dị tượng." Lý Vật Minh nghiêm mặt nói. "Nhưng nếu như đi, đối phương đã bố cục tốt, chúng ta muốn điều khiển đại lượng tinh huyết, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho thần vực bên trong bố phòng yếu bớt, một khi bị thương rõ chạy, nhưng phải không đến mất." Dạ Thường Thị nghiêm mặt nói, "Còn nữa, chúng ta một khi phái ra gấp đôi cho ma vực tinh huyết tiến về, mệnh vận thành cho dù không đến mức trống giống, nhưng hôm nay Lạc Giả Cẩm Quyền sẽ phát sinh cái gì cũng khó mà nói." Lý Vật Minh nhìn hắn một cái, không thể không nói, Dạ Thường Thị cân nhắc hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hiển nhiên ý tứ này muốn để bọn hắn Quang Minh Tông đi, hắn chính tiếng nói, đã như vậy, việc này liền toàn quyền giao cho ta Quang Minh Tông, như thật sự có đại tạo hóa xuất thế, khả năng cũng cần đế quân bên này trợ giúp. Tốt, đến lúc đó được cái gì, các ngươi Quang Minh Tông tự mình tiêu hóa liền tốt. Thiên mệnh đế quân rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, muốn để hắn điều trong hoàng thành tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng tinh huyết, hắn là không quá nguyện ý, nhưng nếu như để Quang Minh Tông xuất thủ, có rất nhiều lịch đại lắng động xuống nội tình nhân vật, cho dù đối đầu ma vực đỉnh tiêm lão tổ, vậy sẽ không cách biệt quá xa. Mấu chốt tại vô số năm qua, Quang Minh Tông một mực chiếm giữ quốc sư chi vị, tự mình vậy liên tiếp cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, làm cho cấp tốc lớn mạnh, tại thần vực bên trong lệ thuộc vào Quang Minh Tông thế lực lớn liền có bát cái như thế nào thế lực lớn, liền là bên trong có 10 tên trở lên Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh cường giả tọa trấn, đều có thể được xương tụng thế lực lớn. Bất kể nói thế nào, Quang Minh Tông lực lượng cũng muốn dùng một chút phương pháp đi ngăn được, không thể để phát triển đến để hoàng thất đều cảm thấy phá vỡ cân bằng. Lý Vật Minh biết rõ trước mắt cái này một vị Mệnh Đế Quân có hùng tâm tráng chí, nhưng là cũng biết nội tâm của hắn đang nghi, nếu như mình từ chối lại nói sợ là không tốt lắm. Hoàn toàn chính xác những năm gần đây, Thiên Mệnh Đế Quân trong bóng tối không lưu dư lực bồi dưỡng Quang Minh Tông. Loại thời điểm này cũng không phải điều động bọn hắn đi chịu chết, chỉ là tìm kiếm tạo hóa mà thôi, nên xuất thủ thời điểm, hắn vậy sẽ không chần chờ. Thiên Mệnh Đế Quân câu nói sau cùng rất rõ ràng. Nếu như là Quang Minh Tông lực lượng cầm xuống, vậy hắn sẽ không đứng trạm. Điểm này hoàng thất cùng Quang Minh Tông từ xưa đến nay đều có thể bảo trì tốt đẹp, chính là nguyên nhân này. Mặc dù giữa hai bên lẫn nhau không thể chia cắt, nhưng cuối cùng nội ngoại khác nhau. Nói đến, Dạ Thương Thần Lạc Thị bên kia nhưng có tình huống như thế nào? Thiên Mệnh Đế Quân không có tại cái để tài này bên trên rừng lại lâu, quá an tĩnh. Mặc dù Lạc giả thỉnh thoảng lại nhìn nhìn Thương Duẫn, nhưng là bọn hắn cơ hội đều không thế nào hiễu thần, nghĩ đến hẳn là toàn tâm tại lĩnh hội thần ma chi tử tạo hóa. Thương Duẫn đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nếu như Lạc Thị nguyện ý tại cái kia hình thiên hải đường trên thân bỏ công sức, ta nghĩ thần ma chi tử tạo hóa hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị hiểu thấu đáo. Dạ thương Thị không dám có chút giấu giếm, hắn nguyên bản liền phải đem tất cả phong hiểm đều nghĩ đến Thiên Mệnh Đế Quân trước mặt. Chỉ có như thế Hắn mới có thể trường thành không ngã. Thiên Mệnh Đế Quân cũng cảm thấy có chút đau đầu. Sự tình phát triển đến nước này, cuối cùng liền là năm đó ân oán. Lạc ra mặc dù mặt ngoài không nói cái gì, nhưng thái độ đối với chính mình từ đầu đến cuối rất lãnh đạo. Năm đó Lạc ra một mạch tức thì bị tìm tới đủ loại biện pháp đuổi tận giết tuyệt, đại bộ phận nguyên bản ở Hạch Tâm vị trí lao tổ đều rời đi quyền lực trung tâm. Liên Liên thân là người hộ đạo Lạc Phương cũng đều rời đi. Có thể nghĩ, Lạc Tấn năm đó đúng Lạc gia một mạch giáp có bao nhiêu Lạc thị nội bộ sẽ có như thế tình thế là hắn không thể đoán được. Bây giờ Lạc thị tại mệnh vận trong thành, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhất là Lạc thị rất có thể sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm cấp tốc lớn mạnh, mà còn không thể để bản thân sử dụng, cái này mâu thuẫn đều tất nhiên tồn tại. Ngươi cảm thấy thương dẫn sống hay chết?" Thiên mệnh đế quân lại hỏi. "Ta nghĩ hẳn là rất khó công việc, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, bởi vì Lạc gia, Thương Thiên chính đi đến độ so với tâm lập, tâm tình cũng đều so với bình thường, mặc dù bọn hắn đều tại che giấu, nhưng gần đây đến nay, Lạc thị thông qua một chút thủ đoạn, hướng ra phía ngoài giá cao cầu mua có thể để cho trị liệu tiên lôi tổn thương bảo dược. Thế nhưng là Từ đầu đến cuối không có, dù sao đây chính là Thiên Lôi. Dạ thường thị thông qua tự mình sở thu tập được tình báo, Em hai nói: "Về phần Lưu Thánh thủ bên kia, cũng không thấy bóng dáng, nếu như hắn không có thu hoạch lời nói, Thương dẫn hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ hắn tình trạng, hẳn là chỉ là kéo dài tính mạng mà thôi." Thiên Mệnh Đế Quân nhìn một chút Lý Vật Minh, nói: "Ngươi cảm thấy đến lúc rồi sao?" "Không có, còn cần các loại, đợi đến một cái tin tức xác thực, Nội nhợ Thương Duẫn không chết đâu." Lý Vật Minh biết rõ, nếu như chấp hành hắn bước kế tiếp kế hoạch, vậy liền không thể quay đầu lại. Thôi được. Vậy liền tiếp tục đợi thêm, người mau chóng điều tra đến liên quan tới Mạc Bắc đến cùng là dạng gì đại tạo hóa, nhanh chóng hồi bẩm. Thiên mệnh đế con biết, ma vực liền là cố ý lưu lạc thị đến buồn nôn tự mình, dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp, vấn đề này hoàn toàn chính xác muốn lập tức giải quyết, kéo thời gian càng dài, đối với mình càng bất lợi. Chương 405. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Thương dẫn dẫn ra sơn Hà sát tắc, cầm trong tay mâm, thật đúng là phát hiện một chỗ huyền diệu chi địa Lẫn nhau ở giữa, sinh ra vi diệu cảm ngượng. Nhưng dưới mắt, vùng không gian này rất nhiều hứng thú. Chiến hồn đều gắt gao nhìn chằm chằm Thương dẫn bọn người, không cho bọn hắn có chút hoạt động, trở ngại bọn hắn cùng ra luật bảo đồng hành quan hệ, mới không có bị công phạt. Nhưng nếu như bất cứ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng rất có thể lọt vào đám hung thú này chiến hồn bây công. Cho nên Thương dẫn cho dù có mâm cùng sơn hà sa tắc, cảm giác được nơi đây huyền diệu, nhưng cũng chỉ có thể đủ trước nguyên địa tu luyện, không lúc đích. Mặc dù bốn phía có cường hành hung thú, chiến hồn vây quanh, mặt ngoài rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc vậy rất an toàn, chí ít không có tổn tại gì dám tới gần. Mà còn tại cái không gian này, nó tự thành một giới mà còn cùng ngoại giới thiên địa cấu kết tuần hoàn đan sen. Thương dẫn thông qua sơn hà xã tắc lĩnh hội không ít, có chút đạo lý, thủ đoạn, chỉ có thông qua tự thân thành đi càng thụ, mới hiểu được vì cái gì năm đó người kia cùng Liêu quốc tiên tổ hội tiến hành dạng này bố cục. Thương dẫn thậm chí hoài nghi, Liêu quốc tiên tổ dùng loại phương thức này đương như táng, là dùng chói buộc chặt toàn bộ mạc Bắc Long mạch làm đại giá, mới có thể có bất hủ cây lần này khí tượng. Phải biết, bất hủ cây nguyên bản là cực kỳ khó được tồn tại, phi thường tuyệt thư mà còn đối với sinh tồn điều kiện yêu cầu phi thường cao. Nhưng mà Mạc Kệ chính mình làm sao đi suy đoán? Cuối cùng vẫn là phải chờ tới ra luật báo triệt để lộ xác, sau khi tỉnh lại, có thể trưởng khống nơi đây mới có thể tiến hành nghiệp chứng. Mấy ngày nay thời gian, tất cả mọi người cũng đều không có chút nào lãng phí, nên tu luyện một chút, nên thảo luận một chút. Chỉ có Chu Lân, khó mà an tâm. Thỉnh thoảng liền muốn chú ý bốn phía hung thú chiến hồn động tĩnh, mà còn một mực tại bố cục, để phòng những tồn tại này hội tập kích. Kỹ thật cái này Chu Lân còn rất tốt. Thương Tô tố vẫn thanh âm tại truyền lại. Hoàn toàn chính xác, từ có chút trên phương diện đến xem, ta đều mà cảm. Thương Duẫn không thể không thừa nhận. Hắn đi theo Có thể đến bố ngươi rất nhiều phương diện không đủ, tỷ như nói, hiện tại, mặc dù từ bình thường góc độ đi lên nói, những ngày chiến hồn, hung thú sẽ không chủ động khởi xướng công phạt. Nhưng là chưa chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đây đều là rất khó nói. Ta nhớ ngày đó liền là hắn không yên lòng, tại chúng ta chỗ chung quanh bố cục, mới có thể kịp thời phát hiện ma vực thám tử, bằng không, nếu là chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đối phương âm thầm tập sát, người ở chỗ này đều giữ nhiều lành ít. Mặc dù hắn có chút hành vi hoàn toàn chính xác làm người ta sinh chán ghét, nhưng ở thương tộc bên trong, chỉ có bao dung đủ loại người khác nhau mới có thể để tương lai mình lộ càng rộng. Thương tố vẫn đúng trọng tâm bình luận, dù là những người kia trong tay chiếm hết vô tội sinh linh máu tươi. Thương dẫn hỏi ngược một câu, cái gì là vô tội? Trên thế giới này không có vô tội, kẻ yếu hẳn phải chết, cường giả hàng cường, hiện thực mặc dù tàn khốc, nhưng phải sớm điểm nhận rõ ràng mới tốt. Ngu ngơ không phải cũng là trong tay dính qua vô tội sinh linh máu tươi sao? Thiện ác chi đạo, như thế nào đi xem, người muốn từ từng cái phương diện chiều không gian đi phân tích. Dung ác nhân cũng có thể làm việc thiện, dung thiện nhân cũng có thể làm chuyện ác, trên thế gian tất cả mọi chuyện đều là điểm nhiều cái chiều không gian đến quan sát. Thương Tố vẫn biết, Thương dẫn dù sao còn trẻ, không giống như là tự mình đã mắt thấy rất nhiều thế gian chuyện bất bình, kỳ thật nào có cái gì chuyện bất bình, mỗi người đều là có tự mình mục đích cùng ý nghĩ, còn đuổi theo làm cũng là bởi vì mình có thể tiếp nhận. Thương dẫn lòng mềm yếu, vẫn chỉ là một đứa bé. Thế nhưng là đây cũng là hắn thích Thương dẫn địa phương. Thương dẫn có thể minh bạch loại này hiện thực tăng cấp, cũng biết đã tự mình đi vào cái này tu luyện thế giới, nhất định phải thích hứng nơi này quy tắc trò chơi. 3 ngày sau, gia luật bảo mở hai mắt ra Giờ phút này hắn liên tục đột phá, đã tới Cựu Tinh Kim tiến cảnh. Vô luận là từ hồn phách cường độ, nhục thân tạo nghệ, đều là đương thời đỉnh tiêm. Dù sao đây chính là dùng Liêu quốc tiên tổ thủ đoạn, đối với hắn toàn thân tâm tiến hành rèn luyện trong lòng, có thể nhìn thấy bây giờ ra luật bảo trên thân, nhiều hơn mấy phần Liêu tộc nguyên thủy nhất giá tính. Huyết mạch lớn mạnh, thực lực tăng lên, để hắn tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tự tin. Tại thời khắc này, hắn rốt cục dám nhìn thẳng Hạ hơn Gia luật bảo cầm trong tay lại kỳ, trong lòng có không nói ra được thoải mái, hắn nhìn về phía tất cả chiến hồn cùng hung thú, huy động mấy lần đại kỳ. Bọn chúng liền đều rút lui. Cái này, Chu Lân mí mắt cuồng loạn, cái này Liêu Quốc tiên tổ cho hậu thế tử tôn lưu lại xuống tới cơ nghiệp thật đúng là đủ lớn. Phải biết, nơi đây những tồn tại này, tùy tiện kéo ra ngoài, không nói có thể quét ngang thần ma hai vực, nhưng cũng dám để cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Quốc quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn giai đoạn này thời gian tại bố cục thời điểm, phát hiện nơi đây phi thường không đơn giản, mặc dù mình không hiểu rõ tiên địa chi thế, nhưng quanh năm bảy trận, để hắn đứng một chỗ tính gạt tụ, có phi thường cảm giác bén ngại. Năm đó giúp Liêu Cốc tiên tổ táng thân tồn tại, tuyệt đối là một cái cao nhân. Chu Lân trong lòng cảm khái và phần, thương dẫn lại còn có thể có được người kia áo vải. Đối với những tin tức này, Thương dẫn cũng không có giấu giếm Chu Lân, mặc dù hắn có chút hành vi làm cho người ta chán ghét, nhưng là loại tin tức này, có cần phải cho hắn biết. Chính như Thương tố vẫn nói, giữa người và người, lẫn nhau bao dung, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chu Lân có thể tại thời khắc mấu chốt, đứng ra, mặc kệ có hay không mục đích, đều là đáng giá khẳng định, không nói cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn, nhưng ít ra sẽ không đâm đau. Cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm gì như thế nào thương dẫn nhìn xem ra luật bảo cười thương minh đại Â không lời nào cảm tạ hết được ra luật bảo đem đại kỳ sử trên mặt đất không mình hành lễ xem ra thu hoạch rất nhiều cái này đầy đủ thương dẫn vậy không có hỏi nhiều cái này áo vải chủ nhân tại Sơn Hà giới được xưng là áo vải thánh tướng năm đó tiên tổ tới giao hảo hai người tiến về một chỗ cổ địa tìm tòi bí mật cuối cùng mặc dù thành công nhưng cũng đối tiên tổ tạo thành không thể xóa nhòa tổ thương áo vải thh tướng trong lòng mọi loại náy liền căn cứ tiên tổ ý nguyện kết hợp Liêu tộc cổ lao tăng pháp, hai người cùng một chỗ bày ra này cụ. Bởi vì năm đó hai người đầu tư mạo hiểm quá thịnh, có mọi người truy tìm bọn hắn lấy được tạo hóa. Tiên tổ Lặng Yên trở về, gặp trong tộc cũng không thể đảm đương trách nhiệm người, đức không xứng vị, trọng khí khó bàn tay, tất nhiên sẽ thu nhận diện tộc hai đương. Cho nên áo vải thánh cùng đưa ra nghị này tăng thuật, cầm nơi đây long mạch, đoạn chính thành sinh cơ, dấu tại chỗ sâu tầng địa, dùng rừng thiêng nước độc ngăn cách Liêu tộc phía bắc thế lực nhìn trộm. Đồng thời cho hậu nhân lưu lại một chút đường, nếu là có năng lực người, liền có cơ hội có thể được tiên tổ tạo hóa. Nhiều năm trước tới nay, Liêu quốc lịch đại đối với tiên tổ càng nhiều là tế tự, mặc bác hoàn cảnh quá mức các liệt, có rất ít người hội thật đến tìm kiếm tiên tổ tạo hóa chi địa. Nếu như không phải ta huyết mạch phản tổ, cũng căn bản không thể nào tìm lên, nói đến tiên tổ huyết mạch có thể tổn tục truyền thừa, cũng là bởi vì áo vải thánh tướng thủ đoạn. Hắn lưu lại chính mình thủ đoạn, nếu là có may mắn được Liêu tộc hậu nhân đoạt được, cũng coi là đúng tiên tổ đèn ủ. Gia luật bảo bây giờ có rất nhiều hồi tưởng hiện hiện, năm đó nơi đây trận tướng, cũng liền nhất thanh nghị sợ. Chương 406. Sơn hạ giới. Thương Duẫn ngay trong hải, truyền đến thương tố vẫn sợ hai thản phục. Đây là một cái dạng gì địa phương?" Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. "Kia là một cái bất luận kẻ nào đều không thể xâm phạm địa phương. Danh xưng bất phá chi giới. Tại Sơn Hà giới người ở bên trong, phần lớn đều có thể cảm giác bén nhạy đến tiên địa chi thế, kết hợp tự thân, bọn hắn có thể mượn tiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, tinh thông táng pháp bố cục, có thể phục trạch tử tôn thiên thu và đại, cho dù là ta phụ quân, đúng Sơn Hà giới người, cũng phải có 5 phần kinh ý." Áo vải tướng. Thương Duẫn nhìn một chút trong tay mầm, nguyên lai vật này là nhân vật như vậy lưu lại hạ. "Thương huynh, vật quy nguyên chủ." gia luật bảo đem áo vải trao đổi cho Thương dẫn. Cung giáp lấy được, liền là áo vải thánh tướng tạo hóa. Ngày đó ta đem hắn đánh giết về sau, cướp đoạt trên thân tạo hóa, thu hoạch được những vật này. Đồng thời vậy tu luyện áo vải thánh tướng lưu lại xuống tới Sơn Hà xã tắc. Vài ngày trước, người tiếp nhận tiên tổ tạo hóa tờ y lệ thời điểm, ta thông qua Sơn Hà xã tắc tiến hành cảm ứng, tại bất hủ cây phụ cận, có một nơi cùng Sơn Hà xã tắc cộng hưởng. Mâm vậy có chỗ chỉ dẫn, không biết có thể thuận tiện đi điều tra một chút. Thương Duẫn rất rõ ràng, bất kể thế nào công việc, đây đều là gia luật bảo tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa. Liên Sếp như áo vải thánh tướng lưu lại, cũng là vì đền bù năm đó đúng Liêu tộc tiên tổ ấy nãy. Mình có thể chém giết cung giáp, thu hoạch được những này liền đã không tệ. Đương nhiên có thể, Thương minh có thể thu hoạch được áo vải thánh tướng tạo hóa, chứng minh tới Hữu duyên, ngươi cảm giác đến hoàn toàn chính xác không sai. Tại bất hủ dưới cây, gốc dễ cần cùng toàn bộ mạc bắt long mạch chặt chẽ liên kết. Chúng ta có thể đi nhìn xem, bây giờ long mạch có gì biến hóa. Ra Luật Bảo nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nếu như Thương Duẫn có thể thu hoạch được áo vải thánh tướng tạo hóa, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Ở một bên Chu Lân Chua số nói, ta liền nói đâu. Ngươi làm sao lại đúng lưu tộc tiên tổ tạo hóa không động tâm, nguyên lai là muốn áo vải thánh tướng, cũng khó trách, giúp hắn thu hoạch được tiên tổ tạo hóa về sau, áo vải thánh tướng lưu lại xuống tới hết thảy, tự nhiên là thuộc sở hữu của ngươi, dễ như trở bàn tay. Khác đau nhức, có ý nghĩa gì sao? Co như ra luật bảo nguyện ý đem tạo hóa cùng ta ca chia sẻ lại như thế nào? Hạ Ân ở một bên, rễu cẩn nói: "Vâng vâng vâng, áo vải thánh tướng, tiểu tử ngươi trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Chu Lâm đối với mình cả đời này đọc được, nguyên bản vậy thật hài lòng. Nhất là đạt được thần ma chi tử tạo hóa về sau, Thế nhưng là phát hiện mình tới thương dẫn trước mặt, nguyên bản trong lòng cảm giác ưu việt đều không thấy. Mặc dù hắn biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nhưng ở trong thế giới của hắn cho rằng, cho dù có người như vậy, tất nhiên đều là một chút không từ thủ đoạn, so với hắn càng tình thông hơn tính toán, càng thêm âm tàn độc ác tồn tại. Thế nhưng là thương dẫn cũng không phải là, ngược lại có chút độc, liên một điểm ý thức nguy cơ đều không có nhân, lại có thể nắm giữ các loại tạo hóa, hắn thấy, đây là bất khả tư nghị nhất. Hung thú giống như thủy triều tối lui, những chiến đó hồn càng là chìm vào tới lòng đất. Mọi người đi tới Liêu quốc Tiên Tổ trước mặt, rất hiển nhiên trên người hắn khí huyết so với lúc trước, không có như vậy cường thịnh. Bởi vì hắn đem tự mình trong huyết mạch tinh hoa, nuôi nhuận ra luật bảo, đời sau của mình huyết mạch triệt để hoàn chỉnh, cường thịnh, thậm chí có tiến thêm một bước tăng lên, lột xác. Thương dẫn mặc dù có chút hiếu kỳ, Liêu quốc Tiên Tổ huyết mạch, đến cùng có khác biệt là gì, nhưng dù sao huyết mạch là mỗi cá nhân hạch tâm nhất bí mật chỉ nhất. Thương dẫn trước hết nhất không mình hành lễ, để bày tỏ đạt đúng Liêu quốc Tiên Tổ kính ý một người có thể vì mình tộc đàn suy nghĩ đến loại tình trạng này, quả thực khó được, ánh mắt trở xa, làm cho nhân bội phụ Những người khác vậy đi theo hành lễ, chỉ cần Liêu quốc tiên tổ di cốt còn tại bất hủ trên tây, cùng thiên địa ở giữa tuần hoàn tương sinh, cái này một đám lửa vẫn như cũ có thể thiêu đốt hồi lâu. Tiên tổ, hậu nhân gia luật bảo bất hiếu, muốn dân phi bản tộc người tiến vào táng địa hạch tâm, xin hãy tha lỗi. Gia luật bảo đối tiên tổ hành lễ. Mặt nạ hoàng kim tiên tổ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đáp lại, hắn đã trở thành hô ứng tiên địa ý chí một bộ phận. Đã đem huyết mạch truyền thừa đều giao cho gia luật bảo, nơi đây tự nhiên là giao cho hắn toàn quyền chủ thể. Thương huynh, mời. Gia luật bảo nhìn về phía hắn. Đã tội thương dẫn lại lần nữa hướng phía liêu tộc tiên tổ thi lễ một cái giai đoạn này thời gian hắn bình tĩnh lại rèn luyện Sơn Hà xãắc để cho mình đối với này văn kinh lý giải lại tiến thêm một bước dẫn ra Sơn Hà xã tắt cái này một viên phù Văn thể nội trong nháy mắt hình thành một cái xu thế cùng quanh mình cộng hưởng đến từ thương dẫn lực lượng trong cơ thể dung nhập vào trong tay mâm bàn trên mặt từng Mai từng Mai Ph Văn nhảy lên kim đồng hồ rung động cuối cùng đi đến bất hủ phía sau cây trong trường khoảng cách mặt đất tựa hồ bởi vì thương cho đến dưới chân mặt đất rất nhiều đuổi đấtkhái động bày biện ra một viên tương ứng phùă lên nhau cộp hưởng. Tương đạo vầng sáng từ trong lòng đất dập dờn quét tán, đất bằng Tây Phong, thông qua thương dẫn thể nội sơn hà xã tác phủ văn cộp hưởng, cùng hắn thân mang áo vải, dưới chân cái này một viên phủ văn trực tiếp cho đi. Loại khí tức này chính là bày ra chủ nhân của nó lưu lại xuống tới. Đi thôi." Thương dẫn kích động trong lòng, cũng không biết dưới thân đến cùng có đồ vật gì. Chu Lân thấy cảnh này, trong lòng đau nhức, làm sao cảm giác tự mình cùng thương dẫn nhận biết về sau, chỗ tốt gì đều để hắn chiếm. Thương dẫn mang theo đám người, từ cái này một viên phủ văn bên trong, chậm rãi đi xuống. Trong lòng đất có từng cây xanh tươi nước mát dễ tây, to đến mấy chục trượng, rác rối khó gỡ, cái gặp những này dễ cây đều đâm vào tới mặt đất tinh ngọc ở trong. Đương Chu lân đến chỗ này không gian thời điểm, chỉ cảm thấy thượng phẩm thần ngọc khí tức cực kỳ nồng đậm. Ở đây tất cả mọi người bị hùng hậu thần ngọc khí tức bao vây, loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu. Khó trách bất hủ cây có thể có như thế tình hình sinh trưởng, cắm rễ ở thần ngọc long mạch bên trong, cùng ngoại giới thiên địa tự nhiên vòng vòng đan xen, sinh sôi không ngừng. Thương Tô vẫn kinh thán không thôi, Thương Duẫn cũng nhìn thấy Dưới chân mặt đất đều là tinh ngọc, tầng ngoài tính chất như là vải rồng, khí tức hùng hồn, nơi đây như là một chỗ ngồi thần ngọc sở kiến tạo nên địa cung, chấn động lòng người. Không nghĩ tới tại Mạc bắt chỗ như vậy, lại còn có như thế khổng lồ thần mộ ngập mạch, liền xem như so với thần vực, ma vực đứng đầu nhất khoáng mạch, cũng là không chút thua kém a. Chu Lân hét lên, cảm thấy phi thường khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác. Hàn Thanh Âm sắc mặt vậy rất kinh ngạc, ai cũng nghĩ không ra, Mạc Bắc đúng là có loại tồn tại này. Nơi này thần mộ ngập hẳn là thông qua áo vải thánh tướng bố cục, đem mạch cùng mạch cưỡng ép trói cùng một chỗ lẫn nhau dung hợp, cùng thiên địa cộng hưởng, tự thành tuần hoàn. Cứ thế mãi, tất cả thiên địa tinh hoa lực lượng đều bị nơi đây sở hấp thu, tự nhiên cũng liền dẫn đến mạc Bắc Đại bộ phận địa phương khô kiệt, nhưng mà thực tế lực lượng đều tập trung ở đầu này khoáng mạch phía trên, nương theo lấy năm tháng, dần dần lớn mạnh đến mức có nảy quan cảnh. Thương Tố vẫn liếc mắt liền nhìn ra trong đó nơi hiểu yếu, để Thương dẫn trong lòng hiểu rõ. Nơi này tất nhiên có kinh thế tạo hóa. Chu Lân phấn khởi không thôi, kiềm chế không ở muốn xông về phía trước. Ngươi muốn chết sao? Thương Duẫn nhìn về phía hắn, nói: "Làm gì?" ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn. Chu Lân lượn chết không sợ bỏng nước sôi, vọt thẳng hướng về chính giữa cung điện dưới lòng đất, có một phương hồ nước. Chương 407. Chu Lân tưởng rằng Thương dẫn đe dọa hắn, đậu thủ với hắn, nhưng mà cũng không phải là. Ở chỗ này, dù là Thương dẫn thân mang áo vải, thu hoạch được sơn hà xã tác tạo hóa, tay cầm âm, cũng không dám ở chỗ này tùy ý làm bậy. Tại địa cung này trung tâm, tên là Tỏa Long Chỉ. Tỏa Long Chỉ bên cạnh, có một chỗ ngồi ngọc bịa, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa. biết, nơi đó tất có chò bảo. Ngay tại hắn tới gần thời điểm, đột nhiên tại nọ tỏa long chỉ chỗ sâu, khẽ âm vang bang như là kim thạch giao kích thanh âm khói động. Một đầu tại trong ao đại long từ đó xông ra, phẫn nộ gào thét, cắn một cái hướng về Chu Lân, tốc độ còn nhanh hơn, để cho người ta căn bản khó mà tránh né. Chu Lân không nghĩ tới nơi đây lại còn có dấu như thế hung vật, trong lòng kinh hại không thôi. Chỉ là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, tay hắn nắm thần ma phá thiên thương cùng đầu này đại long chính diện nghênh hãm. Muối thương điểm tại long nha phía trên, lực lượng mạnh mẽ đem nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào địa cung tinh bích phía trên. Chu Lân ho ra đời máu, cảm giác mình lực lượng tại cái này đại long trước mặt, như là hai tử giống nhau yếu ớt. Đại long thừa thắng xông lên, thẳng bước mà lên, mở ra miệng rộng, muốn đem Chu Lân một ngụm nuốt vào. Nhưng tại nó còn không có tới gần thời điểm, từng đầu trói buộc ở trên người tinh ngọc xiển xích, kềm chế hành động của nó, rời đi long chỉ mấy chục trượng, đây là cực hạn của nó khoảng cách. Chu Lân nguyên bản trắng bệnh cả mặt, bởi vì hoàn toàn chính xác khó mà né tránh, nhìn thấy đầu này đại long bị tỏa liên trói buộc chặt, rốt cuộc khó mà tu để hắn lại khoa trường, con mẹ nó, có bản lĩnh đến năm lão tử nhà Ta cũng không tin ngươi có thể làm gì được ta. Giống? Cảm nhận được Chu Lân khiêu khích, cuồng bạo long ngâm khế động. Nó sóng âm ngưng tụ, hướng phía Chu Lân vào đầu vừa hô. Dù hắn đã sớm chuẩn bị phòng hộ, vẫn như cũng bị long ngâm gào thét chấn động đến thất điên bắt đảo, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, ho ra đời máu. Chu Lân chạy trối chết, vội vàng chạy trốn tới Thương dẫn bên người, sắc mặt càng trắng hơn. Con mẹ nó, đầu này con cọp nhằm vào ta. Chu Lân giận không chỗ phát tiết. Mặc dù nỏ đại long công phạt chủ yếu nhắm vào Chu Lân, nhưng Thương Duẫn mấy người cũng nhận không nhỏ hưởng nhất là Dương Chu Lân chạy đến bên cạnh bọn họ. "Ngươi không phải nói tự mình không phải bị dọa lớn sao? Vậy ngươi tiếp tục lên a." Hạ Hân tay cầm lưỡi nghi tuẫn, che ở trước người, sợ cái này đại long lại lần nữa đột nhiên vừa hô thương, "Dưẫn, Tô Tam, Tô cửu Vĩ bọn người chưa hẳn có thể chịu được." Phải biết Chu Lân đều bị hét thất khiếu chảy máu. "Ngươi có thể hay không thủ điểm quý củ. Không làm vậy quấy phân heo sẽ chết sao?" Thương dẫn vậy cảm giác có chút đau đầu, trước mắt đại long có thể nên như thế nào đối phó mới tốt. Bất quá vậy may mắn có Chu Lân lô mãng một chút, bằng không Nếu là đám người bọn họ đi đến tỏa lòng trì bên cạnh, nó đột nhiên rít ra, ai cũng chạy không thoát. Con mẹ nó, ta cái này còn không phải là vì mọi người nghĩ, nếu không phải ta, các ngươi sợ là phải gặp thai ương. Chu Lân rất biết tìm cho mình lấy cớ, mặc dù vậy có thể là sự thật. Đương nọ Đại Long nhìn thấy Thương Duẫn Thân mang áo vải, cầm trong tay mâm, ánh mắt phát sinh biến hóa. Thiếu niên, thả ta ra ngoài. Nó biết, Thương Duẫn có thể thả rời đi. Đại Long miệng nói tiếng người, để mọi người ở đây, cũng không khỏi đến tâm thần rung mạnh. Gia luật bảo cầm trong tay Liêu tộc đại kỳ, đứng cạnh Thương Duẫn bên người. Chính tiếng nói, ác long tốt tùy tiện. Ác long, các ngươi tiền tổ đem ta trói buộc, chấn ở nơi này, cũng không cảm thấy ngại xương ta là ác long. Nọ đại long gào thét, vô số năm qua, cũng chỉ có những người trước mắt này đến chỗ này. Nếu như bọn hắn rời đi, trên người mình phong ấn, mãi mãi cũng không có khả năng giải khai. Đây cửu long quá mệnh. Thương dẫn dẫn ra nhướng thức, phát hiện tỏa long trì bên cạnh, phân biệt liền chính quả long đầu tượng đá, hắn chính tiếng nói, ngươi có thể có như thế tạo nghệ, còn muốn cảm chúng ta tiên tổ, đem ngươi cùng cái khác tám đầu long mạch cộng đồng quá lại, cưỡng ép để các ngươi cùng khoáng mạch tinh hoa dung hợp. Bồi dưỡng ngươi bây giờ tu vi tạo hóa." Thương dẫn tỉnh táo lại, thông qua sơn hà xã tắc bên trong cảm ngộ, hắn biết rõ, như thế bố cục, có một hại, liền tất có một đích. "Ta để ngươi có đồng dạng tu vi, vô số năm qua bị nhốt ở đây địa ngươi có bằng lòng hay không?" "Ngươi có bằng lòng hay không?" Đại Long nổi giận nói, "Ta nghĩ tiên tổ hẳn là cũng không có hoàn toàn khống chế ngươi hành động, phải biết long mạch chưa thành linh trước đó, cũng là tuân theo thiên địa tự nhiên, dựa vào núi xuyên địa thế tự nhiên đi lại, Mạc Bắc khoáng mạch chắc hẳn liền là ngươi dùng ý niệm thao túng, nhưng tại Mạc Bắc bên trong du tộc, ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Dương Duẫn nhìn trước mắt Đại Long, trầm giọng nói: "Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của hắn mà thôi. Ta là Long, muốn ngao du tại Cửu Thiên trong bầu trời, chỉ là mà bắc, còn muốn dùng Long mạch chi thân du động, há lại ta mong muốn thả nhanh ta ra ngoài." Đại Long hiển nhiên không chịu cô đơn, vô số năm qua, thôn phệ cái khác tám đầu nhỏ yếu long mạch, mà còn cùng thần mộng ngọc mạch dung hợp, để nó lộ sắc thành Thánh Linh chi Long. Thế nhưng là nơi đây bố cục trói buộc, để nó mãi mãi cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nếu là không có tiên tổ, ngươi muốn thành linh chỉ sợ muốn thành Bách Thượng Thiên và năm, ngươi muốn vừa đi Mạc Bác mấy chục vạn giảm chi địa, tất nhiên biến thành hung địa, các loại sinh cơ đoạt tuyệt, tuyệt không phải năm đó tiên tổ mong muốn, có chỗ đến, có điều mất, ngươi bị trấn áp ở chỗ này, liền là đại giới." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Chúng ta đàm điều kiện đi." Đại Long cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ hiểu, Thương dẫn bọn người không có khả năng tự dưng thả nó rời đi, cử động lần này đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt. Thỉnh giảng." Thương dẫn rung động trong lòng không thôi, nghĩ đến Liêu tộc tiên tổ bất hồi bên tây, những sinh linh kia có thể làm hóa, cùng địa cung này bên trong tỏa long chỉ cùng một thở. Tại Mạc Bác Đã có nhân bày ra Thiên La địa vong chở các người, nếu như không có ta, các ngươi căn bản là không có cách đào thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Long ý niệm dẫn ra, ở cung điện dưới lòng đất bốn phương tám hướng thần ngọc bích bên trên, bày biện ra rất nhiều ma vực đỉnh tiêm tinh huyệt, bố cục, vây quanh, đóng, giữ, tuần tra. Một màn này, thấy Thương Duẫn cùng Chu Lân trong lòng đều có chút số mượn, chưa từng nghĩ ma vực vậy mà vì phải bắt được bọn hắn, hao phí to lớn như thế tâm tư. Chúng ta khi nào cần đào thoát? Mặc dù sự thật như thế, nhưng Thưng Duẫn vẫn như cũ ôn nhu bình tĩnh, hắn nghiêm mặt nói, nói thật Năm đó trấn áp ngươi áo vải thành tướng, cũng không phải là chúng ta tiên tổ, ta chỉ là may mắn đạt được vận mệnh của hắn, trấn áp ngươi, hẳn là cùng sợ tỏa lòng chỉ bên trên trấn nguyên bia có quan hệ lớn lao. Dù là ta nắm giữ sơn hà sa tắc, nhưng nếu không có lĩnh hội trấn nguyên nội dung trên nghệ, vẫn không có năng lực, thả ngươi đi. Vậy ngươi đến, tùy ngươi lĩnh hội chính là, lĩnh ngộ sau thả ta đi. Đại Long không nghĩ tới đúng là như thế, bây giờ người trước mắt là nó hy vọng cuối cùng. Ta không muốn lừa dối ngươi, bởi vì thật không thể thả ngươi rời đi. Thương Duẫn đứng tại chỗ, hắn biết loại sinh linh này rất có trí tuệ. Nếu như từ vừa mới bắt đầu không ra thành bố công đằng sau sẽ rất khó tiến hành đến xung dưới muốn thế nào người mới có thể thả ta rời đi ta có thể đem thân thể của người rèn luyện cử thế vô địch vạn pháp khó xâm cùng thiên địa chung Đại Long bắt đầu dù hoặc đương nhiên nó trước người xuất hiện một đạo thần Ngọc sở ngưng tụ mà thành hình người thân thể có máu có thịt thấy chu lân trong mắt đều thẳng chương 408 đây là thần ngọc Ngọci thể trải qua thiên địaếp phạt tờ Âu y lễ loại thân thể này có thể bao dung phần lớn hơn khách có thể để nhân thoát khỏi tuổi thọ trói buộc thoát khỏi nục thân cực hạn có thể trường sinh bất lão. Đồng dạng sẽ không nhận quá nhiều ngày lực lượng hạn chế, có thể tu luyện ngàn vạn loại văn kinh, văn thuật đều không nhận tự thân cực hạn. Trừ phi là hồn phách bản thân suy bại mới có thể tiêu vong. Ta coi là chỉ ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật hội tồn tại. Chu Lân hét lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Có dạng này một bộ thần ngọc thiên thể ở trên người, cơ hội chẳng khác nào để một người đồng thời có thể có được hai cái mạng. Thời khắc mấu chốt, muốn thật không gánh nổi tự mình bản tôn nhục thể, hoàn toàn có thể từ bỏ, bắt đầu dùng thần ngọc thiên thể. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có chút ánh mắt Đích thật là, chỉ cần nguyện ý thả ta rời đi, cái này thần ngọc thiên thể chính là của ngươi." Đại Long nhìn về phía Thương dẫn. "Ngươi không cần dụ hoặc ta, vật này mặc dù rất quý, nhưng vì Mạc Bắc Vô Số sinh linh suy nghĩ, ta sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi, trừ phi ta có năng lực trưởng không ngươi." Thương dẫn cũng có chút tâm động, nhưng mình không có thực lực tuyệt đối, chỉ cần đối phương thoát khỏi trói buộc, muốn làm gì coi như đều phải từ nó. Cái này chủ thứ, hắn vẫn là phân rõ. Mạc bác sinh linh liên quan gì đến ngươi à, đem cái này thần ngọc thiên thể chiếm làm của riêng, dù là Long tộc văn thuật đều có thể nắm giữ a. Vật này bị nó tờ ư ý lễ 5 tháng dài đáng đẵng, phi thưởng khó được. Ở một bên Chu Lân lại cảm thấy thương dẫn khẳng định là điên rồi, vật này chí bảo vậy mà lựa chọn cự tuyệt. Thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta thoát đi nơi đây, ta cũng có thể cùng ngươi làm giao dịch. Đại Long cũng biết, Chu Lân thủ đoạn rất không tầm thường, rõ ràng thực lực cảnh giới không bằng tự mình, lực lượng chênh lệch lớn như vậy, thời khắc mấu chốt còn có thể có loại kia phản ứng, sát thực không tầm thường. Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, bất quá từ nơi này bố cục đến xem, lúc trước trấn áp ngươi, thành tựu ngươi người, thực lực tại thánh chi cảnh giới gia cũng khó có thể phá hư. Chu Lân rất rõ ràng, một khi tự mình thật mù đến, hậu quả xác thực khó có thể chịu đựng, việc này không tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Người có một cái biện pháp, có thể thoát khỏi cửu long khóa mệnh gông cùm xiển xích." Thương dẫn đột nhiên nói. Từ hắn người bên cạnh cũng đều kinh ngạc không thôi. "Biện pháp gì?" Đại Long hai mắt tỏa sáng. "Đó chính là ngươi từ bỏ năm đó áo vải thánh tướng cho ngươi hết thảy, đem tất cả lực lượng trả lại đến Mạc Bắc bên trong vùng thế giới này, long mạch về cựu, ngươi như trước vẫn là mạch đứng đầu, chỉ là linh trí của ngươi hội tiêu tán." nhưng cuối cùng còn có thể thu hoạch được tự do." Thương dẫn Hỏa Thanh nói, "Xem ra ngươi vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cùng ta làm giao dịch." Đại Long trên người sát ý tràn ngập, nó hiển nhiên không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ta xuất thân thương tộc, không cùng mạnh hơn ta nhân làm giao dịch, đây là thiết tắc, đương tự mình không có nắm giữ quyết định quyền chủ động, nhất là giống như trước mắt loại tình huống này, sẽ chỉ làm tự mình mất mạng. Ngoại trừ ta, không ai có thể thả ngươi ra ngoài. Đây là năm đó Liêu tộc tiên tổ nơi chôn cất, đây là hảo huynh đệ của ta, chính là này Táng địa người thừa kế, ngoại giới nhân muốn đi vào Táng địa khả năng Nếu như không có huyết mạch có hưởng gần như là tìm không thấy cửa vào coi như có thể tìm được cửa vào nhưng nếu như không có áo vải thánh tướng tạo hóa có mang bên trên áo vải trong tay mâm mâmt hưởng vậy không có cách nào đến nơi đây cho nên khi mình cùng người khác làm giao dịch trước đó muốn trước rõ ràng tình cảnh của mình Long Huynh ngườii tuổi hồ cũng không có biết rõ ràng tình cảnh của mình Thương dẫn ngôn ngữ Bình Hòa hắn mỗi chữ mỗi câu đều có cực lớn lực lượng Đại Long lại làm sao không biết nó đã ở chỗ này rất nhiều năm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến chỗ này giờ phút này Tâm tình của nó phi thường hàng bé, nhưng lại không thể làm gì, không có chút nào biện pháp. Để cho ta tới đón xem, Sở Dĩ Mạc Bắc sẽ xuất hiện cái gọi là công việc tiên quáng, hẳn là ngươi dùng một chút thủ đoạn, kết hợp thiên địa lực lượng, tiến hành vật chuyện. Nó mục đích hẳn là muốn hấp dẫn một số người, phát hiện ngươi tồn tại, từ đó nhìn có thể hay không có người có thể phá giải đi đối ngươi trói buộc. Thương dẫn thấy nó trầm mặc không nói, trầm rãi nói, ngươi đây đều biết. Đại Long không nghĩ tới, Thương dẫn vậy mà đối với nó có như thế hiểu rõ. Ta còn có thể dùng âm, đưa ngươi tại chỗ trấn áp, mặc dù thực lực của ta tu vi không đủ nhưng lại có thể mượn nhờ vật này đến kích thích cựu lòng khóa mệnh cục lực lượng. Thương dẫn lại nói: "Đại Long phát tán ra khí tức, càng thêm âm trầm. Ngươi muốn làm cái gì?" Lập tức, nó vậy cảm giác được giữa song phương vị trí thay đổi. "Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, người nào chiếm cứ chủ động vị trí, sở dĩ không muốn trấn áp ngươi, là bởi vì về sau ta rất có thể cần dùng đến ngươi. Chỉ là làm ta có thể phóng thích ngươi thời điểm, coi như không thể khống chế ngươi, cũng là sẽ không vì ngươi làm hại, ngươi nên minh bạch." Thương Duẫn từng câu từng chữ cũng là đều là xuất phát từ chân tâm. Vậy ta phải chờ tới lúc nào mới có thể đợi đến ngày đó? Đại Long cùng Liêu tộc tiên tổ táng địa chặt chẽ liên kết, nó đạt được một chút mảnh vỡ ký ức. Biết áo vải thánh tướng là bực nào tồn tại, cũng biết một chút đại tộc, Thương tộc chính là một cái trong số đó. Những năm gần đây, nó tại Mạc Bắc rất nhiều chết ở chỗ này người. Tàn hồn cũng sẽ bị tổn hại, nó đem rất nhiều hồi tưởng chỉnh hợp, đối với ngoại giới cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Vậy chính vì vậy, nó khát vọng rời đi. Ai biết được, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng, nếu là không, có áo vải tướng Không nói đến ngươi có thể hay không có được hôm nay cái này một bộ hoàn mỹ thân rồng, liền xem Như Thai ngén thành linh đều muốn hao phí mấy chục và năm, thậm chí mấy trăm và năm. Năm đó áo vải thánh tướng là dùng toàn bộ mạc Bắc Long mạch, cùng khoáng mạch tinh hoa đến dựng dục ra một cái bây giờ ngươi, tuy là vì mai táng bản thân, nhưng cũng thành tựu ngươi. Thương dẫn gần từng chữ. Đại Long tự nhiên vậy minh bạch, tự mình có hôm nay tạo hóa, áo vải thánh tướng không thể bỏ qua công lao. Bây giờ truyền thừa của hắn người ngay tại trước mặt mình, tự mình có thể hay không thoát khỏi nơi đây gông cùm xiển xích, liền muốn trước mắt thiếu niên. Tốt đa Các ngươi cần ta làm những gì? Đại Long ngữ khí mềm nhũn, bởi vì nó thật là không thể làm gì, mặc dù mình chiến lược kinh người, vừa vặn bên trên nọ từng đạo tinh ngọc xiêm xích, trấn áp nó chín thành chín lực lượng. Những cái kia tinh ngọc trên xiêm xích có đến từ áo vải thánh tướng phụ văn khắc ấn, rất là huyền diệu. Nó những năm gần đây, dùng hết các loại biện pháp muốn tránh thoát, có thể cuối cùng đều thất bại. Thương dẫn là nó hy vọng cuối cùng. Không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đãi là được rồi. Thương Duẫn lắc đầu, nói, đem lơi thứ ở trên thân giữ lại, cố gắng có một ngày, ta có cần cùng ngươi làm giao dịch tất ta chờ ngày đó. Đại Long tiếp tục trở lại tòa Long Trì bên trong, nói, ta sẽ không ra tay với các người, ở chỗ này vậy không có cái gì khác tạo hóa, có chỉ là cái này một khối bia mà thôi. Thương dẫn Tâm Tình có chút kích động, bởi vì hắn cùng Đại Long đối thoại thời điểm, dẫn ra nhận thức, thông qua tự mình tu luyện Sơn Hà Sa Tác, nó biết vật này tên là Trấn Nguyên Địa. Đã là áo vải thánh tướng lưu lại xuống tới phác khí, đồng thời ở phía trên vậy có quan hệ với hắn lưu lại xuống tới kinh thế văn tự. Chương 409. Gặp Đại Long trở lại tòa Long Trì bên trong. Chu Lân lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi nọ hạ đem hắn dọa cho phát sợ, nói: "Tiểu tử ngươi, thật đúng là thiên hạ tạo hóa, đều bị ngươi cho đến lấy hết." Thương dẫn một bàn tay chụp chết Chu Lân Tâm đều có. Tự mình đơn giản cũng chính là đạt được hai nơi tạo hóa, đều bị hắn khoa trương thành dạng gì. "Còn không mau đi, mang đi chấn Nguyên Địa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vật kia ta xem xét liền là cái đại bảo bối. Chu Lân hận đến nghiến răng. "Thánh linh thành long, ngươi cho rằng đều là suần vật sao? Nhân tính còn có quý tích mà theo, có thể thánh linh thành long lợi nói, ta cũng không dám tin, ngươi nghề người bên trên." Thương Duẫn nhìn về phía một bên thúc dục mình Chu Lân, mắt trận trắng nói: "Lúc này, Chu Lân ngược lại là coi trọng hắn một chút, dù sao an toàn hoàn toàn chính xác tại vị thứ nhất, nọ Thánh Linh Chi Long hoàn toàn chính xác không quá đơn giản. Nếu quả như thật nọ đại long tập kích, dùng Thương dẫn thực lực, tại tỏa long chỉ bên cạnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, khó mà tránh né. Vậy ngươi liền trợn mắt nhìn xem trấn nguyên biên là ở chỗ này." Chu Lân hùng hùng hổ hổ đạo, muốn thật có dạng này tạo hóa ở trước mặt mình, hắn thật long ngưỡng cái, sẽ nghĩ liều một phen. Ta cũng không phải không nhìn thấy nội dung phía trên. Giờ phút này, Thương Duẫn đôi mắt bên trong Càng một chữ này lưu chuyện chớ nói chi là giờ phút này hắn kết hợp thương tố vấn nha thức vậy đồng dạng có thể thấy rõ ràng nọ trấn nguyên trên tấm bia sở khắc họ hết thảy mà còn có tương đối khắc sâu lính ộ hắn ngồi xếp bằng đồng thuật vận chuyển tinh tế trải nghiệm ở trong đó ý cảnh hạ Hân cùng ra luật bảo bảo hộ ở trước người hắn Hy vọng Chư vị đừng có cử động gì bằng không mà nói rất có thể hội táng thân trong đó Thương dẫn khuyên bảo ở đây tất cả mọi người đương nhiên chính yếu nhất liền làu Lân trải qua bị đại long tập kích một lần hắn cũng không dám liều lính Long chính là không nhất thậm chí ápp đảo nhân tộc phía trên tồn tại Nếu như khinh thị đối phương, rất có thể sẽ cho tự mình bị gây nên không thể tiếp nhận quá đắng. Hình Thiên Hải Đường từ đầu đến cuối không nói gì, đều đang lặng lặng nhìn xem, Thương dẫn sở tác sở vi, bất kỳ cái gì chi tiết nàng đều nhớ ở trong lòng. Hắn bắt đầu tin tưởng, Thương dẫn có năng lực mang theo hắn về Thường Dương. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Thương dẫn thông qua mắt của mình thức, đến cảm giác chấn nguyên trên tấm bia hết thảy. Nguyên lai, like, ở phía trên chính là áo vải thánh tướng nhiều năm lĩnh ngộ trấn nguyên quyết. Hắn thấy, thiên địa lại đạo, không có gì hơn một cái nguyên tự. Nguyên người, nguồn gốc. Hắn ở đây táng địa bố cục cũng là khóa lại long mạch căn nguyên khóa mạch căn nguyên đem cả hai dùng trấn nguyên quyết dung hợp dựa vào thiên địa lực lượng hô ứng mới có thể có được hôm nay vì thế như vậy Cựu Long khóa mệnh cục có thể khiến cho long mạch chi Linh tại thời gian ngắn nhất thai ngén mà ra đồng thời cũng sẽ đem nó trói buộc ở chỗ này bởi vì nó hết thảy đều bị khóa ở một phương này không gian liền xem như thương dẫn bây giờ có lòng muốn muốn đem từ đó giải cứu cũng là không thể nào tại trên người nó mỗi một cây xứng xích đều cấu kết mặt bắt chỗ sâu đồng thời cùng thiên địaấu kết đại táng vòng vòng đan xen cùng lúc đó Bất hủ rễ cây thân, sớm đã cùng xiển xích dung hợp. Liêu Quốc tiên tổ khí huyết đã có thể thông qua bất hủ cây nuôi nhuận đại long. Đại long lực lượng cũng sẽ thông qua những này xiển xích tiến hành trả lại, hình thành tuần hoàn. Ngươi thật không có ý định mang đi trấn nguyên bia sao? Thương Tố vẫn cũng có chút tâm động, bực này đồ vật rất là bất phạm, dù là đến thánh chi cảnh giới đều có tác dụng lớn. Đức không xứng vị, tất có dư lương. Không nói đến vì sao trấn nguyên bia, vì sao muốn đặt ở Cửu Lăng khóa mệnh cục bên cạnh, ở trong đó có gì đạo lý. Coi như có thể mang đi, còn có đại long âm thầm nhìn chằm chằm. Mệnh của ta nắm giữ ở trong tay chính mình, hết thể đều là chủ động, nếu như ham chấn nguyên địa, kết quả kia thật là liền không nói được rồi. Cẩn thận là hơn đi. Thương dẫn rất rõ ràng, đối với đại long loại này tồn tại, bị chấn áp ở chỗ này vạn 5 năm tháng, nương tựa theo tự mình dăm ba câu cứ như vậy lựa chọn chờ đợi, đó là không có khả năng. Nó tất nhiên là đang đợi một cơ hội. Long là kiêu ngạo. Nó sẽ không muốn lấy để cho mình mãi mãi cũng bị khóa vây ở nơi đây. Bởi vì ra ngoài thụ động, thế yếu, cho nên nó tại cho mình chế tạo chủ động địa vị. Kang La loại thời điểm này, Tự mình càng phải bảo trì bình thản, dưới mắt vậy không có vội vã như vậy cần trấn nguyên bia tình trạng. Thương tố vẫn đối với thương dẫn càng ngày càng hài lòng, hoàn toàn chính xác có đôi khi cần kiên nhẫn, đây cũng là một cái lẫn nhau đánh cờ quá trình. Đa tạ Đại Long, ta đã nắm giữ trấn nguyên trên tấm bia tạo hóa, liền không ở chỗ này đất nhiều lưu. Thương dẫn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. 24 ngày thời gian, để thật sự là hắn đúng chấn nguyên bia không nhỏ lĩnh ngộ. Vậy đi lại phía trên từng ly từng tí, nhưng tuyệt đối không bằng Sơn Hà xã Tắc tùy thân mantle, từ bản thật bên trên tiến hành tu luyện đến hay lắm. Giống, quả nhiên Đại Long lại từ trong ao sông ra, bọc nước vang khắp nơi, không, là ngọc dịch vang khắp nơi. Đây đều là thần ngọc tinh túy, có được cực cao giá trị, quanh năm đến nay, Đại Long đều là ngâm trong đó, đến mức thân thể của nó mạnh đến mức tình thế hai tủ. Ngươi lại có thể nhìn xuống, không tới lấy đi chấn nguyên địa. Đại Long biết, tự mình mất đi cơ hội cuối cùng. Một khi lấy đi chấn nguyên địa, khống chế không nổi người, vậy chúng ta không đều phải chết ở chỗ này. Mặc dù ta rất muốn trong đó tạo hóa, nhưng ta cũng không thể tổn hại những người khác tính mệnh, chúng ta sau này còn gặp lại đi." Thương Duẫn chấp tay cười nói. Đại Long biết Tự mình lại thế nào dùng sóng âm gào thét cũng khó có thể tổn thương thương dẫn tính mệnh. ngu nơ như là lớp ký tưởng trên thân chiến giáp cực kỳ đặc biệt có thể hóa giải rất nhiều công phạt những ngày qua nó trong bóng tôi đem tất cả mọi người quan sát một lần biết thương dẫn bối cảnh sợ là không tầm thường chớ đi tin tưởng ta vô luận các ngươi từ cái kia phương vị ra ngoài đối phương sớm đã bày ra thiên la địa vong chờ các ngươi trốn là không thể nào trốn được. Đại Long tán răng đây đã là nó sau cùng át chủ bài ta rất rõ ràng ngườii thể vận dụng long mạch xu thế thay đổi nơi lấy chỗ du tàu tại mặt B bên trong khoángm mạnh cũng không thành vấn đề thế nhưng là ta thật không có năng lực thả ngươi đi thương dẫn tại không có hoàn toàn nắm giữ chấn nguyên quyết cũng không tính rời đi vừa rồi chỉ là tham dọ mà thôi thăm dọ Đại Long có phải hay không đang chờ đợi thời cơ sự thật chứng minh tự mình đúng rồi ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp không có khả năng nắm giữ áo vải thánh tướng tạo hóa sẽ tìm không đến phương pháp Đại Long Hiển nhiên không tin Thương dẫn Nói như thế nào đây hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp nhưng chắcẳ ngươi sẽ không quá nguyện ý thương dẫn những ngày qua lĩnh hội Trấn Nguyên bia thời điểm Đồng thời vậy ở chỗ Sơn Hà Sa tác làm kết hợp, phát hiện hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp có thể làm cho Đại Long thoát khỏi trói buộc, rời đi nơi đây, chỉ cần có thể ra ngoài, ta đều nguyện ý. Đại Long hai mắt tỏa sáng, ta có thể dùng tự mình toàn bộ lực lượng, khiêu động chấn nguyên địa, đồng thời dẫn ra thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn cắt giảm đi cựu Long khóa mệnh lực lượng, lúc kia, ngươi chủ hồn phách có thể thừa cơ ly thể một phần nhỏ, nhập chủ tại nguyên nọ thần ngọc tiên thể bên trong, đương nhiên, dạng này ngươi, thực lực kém xa Tít Tắc bây giờ. Dạng này ngươi còn nguyện ý sao? Thương Duẫn nhìn xem Đại Long trần sắc rất bình tĩnh. Đại Long nhìn chầm chằm Thương dẫn ánh mắt, thế nhưng là vẫn không có nhìn ra cái gì mờ ám đến, biện pháp này hoàn toàn chính xác vậy phù hợp chính nó đối với nơi này bố cục suy đoán. Nếu như ngươi giúp ta mà nói, cần ta làm cái gì? Đại Long hỏi. "Tự nhiên là ngươi lưu ta xuống tới lý do, ngươi dùng Long mạch xu thế, mang bọn ta rời đi phía khu vực này, để phía ngoài những người kia bừng phí tâm cơ." Thương Duẫn cười cười, hoàn toàn chính xác ma vực như thế chiến trận, muốn tự thường quy lộ rời đi, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như dùng Long mạch xu thế, hết thảy đều là thiên địa tự nhiên vận chuyển cho dù ai đều khó mà phát giác. Chương 410. Kỳ thật, các ngươi vẫn là cần ta trợ giúp mới có thể thoát khỏi phía ngoài hiện cảnh. Đại Long hiển nhiên không cam tâm, loại này rời đi cũng không phải là nó muốn. Bởi vì nếu như mình chủ hồn phách rời đi nơi đây, dùng tương đối nhỏ yếu cảnh giới rời đi mà Bắc, nó rất có thể sẽ gặp phải đánh giết, thôn phệ. Thậm chí đem tính mạng của mình, khoác lên thương dẫn đám người trong tay. Nó trong lòng đủ tiểu soán suất, thế nhưng là lại cực kỳ khát vọng muốn chạy ra nơi đây, đi thiên hạ này nhìn một chút. Chúng ta cũng có thể ở chỗ này hảo hảo khổ tu một đoạn thời gian. Dù sao nơi này thần ngọc khí tức nồng đậm, không có cái gì so nơi này càng tốt hơn. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, bên cạnh ta người đều có không ít tăng lên tiến bộ. Không cần trợ giúp của ngươi, kỳ thật cũng được, cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Thương dẫn quay người dẫn ra thể nội văn thuật, liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút." Đại Long cảm thấy Thương dẫn một chiêu này có chút tuyệt, hiển nhiên là bắt chuẩn, mình vô luận như thế nào đều muốn đi ra suy nghĩ. Thế nhưng là nếu như bọn hắn thật đi, tự mình không biết muốn chờ bao nhiêu năm tháng. Trừ phi là Liêu Đỗ tiên tổ thi cốt định chỉ cùng thiên địa tự nhiên tuần hoàn cộng hưởng, khí huyết suy bại, bất hữu cây lực lượng bị nó điên cuồng thôn phệ, mới có thể đột phá nơi đây. Có thể nó muốn trải qua bao nhiêu năm tháng, nó cũng không tiếp tục muốn đợi. Người đơn giản lo lắng mấy điểm, chính là sợ ta giết ngươi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đã ngươi đã tại ta trong lòng bàn tay, ta vì sao còn muốn giết ngươi? Ngươi còn sống giá trị, chúng ta tới nói, xa xa so giết chết ngươi cao hơn được nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, lẫn nhau hiểu rõ. Ngay sau, ta thả ra ngươi nơi đây bạn tôn. Không phải là không có khả năng. Khi đó ngươi đối ta giá trị, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ chết, phó hồn cũng được, nhưng ta liền sợ có một ngày phó hồn thành chủ, vậy ngươi sợ không phải càng khó chịu hơn. Thương dẫn mỗi chữ mỗi câu, đánh chúng chỗ yếu hại. Chủ hồn, phó hồn, tuy là một thể, nhưng đối với Thánh Linh Chi Long bực này tồn tại, linh trí của nó đến từ thiên địa thai ngén. Hồn phách ở giữa, có chủ có thứ. Cái này quyết định bởi cho thai ngén thời điểm, đối với thiên địa lực lượng hấp thu. Chỉ cần phó hồn lộ xác đến đủ cường đại, vẫn như cũ có thể trở thành chủ hồn. Bất qua nói tới nói lui, cũng chỉ là ngươi chủ hồn muốn rời khỏi nơi đây. Phó hồn rời đi, đúng ngươi tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Đại Long không nghĩ tới, Thương dẫn vậy mà đối với nó hiểu rõ, sẽ như thế tấu triệt. Một bộ phận đến từ những ngày qua, hắn tu luyện trấn nguyên quyết về sau, đối với thiên địa vạn vật cảm giác, lĩnh hội. Một phương diện tự nhiên là đến từ Thương Tố vẫn chỉ điểm. Được thôi, vậy cứ như thế quyết định. Nọ một bộ thần ngọc thiên thể, hiện ra tại Thương dẫn đám người trước mặt, chỉ cần ngươi có thể làm cho hồn phách của ta rời đi một bộ phận Ta liền có thể trợ giúp các ngươi thoát đi ngoại giới phong tỏa. Được." Thương dẫn một lời đáp ứng. Hắn dẫn ra tự thân sơn Hà sa tác cùng những ngày qua lĩnh hội trấn nguyên quyết, nọ một viên phù văn chạy ra tới lực lượng, dung nhập vào trong tay mâm ở trong. Mâm mặt trên, tất cả phù văn đều nhảy vọn. Giờ phút này, Thương dẫn như trước vẫn là rời xa đại long phạm vi công kích, tha rằng tốn sức một chút, cũng không nhiều tới gần một bước. Quả nhiên, vô số năm qua, từ trước đến nay không nhúc nhích trấn nguyên bia đột nhiên động. Nó nhẹ nhàng đi lên lơ lửng, mâm càng là từ Thương Duẫn trong tay thoát ra rủ xuống đến tại cửu long khóa mệnh cục trên không. Nương theo lấy Thương dẫn Ý niệm dẫn ra, phía trên đầu ngón tay gian nan chuyển động. Như là một cái chìa khóa, ý đồ mở ra nơi đầy phong tỏa. Tỏa long chỉ bên cạnh, chín quả long đầu trong hai con người, quan mang kích xạ, trên trán có một viên phủ văn hiện ra. Thương dẫn thân mang áo vải, thể nội lực lượng khí huyết khói động, tay áo tung bay. Cho giờ khắc này, hán lực lượng, khí huyết điên cuồng tràn vào mâm, khiến cho nọ kim đồng hồ một chút xíu bắt đầu chuyển động, chín quả long đầu vậy đi theo luân chuyển. Nhanh, ngay tại lúc này. Đại long tại thời khắc này Cảm giác đến từ sâu trong thức hài áp chế, chói buộc có chút thư giãn, nhưng muốn xong phá, hiển nhiên vẫn là không nhỏ độ khó. Nhiều lần suy nghĩ, nó quyết định vẫn là không mạo hiểm. Bởi vì nếu như mình thất bại, vĩnh viễn đều phải vây ở chỗ này. Chỉ cần mình chủ hồn có thể ra ngoài, dù là thực lực cảnh giới yếu một ít, có thể tự vệ, sớm muộn có một ngày, có thể nương tựa theo thực lực của mình, mở ra nơi đây. Đây mới là trọng yếu nhất. Tỏa long trì bên trong, đại long cái trán bên trong, một đạo long văn phá không mà ra, trực tiếp không có vào đến nọ thần ngọc thiên thể bên trong. Sau một khắc, Thương dẫn khỏe miệng chảy máu, mâm kim đồng hồ ngừng chuyển động, trấn nguyên bia vậy lại lần nữa rơi xuống đất. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao tán thành, toàn lực tôi động, chỉ có thể để áo vải thánh tướng tạo hóa, thư giãn một kia trong chốc lát. Đây là bởi vì chính mình nắm giữ áo vải thánh tướng tạo hóa, cầm trong tay mâm, thân mang áo vải, tới sinh ra cộng hưởng nguyên nhân, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Ngu ngơ bảo hộ ở thương dẫn trước người, không có ai biết, Đại Long sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Dù là nó chỉ là hồn phách trốn tới, tiến vào nọ thần ngọc thể, chiến vậy tuyệt đối không thể khinh thường một lát sau, nọ thần ngọc thiên thể mở hai mắt ra, đại long vặn vẹo một chút thân thể của mình, rốt cục không còn cảm giác mình bị trói buộc chặt. Nó khát vọng, chính là như vậy cảm giác. Cho dù cũng không phải là bản tôn nhục thân xuất thế, có thể cái này thần ngọc thiên thể chính là nó phí hết tâm tư, mà còn trải qua đại kiếp tạo hóa thành tựu, dù chỉ là một bộ phận hồn phách lực lượng nhập chủ trong đó, cảnh giới vậy tại Ngũ Nguyệt thần khu cảnh, thực tế chiến lược, sợ là muốn càng thêm đáng sợ. Ta đã thực hiện lời hứa, ngươi đây." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. Đại Long Phi thường đề phòng, nó vốn cho là Thương Duẫn bọn người sẽ ra tay vây công. Nhưng không có. Ta tin tưởng, ngươi vì để phòng nội nhỡ, chỉ là đem một nửa hồn phách lực lượng dẫn xuất, lưu lại một nửa bản năng hồn phách, nhưng tại khoảng cách gần trưởng không cho mình bản tôn chi thân, để cho mình đứng ở thế bất bại. Người đây đều đo được. Đại Long tại do dự, phải chăng muốn giúp Thương dẫn, bởi vì một câu nói kia, nó quyết định. Ngươi chính là áo vải thánh tướng thành Cừu, ta đã tuân theo vận mệnh của hắn, lại có thể nào không hiểu rõ ngươi. Thương dẫn ngồi xếp bằng, khôi phục tự thân hao tổn. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đại Long nói. Đông Nam phương hướng. Lúc này, Hạ Hân mở miệng, Thương Duẫn hơi kinh ngạc, nói: "Thế nào? Hạ Quốc Tiên tổ đã từng lưu lại một đạo bản chép tay, những năm gần đây, Hạ Quốc Hoàng thất đối với chúng ta như thế háng hại, có chút món nợ cũng nên tính toán." Hạ Hân thở nhỏ tại Hoàng thất lớn lên, tận đến Hạ Hân cùng Hạ Hoàng Sủng ái, có chút bí mật, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Gặp ra luật bảo có thể được tiên tổ như thế tạo hóa, năm đó thành tựu Hạ Quốc một mạch tiên tổ, cũng từng lưu lại một chút đồ vật. Cố gắng có thể từ đó có thu hoạch cũng có nói. "Vậy liên hướng Đông Nam phương hướng đi." Thương Duẫn nhìn về phía gia Lật Bảo, hỏi: "Như thế nào?" Ngươi có muốn hay không về trước Liêu quốc một chuyến, cùng Tiêu Thái hậu báo tin vui, để tránh hắn lao nhân ra lo lắng. Bây giờ ma vực vây quanh mặt Bắc, nhìn chằm chằm, ta sợ thai họa toàn bộ Liêu quốc, vẫn là trước không trở về. Gia Luật Bảo nhiều lần suy nghĩ, làm ra quyết định, ta cũng không quan tâm hạ quốc hoàng thất sinh tử. Hạ Hân nhớ tới ngày đó Phương cầm sắc mặt, liền hận không thể đem toàn bộ Định Châu đều cho đồ sát sạch sẽ, vừa nghĩ tới hắn, trong lòng sát ý liền cực kỳ cường thịnh. Chương 411. Đại Long gặp thương vẫn đầu, cũng không nhiều lời. Không ai có thể cảm giác bọn hắn vị trí đang di động nhưng mà lại có thể xuyên thấu qua thần ngọc tinh bích sợ bảy biển ra tới ngoại giới động thái, nhìn xem quanh mình hết thảy đều tại không nhanh không chấm lưỡng ngang. Long mạch xu thế, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thắng ở cùng tiên địa tự nhiên kết hợp, thâm tàng lòng đất, để cho người ta khó mà phát giác. Như là một con rồng lớn trong lòng đất hạ núp đích, thương dẫn có thể nhìn thấy, ngoại giới gần như không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bọn hắn hướng phía hạ quốc vị trí lưỡng ngang. Hạ quốc, cái này một mảnh thổ địa đã từng bị thương thiên chính liều chết thủ hộ. Nhưng mà hạ quốc hoàng thất lại đối với mình mạch này, đủ kiểu độc hại thậm chí cha mẹ mình liền là bị Phương Cẩm làm hại. Cái này một khoản, hoàn toàn chính xác có thể coi là tính toán. Mặc dù bây giờ tự mình chỉ ở Ngũ Tinh Tiên Thân cảnh, nhưng mình không còn là một người. Dù sao cũng là Hạ Quốc Hoàng thất sở tác sở vi, chúng ta muốn để Bạch tính phòng ngừa một chút không cần thiết tổn thương. Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, "Tự nhiên, mục tiêu của ta chỉ có Phương Cẩm. Về phần Hạ Hoàng, mặc dù hắn một mực tại lợi dụng ta, nhưng cũng không có Phương Cẩm như vậy đáng hận. Hạ Hân lần này sẽ bị bán được thân hấp dẫn tương nghị, hết thảy liền là Phương Cẩm sở tác sở vi." rốt cục có thể ra trong lòng một ngụm hắc khí. Tô Tam vậy ở bên, đối với Hạ Quốc Hoàng Thất Sở Tác Sở Vi, hắn căm thủ đến tận xương tủy. Bất kể nói thế nào, đều muốn vì mình người nhà, lấy lại công đạo. Tô Cửu Vi cảm thấy, năm đó thương dẫn phụ mẫu, chết được quá oan uổng. Phù mẫu, Thương dẫn hít sâu một hơi, tự mình đoạt lấy thân thể của hắn, bực này huyết hữu, tất nhiên muốn thay hắn báo. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể buông tay buông chân, đi làm về sau sự tỉnh. Đại khái muốn 36 ngày, chúng ta mới có thể đến Hạ Quốc trấn thủ biên cương chi địa, Tây Kim Quan. Hiển nhiên Vô số năm qua tại Mạc Bắc, để đại long đối với hai nước đều cực kỳ thấu hiểu. Chớ nói chi là hắn đã từng qua khoáng mạch dẫn dụ qua Liêu Quốc cùng Hạ Quốc người. Vậy những ngày thời gian, mọi người liền hảo hảo tu luyện đi. Thương dẫn cảm thấy Tô Tam, Tô Cự Vĩ hai người đều chỉ kém một bước, liền có thể tiến thêm một bước. Ra Luật Bảo, Hạ Hân, Ngu Ngơ, Tiểu Bạch, Hàn Thanh Âm ở chỗ này, cũng đều là phi thường có lợi, nơi đây chính là khó được tu luyện thanh địa. Được. Đám người cùng nhau gật đầu. Tô Vấn, ta muốn mua một Thiên Lôi Tinh, dùng câu vật cần bao nhiêu thần Ngọc? Thương Duẫn nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường, cảm thấy hắn là lá bài tẩy của mình. Thời khắc mấu chốt, dù chỉ là một kích, đều đủ để giúp mình chấn nhiếp tương địch. Nếu như là ngày đó loại kêu bên trong dự dụng ra lôi linh phẩm chất, 6 thì thượng phẩm thần ngọc làm muốn, loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù hung hiểm, nhưng là vậy có rất nhiều nhân nguyện ý trọng kim mua sắm, giá cả ba động cực lớn. Thương Tô vẫn chậm rãi nói, "T." Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, tự mình vậy mà liền dạng này, dùng xong giá trị mấy chu cức thượng phẩm thần ngọc. Hắn lúc trước căn bản không biết vật này cụ thể giá trị, lúc này cũng không khó lý giải. Vì sao Lạc giả biết thiên mệnh đế quân khả năng không có hảo tâm như vậy, nhưng vẫn là muốn đem vật này giao cho mình? Bởi vì đầy đủ chân quý, chân quý. Kia là toàn bộ thần vực 5 tháng dài đằng đẵng đến nay tích lũy, số lượng ít càng thêm ít, phượng mao lần rác. Ta muốn hỏi một cái, ta nọ nửa cái sừng kỳ lân, giá trị bao nhiêu? Thương dẫn lại hỏi. Mấy chủ cước thượng phẩm thần ngọc cũng phải cần, mặc dù nó chỉ là thần khu cảnh sừng kỳ lân, nhưng thắng ở huyết mạch thuần khiết, hạo đẳng hoàn mỹ. Thương Tố vẫn nói. Thương Duẫn mặt đều tái rồi, trước đó chính mình cũng không có hỏi thăm qua. Thôi, thua thiệt liền thua thiệt đi. Hắn biết, đây đều là vì mình tự do cùng an toàn cân nhắc. Xem ra ta muốn để hình thiên hải đường tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, là rất không có khả năng. Thương Duết biết, trước đây không lâu, đối với Lý Mạc đánh giết, đã để hình thiên hải đường lực lượng tiêu hao rất lớn. Hắn không có người nghĩ đơn giản như vậy, nếu quả thật đem thiên lôi tinh vật như vậy cho thêm nàng, cũng liền không quá cần ngươi, có thể làm cho hắn tồn tại cấp bậc này, tự cấp tự túc, cực kỳ không dễ. Không phải tùy tiện, bình thường thiên tài địa bảo là được rồi." Thương Tố vẫn nói. "Ừm, như vậy tùy duyên." Thương Duẫn vốn là muốn lại dùng cầu vật đi mua sắm, phòng một tay, đã tự mình mua không nổi, vậy cũng chỉ có thể nhận. Hạ quốc địa phương như vậy, các ngươi hiển nhiên không có khả năng dừng lại quá lâu, nhưng có nghĩ tới tương lai chỗ." Đại Long đột nhiên hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Thương dẫn một đoàn người, mặc kệ là từ khí tức trên thân, vẫn là từ huyết mạch lực lượng, đều là nhiều năm trước tới nay, hắn tại cái này một mảnh thổ địa ít có phát hiện. Nguyên Thủy Vực. Thương dẫn cũng không có giấu giếm, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi nếu muốn cùng chúng ta đồng hành?" Nguyên Thủy Bực. Đối với nơi này, Đại Long cũng không lạ lẫm. Đây là đỉnh tiêm đại vực trí nhất ở nơi đó có rộng lớn hơn thiên địa ta liền sợ các ngươi không dám để cho ta tùy hành đại Long biết tự mình thực lực hôm nay một người một mình hành động khó tránh khỏi sẽ gặp gây nên nguy hiểm dù sao thực lực có hạn thế nhưng là nếu như có thể cùng thương dẫn bọn người đồng hành thứ nhất có thể an toàn hơn thứ hai thương dẫn chỉ cần có thể trưởng thành hắn là trước mắt duy nhất có thể giúp mình giải khai trói buộc tồn tại đúng như là quả có thể tăng tiến hiểu do mình cùng hắn không cần thiết người chết ta sống lẫn nhau đối địch đi theo thương dẫn tự mình cũng càng dễ dàng tiếp xúc đến Sơn Hà giới tồn tại Đến lúc đó có thể trợ giúp tự mình bản tôn thoát thân cơ hội, liền sẽ gia tăng thật lớn. Trước mắt đến xem, đây là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, có cái gì không dám. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời hoan nên. Thương dẫn bật cười lớn. Vậy cứ như thế quyết định. Đại Long cũng là thỏa khoái. Nhiều ngày quan sát, để nó cảm thấy Thương dẫn đích thật là một cái có thể thành tín làm giao dịch người. Không hề giống Chu Lân như vậy xào trá, mặc dù cũng sẽ cẩn thận đề phòng, nhưng không đến mức lật lọng, muốn mưu tính chính mình. Nhiều năm trước tới nay, tự mình mượn nhờ thiên địa lực lượng, cùng nơi đây bố cục Tôn phệ vô số chết tại Mạc Bắc Sinh linh hồn phách, để nó đối với lòng người có nhất định sức quan sát. Thương dẫn dạng này nhân, cách cục càng lớn, có thể đem tương lai lâu dài lợi ích nhìn càng thêm rõ ràng. Nhất là hắn thu hoạch được áo vải thánh tướng tạo hóa, hiển nhiên biết, nó bản tôn lực lượng trong tương lai công dụng, hội lớn hơn. Làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí, tốt nhất đừng để người của ma vực có chỗ phát hiện. Thương dẫn biết, hạ quốc chuyến đi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi đám người hành tung mục lộ, rất dễ dàng lọt vào thần vực cùng ma vực cộng đồng truy sát. Ừm. Tựa hồ còn có một nhóm nhân mã Đúng lúc này, Thần Ngọc Tinh Bích bên trên phát hiện tại ngoài vận giặm có đến từ Thần vực đỉnh Tiêm Tinh Huệ, số lượng vậy có 3 vạn chi tử. cầm đầu nhân chính là Lý Vật Minh, bọn hắn đang dùng chính mình thủ đoạn tìm kiếm thương dẫn bọn người trốn khu vực, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật đúng là náo nhiệt, thần vực, người của ma vực đều đến. Là, ma vực động tác lớn như vậy, Thiên mệnh đế quân làm sao lại không biết? Liên đệ bọn hắn ở nơi đó, hảo hảo đại chiến một trận đi. Thương dẫn thấy cảnh này, rất nhanh liền suy đoán ra đại khái là chuyện gì xảy ra. Chương 412. Ngươi làm sao không biết cho rằng? Là thần vực phát hiện ngươi đã rời đi rồi. Hàn Thanh Nghiêm có chút khó hiểu. Nếu như thần vực phát hiện ta rời đi, liền tuyệt đối không phải loại này thăm dò, tất nhiên là rất nhiều đỉnh tiêm tinh huệ muốn cùng ma vực tranh một trận. Bây giờ bọn hắn chỉ phái phái một bộ phận nhân đến, xem ra đều tại điều tra, quan sát, những này hiển nhiên đều không phải thiên mệnh thần chiều chủ lực, chỉ ít không phải hoàng thất chủ lực. Một khi liên quan đến vận mệnh của ta, dùng thiên mệnh đế quân tính tỉnh, nhất định không có khả năng mượn tay người khác, dù sao bị người khác đạt được đại giới, hậu quả sẽ đối với thiên mệnh thần triều sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. Xem ra, bọn hắn hẳn là tránh không được một trận ác chiến, muốn hay không cho bọn hắn thêm chút lựa. Chu Lân hiển nhiên vậy không có ngầm cái gì hảo tâm. Đối với ma vực vậy tốt, thần vực cũng được, đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta đến thêm." Lúc này, Đại Long mở miệng. Thương dẫn sửng sốt một chút, nghĩ thầm không cần như thế, dù sao liền từ bọn hắn đi, có thể Đại Long ý niệm dẫn ra, nguyên bản bọn hắn chố cái chỗ kia, phóng xuất ra thánh ngọc khí tức, càng có từng hồi rồng lầm, khí tức tản mạn khắp nơi ba vạn dặm. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Quanh năm ở chỗ này, Đối với Đại Long tới nói, muốn sáng tạo một điểm dị tượng để cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái sự tình, dễ như trở bàn tay. Long người như thế, có thể tùy ý đùa bỡn, tham lam luôn có thể khiến người điên cùng, nhất là tại một loại nào đó tình cảnh phía dưới càng là. Thì như nói trước mắt, cam đoan để người của thần vực thấy được. Quả nhiên, thấy cảnh này, Lý Vật Minh xuất lĩnh một nhóm tinh huệ, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Rất hiển nhiên, chính là đi cho Thiên Mệnh Đế quân mật báo. Nếu như song phương chém giết đến cuối cùng, biến thành công giá trạng, chẳng phải là muốn thổ huyết. Tô Tam che miệng nhất thiếu. Nếu như bọn hắn không có lớn như vậy tham lam, tự nhiên là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng." Đại Long chậm rãi nói, Người cứ nói đi, nếu như công tử lòng tham một điểm, đi lấy lọ ngọc địa, có phải hay không liền muốn rơi vào tay người? Tô Tam doanh doanh nhất thiếu hỏi, "Ta là cái loại người này sao?" Hắn muốn mang đi ngọc địa mang đi chính là ta nơi nào sẽ ngăn cản." Đại Long vô bộ ngực. Hắn tạm nói chuyện, ta tạm nghe xong. Người ở chỗ này tự nhiên rất rõ ràng, nếu như thương dẫn khắc chế không được nội tâm xúc động, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết, cũng muốn lâm vào tuyệt đối thụ động ở trong. Ngọa chư ngọc này địa, nơi đây còn có cái gì cái khác tạo hóa sao? Ở một bên Chu Lân, Thật Tâm Bất Tử muốn vớt điểm chỗ tốt. Thật có cái gì tạo hóa, cũng không phải ngươi có thể có được. Đại Long liếc mắt nhìn hắn, vô số năm qua, hắn gặp qua cùng Chu Lân tương tự nhân. Những người này cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Mẹ nó. Chu Lân có thể cảm giác được, Đại Long trong lời nói, từ thực chất bên trong đối với hắn lộ ra xem thường, nhưng mình lại không có bất kỳ biện pháp. Dù sao tại Mạc Bắc, hắn liền là đại gia. Nhất là ở chỗ này, có thể dẫn ra bản tôn tình huống dưới. Chu lân căn bản không có mảy may tính tỉnh thường dẫn không nói gì xuyên thấu qua thần Ngọc tinh Bích Sở bảy biệ ra tới hết thảy có thể xác định bọn hắn lặng Yên không một tiếng động ở giữa cách bọn họ càng ngày càng xa có một việc ta nghĩ có cần phải tiến hành nhắc nhở Hà thanh em đột nhiên nói làm sao thường dẫn nói chuyến này hạ Quốc tốt nhất tốc chiến tốc thắng không muốn kéo dài nếu như các người muốn tiến về thương tộc Tất nhiên muốn thông qua thần tri Bắcục nơi đó có một đầu đại hạ gốcối thẳng nguyên thủy vượt phương hướng địa phương khác chính là một đầu to lớn lại trời để cho người ta khó mà vượt qua Vô số năm qua, không ít muốn vượt qua lệch trời người, cuối cùng đều mất mạng trong đó. Nhưng mà, thần chi bắt ngục, đồng dạng hung hiểm, nhưng ít ra không có như vậy quỷ dị. Hàn Thanh Âm cầm trong tay địa đồ, ở phía trên có phi thường rõ ràng đánh dấu, này hình chính là Hàn vô cực đưa cho, cũng là muốn để thương dẫn trên đường đi, không cần đi đi một chút nguy hiểm con đường, su cắt tị hùng, có thể tránh thì tránh. Ừm. Thương dẫn nhìn xem phía trên địa đồ, tại thần vực phía đông cuối cùng, là một đạo tối tăm mở mịt đen, như là bị một đoàn mê vụ bao phủ, để cho người ta khó mà vượt qua. Đầu này lệch trời vô cùng thẳng, nếu như không phải là bởi vì quá mức khổng lồ, Thương Duẫn thậm chí đều muốn cảm thấy có phải hay không cho rằng bố cục. Xem ra, thần ma hai vực nhiều năm qua chính chiến không ngớt, còn sẽ không bị gồm thâu là có đạo lý, có dạng này lệch trời có thể thủ, tại thần chi bắc ngục nọ một đầu đại hạp cốc đồng dạng hữu hiểm, trên cơ bản liền ngăn trở ngoại giới người tới con đường, cho dù có cũng đều là một chút tán tù, không cách nào cấu thành uy hiếp. Thương Duẫn nhìn xem địa đồ, cẩn thận phân tích. Đúng là như thế, một khi chúng ta tại hạ quốc bị phát hiện, trên đường đi Có thể hay không đến thần trì Bắc Ngục vẫn là một vấn đề. Cho dù có thể tới, nếu như thần vực giữ vững đại hạp cấp thông đạo, kết quả cũng giống nhau. Hàn Thanh Âm chỉnh trọng việc. "Cho nên ngươi có ý nghĩ gì?" Thương dẫn vậy cảm giác được ở trong đó, quả thực không hiểm, nhất là tại bây giờ loại này thời cuộc, cùng hắn tạo hóa bộc lộ, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. "Không ý nghĩ gì, bất kể là ai, chỉ cần ngươi một khi bị phát hiện, giết không tha." Hàn Thanh Âm nhìn xem thần ngọc tinh bích, làm ra phán đoán, ta nghĩ nhất thời nữa khác, ma vực hẳn là sẽ không cáo tri thần vực, đã thoát đi. Đích thật là phải tăng tốc tiến độ. Hạ Hân đã có chút vội vã không nhịn nổi. Năm đó phụ thân thủ, cùng Vương Cẩm thêm tại trên người mình các loại đau đớn, hắn muốn toàn bộ đều đòi lại, không, có chút nào có thể ít. Đồng thời cũng muốn mang đi hạ quốc một mạch tiên tổ lưu lại xuống tới Át Chủ Bài. Chỉ có như vậy, mới có thể giải nàng nỗi hận trong lòng. Giết chết Phương Cẩm, mới có thể giải quyết song tâm sự của nàng. Thoáng trước mắt, 9 ngày thời gian quá khứ. không có ai biết, Đại Long Sở Ngụy trang tạo hóa chi địa, chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều cùng thương dẫn bọn người không quan hệ. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động. Xuất hiện tại Tây Kim Quan, đám người một phen cải trang cách tân mặc, cuối cùng mới xem như mặc Bắc dù thương vào thành. Vâng vào chúng ta thực lực hôm nay, có thể lạng yên không một tiếng động tiến vào hạ quốc hoàng thành. Chu Lân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại dẫn xuất một chút yêu tiêu thân, một khi hành tung bị phát hiện, chúng ta thông hướng Nguyên thủy vượt con đường, tất nhiên sẽ bị rất nhiều tinh uy tầng tầm chặn đường." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. Yên Tâm, ta cẩn thận như vậy người, có như vậy không đáng tin cậy sao?" Cần Dạng này ba làm cho Ngũ thân nói. Chu Lân có vẻ hơi không kiên nhẫn. "Đương nhiên cẩn." Đám người trăm miệng một lời tức giận đến Chu Lân mí mắt cuồn loạn, trong lúc nhất thời đúng là bất lực phản bác. Nói đến, ta thật không muốn để cho Phương Cẩm chết được quá nhanh, như thế thực sự lợi cho nàng quá rồi, thật muốn chậm rãi đưa nàng dần vật đến chết. Hạ Hân mặc dù không còn đến nay nữ ma đầu lực lượng, nhưng lại rất được nữ ma đầu rất nhiều cùng hung cực các thủ đoạn tinh túy, cũng không giống như Thương Dẫn như vậy phật hệ. Cũng không biết, vào ngay hôm nay gấm thực lực bao nhiêu, dù sao tại Hạ Quốc hoàng thành, không thể chủ quan kinh thông. Thương Dẫn trịnh trọng quyên bảo. Minh Bạch. Hạ Hân liên tục đầu. Chương 413. Hạ Quốc hoàng thành Thương Duẫn bây giờ nhãn thức hơn người, dù là tại hoàng thành bên ngoài, nhờ vào thương tố vẫn nhãn thức dung hợp, vẫn như cũ có thể đúng bên trong nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở. Vừa đến, Phương Cẩm, Hạ Hoàng bọn người bước vào thần chi cảnh giới không đến bao lâu. Thứ hai, hoàng thành bố cục phần lớn đều chỉ tại Cửu Tinh Tiên thân cảnh, phần lớn cũng đều là phàm Tinh, linh tinh, kim tinh dù là tại thần vực cũng không nhiều kiếm, huống chi là hạ quốc. Thứ ba, Thương dẫn thông qua sơn hà xã tác làm tự thân cùng hoàng thành quanh mình thiên địa thành xu thế cộng hưởng, có thể có càng thêm cảm giác bén nhạy. Hai người tại lúc ban ngày, một phen tìm hiểu Bây giờ Hạ Quốc, Thái Hậu Triệt để lôi kéo được Thủy Tiên Tông, đứng ở sau lưng của nàng. Không khác, một quả phá thần đan, đủ để cho Thủy Tiên Tông chúa thể lập xuống huyết thể. Ngược lại là Hạ Hầu một mạch, vẫn như cũ bảo trì trung lập, từ đầu đến cuối như một. Hạ Hoàng mặc dù vậy bước vào thần khu cảnh, nhưng ở chiều cục bên trong, duy trì đến tương đối giắc khổ. Lại lần nữa trở lại trốn cũ, thương dẫn trong lòng có chút càng khái, ngày đó đi săn, tự mình thật đúng là ngẻ con mới để không sợ hổ. "Ca, ta muốn theo ngươi thương lượng một sự kiện." Hạ Ân đứng tại bên cạnh hắn, nhìn trước mắt Hoàng Thành, Trong lòng có các loại suy nghĩ, vô số quá khứ hồi ước hiện ra. Từng Thương dẫn nhìn nàng một cái. Chúng ta cũng chỉ đem phương Cẩm Chém giết, Lưu đương Kim Hạ Hoàng một mạng như thế nào?" Hạ Ân đột nhiên nói. "Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Nghe ngươi." Thương Duẫn cười cười. "Vì cái gì không hỏi nguyên nhân?" Hạ Ân rất rõ ràng, Hạ Hoàng vậy xuống không ít mệnh lệnh, muốn gây nên thương dẫn vào chỗ chết. Nếu có Hạ Hoàng, liền không có ngươi. Ta liền không có một người muội muội. Còn nữa, mặc kệ hắn muốn lợi dụng ngươi vậy tốt, thật đúng là yêu thương ngươi cũng được, chung quy là đưa ngươi nuôi dưỡng lớn mạnh người." cho người không ít yêu mến. Cuối cùng, nếu là hạ hoàng cùng Phương Cẩm đồng thời chết bất đắc kỳ tử, ta nghĩ hẳn là sẽ cả nước rung chuyển, đến lúc đó chịu khổ đều là dân chúng tầm thường. Hắn còn sống, mất đi Phương Cẩm cả tay, tất nhiên có thể đánh tan, cấp tốc dẹp thiên quân địch, có thể xem như có thể cho hạ quốc mang đến chân chính an định, sẽ không giống bây giờ như vậy, bởi vì bọn hắn mẹ con đấu tranh mà lòng người bàng hoàng. Thương dẫn mỗi chữ môi câu, rõ ràng thấu triệt. Ta ca. Hạ Ân đi tại phía trước, đám người mặc vào mũ che màu xám, đây là hạ hoàng bên người bí vệ. Những này bí vệ trên người trang bị đều là từ đại hạ thương hội chế tác mà thành, có rất nhiều phòng ngụy đánh dấu, lại thêm Hạ Hân Nguyên bản liền có thủ lệnh. Đám người tiến vào hoàn thành, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn phi tốc tiến vào bên trong, căn bản không người ngăn cản. Hạ Hoàng vẫn tại ngày xưa vườn hoa thư viện, trong tay hắn cầm một cuốn sách, chính uống trà. Đột nhiên, rất nhiều bí vệ xâm nhập, để hắn trở tay không kịp. Chỉ là hắn trung quy là trải qua rất nhiều sinh tử người, vẫn chấn định như cũ, vậy không có phát ra cái gì thanh âm, sợ dĩ hoài nghi những này bí vệ là bởi vì khí tức hoàn toàn khác biệt. Hạ Hân lấy xuống đầu đồng, Doanh Doanh cười nói, như thần gặp qua phụ hoàng. Ngươi nha đầu này, vậy mà trở về rồi. Hạ Hoàng nhìn thấy Hạ Hân, bây giờ thực lực vậy mà vậy bước vào thần khu cảnh, mà còn trên mình, cực kỳ chấn kinh. Bái Vương cẩm lao thái bà kia ban tặng, ta xem như còn sống trở về, đây đều là ta một đường lôi kéo quá mệnh giao tình huynh đệ. Hạ Hân tiếu dung sáng lạ. Tốt, nếu có thể trở về, đây là việc tốt nhất. Hạ Hoàng tiếu dung sáng lạ, những ngày qua trong lòng kiềm chế, quét sạch sành sanh. Lần này ta trở về mục đích chỉ có một cái, liền là thay cha hoàng chém giết phương Cẩm, việc này kết thúc Ta liền muốn rời khỏi Hạ Quốc, cùng ta những huynh đệ này đi thần vực ma vực đi tìm kiếm tạo hóa. Ngoại trừ Hạ Hân, không có những người khác lộ diện. Cái gì? Việc này quá mức trọng đại, người có năm chắc? Hạ Hoàng nhìn đám người một chút. Lúc này, ngu ngơ khí tức trong người Phong trào, một cỗ cuồng bạo chiến ý, rủ xuống đến tại Hạ Hoàng quanh mình, để hắn không thể động đậy, trên người ra thịt nước ra, sắc mặt thở. Loại cảm giác này, chỉ xuất hiện một sát na. Cho giờ khác này, Hạ Hoàng căn bản không nghi ngờ Hạ Hân năng lực. "Này, đây chính là phụ hoàng ta, các ngươi cũng chớ làm loạn." Hạ Hân tức giận nói. Cả người đi ra ngoài trước đi, để cho ta cùng phụ hoàng nói điểm chi kỳ lời nói. Thương dẫn bọn người chắc tay, quay người rời đi, phong tỏa ngăn cản toàn bộ vườn hoa. Thấy cảnh này, Hạ Hoàng trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Tự mình cùng Phương Cẩm tranh quyền đoạt lợi, kết quả Hạ Hân vẹn vẹn chỉ là bị Phương Cẩm bán được thần vực, vậy mà liền có như thế tạo hóa. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Phụ hoàng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, giết hay là không giết? Hạ Hân nhìn trước mắt nam tử, nhiều năm qua, hắn đóng vai cha mình nhân vật. Giết. Hắn không có chút nào do dự, kiên định mà băng lãnh. Bên ngoài những huynh đệ kia đáp ứng tới giúp ta là có điều kiện, ta nhớ được ta hạ quốc hoàng thất một mạch tiên tổ, không phải đã từng lưu lại một đạo bản chép tay. Bọn hắn nói muốn muốn xem thử xem, dù sao chúng ta chuyển thừa nhiều năm như vậy, đều không người có thể giải khai bí mật trong đó, cho nên đáp ứng, còn xin phụ hoàng thứ lỗi. Hạ Ân không người nói, người có thể có năm chắc, bọn hắn sẽ không ra tay với người sao? Hạ hoàng sững sốt một chút, hiển nhiên mặc kệ sự tình gì đều phải trả giá thật lớn, không có vô duyên vô cớ trợ rút. Có thể chính như Hạ Ân nói, hắn đến nay vậy không có phát hiện tay kia chắc mặt trên có gì diệu. Nếu là có thể nắm giữ trên tay của nàng, giết chết Phương Cẩm, kỳ thật vậy không có gì. Trên cơ bản sẽ không, dù sao chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều sinh tử kiếp khó. Hạ Ân chỉnh trọng nói. Thôi được, vậy ngươi thì lấy đi đi." Hạ Hoàng suy nghĩ một lát, đột nhiên ở sau lưng hắn thạch quẩy từ hai bên lướng ngang. Một cái hơn một xích vuông trong hộp, chứa một quyển bản chép tay. Hạ Ân mở ra xem, bên trong phủ văn giao thoa, niên đại xa xưa, càng có một ít quỷ dị đồ đằng, để cho người ta thấy rất là không hiểu, trên cơ bản có thể xác định hẳn là hạ quốc tiên tổ lưu lại. Hắn lập tức bỏ vào trong túi, nói, "Vậy chúng ta trước hết động thủ, phụ hoàng ngươi nhanh đi làm chuẩn bị đi." "Được." Hạ hoàng nghe vậy, trong lòng phân chấn. Bất kể nói thế nào, cũng coi là nuôi một nữ nhi tốt. Mặc dù không phải mình thân sinh, nhưng nhìn xem hắn quay người rời đi bóng lưng, quả nhiên là có điểm giống thương hành đạo. Dù sao cũng là thương gia trọng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ. Cuối cùng không phải là của mình thân nữ nhi, nếu như là, tự nhiên là càng tốt hơn. Hắn tin tưởng, nương theo lấy Hạ thực lực càng mạnh, về sau càng có khả năng phát hiện chân tướng. Ngày đó Hạ Lễ rời đi về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức, mất đi hắn từ bên cạnh hiệp trợ, đối kháng Vương Cẩm có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Hạ Hân đi ra nơi này, hắn biết, tự mình cả đời này, rốt cuộc không thể trở về. Hạ Hoàng muốn lợi dụng tự mình cũng được, thật đối đãi tự mình vậy tốt, dưới mắt có thể làm liền là giúp hắn chém giết Phương Cẩm, vô luận như thế nào đây đều là hắn hiện tại muốn nhất sự tình. Về sau quãng đời còn lại, hắn chỉ muốn đi theo tự mình huyết thống thân nhân bên người, ở cái địa phương này đã không có cái gì để hắn có thể lưu luyến. Hắn muốn chặt đứt cùng nơi này tất cả gắn bó. Chương 414. Thương dẫn, hạ hơn một đoàn người hướng phía Phương cầm chỗ hành cung mà tới. Trên đường đi, thủ vệ giao thế, có hạ hoàng sở bồi dưỡng chân chính bí vệ mở đường. Phương Cẩm phi thường cẩn thận, dù là tại hoàng thành ở trong, chỉ cần tới gần hành cung của nàng, liền sẽ có rất nhiều thủ vệ giám sát bắt phương. Cho nên con đường này chỉ có thể rét đi vào. Cái này vừa động thủ, liền không thể dừng lại. Không thể không nói, hạ hoàng sở bồi dưỡng ra được những này bí vệ chiến lực chất tuyệt, một đường cường thế thu hoạch, còn có nhân nội ứng ngoại hợp, đúng toàn bộ thái hậu hành cung mò được nhất thanh nghị sở. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay nói làm chuẩn bị. Một khi bắt đầu, liền không thể quay đầu lại nữa. Không có nhân sẽ nghĩ tới, Hạ Hoàng sẽ ở loại thời điểm này động thủ, bởi vì tại vô số nhân xem ra, đã mất đi hạ lệ hắn, không, có đại hạ thương hội kiểm chế, ủng hộ căn bản không thể nào là thái hậu đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ toàn bộ Thủy Tiên Tông đều triệt để đứng tại Hạ Hoàng mặt đối lập. Tương viên đầu người bị cắt lấy, Lạng Yên không một tiếng động. Phải biết những người kia nguyên bản liền canh giữ ở âm thầm, một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, có thể tiến hành báo cáo. Đương nhiên Nhân số vậy sẽ không đặc biệt nhiều. Những người này phần lớn hiện lên phân tán điểm, đến tiến hành quan sát. Vô số năm qua, Hạ quốc hoàng thất đã không có phát sinh qua chuyện như vậy. Đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Hạ hoàng bí vệ mang theo thương dẫn bọn người, trực tiếp tiến vào Phương Cẩm hành cung. Phương Cẩm bên người Hồng Công công đang cùng hắn hồi báo liên quan tới hắn tại Đồ Tiên môn nơi đó, lấy được hết thảy. Hiển nhiên, Hạ quốc tin tức so với là hậu. Một mặt là cách xa nhau khoảng cách quá mức xa xôi, một phương diện cho dù có cái gì tin tức xác thực, Đồ Tiên môn cũng chưa chắc thật sự có thể nắm chắc chân chính tình huống. Cái gì? Thương dẫn cái kia tiểu xúc sinh vậy mà thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa? Phương Cẩm sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Đồ Tiên môn người bên kia nói không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể dâng lễ đầy đủ tiên ngọc, bọn hắn còn có thể giúp chúng ta đem nó chém giết, miễn trừ nỗi lo về sau. Hồng Công công cười tủm tìm nói, hạ hơn cái kia tiểu tiện nhân đâu. Phương Cẩm tâm tình không phải rất tốt, thương dẫn lại có thể có như thế gặp gỡ, hắn tâm tình có thể nghĩ. Đồ Tiên môn nhiều lần ám sát thất bại, hắn thật cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm. Chỉ sợ đã sớm biến thành người khác nữ nô cũng không có tin tức của nàng, tựa hồ hạ lễ đi tìm Lật thị, vậy không quá thuận lợi. Hồng Công công thu liễm nụ cười của mình, cảm thụ được thái hậu thần sắc biến hóa. Nhớ ký, chỉ cần hạ hơn nọ tiểu tiện nhân chết rồi, hạ hoàng cùng hạ lễ quan hệ trong đó, liền sẽ không như vậy kiên cố. Còn có, nhớ kỹ những ngày qua, phải không ngừng hướng đại hạ trong thương hội mặt sắp xếp người đi vào, ta muốn để hạ lễ trở về về sau, khó mà toàn bộ nắm giữ. Phương Cẩm mỗi chữ mỗi câu, hắn hiển nhiên đối với hạ quốc tình huống, thấy cực kỳ tinh thuần. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là suy tính một chút an toàn của mình, sẽ khá hơn một chút. Lúc này, hạ ơn bọn người, đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi tới. Người nào đã dám ở ai ra trước mặt như thế làm càn? Phương Cẩm bây giờ đã bước vào Nhị Nguyệt Thần khu cảnh, có thể nói phóng nhãn hạ quốc có thể trở thành hắn đối thủ người, lạc đắc không có mấy. Có thể người tới vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động đi vào hành cung của nàng, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Lúc này, mấy quả đầu người đánh tới hướng Phương Cẩm, hắn phất tay đánh nát, nổ tự thân ngâm đầy người huyết tương. Nguyên bản những này huyết tương không cách nào tản mát đến trên người nàng, nhưng ở hắn muốn dẫn ra tự thân lực lượng, bán bay những này huyết tương thời điểm, Đột nhiên cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có, không kềm chế được. Sắc mặt của nàng kinh dị lại biến, hiển nhiên người tới có được nhẹ nhõm xóa bỏ năng lực của nàng. "Ô nha, hoàng ngại lại loại trí nhớ kém như vậy sao? Đem ta ban cho đồ tiên môn, lúc này mới bao lâu thời gian, đúng là quên rồi." Hạ Hân sốc lên áo choàng, thiếu dung sán lạnh. Phương Cẩm sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bởi vì bây giờ Hạ Hân trên thân phát tán ra khí thức, phía trên nàng. Người tiểu nha đầu này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Phương Cẩm ép bình tĩnh lại nội tâm của mình, hy vọng có thể tranh thủ một chút cơ hội. Siêu. Từ sắc lưỡi dao phá không mà ra, phương cẩm chân trái ở trước mặt tất cả mọi người bị cắt đứt, máu trào như suối. "Ngươi?" Phương Cẩm vừa sợ vừa giận. Hạ Ân thực lực đột phá quá nhanh, thực để cho người ta không thể tưởng tượng, càng làm cho hắn cảm thấy vô lực là sau lưng nàng những người kia, có thể sừng kinh thế hai tộc, cho dù là đồ tiên môn người, đều khó mà chống lại. "Ngươi làm ta ngốc sao? Phá thần đan dễ chịu sao?" Hạ Ân từng bước một đi đến trước mặt của nàng. Ở một bên hồng thăng đã sợ đến hai chân như nhũn ra, vì gối một bên, không dám nói thêm cái gì. Từ khi Lãnh Cương sau khi chết, Phương Cẩm đối với hắn toàn lực bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là để đột phá đến cựu Tinh Tiên Thân cảnh mà thôi, khoảng cách thần khu cảnh vẫn là có một khoảng cách. Nha đầu, quái nạn mãnh nhất thời hồ đồ, ta cũng là vì toàn bộ hạ quốc hoàng thất suy nghĩ à, Liêu Quốc đạt được Mạc Bắc tiến quáng, đối với chúng ta nhìn chằm chằm, thật sự nếu không bước vào thần chi cảnh giới, sợ là chúng ta sớm muộn sẽ bị chiếm đoạt. Phương Cẩm biết, vô luận tự mình nhiều khó chịu, đều muốn nuốt xuống một hơi này, đứ mắt một cái trấn hắn, một gối quy xuống. Lúc ấy, ta được đến năm viên phá thần đan về sau, cho ngươi phụ hoàng Còn có cô cô, không đúng, là ngươi thân sinh mẫu thân hạ lễ tất cả một khoa. Không dạng này, bọn hắn làm sao lại cho ngươi thời gian đột phá? Coi như ngươi bước vào thần khu cảnh lại như thế nào, không vững vàng bọn hắn, đồng dạng có thể làm cho cả hạ quốc sụp đổ. Ngươi nói bút chướng này làm như thế nào tính? Hạ Ân chầm rãi, trong tay lưới dao rơi xuống, hồng thang đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun trào. Không đầu thân thể đập xuống đất, tóe lên một mảnh huyết thủy. Ta nguyện ý từ đây lui khỏi vị trí phía sau màn, không hỏi hạ quốc triều chính, đem Vương gia ta suốt đời đoạt được để vào đại hạ thương hội nhà kho ở trong. Phương Cẩm biết, hạ tiện là căn bản không thể nào. Ta đúng nho nhỏ hạ quốc, không có chút nào hứng thú, thôi, xem ra ngươi không có cái gì độ vật, có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Hạ Hân trong tay lưới dao rung động, phá không mà ra. Phương Cẩm mặt khắc một cái chân bị cân bằng cổ sạch, hắn dùng hai tay của mình trong đất, vừa bên trên liền là hồng thang đầu lâu, tuyệt vọng lại sợ hai miếc hống, chính nhìn xem hắn. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn là tại toàn bộ hạ quốc quất thao phong vân, lật tay mây, trở tay thành mưa. Nhưng hôm nay, lại luân lạc tới kết cục như thế lúc nào cũng có thể hồi mất mạng. Người tới, đem lão bà tử này thịt trên người, từng khối cắt đứt xuống đến, đem đến hành cung bên ngoài hồ nước nuôi cá. Hạ Hân thản nhiên nói: "Chờ một chút, ta nguyện ý dùng một cái bí mật, đổi lấy tính mệnh." Phương Cẩm Như rơi vào hờ băng, hắn biết lại có giữ lại, liền căn bản sẽ không có cơ hội sống sót. Ồ, tốt nhất là ta cảm thấy hứng thú. Hạ Hân lườm hắn một chút, loại này cơ cao lâm hạ cảm giác, để Phương Cẩm Triệt để cảm giác được, bây giờ Hạ Hân hoàn toàn chính xác không cần hướng về lấy trước kia, cần lưng tựa hạ quốc, ngập nghẽ hoàn tất. Hiển nhiên bị bán đi về sau Hạ Hân, tất có đại kỳ ngộ, mới có bây giờ như vậy chiến lực, chỉ cần mình có thể sống sót, liền còn có thể có cơ hội. Một khi chết rồi, liền thật không còn có cái gì nữa. Nhìn trước mắt một màn này, Thương dẫn không nói lời nào, Hạ Hân hung hắc lên, hoàn toàn chính xác không có mình chuyện gì. Chương 415. Ngươi có thể hay không phát hạ huyết thể, chỉ cần ngươi cầm lao thân đồ vật, liền bỏ qua ta một mạng. Phương Cẩm cáo giả, tự nhiên vậy không có khả năng bạch bạch cho ra đồ vật. Tốt, vậy ta liền phát hạ huyết hệ, chỉ cần ngươi đồ vật ta cảm thấy hứng thú tất nhiên sẽ bỏ qua ngươi một cái mạng chó. Hạ Ân thông khoái đáp ứng, nói, bất quá đồ vật có thể nhất định phải thật, bên cạnh ta những huynh đệ này, từng cái đều là người trong nghề. Tất nhiên. Phương Cẩm gặp Hạ Hân phát hạ huyết thể, từ trên người chính mình lấy ra một vật, thoạt nhìn như là một đoàn đất vàng, kỳ quái là vật này vẫn còn sống. Tức ngưỡng, đây cũng là có thể cách trở lấp biển huyền hoàng tức ngưỡng, cực kỳ trân quý. Lúc này, Chu Lân cái thứ nhất ngồi không yên, kêu lên. Hạ Hân giờ phút này hận không thể đem Chu Lân đầu cho vặn xuống tới, nói, gia sao lai lịch? Hắn nhìn xem Phương Cẩm Phương Cẩm lập tức cảm giác mạng của mình có thể bảo vệ, hắn cắn răng nói, vật này, đồng dạng chính là hạ quốc tiên tổ lưu lại, tăng thêm ngươi phụ hoàng trong tay nọ một đạo bản chép tay, đây mới là hạ quốc hoàn chỉnh nhất nội tình. Trừ cái đó ra, cái này tức những cùng bản chép tay có vô cùng mật thiết gắn bó, chỉ cần có thể nắm giữ cả hai, cố gắng liền có thể thu hoạch được năm đó hạ quốc tiên tổ tạo hóa. Hạ quốc tiên tổ, tối đa cũng chỉ là tiến vào thần khu cảnh, tạo hóa lại có gì hiếm lạ. Hạ Hân cười lạnh nói, nghe nói, năm đó tiên tổ để cho người ta đưa về một phong thư, nói hắn tại đại thiên thế giới bên trong chỉ thủy Thực lực tạo hóa đã đạt đến cảnh chỉ là đại thiên giới ở nơi nào, ta hạ quốc lịch đại nhân vật đứng đầu đều không có tìm tìm được. Phương Cẩm biết, đây là trong tay nàng chân quý nhất ác chủ bài. "Thôi, tạo hóa không có tác dụng gì, bất quá tức nhưỡng hẳn là tác dụng không nhỏ." Ta cầm. Hạ Hân tiếp nhận Phương Cẩm trong tay huyền hoàng tức nhuễng thời điểm, lưỡi dao xẹt qua, một cánh tay sóng vai chém xuống, máu tươi tuôn ra. Phương Cẩm băng cột đầu mũ phượng, thân mang tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực bảo, nhưng hôm nay lại đầy người vết máu, cực kỳ chất vấn, tóc mát, như là một cái nồi điên lão hổ, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi đã nói muốn thả qua mệnh của ta, cho nên ta mới không giết ngươi à, cái đoạn ngươi một cánh tay, từ hôm nay trở đi, chúng ta món nợ liền xem như thanh, Lãnh Cô Đường, giúp ta trị liệu một chút hoàng lãi lại, cũng đừng làm cho hắn chết rồi." Hạ Hân Ôn Nhu nói. "Được." Hàn Thanh Âm biết Hạ Hân như thế xưng hô tự mình, là không muốn để cho thân phận bộc lộ. Đối với Phương Cẩm, hắn cũng không lạ lắm. Nhưng ngày đó tự mình trở thành công vụ, cũng chỉ là muốn kiếm lấy một chút tiên ngọc. Mà Phương Cẩm vậy vẫn muốn từ trên người nàng bộ lấy liên quan tới Hàn thị một mạch văn kinh, văn thuận, giữa hai bên cũng không có cái gì tình cảm bên trên gặp nhau, hết thảy cũng đều chỉ là giao dịch mà thôi. Đương nhiên Phương cầm hai chân cùng cánh tay bên trên vết thương, cấp tốc ngừng kết, máu tươi ngừng lại, có thể hơi lạnh thấu xương, lại cho nàng mang đến không nhỏ đau đớn. "Phu hoàng, tiếp xuống liền giao cho ngươi, dù sao ta đáp ứng không giết chết hoàng mãi mãi." Hạ Hân không muốn ở chỗ này lưu lại quá lâu. Hạ Hoàng lạ thường trầm mặc. Hắn muốn cho là Tiến vào Phương Cẩm hành cung, sẽ kinh động hắn. Cũng không vật liệu đương Hạ Hân bên người mấy người kia thủ, như là Tồi Khô Lạp Hủ, căn bản không có cho những cái kia âm thầm bố phòng người. Bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thậm chí tại hành cung quanh mình thủ vệ, vậy trong nháy mắt bị thu gặt căn bản cũng không biết tự mình chết như thế nào. Trong lòng hắn thở dài một hơi, mặc dù mình một lòng muốn lợi dụng Hạ Hân, nhưng còn mang đối nảng từ trước đến nay đều là hết sức thỏa mãn, dù sao chung quy là tỷ tỷ mình có đủ. Hắn quá rõ ràng trong nữ nhân tâm, cực kỳ phức tạp. Nếu như mình đúng Hạ Hân lợi dụng quá mức nữa, cũng sẽ gây nên hạ lệ trong lòng phản cảm. Cho nên tại rất nhiều liên quan tới Hạ Hân sự tình bên trên, hắn đều lựa chọn cùng hạ lệ thương lượng để hắn đi làm, đi cần nhắc Tự mình cái này một vị tỷ tỷ, chỉ cần biết đi làm, ở trong đó tiêu chuẩn, hắn hội tự hành nắm chắc. Nghe được Hạ Hân, Phương Cẩm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hạ hoàng xuất hiện ở trong đám người, hắn tiếu dung sán lạnh, nói, vất vả ngươi, tiểu nha đầu. Ngươi không phải đã nói, muốn thả qua ta một mạng sao? Phương Cẩm đều muốn tuyệt vọng. Yên tâm a, mẫu hậu a, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Hạ hoàng nhìn xem hắn, trên mặt cười rất giữ tợn, nói, ngươi nói một câu, ngày đó ta vẫn là thái tử thời điểm, ta nọ ra đời hài nhi, đến cùng đã làm sai điều gì đâu? Cũng bởi vì huyết mạch phả tổ, ngươi liền để hắn khi sinh ra không có vài ngày sau, kinh mạch đứt đoạn, liên danh tự đều không có lấy tốt liền chết trẻ, làm sao tâm ác như vậy đâu? Chẳng lẽ chính là sợ hắn lớn lên về sau sẽ ảnh hưởng đến ngươi đại kế? Hạ hoàng cũng không phải là thái hậu thân sinh, hạ lệ mới là. Năm đó hạ hoàng mỗ hậu cũng là chết tại phương cầm trong tay. Năm đó ta mẫu hậu, vậy không cùng ngươi tranh đoạt đại vị, thế nhưng là ngươi tại sao muốn trăm phương ngàn kế muốn chơi chết hắn đâu? Hạ hoàng mặc rộng trường bào, thông thoải mái, phóng đãng không bị chói buộc. Vô số năm qua, hắn đều tại ở nhẫn chính là vì một ngày này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tùy ngươi xử trí đi. Phương Cẩm cũng biết, mình làm quá nhiều sự tình, cùng đương kim hạ hoàng quan hệ căn bản không thể điều hòa. Cho nên nàng mới có thể dùng đủ loại biện pháp tới áp chế, mà còn tăng lên tự thân cùng mẫu tộc thực lực, hy vọng tự mình có một đầu có thể cùng Tiêu Thái hậu đồng dạng, trở thành phía sau màn chấp trường hết thể người, tại thích hợp thời điểm, tự mình cũng có thể xứng đế. Vậy may mắn a, ngươi đem hạ lễ bước đến ta bên này, bằng không, ta lại thế nào khả năng cùng ngươi chống lại như vậy lâu. Hạ ngữ khí ôn hòa, mỗi chữ mỗi câu Không mặn không nhạt. Ngươi, Phương Cẩm vừa mới mở miệng. Đột nhiên, chỉ cảm thấy bả vai đau xót, một đầu cuối cùng cánh tay cũng bị chặt đứt. Đây là hạ hoàng tự mình ra tay. Mẫu hậu à, đầu này cánh tay, coi như là ngươi trả cho ta năm đó hài nhi mệnh, tiện nghi ngươi. Những năm gần đây, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi có lòng nghi ngờ, những cái kia tất cả cung nữ thái giám liền sẽ bị ném đến hành cung phía ngoài trong hồ nuôi cá. Không nếu như để cho ngươi thử một chút, bị những cái kia răng sắt hung ngư cắn xé tứ vị, tiên tâm ta chắc chắn sẽ không đệ ngươi chết, dù sao bọn chúng chỉ ở tiên thân cảnh uyết độ của ngươi, bọn chúng tương đối khó gặm, ta sẽ để cho mẫu hậu ngươi mỗi ngày ngâm ở trong đó, an hưởng tuổi già." Hạ Hoang lúc nói chuyện, cực kỳ ôn nhu, căn bản không giống như là tại đối mặt địch nhân. Vậy chính vì vậy, mới khiến cho Tô Tam, Tô Cửu Vĩ cảm thấy dùng mình. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này chung quy là hạ quốc bên trong hoàng thất sự tình. Hạ Ân trầm mặc một lát, hắn không nghĩ tới lại còn có như vậy một cọc chuyện cũ, trong lòng cũng có nói không ra thư vị. Không có vô duyên vô cớ yêu, vậy không có vô duyên vô tội hận. Kể từ hôm nay, ta liền muốn rời xa nơi đây. Hạ Hân quay đầu coi lại bọn hắn một chút đủ loại quá khứ cũng sẽ ở một ngày này tan thành mây khói thương dẫn từ đầu đến cuối như là một cái của chúng mặc dù mình phụ mâu chết tại phương cầm trong tay nhưng dạng này hạ chàng cũng đã đủ rồi đám người trước tiên rời đi hoàng thành tiến về rộng lớn hơn thiên địa nguyên thủy vực chỉ là ở trước đó bọn hắn muốn vượt qua thần chi Bắc Ngục chỉ cần đi ngang qua qua nọ một đạo đại Hắc gốc bọn hắn mới xem như đạp vào tiến về nguyên thủy vực hành trình chương 416 mặt Bắc một trận đại chiến bộ phát tự nhiên là thần vực cùng ma vừa người thánh ngọc khoáng mạch khí thức, đây là có thể làm cho thần ma hai vừa người, chạm đến thánh tri ý cảnh căn bản. Chỉ có có được thánh ngọc khoáng mạch mới có thể tạo thánh. Cho nên khi Lý Vật Minh đạt được tình báo về sau, liền lập tức xin chỉ thị Thiên Mệnh Đế Quân. Phát hiện thánh ngọc khoáng mạch loại chuyện này, đừng nói Thiên Mệnh Đế Quân ngồi không yên, liền liên tất cả đại thế gia cũng đều ngồi không yên, dù là liên lạc thị vậy đều động đi rất nhiều đỉnh tiêm lao tổ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trận này chẳng giết, tiến hành 7 ngày 7 đêm. Tử thương mấy chục vạn, mà còn gần như đều là tinh huệ, giết đến toàn bộ mạc Bắc Hôn Thiên hắc địa. Cuối cùng lại phát hiện Nọ thánh ngọc khí tức lại lần nữa hư không tiêu thất. Trong lúc nhất thời, Song phương lập tức mắt trợn tròn, Thoáng cái mất đi tiếp tục chém giết tranh đoạt lý do. Trải qua một trận đàm phán, Song phương lúc này mới ngưng chiến. Lúc này Lý Vật Minh cùng Dạ thường Thị mới từ ma vực bên này biết được, Thương dẫn bọn người lúc trước chính là ở đây, tìm tạo hóa. Ma vực bố cục cũng là vì hắn mà tới. Hai người nhưng là không hiểu ra sao, phải biết toàn bộ mệnh vận thành đều đã bị vây đến chật như nêm tối. Thương dẫn bọn người đến cùng là thế nào rời đi? Nguyên bản bọn hắn coi là nhưng là ma tộc giang kế, thẳng đến Lý Nhiệm xuất ra tịch lệnh, Bảy bệnh gia ngày đó thương dẫn đám người hình tượng, bọn hắn mới biết được đây là sự thực. Thần vực cùng ma vực trận này đỉnh tiêm tinh nhuệ chết, để song phương tổn thất cũng không nhỏ. Chí ít trong thời gian ngắn, không có khả năng tái chiến. Ma vực mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng thần vực lại xuất kỳ bất ý, song phương cân sức ngang tài. Lý Nhiễm Phi thường rõ ràng, thấy ngọc khí tức trợ hiện ra dị tượng, rất có thể là thương dẫn bọn người giở cho quỷ, mặc dù hắn vậy không bỏ ra nổi chứng cứ gì, nhưng nếu như là tự mình cũng có được độ vận, vậy liền hủy hắn. Cái này tất nhiên không có sai, bằng không, không nói những cái khác. Nếu như Hình Tiên Hải Đường thật tìm tới nhà của mình, muốn hướng về Ma vực báo thủ, đây chính là một cái lớn nhất phong hiểm. Cho nên trải qua Lý Nhiễm cùng Lý Tiếu rất nhiều hạch tâm lão tổ thương nghị, quyết định vẫn là đem tin tức này cáo chi thần vực. Thương dẫn chạy. Đôi này thần vực gấp lực hội lớn, bởi vì thần ma chi tử tạo hóa thất bại. Một khi Thương dẫn tiến về Nguyên Thủy vực, trở thành Thương tộc hạch tâm, dù là thần vực tương lai liền đáng lo. Đối với Ma vực tới nói, cho thiên mệnh đế quân dạng này tín hiệu, như vậy Lạc thị cùng mệnh hoàng thuẫn liền sẽ làm sâu sắc, không có Hình Tiên Hải Đường, tiến đánh Lạc thị liền sẽ không có quá lớn phong hiểm nhưng chỉ cần đánh là thị, thần vực vô luận như thế nào lọt vào ma liệt phản vệ, đúng ma vực chỉ có chỗ tốt, không có cái khác. Nhất là trải qua trận này huyết chiến. Quang Minh tông vậy tốt hoặc là thiên mệnh thần chiếu tất cả thế lực lớn tinh nhuệ cũng được, nhiều năm trước tới nay tích lũy, hao tổn ba thành trở lên. Tổn thất như vậy, không thể bảo là không nghiêm trọng. Việc này, chúng ta muốn chi tiết hướng lên trời mệnh đế quân hồi bẩm." Lý Vật Minh nghiêm mặt nói. Dạ Thương thị sắc mặt cực kỳ khó coi, tại trận này giữa trăm giết, hắn kém chút vẫn lạc, bởi vì ma vực bố cục thủ đoạn quá mức quỷ dị. Ngay bình thường Lạc thị tình báo đều là hắn đến phụ trách, thế nhưng là Thương dẫn cư như vậy tại dưới mí mắt hắn biến mất, đi vào cái này Mạc bác, việc này hắn khó từ tội lỗi. Quốc sư, việc này ta khó từ tội lỗi à, sợ là đế quân không tha cho ta, thực sự không nghĩ ra được, Thương dẫn bọn người đến cùng là thế nào rời đi? Dạ Thương thị bày ra rất nhiều nhãn tuyến. Nếu như ta đoán được không sai, hẳn là cùng Lưu Thánh thủ liên quan đến. Thế nhưng là Lạc giả Thương thế, cùng Thương dẫn nhận Thiên Lôi tinh phần vệ, nhìn lại không giống như là giả tượng. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, Thương Duẫn liền để Lưu Thánh thủ đến giả bộ xem bệnh. Nọ kẻ này cũng quá đáng sợ. Vừa đến, hắn lại có thể sai xử đến động Lưu Thánh thủ nhân vật như vậy để cho hắn sử dụng. Thứ hai, tâm tư chi thâm, bố cục xa, để Lưu Thánh thủ bốn phía chọn mua đỉnh tiêm dược liệu, thận trọng từng bước, vòng vòng đan sen, để chúng ta cơ hội đều bắt hắn cho không để ý đến. Ngày đó Lưu Thánh thủ liền là từ chiến ma quan ra, dẫn bọn hắn đến Mạc Bắc, kỳ thật cũng không khó. Lý Vật Minh cùng Dạ Thường Thị hai người gần đây rất nhiều tình báo đều là cùng hướng, không khó phán đoán. Hoàn toàn chính xác, chỉ có Lưu Nhất quyết xe ngựa, không người nào dám điều tra, ghê tởm, Dạ Thường thị hận không thể muốn cho Lưu Thánh thủ tìm một chút phiền toái. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi gây sự với Lưu Nhất Huệ, việc này trách không được ngươi, bởi vì đế quân vậy không có hạ lệnh, Lưu Nhất Huệ xe ngờ cũng muốn nghiêm tra. Tiên tâm đi, ta sẽ ở đế quân trước mặt vì ngươi giải vây, dưới mắt chuyện quan trọng nhất, liền là lập tức báo cáo đế quân, cáo chi thương dẫn rất có thể tiến về thần chi bắt ngục, đây mới là trọng yếu nhất. Lý Vật Minh tự nhiên có thể minh bạch Dạ điểm tiểu tâm tư kia, bất quá bằng tâm mà nói, cho dù là thiên mệnh hoàng thất rất nhiều đỉnh tiêm lão tổ, vậy không có phát hiện thương dẫn đáng người dấu vết để lại. Dạ thương thị thủ không động nhân, vậy quá bình thường cực kỳ. Mạc Bác chiến trường có một kết thúc, Song phương đều dùng thảm đạo kết cục kết thúc. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Thiên Mệnh hoàn Thành. Thiên Mệnh Đế quân sắc mặt phi thường âm trầm, thổ huyết tâm đều có. Cuối cùng lại là công giá trưởng, bạch bạch gãy nhiều người như vậy đi vào. Ta cảm thấy việc này, Lạc thị cũng hẳn là không biết rõ tình hình. Dưới mắt việc cấp bách, cần điều động nhân, trấn thủ thần chi bác Ngục, phong tỏa thông nguyên đại học lốc, chỉ cần thương dẫn bọn người muốn tiến về Nguyên thủy vực, tất nhiên muốn thông qua nơi đó, địa phương khác đều là một chữ chết. Lý Vật Minh nói: Dạ Thương Thị, lần này ngươi có thể làm được sao?" Thiên Mệnh Đế Quân nhìn hắn một cái, đúng giám sát bất lực, không nói tới một chữ. Thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, chỉ là cần mượn vài đầu dị thú dùng một lát, mà còn còn cần tuyệt mệnh vệ đại thống lĩnh hỗ trợ áp trận. Dạ Thương Thị không dám kinh thường, bởi vì ngày đó Lý Nhiễm sợ bại bệnh ra tới thạch lệnh, là Lý Mặc loại cấp bậc kia lao tổ, đều bị một kích nổ đầu. Trên lý luận tới nói, đối mặt hình thiên hại đường loại tổn tại này, liền xem như Mệnh Đế Quân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. "Được." Thiên Mệnh Đế Quân vậy từ hai người tin tức đã được. Tinh thiên hải đường chiến lược đáng sợ, biết nếu như chỉ là để dạ thường thị đi, thực sự quá mức làm khó hắn, ta sẽ an bài người cùng ngươi đồng hành, việc này không nên chậm trễ, trước dùng trận pháp truyền tống, tiến về thần chi bác Ngục, mang lên tất cả tinh huệ, cùng cáo tri thần chi bác Ngục những cái kia bị lưu vong người, chỉ cần có thể bắt được phản nghịch, bọn hắn lúc trước làm sự tình, đều có thể xóa bỏ, mà còn trùng được có. Thường, Minh Bạch. Dạ Thường Thị trong lòng thở dài một hơi, lĩnh mệnh rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Lý Vật Minh cùng Tiên Mệnh Đế Quân, hắn nghiêm mặt nói, Quang Minh Tông, vậy tiến về phụ trợ Ngươi nói, dưới mắt loại tình hình này, Lạc thị là diệt, vẫn là bất diệt. Thiên mệnh đế quân biết, ra thường thị mặc dù là tự mình phụ tá đắc lực, nhưng loại đại sự này cũng chỉ có thể đủ cùng Lý Vật Minh thương nghị. Diệt là muốn diệt, nhưng không phải hiện tại, còn nữa vậy vô cớ xuất binh. Lý Vật Minh biết, Thiên mệnh đế quân dưới mắt, tâm tình cũng không phải là quá tốt. Vô cớ xuất binh. Thiên mệnh đế quân ánh mắt lộ ra linh ý, đã bao nhiêu năm, nguyên bản cùng một chỗ đều tại trong lòng bàn tay của mình, bây giờ lại bởi vì Lạc gia thương tổn mấy người, khiến cho thế cục phát sinh cải biến cực lớn. Hắn không muốn còn như vậy thụ động đi xuống. Chương 417. Thương dẫn cũng không nghĩ ra, Đại Long tiện tay mà thôi, hiển nhiên để thần Ma hai vực riêng phần mình tổn thất mấy chục vạn trung kiến tinh huyết, giết đến toàn bộ Mạc Bắc khí hậu càng ác liệt hơn. Rất nhiều đất cắt đều bị đánh cho bốc hơi, chỉ là bởi vì năm đó áo vải thánh tướng sở thiết xuống tới cục, không ít thi cốt đều bị nuốt hết. Có thể Đại Long trong lòng lại như là gương sáng, càng nhiều cường giả chết tại Mạc Bắc, tự mình bản tôn thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại, đợi cho ngày khác, không chừng có thể xông áo vải thánh tướng cản trở. Mặc dù nó hiện tại đã rời xa Mạc Bắc, Nhưng thông qua tự thân thủ đoạn cảm ứng, phát hiện nọ một trận đại chiến, khiến cho rất nhiều cường thịnh tồn tại vẫn lạc trong đó, cuối cùng đều bị áo vải thánh tướng sở thiết xuống tới đại cục thôn phệ, tự mình cũng chia nhuận rất nhiều. Vô số năm qua, đây là lần thứ nhất có như thế chi lớn thu hoạch. Ngay bình thường, vẫn lạc tại Mạc Bắc, có thể có bước vào thần khu cảnh liền vô cùng ghê gớm, mà còn phần lớn đều là một chút căn cơ không quá vững chắc tán tu. Bây giờ thế nhưng là thần ma hai vực lực lượng trung kiên, thậm chí những người này hồn phách trong trí nhớ, nắm giữ lấy không ít mấu chốt tin tức. Nhưng lại long lại uim lìm không một tiếng. Bây giờ nó Can nguyện vì mọi người tọa kỵ. Không thể không nói, long mạch biến thành, tụ thiên địa tinh hoa tạo thành hình đại long, mặc kệ là từ cảm giác đích nhân, vẫn là từ tốc độ phi hành, đều vượt xa tiểu Bạch cùng A Kỳ. Nó dùng tự thân hình thành tiểu thiên địa, cùng trồ đến thiên địa lực lượng, hình thành cộng hưởng. Mặc dù thực lực chỉ có ngũ nguyệt thần khu cảnh, nhưng loại này được trời ưu ái ưu thế, là rất nhiều người đều không cách nào cùng sánh vai, thậm chí ngẫu nhiên hành độ hư không, đối với nó tới nói đều không phải việc khó gì. Kỳ thật dùng thủ đoạn của ngươi, một mình hành động sợ là sẽ phải càng tốt hơn, cần gì phải muốn cùng chúng ta đồng hành? Thương Duẫn đứng tại Đại Long đỉnh đầu, hắn tuy là tùy hứng, nhưng lại có thể tụ nạp thiên địa sông núi Tri lực, hóa thân thành long. Rất đơn giản, ngươi có thể thu hoạch được áo vải thánh tướng tạo hóa, phía sau lại có thương tộc lực lượng, cùng ngươi hợp tác so ta một người làm một mình càng có lợi hơn. Data đã, đã có thể xác định, ngươi sẽ không đúng ta hạ độc thủ, cần gì phải muốn bài xích các ngươi. Nhiều một ít bằng hữu, dù sao cũng so một người muốn tới đến tượng. Đại Long nghiêm hài nói, hoàn toàn chính xác trải qua quan sát của nó, Thương Duẫn là một cái đáng giá hợp tác nhân. Không tham lam, điều này rất trọng yếu. Biết phân tất Đây là rất nhiều nhân không có. Dù là Đại Long đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành, hắn vẫn không có muốn đi trấn Nguyên Bia ý tứ. Kỳ thật Đại Long rất rõ ràng, trấn Nguyên Bia chỉ là trong đó một đạo lực lượng mà thôi, cũng không phải là chấn áp lại hắn hay tâm. Chỉ cần bất hủ cây vẫn còn, toàn bộ mạc Bắc đại cục chưa từng xuất hiện nghiêm trọng đức gãy, nó vẫn là không có biện pháp tránh ra, thậm chí nếu như mình cưỡng ép tránh thoát, sẽ còn lọt vào áo vải thánh tướng đại trận phản vệ. Nguyên ngược lại là thông minh. Thương Duẫn không nói thêm gì, nhưng hắn đúng Đại Long sẽ không tuyệt đối tín nhiệm, đối với dạng này tồn tại, chí ít trước mắt sẽ không. Đã đến Trần Chi bắt ngủ. Đại Long thanh âm trầm thấp. Vậy liên tiếp tục thúc đẩy, xuyên qua hẻm núi, tiến về Nguyên Thủy vực. Thương dẫn trong lòng sợ hãi thán phục, bọn hắn trên đường đi đều là theo thần vực trên bầu trời ghé qua, cơ hồ không có bị người phát hiện. Vòng qua Thiên Mệnh Hoàng tất trọng chấn thành lớn, tại Đại Long thủ đoạn ở dưới, thông suốt, để cho người ta khó mà phát hiện. Kết hợp Thiên địa chi thế, hành không nhị hành, căn bản khó mà phát hiện. Sợ là có chút gian nan, dưới mắt đầu này hẻm núi chí ít có mấy chục vạn tinh nhuệ trấn bố cục trong đó, các ngươi nhất định phải như thế quá khứ. Đại Long hỏi ngược lại, thân tung của chúng ta bị phát hiện rồi." Thương Duẫn có chút nhíu mày, thanh âm chấm thấp, "Khả năng." Lúc này Chu Lân mở miệng, "Nói thế nào?" Thương Duẫn có chút khó hiểu, "Ta tại Mạc Bắc Bố cục bị đánh nát, thần vực cùng ma vực đại chiến một trận, bất quá đầu này Đại Long giấu giếm cũng nói, ta nghĩ bọn hắn hẳn là trải qua một trận huyết chiến về sau, cũng biết người rời đi thân vực." Chu Lân biết, dọc theo con đường này, Đại Long đều rất xem thường tự mình, cho nên hắn vậy không thế nào khách khí. "Đại Long, tình huống như thế nào?" Thương Duẫn nói thẳng hỏi. Ách. bọn họ đích xác hung hăng đánh một trận, tử thương mấy chục vạn." Ta kiếm lời không ít, về phần ngươi hành tùng có hay không bộc lộ, ta thật đúng là không biết. Đại Long Lộ ra rất dáng vẻ vô tội. Không kỳ quái, thiên mệnh đế quân tại ma vực tất nhiên vậy có thai mắt của mình, chỉ cần hành tùng của ta ma vực cao tầng biết được, bộc lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Thương Duẫn trầm tư nói, dùng thủ đoạn của ngươi, không có nắm chắc quá khứ sao? Quá khứ là có thể quá khứ, nhưng nếu như đối phương cố ý bố cục, căn cứ cảm giác của ta, mặc kệ là hẻm núi, không vực, đều có trọng binh giữ vững một chút nơi hiểm yếu, thậm chí lòng đất cũng đều có chỗ bố cục, một khi bị phát hiện, hậu quả sợ là thiết tượng không chịu nổi. Đại Long chậm rãi nói, nghĩ đến ngươi là có biện pháp nào, có thể tận khả năng không bị đối phương phát hiện." Thương Duẫn đã nghe ra nói bên trong chi ý biện pháp ngược lại là có, liền sợ ngươi không nguyện ý a. Đại Long niết miệng cười nói, "Có phải hay không cần sơn hà sát tắc, để ngươi lãnh hội trong đó tạo hóa, mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa?" Thương Duẫn cười, "Đúng vậy." Đại Long trịnh trọng nói, "Nó mục đích rất đơn giản, hiểu rõ hơn áo vải thánh tướng thủ đoạn, tự mình ngày sau muốn tránh thoát cái chỗ kia lại trận, liền thêm ra một phần cơ hội. Đã như vậy, ngươi xem thật kỹ đi." Thương Duẫn không có chút do dự nào bởi vì hắn luyện hóa sơn hà sát tắc, nhưng tự hỏi dù là mình tới đạt thần khu cảnh, cũng khó có thể phá vỡ áo vải thành tướng cái bấy. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là lạng Yên không một tiếng động đến Nguyên Thủy vực, không cho thần vực biết được. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Đại Long gặp Thương Duẫn sảng khoái như vậy, hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi liền không sợ ta lựa ngươi sao?" Bất kể nói thế nào, ngươi dẫn chúng ta một đường an toàn đến nơi nơi đây, đã là không tệ, coi như bị ngươi lượt thì phải làm thế nào đây?" Thương Duẫn rất bình tĩnh, nói: "Tổn thất càng lớn là ngươi, bởi vì ta là duy nhất có cơ hội" có thể giúp ngươi tránh thoát gông cùng xiển xích người, chỉ cần ngươi có thể chờ đợi ta trưởng thành, cùng ta làm giao dịch, không, có cái gì không được. Được. Đại Long quan sát Khởi Sơn Hà Sa Tắc, bây giờ hắn hồn phách nhập chủ thân thể, cùng mình bản tôn bị trấn áp trạng thái, hoàn toàn khác biệt. Những năm gần đây, tự mình vây ở tòa Long trì bên trong, mặc dù không cách nào hành động, nhưng cùng tiên địa lực lượng cảm giác biết, cùng quy tắc biến hóa, nó sớm nhưng tại tâm. Đối với Sơn Hà Sa Tắc tu luyện, có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Không đến thời gian một ngày, Thương Duẫn có thể rõ ràng cảm giác được, đại Long cùng cái này thông nguyên đại hạp cấp gắn bó trở nên cực kỳ thân mật. Nó cười nói, "Mặc dù ta hiện tại vậy không có năm chắc có thể làm cho các ngươi nhất định không bị phát hiện, nhưng coi như bị phát hiện, mang các ngươi thoát đi cái này đại học gốc cũng không thành vấn đề, các ngươi hẳn là may mắn, bọn hắn không có tại cái này đại hạp gốc kiến tạo hùng quan thành lớn, bằng không mà nói, chỉ sợ liền khó khăn. Người có biện pháp rồi." Thương dẫn không nghĩ tới đại long vậy mà như thế thân tốc. Chương 418. Ngày đó, Dạ thường thì lập tức xuất lĩnh mấy chục vạn tinh huyết, bảy trận thông nguyên đại gốc. Trừ cái đó ra, còn có đến từ Tiên Mệnh quân tinh huyết, tỏa chấn trong đó Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để cho thương dẫn rời đi, tiến về Nguyên Thủy vực. Một khi hắn tại thương tộc bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị, đối với Thiên Mệnh Đế Quân tới nói, liền là một cái thiên đại uy hiếp. Sớm muộn có một ngày, hội dẫn sói vào nhà. Nếu như Nguyên Thủy vực giết vào thần vực, sợ là ngăn cản không nổi. Nhiều năm trước tới nay, Nguyên Thủy vực đã từng bốn phía chinh chiến. Nghe nói tại xa xôi trước kia, nó liền đã từng đến tiến đánh qua nơi đây. Cuối cùng nơi này mới bị chia làm thần ma hai vực, năm đó trận chiến kia quá xa xưa, nghe nói nọ một đạo lệch trời, cũng là thần ma hai vực tiền tổ lưu lại. Từ đó về sau, một phân thành hai, Nguyên Thủy vực cũng gãy tổn hại không nhẹ, chỉ là không còn có đến tiến đánh thần ma hai vực. Vậy tựa hồ bởi vì trận chiến kia, để thần ma hai vực khí vận, nội tình tiêu hao sạch sẽ. Tại thật lâu về sau, không còn có hương thịnh qua. Hoặc là dù là có thánh chi tồn tại, cũng sẽ không có nhân lưu tại thần ma hai vực. Dù sao so với hương thịnh nơi đây, lớn mạnh tự thân hơi trọng yếu hơn, Nguyên Thủy vực mặc dù không có đem hai vực chiếm đoạt, nhưng vậy nhảy lên làm cao cấp nhất đại vực chí nhất. Rất nhiều thần ma hai vực thiên kiêu đều tiến về trong đó, số nguyên vạn Không người nào nguyện ý phát triển bản vực, dần ra, lẫn nhau ở giữa chênh lệch liền kéo đến càng ngày càng xa. Dạ Thương thì ở cái địa phương này cảm giác được cực kỳ không thoải mái, bởi vì khí hậu rất là giá lạnh, nghe nói năm đó nơi đây vậy phát sinh qua một trận đại chiến, dẫn phát thiên địa quy tắc hỗn loạn. Sở dĩ không tại Thông Nguyên Đại Hạp cốc xây thành trì, là bởi vì nơi đây đồng dạng cũng là ma vực duy nhất tiến về Thông Nguyên Đại Hạp cốc thông đạo, dù là thần vực cách gần đó cũng sẽ có tranh luận. Trọng điếu nhất chính là, hoàn cảnh nơi này quá mức khắc liệt, không phải người bình thường có thể chịu được, quanh mình ở hung thú, càng là đáng sợ. Có chút thậm chí đều là năm đó đại chiến chủ nhân vẫn lạc, dị thú dứt khoát vì chủ nhân canh giữ ở nơi đây, phồn diễn sinh sống xuống tới, rất nhiều tạp huyết dị chủng, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết lúc nào, mới là một cái đầu. Dạ Thương thị quanh năm tại Mệnh Vận Thành quen thuộc, có cực kỳ đỉnh tiệm tu luyện thất, rất nhiều cường đại pháp trận phục vụ cho hắn, rất nhiều thiên tài địa bảo đưa tới cửa, không muốn trôi qua quá dễ chịu. Ở nơi này, khí hậu ác liệt, mặc dù có trọng binh áp trận, vậy Lâm Thời Kiến tạo một chỗ việc nhỏ cùng, nhưng chung là không thoải mái. Thương dẫn một ngày không bắt được, hắn giống như vắc trên lưng như nghẹn ở cổ họng, thậm chí cũng không biết lúc nào mới có thể trở về mỗi ngày mệnh đế quân. Thương dẫn cái này tiểu tạp toái, một khi bị ta bắt lấy, tất nhiên muốn đem hắn lăng trì xử tử, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Dạ Thương thị nọ một chương trắng bệnh mặt, ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Đã bao nhiêu năm, hắn tại mệnh vận thành không có gì bất lợi, là chơi mệnh đế quân làm việc, liền không có không làm được. Thế nhưng là tại Thương dẫn chuyện này bên trên, nhiều lần thất bại, lần này cùng ma vực tinh nguyệt chiến, càng là đem hắn nhiều năm bồi dưỡng lên tinh nhuệ, góp đi vào đại bộ phận. Chúng ta đều là cho đế quân làm việc đem sự tình làm là được rồi. Tại bên cạnh hắn, một thân mang hoàng kim chiến giáp nam tử, phía sau là tinh hồng áo choàng, hắn tóc đen tuổi rơi, dung nhan anh tuấn, một thân chiến lực càng là tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh đỉnh phong, chính là Thiên Mệnh Đế Quân từ ngàn vạn chi chúng tuyển ra nhân vật trọng yếu, cũng là Tuyệt Mệnh Vệ Đại Thống lĩnh. Đại Thống lĩnh nói đúng, chỉ là nọ tiểu tạp toái thực sự để cho ta trong lòng buồn bực cực kỳ. Dạ Thương thì biết, Tuyệt Mệnh Vệ Đại Thống lĩnh ở Mệnh Đế Quân trong lòng địa vị không thể so với tự mình thấp, chỉ là tự mình quanh năm phụng dưỡng ở bên, lộ ra so với thân cận mà thôi uyên mệnh đế quân cùng tuyệt mệnh vệ đại thống lĩnh đây đều là tại lúc còn trẻ, quá mệnh giao tình, trải qua rất nhiều huyết chiến. Cho nên thái độ của hắn vậy rất khách khí. Một khi phát hiện, ta tự tay bắt cho Dạ Thường Thị đến xử trí. Tuyệt mệnh vệ đại thống lĩnh không nói nhiều, tại toàn bộ thần vực bên trong, cùng thế hệ có thể tới đánh đồng người, lắc đác không có mấy. Thậm chí là quên cũng có thiếu sót. Có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Bẩm báo Dạ Thường Thị, đại thống lĩnh, thông nguyên đại hạp cốc có bao nhiêu gia địa khu, có long khí chẳng đàn căn cứ ta nhiều năm ở chỗ này kinh nghiệm phán đoán, tất cả đều tại chúng ta cho bố trí cục hạch tâm chi địa, hẳn là có tạo hóa xuất thế, đến mức long mạch lực lượng tiết ra ngoài. Có một người, trên mặt hắn đỏ bừng, cao lớn khô khốc, thể trạng to lớn cường trắng, ánh mắt khôn khéo, trên thân còn mang theo xỉn xích, hiện nhiên là thần vực bên trong đã từng phạm qua sai lầm lớn, quanh năm sinh tồn ở nơi lên người. Bởi vì có hy vọng khí, cảm giác ngạy cảm, Am Hiểu phát hiện thiên địa khí đợi biến hóa năng lực, cho nên bị trọng dụng. Ồ, long mạch lực lượng tiết ra ngoài, nếu là có thể hấp thu trong đó lực lượng, đúng đột phá thánh tri ý cảnh, thế nhưng là lại không nhỏ trợ giúp, truyền bệnh lệnh của ta hấp thu long mạch lực lượng, cho Thiên Mệnh Đế quân đưa trở về. Dạ Thường Thị tâm tư linh lung thông thấu, biết chỉ có làm như vậy mới có thể để tự mình cứ việc trở lại Thiên Mệnh Đế quân bên người. Tuyệt Mệnh Vệ Đại thống lĩnh nhìn hắn một cái, minh bạch những năm này, Dạ Thường Thị vì cái gì có thể một mực đạt được Thiên Mệnh Đế quân trọng dụng, là có nhất định đạo lý. Nghe Dạ Thường Thị, để tất cả tinh huệ tiến về các nơi, hấp thu long mạch tinh hoa, đồng thời vậy chú ý an toàn, xuất hiện như thế dị tượng, sợ là không quá bình thường. Nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, để Tuyệt Mệnh Vệ Đại thống lĩnh biết việc này nhất định không đơn giản. Việc này lập tức truyền báo đế quân, đồng thời để đoạn vận vệ đến đây tương trợ. Vâng. Trong lúc nhất thời, chung với tuyệt mệnh vệ đại thống linh tinh huyệ, lập tức lĩnh mệnh, quay người rời đi. Thương dẫn bọn người, ở xa đám mây phía trên, trông về phía xa thông nguyên đại hạp cốc, có thể nhìn thấy, phân biệt tại cửu cái địa phương, 9 con rồng mạch khí tức xông lên, rất là nồng động. Ta cùng cái này thông nguyện đại hạp cốc long mạch cộng hưởng, dẫn sâu trong lòng đất tinh hoa, tràn đầy đến đối phương bố cục trọng địa. Cái này sơn hà xã tất thật là không tệ, nhiều năm trước tới nay, ta đều là bẩm vào bản năng cùng thiên địa lực lượng cộng hưởng, không được pháp Có vật này để cho ta đột nhiên tăng mạnh đến yếu lĩnh có thể đối với thiên địa quy tắc lực lượng Sơn Hà chi thế vận dụng đến càng thêm thuần thủ cường đại Đại Long Hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt đáng người đặt mình vào trong đó tô tam cùng tô cửu vít đều cảm thấy nó rất nguy hiểm nhất là nó trở nên càng mạnh nguy hiếp lại càng lớn thương dẫn tâm tình từ đầu đến cuối không có bất kỳ ba động hắn biết rõ đại Long có thể nói ra liền chứng minh là một chuyện tốt tự mình cũng biết nó bây giờ tình cảnh chỉ có 5 tháng dài đằng đáng thích lũy lực lượng nhưng không có có thể đem những lực lượng này vận dụng đến cực hạn phương pháp hoàn toàn chính xác có chút đángế Thương Duẫn Ôn hòa nói: "Ngươi liền không sợ, ta trở nên càng mạnh, về sau nương tựa theo thực lực của mình, giải khai áo vải thánh tướng bố cục." Đại Long cười nói: "Kia là tốt nhất, chứng minh áo vải thánh tướng có người kế tục, truyền thừa y bát của hắn, ngươi liền cùng hắn hải tử đồng dạng, hắn một tay sáng tạo ra ngươi, nhiều năm qua trói buộc, chưa hẳn không phải đối ngươi rèn luyện." Thương dẫn ngược lại là nhìn rất thoáng. Đại Long trầm mặc. Nó nội tâm vậy rất mâu thuẫn, hoàn toàn chính xác không có áo vải thánh tướng, liền không có nó tồn tại. Tự mình là hẳn là kính hắn, hay là nên hận hắn? Chương 419 Đại Long không nói gì. Có một chút, nó trong lòng rõ ràng hơn, đi theo Thương dẫn sẽ tốt hơn. Những năm gần đây, nó trong lòng càng nhiều hơn chính là hận ý hận áo vải thánh tướng tại sao muốn đem tự mình trói buộc ở chỗ này, bởi vì quanh năm chết tại Mạc Bắc người lòng dạ cũng không phải là đặc biệt hoang đạt. Tự nhiên mà vậy, nó tại thu hoạch những người này sinh mệnh tinh hoa, hồn phách hồi tưởng cũng sẽ bất tri bất giác chịu ảnh hưởng. Cùng với Thương dẫn, nó cảm thấy mình nhiều hơn một cái thị giác nhìn vấn đề. Bao nhiêu năm rồi, đều không có nhân nói với nó nói chuyện. Vẫn luôn là tự quyết định, Thương Duẫn lời nói mới rồi, để nó lập tức thanh tỉnh. Tuổi thọ của ngươi cùng chúng ta không giống, gần như vô hạn tuổi thọ, đồng thọ cùng trời đất, mà tuổi thọ của chúng ta từ đầu đến cuối hội đi đến cuối cùng, dù là đến thánh chi cực hạn cảnh giới, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Kỳ thật vây khốn ở ngươi năm tháng, đối với sinh mệnh của ngươi mà nói, cũng không tính dài dàng dàng. Ngược lại, tại những ngày năm tháng bên trong, chính là đúng ngươi tâm trí tốt nhất rèn luyện, để ngươi có thể nhìn thấu lòng người, hiểu do thế gian này hiểm ác. Mặc dù cũng là muốn để ngươi trở thành liêu quốc tiên tổ đáng địa trọng yếu nhất một vòng, nhưng cái này không phải là không đối ngươi một loại khảo nghiệm. Ngươi vậy từ đó thu hoạch được chúng ta những người này cuối cùng tam sinh tam thế đều không thể lấy được chỗ tốt. Thương Duân đêm hai nói, hắn, không có nửa câu lấy lòng. Đại Long biết, đây hết thể đều là sự thật. Thương Duân đang nói chuyện đồng thời, vậy vận chuyển mắt của mình thức, những ngày qua hắn cùng thường tố vấn nhãn thức dung hợp, tâm thức dung hợp. Tại tự mình có kẻ mặc cả dưới, 328 vạn hành thiện tệ biến thành 300 vạn. Để hắn hảo hảo thì đau, hành thiện tệ loại chuyện này, không cách nào đi cho rằng chế tạo, chỉ có thể gặp được một sự kiện, phát tâm chính trực lương Để sự kiện dẫn hướng một cái tương đối kết quả tốt, mới có thể kết toán thu hồi được. Về phần nhiều ít, căn bản là không có cách nắm giữ. Ngươi thay cái kia chưa hề gặp mặt người nói lời hữu ích làm gì? Đại Long hỏi ngược lại hắn một câu. Tại quê hương của ta, có một câu, Vương tha người khác, liền là vùng tha mình. Áo vải thánh tướng cũng không biết còn có hay không còn sống. Nếu như còn sống, năm đó hắn có thể sáng tạo ngươi, cũng có thể trấn áp ngươi. Nếu như chết rồi, ngươi đem hắn nghĩ đến xấu như vậy, khó chịu, vẫn là chính ngươi. Cần gì chứ? Thương dẫn ngược lại là rất có kiên nhẫn. Ở một bên Chu Lân đối với thương dẫn thế giới quan, nhân sinh quan khịt mũi coi thường. Rõ ràng liền là bị nhân chấn áp quân cờ, làm táng pháp đại trận này tâm, còn muốn đem đối phương muốn trở thành là cha mẹ ruột của mình, cũng không biết thương dẫn là thế nào sống đến bây giờ. Như thế, Đại Long những ngày qua, ý thức vậy đang phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bởi vì có rất nhiều ma vực, thần vực tinh nhuệ chết tại Mạc Bắc, bộ phận hồi tưởng, ý thức, tàn hồn, dù là tự mình rời đi Mạc Bắc, nhưng mà tự mình trở thành thần vực phiến thiên điệu này một vòng, chỉ cần còn không có rời đi cái này một mảnh đại vực vĩnh cùng mạc bắc hoạch tâm chỗ sâu đại trận của mình. Thu hoạch hết thảy đều sẽ có một bộ phận chảy vào đến thân thể của mình, hồn phách ở trong. Người còn thật muốn đến mở, ta nếu như bị nhân giảm cầm thời gian dài như vậy, thật đúng là không có cách nào đem đối phương xem như cha mẹ ruột mà đối đãi. Ở một bên chu lần, châm chọc khiêu khích nói: "Bởi vì ngươi là tiểu nhân, làm sao lại lý giải chúng ta thánh linh ý nghĩ?" Đại Long thông qua những ma vực đó, thần vực rất nhiều cao tầng lao tổ trong trí nhớ biết, thánh linh muốn đạt tới hắn một bước này, cực kỳ không dễ. Bây giờ tại thần vực, ma vực mấy đầu lớn nhất long mạch Đều bị bọn hắn dùng rất nhiều thủ đoạn chấn áp lại tụ nạp thiên địa khí vận để bản thân sử dụng nuôi nhuận một phương rất hiển nhiên loại cuộc sống này cũng không phải mình muốn lớn nhỏ long mạch lẫn nhau ở giữa đều là lẫn nhau chiếm đo Mặc dù mình năm đó là không có hồi tưởng nhưng nó thông qua một chút mạch vỡ biết năm đó áo vải thành tướng đúng vẫn là long mạch tự mình tiến hành một chút hóa tự mình chính là rất nhiều long mạch mạnh nhất nhưng long mạch bản năng ở giữa lẫn nhau thôn phệ, như là nuôi cổ theo chết vào tay hay cũng còn chưa biết áo vải thh tướng điểm hóa tuyệt đối có hôm nay thành tựu là từ tự mình mà không phải năm đó cái khác long mạch, cựu long quý nhất. Đại Long Nội tâm suy nghĩ chạy xuôi, rất nhiều thần vực, ma vực lao tổ cấp vẫn là khác, để hắn thu hoạch cực lớn, là thường ngày chính mình cũng không có khả năng lấy được lực lượng. Cùng những người này tư duy, cùng tại bọn hắn nhân sinh bên trong, gặp được biết rõ bản thân nhìn thấy, không thể xóa nhòa hồi tưởng. Rất hiển nhiên, Thương Duẫn chính là một cái trong số đó. Quả nhiên, bọn hắn động. Thương Duẫn thông qua nhãn thức dẫn ra, để tự thân thành xu thế, cùng thiên địa cộng hưởng, khiến cho mình có thể cảm giác đến càng xa, nhìn càng thêm tấu triệt nhất là tự mình đặt mình vào tại Đại Long Sở diện hóa thân rồng phía trên, cả hai cũng đều tu luyện Sơn Hà Sa Tắc, có thể hình thành vi diệu cộng minh. Làm tự mình thu hoạch được trước nay chưa từng có tăng thêm. Thương dẫn phát hiện, nếu có nhân đồng dạng tu luyện Sơn Hà Sa Tắc, nhân số càng nhiều, lẫn nhau ở giữa không bài xích lời nói, hội lẫn nhau tăng thêm lẫn nhau lực lượng. Long mạch nguyên khí, không có bao nhiêu người có thể chống cự ở trong đó dụ hoặc. Nơi đây long mạch cực kỳ bá đạo, cường thế. Ta thông qua cộng hưởng phương thức, cũng chỉ có thể đủ để bộ phận tràn đầy mà ra, sẽ không quá nhiều. Nơi này long mạch khí, phẩm chất thanh thánh. Nhân, ngăn cản không nổi, cư ngụ ở nơi này hung thú, tự nhiên cũng thế. Đại Long kế hoạch rất đơn giản, liền là lợi dụng Thông Nguyên Đại Hạp cấp hung thú. Khiến cho Thiên Mệnh Thần chiều tất cả khu vực bố cục đều trong nháy mắt đại loạn, xa vào đến lẫn nhau ở giữa giữa chém giết. Chỉ có ở thời điểm này, tự mình xuyên qua Thông Nguyên Đại Hạp cấp mới có thể sẽ không bị phát hiện. Coi như bị phát hiện, đối diện với mấy cái này hung thú đúng Long mạch nguyên khí tranh đoạn, sợ là đối phương cũng sẽ lực bất tòng tâm. Đúng vậy, nó mấy ngày nay thu hoạch được những cái kia thần dược, Ma vực đỉnh tiêm lão tổ mạnh vỡ ký ức, hồn phách trí thức về sau, Đối với bọn hắn không nhỏ hiểu do chỉ là nó không có nói ra, có thể thương dẫn lại có thể cảm giác được, Đại Long khí chất, thần thái, ngôn ngữ không giây phút nào đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu này đại long, nếu như có thể dùng đến tốt, về sau đối ngươi trợ giúp sẽ phi thường chi đại thương tố vẫn ở một bên trịnh trọng khuyến bảo. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng hết thể tùy duyên đi. Hẳn là vài ngày trước, thần vực, ma vực rất nhiều nhân vật đứng đầu chiến tử trong đó, rất nhiều chiến hồn bị nó tổn vệ. Cho nên tại mấy ngày này, long không đứng ở phát sinh biến hóa, càng là như thế, càng là khó mã trường không. Thương Duẫn rất rõ ràng, đối mặt loại tồn tại này, tự mình không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách khống chế, điểm này nội tâm của hắn như gương sáng. Như thế, bất quá theo quan sát của ta, nó đúng ngươi có cơ bản tín nhiệm, chậm dãi thành lập, không thành vấn đề. Thương Tố vẫn tiêu dung sáng lạ, rất vui vẻ. Bởi vì thương dẫn từng bước một vậy đang trưởng thành, bây giờ muốn đi trước Nguyên Thủy vực, cũng coi là khoảng cách thương giới thêm gần một bước, nên hướng về ba vị huynh trưởng phải trở về đô vận. Hắn một cái đều không muốn rơi xuống. Chương 420. Như là đại long sở liệu nghĩ giống nhau như lúc Nguyên bản ngay tại vui mừng hớn hở thu thập long mạch nguyên khí thần vực tinh huyết, tại mấy canh giờ sau, liền nên đón đáng sợ thú chiều. Phải biết, có thể tại thông nguyên đại hạp cấp sống sót hung thú, thực lực đều là cực kỳ kinh người. Dù là Tiến nhập thánh cảnh cực kỳ thưa thớt, nhưng loại này huyết mạch dị thú, coi như chỉ là tại Cựu Nguyệt thần khu cảnh, bọn hắn vậy chịu không được. Thần vực vậy tốt, ma vực vậy tốt, đều dùng có thể bắt giữ thông nguyên đại hạp cấp dị thú làm vinh. Ngày bình thường, phần lớn dị thú đều là lạc đàn tu hành chiếm đa số, ít có cư. Bây giờ phô thiên cái địa, toàn bộ đại hạp cấp rất nhiều phương vị trào lên mà tới. Dạ Thương thì lập tức mặt liền tái rồi. Hắn phẫn nộ gầm thét lên, mức độ lớn nhất thu lấy long mạch nguyên khí, ngăn trở, ngăn trở. Dạ Thương thì mục đích rất đơn giản, nhưng có thể chết, nhưng là những này long mạch nguyên khí nhất định phải thu thập để bày tỏ trung tâm, dù sao chết không phải chính hắn. Tuyệt mệnh vệ hai mặt nhìn nhau, bởi vì loại cấp bậc này thú triều thực sự thật là đáng sợ. Đánh tan, phong quyền Tần Vân. Mặc dù thần vực có vài chục vạn tinh tọa trấn nơi đây, thế nhưng là tại cái này thông nguyên đại hiệp cấp vô số năm qua nội tình nhất là ở trước mặt đúng long mạch thời điểm, Đối với những loài dị thú tới nói, đồng dạng chính là phá thánh nơi hiểm yếu chỗ. Bất luận cái gì ý đồ ngăn cản bọn chúng tồn tại, tất nhiên muốn toàn lực đánh giết. Bây giờ thần vực rất nhiều tinh nguyệt, chính là muốn đối mặt tình huống như vậy. Đi, không muốn lưu lại. Đúng lúc này, Tuyệt Mệnh Vệ Đại thống lĩnh cảm giác được tình huống không đúng, căn bản không để ý tới long mạch nguyên khí, chỉ có dạ thường thị nhân tại dùng mệnh tự thủ. Không thể không nói, sớm tiến hành đại trận bố cục, vẫn là có nhất định hiệu quả, ngăn cản được thú triều đợt thứ nhất công phạt. Là dạ thường thị mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian. Hắn biết mình không có cách nào đi nói tuyệt mệnh về đại thống linh cái gì, dù sao mình tư tâm bày ở nơi này. Chỉ cần mình dâng lên long mạch nguyên khí, mặc kệ nhiều cũng ít, thiên mệnh đế quân đều không thể trách cứ chính mình. Bởi vì cái này quá trọng yếu, liên quan đến có thể hay không để cho hắn tiến nhập thánh cảnh giới vấn đề. Hắn sở hạ mệnh lệnh, tất cả tại mấy cái này khu vực, mình người đều phải tới nay tụ tập long mạch nguyên khí làm chủ, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Bây giờ hắn chính đặt mình vào tại long mạch nguyên khí tiết lộ khu vực, cầm trong tay pháp khí, ngay tại tụ nạp những này tản mạn khắp nơi long mạch nguyên khí chỉ là còn không có đợi hắn thu thập bao lâu. Bố trí xuống tới sát trận, phòng hộ đại trận, tuần tự vỡ nát. Đến từ thần vực rất nhiều tinh huyết, hoặc là thiên mệnh đế quân sở sai phái tới, nghe lệnh của hắn, hoặc là hắn nhiều năm trước tới nay sợ bồi dưỡng hoạch tâm tinh nguyện, trong thời gian cực ngắn bị rất nhiều kinh khủng hung thú sở xé nát. Một đầu tương tự vượng hoàng đại điểu, phun ra hàn lưu. Tất cả tại cựu Nguyệt Thần Khu cảnh phía dưới tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể trực tiếp đông lạnh nát, hóa thành kết cho. Hàn Hoàng. Mặc dù không phải vượng hoàng thuần huyết, vực này biến chủng có thể so với thánh Ở đây một chút quen thuộc thông nguyên đại hạ có người, rít gào lên, trực tiếp quay người chạy trốn. Ngăn trở, ngăn trở. Dạ Thương thị hạ tử mệnh lệnh, hắn cảm giác toàn thân run rẩy, tựa hồ mình bị kia Hàn hoàng sợ để mắt tới. Dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp mang theo pháp khí quay người thoát đi. Mặc dù hắn đối thiên mệnh đế quân trung thành tuyệt đối, nhưng là vậy minh bạch, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Ngay tại hắn thoát đi một khắp đồng hồ, kia Hàn hoàng trực tiếp rơi vào lòng khí tiết lộ chi địa, miệng lớn khẽ hấp, từ hắn phía sau, có một đầu lóng vẫn nộ gào thét, hướng phía Hàn hoàng cắn xé mà tới. Cái này một đầu lông huyết mạch, đồng dạng đến từ thánh thú, cả người giống như kim cương rèn đúc mà thành, có được cực kỳ đáng sợ nhục thân chém giết năng lực, Liên Hàn Hoàng cũng không dám kính thị. Thân vực tinh nhuệ bị vô tình xé nát, một trận đến từ dị thú ở giữa đối với long mạch nguyên khí tranh đoạt bộc phát, giết đến toàn bộ thông nguyên đại hợp cấp thiên địa khí lưu nghịch loạn. Một cố làm cho nhân sợ hãi tốc sát khí tức lan tràn đến phương viên mấy chục vạn dặm xa, dù là tại thần chi bắt ngục, đều có thể cảm nhận được thông nguyên đại hợp kinh khủng. Tại thần chi bắt ngục người Nguyên bản là một chút hung thần ác sát nhân vật, thế nhưng là liền liên bọn hắn cũng cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, tùy thời đều chuẩn bị rời đi. Thông nguyên đại hạp cốc thú chiều không phải nói đùa, một khi toàn diện bộ phát, có thể để phương viên trăm vạn giảm không có một ngọn cỏ, những nơi đi qua, khó có sinh linh. Là lúc này rồi. Đại Long thấy cảnh này, hắn cảm thấy rất hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, những cái kia chết đi tồn tại, không thể giống như tại mạc bắc đồng dạng, bị hắn thôn phệ. Mặc dù tại mạc bắc vậy có thú chiều. Nhưng phần lớn cường hoành huyết mạch đều bị tụ nạp tại Liêu Quốc tiên tổ Mai Táng chi địa, cái khác bình thường huyết mạch căn bản là không có cách đúng cường hoành tồn tại, tạo thành mảy may nguy hiếp. Nó lúc này mang theo Thương dẫn bọn người, cùng nơi đây thiên địa lực lượng cộng hưởng, thuận khu vực biên giới một đường đi ngang qua. Ai nha, đây thật là có chút dễ chịu đây. Hạ Hân từ Đại Long trên thân cảm nhận được cái gì gọi là bao quát chúng sinh, bảy miêu nghi kế. Dù sao người ta chính là thánh linh. Chu Lân chua chua, cảm giác tựa hồ Đại Long cùng Thương Duẫn quan hệ trở nên càng thêm thân cận một chút, làm sao tự mình liền không thể làm được. Không nên thường. Các loại xuyên qua thông nguyện đại học cốc, chúng ta liền thẳng đến Nguyên Thủy vực, không nên dừng lại. Thương dẫn sợ đêm dài lắm động, một khi bị thần ma hai vực đỉnh tiêm cao thủ để mắt tới, nhất định là không thoải mái. Hắn vậy tin tưởng, dù là đổ Nguyên Thủy vực, cũng muốn điệu thấp một chút. Bởi vì ở nơi đó, tất nhiên vậy có đến từ thần ma hai vực nhăm tuyến, phô trương quá mức, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Nhất là tại Nguyên Thủy vực địa phương như vậy, tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Cho dù bên cạnh mình đã có ít người, nhưng căn bản không đáng chú ý bất quá có đại long loại tồn tại này đồng hành, hoàn toàn chính xác an toàn rất nhiều. Gia luật bảo cười cười, Nói, "Ủy quốc người, muốn cùng ta Liêu Quốc tiên tổ chôn cùng, một ngày kia ta nắm giữ tiên tổ tất cả tạo hóa về sau, nếu như có thể giải khai bất hữu cây, tăng thêm thương huynh thủ đoạn, cố gắng có thể làm cho người chênh thoát." Đại Long có thể nghe được, ra luật bảo, xuất phát từ chân tâm. Không nói đến nó sinh hoạt 5 tháng dài đằng đẵng, cho dù chỉ là gần đây luyện hóa những cái kia hồn phép hồi tưởng, căn cứ rất nhiều kinh nghiệm, cũng có thể cảm thụ được ra thật giả. Có người câu nói này, ta an tâm. Đại Long cảm thấy bất kể nói thế nào, đã lựa chọn đồng hành, tăng tiến lẫn nhau ở giữa quan hệ, là nhất định Đây là nhân tộc bên trong tình cảm, cũng là một loại gắn bó. Anh ta cùng ra luật huynh cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, chỉ cần ngươi không làm ra tổn thương chúng ta sự tình, cuối cùng ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Hạ hân lời thề son sắt. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, mắt thấy liền muốn xuyên qua thông nguyên đại hợp cốc, đột nhiên tiến lên không gian, một trận vận mẹo, đem mọi người cuốn vào trong đó một thế giới nhỏ. Thương dẫn chấn động trong lòng, phát hiện những cái kia khí tức sắt trong nháy mắt tiêu tán. Đây là tình huống như thế nào? Người đang giở trò quỷ gì? Chu lân hét lên, trực chỉ Đại Long. Chúng ta lọt vào Thông Nguyên Đại Hạp Cốc Long Mạch Cốt Thiết, mục tiêu của nó là ta. Đại Long thanh nghiễm âm trầm, không nghĩ tới tránh thoát thần vực đỉnh tiên tinh huyết, lại không tránh thoát lấy Thông nguyện Đại Hạp Cốc Long Mạch chi linh. Chương 421. Vốn cho là tránh thoát thần bực rất nhiều tinh nhuệ cái này một đầu ác lang, kết quả lại nên đón một đầu cự long, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Chu Lân nhất thời toàn thân run lên, hét to: "Ngươi là cố ý mang bọn ta đi tìm cái chết." Ngâm Miểu thương dẫn nổi giận nói: "Hiện tại mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cái khác nhiều lời vô ích, ngươi muốn cảm thấy mình có thể đạo thoát nơi này?" Ngươi liền tự hành rời đi." Chu Lân tái mặt, rõ ràng bị nhân đưa vào từ điển, lại con bộ này sắc mặt, chán giờ dê lẽ lại bị cái này đại long hạ chết, còn muốn khen hắn được không? Ta rốt cuộc biết, vì sao thần ma hai vực khó thành thánh. Đại Long tử vừa mới bắt đầu liền không có để ý tới Chu Lân, biết hắn là một cái dạng gì người. Tại cái này thông nguyên đại hạp cốc long mạch, mặc dù không có giống như ta, hoàn toàn hình thành tự chủ linh trí, nhưng đã có bản năng cấp đoạt thiên địa khí vận, tụ tập ở tự mình một thân. Ta thông qua sơn hà sát tắc, dùng nó long mạch nguyên khí làm mồi vốn cho là là bởi vì áo vải thánh tướng thủ đoạn, chưa từng nghĩ, nó hẳn là thông qua bản năng cộng hưởng muốn dẫn ta tiến đến. Nếu có hướng một ngày, Thông Nguyên Đại Hạp cốc long mạch hình thành tự chủ linh trí, thoát thân ở nơi này, hẳn là kinh thế đại hung. Nó chặt đứt nơi lay thiên địa tất cả khí vận, khiến cho thần ma hai vực người rất khó thành thánh. Cho nên từ xưa đến nay, thần ma hai vực lưu không được thành thánh người, nơi hiểm yếu ngay ở chỗ này, nhưng lại không ai biết. Nguyên thủy vực quá mạnh. Đại Long có được rất nhiều thần ma hai vực thế hệ trước hồi tưởng, cho nên rất nhanh liền làm ra phán đoán. Nói thế nào? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Thần Ma hai vực đã từng chính là một cái đại vực, cùng Nguyên Thủy vực từng có một trận chiến. Trận chiến kia, chém ra một đạo lực trời, khiến cho Nguyên Thủy vực khó mà quy mô thúc đẩy. Chỉ để lại cái này Thông Nguyên Đại Hạp cốc, trận chiến kia hao hết sạch Thần Ma hai vực đỉnh tiêm tồn tại. Thông Nguyên Đại Hạp cốc năm đó hẳn là có sơn hà giới ở đỉnh tiêm tồn tại, bày ra này cục, dùng long mạch tụ lại cái này một vực thiên địa khí vận. Kể từ đó, liền có thể dẫn đến rất nhiều người vô pháp phá thánh. Những người này liền sẽ tìm kiếm đường ra, dĩ nhiên chính là rời đi Thần Ma hai vực, tiến về Nguyên Thủy vực, có thể liên tục không ngừng vì bọn họ truyền máu. Đại Long thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì nó là chủ yếu nhất hoạch tầm mục tiêu. Ngươi bây giờ nói những này có cái gì cái dám dùng, mấu chốt là chúng ta muốn thế nào mới có thể ra ngoài. Chu Lân hiển nhiên rất gấp, hắn cũng không muốn cùng một chỗ chôn cùng ở chỗ này. Mặc vào đi, có nó tại, ngươi hẳn là có thể an toàn không ít. Thương Duẫn đã thành thói quen Chu Lân bộ dáng này, ở bên người biết hắn cực kỳ tham sống sợ chết, hội lo nghị cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đem vật này cho ta mượn, không sợ xảy ra chuyện. Đại Long có chút trấn kinh, món này đáo vài có hiệu quả, hoàn toàn chính xác có thể ngay tại lúc này bảo trụ chính mình. Nói cho cùng, chúng ta đều là thu hoạch được áo vải thánh tương truyền tận người, đều là người một nhà, mặc dù không phải ngươi bả tôn, nhưng lại liên quan đến tự do của ngươi, có lẽ ngươi bị thôn phệ, vậy sẽ không đả thương cùng căn bản, nhưng phụ sa không lưu ruộng người ngoài, muốn luyện hóa ngươi, cũng là ta đến luyện hóa, còn chưa tới phiên cái này thông nguyên đại hạp cốc long mạch linh trí. Thương dẫn trực tiếp đem áo vải giao cho nó. Đại Long hóa thành nhân hình, mặc vào áo vải, không có chút nào do dự, nói: "Tốt, coi như ta thiếu ngươi một hồi." Lập tức, quan hệ giữa hai cái rút ngắn không ý. Chỉ có tại hoàn nạn thời điểm, mới có thể nhìn thấy chân thực đối phương. Nói đi, chúng ta bây giờ muốn làm sao phối hợp ngươi, mới có thể xông ra nơi đây." Thương Duẫn nghiêm mặt nói. Mặc dù hắn nắm giữ Sơn Hà Sa tắt thời gian so đại long muốn tới đến trường, nhưng hắn cảm thấy mình lý giải chưa hẳn có thể có đại long tới khắc sâu. Còn cần mượn nhờ mâm dùng một lát." Đại Long lại nói. Thương Duẫn lấy ra mầm, ở một bên Chu Vân vội vàng quát, "Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Áo vải mâm ngươi cũng giao ra, nội nhớ chính nó một người thoát thân, chúng ta một điểm rời đi cơ hội cũng bị mất." Đại Long trầm mặc, đúng là như thế, Thương Duẫn có thể cho mình náo vải đã là độ tín nhiệm cao. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, mau mau tìm phương pháp, không được kéo dài. Thương dẫn không để ý đến Chú Lân, đã tự mình để Đại Long đồng hành, liền muốn có nhất định tín nhiệm, nhất là tại loại này thế cục phía dưới, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chu Lân, có đôi khi tin tưởng một người, không có khó như vậy, liền cùng ta tin tưởng ngươi mặc dù miệng rất nát, nhưng ta tin tưởng thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ không đâm chúng ta đao là một cái đạo lý. Chu Lân phát hiện tự mình vậy mà bất lực phản bác. Đại Long tiếp được mâm trong ngáy mắt, ở phía trên sở khắc họa phù văn bộc phát ra chói mắt quang mang. Kim đồng hồ như kiếm, phi tốc lưu chuyển, thiên can địa chi, rủ xuống bắc phương. Thương dẫn bọn người có thể phát hiện, không gian bốn phía trở nên vần mèo. Đại long trên thân áo vải tung bay, trong tay mâm hoa quang đại phóng, nó đẩy loạn quanh mình thiên địa quy tắc thế cục biến hóa, càng là dùng áo vải cùng mâm, khí tức che giấu chính mình. Đem thương dẫn bọn người từ Thông Nguyên Đại Hạp cấp long mạch sở dẫn ra tiểu thế giới bên trong, rút ra ra. Nhưng khi thương dẫn bọn người lại lần nữa trở lại Thông Nguyên Đại Hạp cấp lại phát hiện, đoàn người mình thế mà tại thú triều hải tâm. "Tao!" Chu Lân tại chỗ chửi lên. Bởi vì tại quanh mình hung thú, toàn bộ đều tại Ngũ Nguyệt Thần Khu cảnh trở lên, mà con huyết mạch đều rất không tầm thường. Nó không muốn để cho chúng ta rời đi, thế nhưng là áo vải cùng mầm có thể đẩy loạn hắn bố cục, sao trộn một phương thiên địa quy tắc, hơn nữa có thể che giấu ta bản nguyên khí tức, chỉ cần cấp tốc rời đi thông nguyên đại học gốc, liền có thể bình yên vô sự." Đại Long Nghiêm mà nói. Chỉ là khi mọi người xuất hiện trong nháy mắt, vậy dẫn tới rất nhiều hung thú lực chú ý tiểu Bạch Bản năng gạt ghét, tản mát ra tự thân huyết mạch lực lượng, khiến cho không ít hung thú sợ hãi, cũng tương tự khiến cho một chút hung thú phấn khởi. Tỷ như kia một đầu cùng hống ngay tại đại chiến Hàn Hoàng lập tức đình chỉ. Cho tới nay, bọn chúng đều khuyết thiếu thành thánh thời cơ. Thế nhưng là tại thời khắc này, thời cơ đến rồi. Bởi vì tiểu bạch thể nội chạy xuôi hùng hậu thánh thú huyết mạch, đối với bọn chúng tới nói, chỉ cần đem nó thôn vệ, cho dù tiểu bạch bây giờ còn không có bước vào thần khu cảnh, có thể chỉ cần nuôi dưỡng, liền có thể trở thành bọn chúng đột phá thánh chi cảnh giới nơi hiền yếu. Cùng lúc đó, a khí huyết mạch lực lượng vậy chạy xuôi mà ra, chấn nhiếp tứ phương hung thú, khiến cho bọn chúng không dám tới gần. Huyết mạch của nó, đồng dạng không kém cho tiểu bạch. Chu Lân Phi thường vẫn cảm, trước tiên phát rắc được không đúng, hét lớn, còn không mau rút lui. Lực lượng của ta không thể bộc lộ, chỉ có thể các ngươi mở ra đường. Bằng không, một khi lại bị Thông Nguyên Đại hạp cốc long mạch lực lượng sẽ rách đến nó trong tiểu thế giới, chúng ta muốn ra liền không dễ dàng. Đại Long cũng có chút khó xử. Đi như thế nào?" Thương dẫn hỏi một câu. "Chính bác. Đại Long đúng Thương dẫn, càng ngày càng thưởng thức. Hắn tử rất nhiều thần ma hai vực lão tổ trong trí nhớ, những người này đối với Thương dẫn đánh giá đều phi thường cao, đều không thể không thừa nhận thủ đoạn của hắn. Vô số năm đến nay, có thể đem thần vực, ma vực quấy thành loại cục diện này, cũng chỉ có Thương dẫn một người mà thôi. Chương 422. Đột. Thương dẫn không có chút do dự nào. Hắn dẫn ra tự thân toàn bộ lực lượng, dùng trong tay kiếm gãy một trảm. Ở đây tất cả mọi người, lập tức vượt qua đến 10 dặm có hơn. Đây là hắn tại Mạc bắt trải nghiệm chấn nguyên địa, kia giai đoạn tu luyện đạt được thu hoạch, có thể mang theo đám người vượt qua, mặc dù khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng ít ra có thể làm cho đối phương có mấy cái trong nháy mắt chần chờ. Tiểu Bạch, A Kỳ, dùng huyết mạch của các ngươi lượng, áp bách đám hung thú này để bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Duẫn Nghiêm mà nói. Giữa hai bên, huyết mạch lực lượng xung trào. A Kỳ huyết mạch cường độ cao hơn Tiểu Bạch, bởi vì cảnh giới của nó cao hơn. Tiểu Bạch mặc dù nuốt vào rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể trong thời gian ngắn muốn cấp tốc trưởng thành cũng không dễ dàng. Ngay tại Thương dẫn hạ xong mệnh lệnh về sau, nhìn thấy chỗ không xa có một nam tử, hắn thân mang hoàng kim chiến đến giáp, phía sau tinh hồng sắc áo choàng bay lên. Không phải người khác, chính là Tuyệt Mệnh vệ đại thống lĩnh. Hắn vẫn cảm thấy việc này có kỳ quặc. Làm sao có thể chín con rồng mạch khí tức đều tiết lộ tại bọn hắn chỗ bố trí cục địa phương? Thú chiều trực tiếp để bọn hắn nhiều ngày bố cục trong nháy mắt sở bản, cũng làm cho lần này sở sai phái ra tới Tinh Uyệ, hao tổn hơn phân nửa. Quả nhiên, đúng là Thương dẫn bọn người ở tại giờ trò. Thương dẫn tại thời khắc này, tê cả ra đầu, bởi vì hắn cảm giác được người trước mắt rất không bố, mặc dù chỉ có hắn một người, có thể người này tất nhiên là phát giác được thông nguyên đại hạp cốc lần này dị thường, cho nên giấu ở chỗ tối. Nếu như mình không cùng Thương Tố vấn ánh mắt dung hợp, vậy không phát hiện được hắn cái khoảng cách mấy chục dặm, đối với Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, như là gần trong căn tấc. Thương dẫn làm bộ không có trông thấy, chỉ là đảo qua một chút, hắn trầm giọng nói, có thần vực Cửu Nguyệt Thần khu cảnh đỉnh tiêm cao thủ đang âm thầm quan sát chúng ta. Hắn cũng không biết, ta đã phát hiện hắn. Mọi người bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi thông nguyên đại học gốc. Cái gì? Chu Lân sắc mặt phi thường khó coi, phải biết ra Kỳ Hiển nhiên đã bị kia Hàn Hoàng cùng kia một đầu ống theo dõi. Đi theo Thương Duẫn, quả thực liền là xui đến đổ máu. Trô Tốt không có mò lấy, phá sự một đồng lớn. Ta biết ngươi có chút thủ đoạn là cái dấu. Nhưng nếu như lúc này không cần, liền thật chạy không thoát. Thương dẫn vậy cảm giác được rất nhức đầu. Ai biết tiểu Bạch cùng A Kỳ huyết mạch sẽ đem cái này hai đầu bá chủ hấp dẫn tới. Vậy may mắn long mạch nguyên khí phân bố đến khá rộng hiện, cái khác ba chủ tồn tại cũng không có tại phiến khu vực này. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử từ ngươi, từng ngày liền biết rõ xét ta ngon luôn. Chu Lân tay cầm thần ma phá thiên thương, trong cơ thể hắn lực lượng cùng A Kỳ khí huyết cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, màu trắng ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Thần quang nhóm độn, đi. Siu Đám người chỉ cảm thấy người nhẹ như hiến, phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng. Dù là kia Hàn Hoàng cùng Hống cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hai bọn chúng người ở giữa, lẫn nhau đề phòng, đồng thời cũng đều đang truy kích. Dạ Thương Thị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Tuyệt Mệnh Đại Thống Linh trong tay cầm một viên lệnh bài, nói, "Ta đã phát hiện thường dẫn đám người, người điều động am hiểu nhất ám sát, tốc độ nhanh nhất nhân, đuổi theo." Từ hắn lệnh bài trong tay, có thể làm cho Dạ Thương Thị tinh chuẩn tới tụ hợp. Tuyệt Mệnh Đại Thống Linh vậy phát hiện, bọn hắn bị Hàn Hoàng, Kim Cương Hống cho để mắt tới, như thế lớn mục tiêu căn bản đào thoát không xong. Dù là vận dụng từ trước tới nay chưa từng gặp qua độ thuật, hắn một mực tại âm thầm truy kích. Dạ Thương thị vì thu thập long mạch nguyên khí, mấy chục vạn tinh huyết. Hắn rất rõ, Thiên mệnh đế quân đem những ngày tồn tại, thấy rất trọng yếu. Dù là giờ phút này trong tay có từ từng cái địa phương sở thu thập mà đến long mạch nguyên khí, hắn vẫn không có nắm chắc có thể hay không bảo toàn tự mình, mà còn trong tay nắm giữ quyền lực không bị ảnh hưởng. Ngay tại hắn lo sợ bất an thời điểm, đạt được tuyệt mệnh đại thống linh truyền lại đưa mà đến tin tức. Thân sắc lập tức trở nên cuồng hỉ tạm giữ tợn, tiểu xúc sinh à. Ngươi lại có bản lĩnh như thế? Đem thông nguyên đại hạp cốc làm ra to lớn như thế động tĩnh, thật sự là xem thường ngươi. Ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm rất thảm. Thiên La vệ, đi theo ta. Thiên La vệ, chính là hắn lệ thuộc trực tiếp tinh uyệ. Thiên Mệnh Đế quân đồng dạng tốn không ít tài nguyên, để trong hoàng thất lao tổ cùng dạ thượng thị cộng đồng huấn luyện mà thành, đối với nhân tuyển yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, cam đoan tuyệt đối trung tâm. Số lượng không nhiều, chỉ có 3000, lần này cũng mới mang ra 300 số lượng. Những này chuyên môn dùng để ám sát, truy kích địch nhân, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Căn bản không phải đồ tiên môn có thể cùng sánh vai. Dù là đối mặt sát thần tông bên trong tinh huệ, không thua bao nhiêu, mà còn chỉ có đến Thất Nguyệt thần khu cảnh trở lên mới có tư cách có thể xưng là Thiên La vệ. 300 nhân lặng lẽ không tiếng động, đi theo Dạ Thường thị bằng nhanh nhất tốc độ truy kích Thương dẫn bọn người. Mặc dù Thông Nguyên đại học cấp phi thường nguy hiểm, hỗn loạn tương bừng nhưng chỉ cần bắt được Thương dẫn đám người vị trí, cũng không cần quá nhiều nhân. Trải qua mấy ngày nay, tại Dạ Thường thị trong lòng đều đè ép một nguồn khí. Mọi chuyện không thuận, để cho mình trong lòng rón sợ, sợ địa vị bị hao tổn. Dù sao mình có thể hôm nay như vậy tạo nghệ, vị trí, kiếm không dễ. Chu Lân cùng A Kỳ dẫn ra thần quang nhóm độn pháp trận, trong nháy mắt liền là mấy chục giặm có hơn. Giống như một vệt ánh sáng, tại thông nguyên trong đại hạp cốc lẹ vọ. Hàn Hoàng cùng Kim Cương hùng thấy cảnh này, đều dành ra cửu thiên, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ thương dẫn bọn người sở thoát đi lộ tuyến. Bị khóa định, các người rất khó trốn được. Thương tố vẫn tâm thức, nhãn thức toàn bộ triển khai, hắn ngôn ngữ có chút ngưng trọng. Vậy nhưng nên làm cái gì? Thương Duẫn bay giờ tóc trắng đen xen kẽ, Ngày đó Thiên Lôi Tinh vẫn là để hắn bị hao tổn bản nguyên khôi phục không ít. Nguyên bản hắn có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì hình thiên hại đường hao tổn, thoáng cái dùng hết. Trừ phi mình có thể lại lần nữa đạt được Thiên Lôi Tinh, chỉ là quá mức đắt giá. Hùng chi ngày đó Thiên Lôi Tinh bên trong thai nghén lôi linh, cực kỳ trân quý. Hắn nghĩ tới cùng thể nội tồn tại làm giao dịch, hắn không muốn để cho bên cạnh mình người đều tán thân tại đây. Chu Lân cùng A Kỳ, có liền sẽ chạy mất, nhóm đọn đối bọn hắn tiêu hao quá lớn, nếu như chỉ là bọn hắn cả hai hẳn là có thể. Thương Tố vẫn nói. Ngươi hẳn là muốn để chu Lân cùng Aỳ trước chốn vô luận như thế nào dẫn ra trong đó một đầu húng thú đến làm dịu áp lực của chúng ta a thường doanh thoán cái đoán ra ý đồ của hắn Aỳ cùng tiểu bạch hếtmạch đều rất cẩn thịnh vậy chính vì vậy mới có thể hấp dẫn hai con thú giữ này đến đây truy sát hai người bọn họ mặc kệ chúng ta cơ hội chạy trốn hoàn toàn chính xác sẽ khá lớn đương nhiên bị đ kịp muốn sống sót hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng thương tô vẫn rấtthẳn nhiên thương dẫnỳ thật rất rõ ràng liền giúp bọn hắn phân tán đi một chút phong hiểm ta liền hỏi mang theo bọn hắn lấy trước mắt tình huống đến xem, chúng ta là liên lụy. Thương tố vẫn nghiêm mặt nói, nếu như muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ, cũng không phải không được, hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp, nhưng sợ là có chút khó khăn. Biện pháp gì? Thương dẫn liền vội vàng hỏi. Chương 423. Ngươi thật đem hình thiên hà đường làm bài trí sao? Thương tố vẫn cảm thấy, nếu như thương dẫn muốn mang theo đám người thoát đi, hắn là lớn nhất hy vọng. Ta hiện tại vậy không có thiên lôi tình, cho dù là dốc hết trên thân tất cả tài phú, sợ là dùng thiên thương thế giới vậy mua không được, trừ phi ta dùng tính mạng của mình bản nguyên làm giao dịch. Vừa rồi Thương Duẫn hoàn toàn chính xác liền có nghĩ đến dùng phương pháp như vậy. Ngươi còn muốn hay không mạnh rồi? Một lần giao dịch, liền đã để ngươi bản nguyên bị hao tổn, thọ nguyên sói mòn bộ phận, ngươi thật sự cho rằng giống như thiên lôi tinh là ven đường cục sát? Dù là tại thương giới bên trong, bực này thiên tài địa bảo vẫn là tương đối thưa thớt, đây cũng là thần vực trước kia thần triều để lại nội tình. Thương Tô vẫn tức giận nói, cái kia còn có biện pháp nào? Để mọi người cùng nhau chú chủ. Thương Duẫn nhìn một chút, cố gắng cũng chỉ có chu lần, hạ ấn trên thân còn có một số nội tình. Những người khác đoán chừng rất khó. Ngươi ngu rồi sao? Đại Long liền là thiên tài địa bảo, bản chất siêu nhiên, đến gần vô hạn vũ thánh phẩm chất. Thương Tổ vẫn nghiêm mặt nói: "Ý của ngươi là đem Đại Long để hình thiên hải đường luyện hóa?" Thương Duẫn có chút nhíu mày, không đến mức hoàn toàn luyện hóa, nhưng nó nhất định là muốn làm ra một phen hy sinh, liền muốn trông thấy nó có nguyện ý hay không?" Thương Tố vẫn nói. Thương Duẫn nhìn một chút Đại Long, trong lòng đang chần trở. Có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Đại Long hiển nhiên vậy phát giác ra được. "Lực lượng của ngươi có thể bị luyện hóa sao? Nếu để cho hải đường luyện hóa ngươi bộ phận lượng, cố gắng có thể làm cho chúng ta có nắm chắc thoát đi." trước mắt loại tình huống này, sợ là rất nguy hiểm. Thương Duết biết, lúc này không có lựa chọn khác. Đại Long Tử vừa mới bắt đầu, liền đúng xưa nay không nói chuyện Hình Thiên Hải Đường cảm thấy trước nay chưa từng có kiêng kỵ, luôn cảm thấy thực lực của nàng cường đại dị thường. Nói thế nào? Đại Long nhìn Hình Thiên Hải Đường một chút, biết hắn bản thân liền là một cái cực kỳ sợ hãi tồn tại. Hắn chính là mặc giới luyện chế đỉnh tiêm cơ quan nhân, cần hấp thu thiên tài điệu bảo lực lượng mới có thể khu động tự thân, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà ta lúc trước vì ngăn cản ma vực, đã đem trên người đỉnh tiêm thiên tài điệu bảo cho tiêu hao hết. Dưới mắt ở đây không có nhân so lực lượng của ngươi thích hợp hơn. Thương Duẫn biết, việc này đúng Đại Long bản thân liền rất khó khăn, bởi vì rất có thể sẽ đối với nó tạo thành nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử ngươi quả thực đang nằm mơ, nó là tuyệt đối không có khả năng bước lên bị luyện hóa nguy hiểm tới cứu chúng ta. Chu Lân ở một bên hùng hùng hổ hổ. Thánh linh có thể đến cái địa vị này, rất không dễ dàng. Hùng chi đại long thật vất vả mới thu hoạch được tự do, lại thế nào khả năng bước lên bị luyện hóa nguy hiểm. Ta nguyện ý thử một lần. Đại Long đối với Chu Lân, người mặt làm ngơ, nói chỉ cần có thể để chúng ta có thể cùng một chỗ xuyên qua thông nguyên đại học cốc, ta hết sức. Hình Thiên Hải Đường không nói nhiều, nhưng Đại Long hội đáp ứng, để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đại Long gật đầu. Hình Thiên Hải Đường cầm tay của hắn, sau đó nói, đưa ngươi trong cơ thể mình lực lượng, dẫn vào đến trong lòng bàn tay của ta là được, có thể cho nhiều ít, chính ngươi tới bắt bóc. Đại Long hít sâu một hơi, Hình Thiên Hải Đường vẹn vẹn chỉ nói là, vô hình bên trong, đối với thời khắc này nó có thể sinh ra cực lớn cảm giác áp bách. Nhất là Hình Thiên Hải Đường tay, nắm chặt nó tay một khắc này, Nó liền cảm giác được người này đã từng luyện hóa rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài địa bảo rất nhiều thánh linh trí tuệ vừa mới tạo hình liền bị hắn luyện hóa Đây là một loại bản năng sợ hãi nhưng nó cũng có thể thấy rõ ràng thế cục trước mắt nếu như không có cùng mạnh nhân hỗ trợ sợ là không có cái gì gìải đường phòng sách virus viruss info kết quả tốt ta đã nói trước cái này Hàn Ho hoàng vậy tốt kim cương hống cũng được nhục thể của bọn nó cường độ cùng tự thân chiến lực đều viễn siêu ngày đó lý mặc cho dù là ta vậy rất khó đúng một kích tắt xác hình thiên Hải đường nhìn về phía thưẫ ta minh mạch Không có gì ngoài cần thiết phải chú ý cái này hẳn hoàng, Kim Tương Hống, phải chú ý hơn nút trong bóng tối thần vực đỉnh tiêm tinh nguyệt, người kia có thể tại thế cùng hỗn loạn, đánh giá ra có phải hay không chúng ta thủ đoạn, đủ thấy bất phàm. Bây giờ hành tung bộc lộ, ta nghĩ rất nhanh thần vực nội bộ đỉnh tiêm tinh nguyệt liền sẽ tụ hợp mà tới. Lần này chúng ta dùng có thể thuận lợi thoát đi thông nguyên đại hạp cốc làm chủ. Thương dẫn chỉnh trọng khuyên bảo, bằng không, hắn thật sợ đại long sẽ bị hình thiên hải đường cho luyện hóa, hao tổn đến bản nguyên. Ầm. Hình thiên hải đường giờ phút này chính liên tục không ngừng từ đại long trên thân rút ra lực lượng. Không thể không nói loại cấp bậc này thánh linh, mặc dù cái này một bộ thần ngọc thiên thể cũng không phải là nó bản tôn, nhưng cũng là trải qua năm tháng dài đằng đáng tích lũy, cùng thiên địa kiếp phạt tờ Âu y lễ. Đại Long tâm tình chập chờn không nhỏ, mặc dù hình Thiên Hải Đường nói để nó tự mình nắm, thế nhưng là nó lại thế nào biết, tự mình muốn dẫn ra nhiều ít bản nguyên lực lượng, mới có thể để hắn bảo trì cường thịnh chiến lược. Chu Lân Chỉ cảm thấy mình bị ba ba đánh mặt, Đại Long đáp ứng rất sảng khoái, để hắn cảm thấy có âm ưu. Chỉ là dưới mắt hắn cũng không tốt nhiều lời, nội nhỡ Đại Long không làm, hắn liền khó chịu. Dù sao bị Hàn Hoàng kim cương hống loại tồn tại này để mắt tới, mặc dù mình cũng có thể thoát đi, nhưng cứ như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không, có nhân tương hô tương ứng. Còn nữa, hắn biết có hình thiên hại đường tại, thương dẫn trên thân còn có rất nhiều ác chủ bài, dự định hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật cảm thấy chuyện không thể làm, lại trốn không mượn. Hải Đường, đây là ta tại thần ma chi tử bên trong đạt được thiên tài địa bảo, cái này dù sao cũng là đại long duy nhất thân thể, ngươi cũng đừng rút đến quá đà. Hạ Hân rất chủ động, giao ra tự mình tại thần ma chi tử bên trong tạo hóa đoạt được chi vật. Kia là một khối phun ra nuốt vào lấy âm dương nhị khí thần ngọc, tự thành thái cực tròn, nhìn rất là huyền diệu. Thái dương thái âm nhị khí chăm chú dây dưa, dù là hình thiên hải đường cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, được. Hắn một tay đem vật này nắm trong tay, tiếp tục hấp thu đại long lực lượng trong cơ thể, vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Mỗi người đều có thể cảm giác được, đại long hình thể rút nhỏ một vòng, vậy may mắn vài ngày trước thôn vệ những thần ma đó hai vực tinh nhuệ lực lượng, để hắn bản nguyên lớn mạnh không ít, bằng không, sợ là bị hao tổn hội lợi hại hơn. Hình thiên hải đường không có hô ngừng, đại long cũng không dám dừng lại. Thân ngọc thiên thể bị luyện hóa càng nhiều, mang ý nghĩa hắn bản nguyên lại càng yếu, đương nhiên đây là có thể thông qua tu luyện bù trở về, thậm chí là nếu như bị luyện hóa nhiều, muốn trưởng thành liền sẽ hơi có vẻ phi sức. Hàn Hoàng cùng Kim Cương Hống ở trên bầu trời cẩn thận quan sát, bởi vì bọn chúng có thể cảm giác được, tựa hồ một nhóm người này xuất hiện, cùng nơi đây long mạch có liên quan. Chỉ là cụ thể chẳng biết tại sao. Hàn Hoàng cùng Kim Cương Hống tựa hồ đạt thành một loại ăn ý hàn hoàng khóa chặt mục tiêu ác kỳ, mà Kim Cương Hống nhưng là lựa chọn tiểu bạch. Hai đại bá chủ hung thú phát hiện thương dẫn đáng người cũng không có cái khác gấp rút tiến viện. Cũng vậy không có cái gì khác tồn tại cường đại tòa trấn, liền triển khai tấn công. Hàn Hoàng những nơi đi qua, không gian đông kết. Phô Thiên cái địa, sương tuyết tràn ngập. Kim Cương Hồng thân thể càng là hóa thành một đoàn quan mang, tốc độ nhanh chóng, dù là Hàn Hoàng cũng có thiếu sót. Càng đáng sợ chính là, lục thân của nó cực kỳ cường hành, sợ là phi thánh khí cũng khó khăn tổn thương thân thể. Chương 424. Thương dẫn tại thời khắc này, lại lần nữa dẫn ra trong tay kiếm gãy. Giờ khắc này hắn, dẫn ra sơn hà xã tắc, khiến cho tự thân cùng quanh mình thiên địa đại thế cộng hưởng liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đến kiếm gây bên trong. Mắt thấy Hàn Hoàng cùng Kim Cương Hống đánh giết mà đến trong nháy mắt. Thương dẫn mang theo đám người vượt qua ra 30 dặm có hơn, đây đã là trước mắt hắn nói có thể đạt tới cực hạ. Cái này khiến Hàn Hoàng cùng Kim Cương Hống trong nháy mắt vừa hụt. Hai đại hung thú bá chủ thần sắc tức giận, để bọn chúng muốn chém giết Thương dẫn đám người khí tức biến thành càng cực liệt. Nụ trong bóng tối tuyệt mệnh vệ đại thống lĩnh giữ im lặng. Mặc dù đây là thần ma chi tử tạo hóa, nhưng Thương Duẫn cũng liền tại ngũ tinh tiên thân cảnh, lại có thể đối mặt Cửu Nguyệt thần khu cảnh đỉnh phong, gần như ban thánh hung thú làm ra tránh né phán đoán. Thiên phú như vậy, một khi trưởng thành, luyện hóa thần ma chi tử kiếm gây tạo hóa, tương lai thực lực có thể nghĩ. Khó trách thiên Mệnh Đế Quân sẽ như thế kiên kỵ. Nhân tài như vậy, nếu là địch, ngày sau tất thành họa lớn. Truyền mệnh vệ đại thống lĩnh có chút đáng tiếp thương dẫn, ai bảo hắn là lạc già cháu trai. Cái này chú định, cùng Tiên Mệnh Đế Quân chính là kẻ thù sống còn. Năm đó kết xuống tới cừu oán quá lớn. Lạc gia phụ mẫu trực tiếp bị xử tử, Lạc quên bởi vì năm đó quang mang bên phía, việc này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều, nhưng vậy một mực bị áp chế. Dung Lạc gia tính cách Tất nhiên không có khả năng cùng Thiên Mệnh Đế Quân chung sống hòa bình, hoặc là nói nghe hắn điều phối, hoàn thành thống nhất thần ma hai vực bá nghiệp. Thậm chí bây giờ Lạc Thị thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa, đối Thiên Mệnh thần triều uy hiệp đã thực tế tạo thành. Mặc dù những này tạo hóa kỳ thật cũng không có rơi xuống Lạc Thị trong tay, nhưng theo Thiên Mệnh Đế Quân, không cũng không khác biệt gì. Tuyệt mệnh về đại thống lĩnh chiến trường tiến rất rõ ràng, thương dựn đám người tạo hóa, có không thể rơi hàn hoàn cùng kim cương hống trong tay. Loại hung thú này bá chủ linh trí, đã không thua gì nhân tộc tiên tiêu, thậm chí cả ngự trị ở bên trên bọn họ. Nếu để cho cả hai thu hoạch được trong đó tạo hóa, thân vực căn bản không có khả năng theo bọn nó trong tay cướp đi. Hắn lại lần nữa dẫn ra lệnh bài trong tay, thúc dục dạ thường thị đám người hoạt động mau một chút, miễn cho để cái này hai đại bá chủ lẫn mất tiên cơ. Nếu như chỉ là đơn thuần đối mặt hai đại bá chủ cấp bậc thông thú, Trừng Tiễn có nhất định nắm chắc, nhưng đối mặt thú chiều loại kia tình thế, gần như liền là chịu chết. Long mạch nguyên khí tựa như phù dung sớm nở tối tàn, Hàn Hoàng cùng Kim Cương Hống còn không có hấp thu nhiều ít, liền trong nháy mắt tiêu tán. Bây giờ tại bọn chúng trước mắt tiêu bạch, á là so long mạch nguyên khí càng có lực hấp dẫn tồn tại lệ một tiếng huyết dài, vang vọng tiểu tiêu. giống kim cương hống trên thân Quang mang bốn phía cực kỳ trứng mắt xa xa nhìn qua những ánh sáng kia để cho người ta khó mà nhìn thẳng đối với bọn chúng tồn tại cấp bậc này lại bị thương dẫn bực này tiền thân cảnh tồn tại sợê lùa tiêu ngạo như bọn chúng tâm tình có thể nghĩ kim cương hống dẫn ra tự thân khí huyết toàn bộ thân hình càng là hóa thành một đạo kim quang trực kích tiểu bạch tốc độ của nó tại thời khắc này viễn siêu Hàn Hoàg cho dù là ngu ngơ bây giờ đến loại này các bậc trên thân cựu lêến giáp đã bị dẫn ra đến tự hạ nhưng thần sắc vẫn như cũng rất ngân trọng Hắn vậy không, có năm chắc, tự mình có thể hay không ngăn cản xuống tới. Ngay tại Kim Cương Hống tới gần một khắc này, một mực vô thanh vô tức hình thiên hải đường đột nhiên động thủ. Không có bất kỳ cái gì pháp khí, chỉ có nàng chiến quyền quay đầu. Thân pháp của nàng nhanh như thiên lôi, một quyền giữa trời đạn ở Kim Cương Hống trên trán. Thương dẫn bọn người có thể rõ ràng nhìn thấy, Kim Cương Hống bị đánh trúng trán bộ vị, chấn động ra sóng xung kích, năm đấm điểm rơi trực tiếp lo mở một hố nhỏ. Thân thể lớn như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Hình thiên hải đường trên người chiến ý cự trùng, phía sau xuất hiện không đầu chiến thần hư ảnh. Khiến cho nguyên bản đánh giết mà đến Hàn Hoàng, ngạnh sinh sinh ngừng lại tự mình hành động. Tại kia một cái chớp mắt, Hình Thiên Hải Đường sở bạo phát đi ra chiến lực, đủ để thương tới đến rễ của nó vốn. Một quyền này, cũng tương tự để nút trong bóng tối trương tiến cảm thấy cực kỳ chấn động. Hắn tự hỏi, không tiếp nổi một quyền kia. Hình Thiên Hải Đường, Thiên mệnh thần chiều cổ chắt bên trong ghi chép, liền là nữ tử này đã từng chu diện thần bực rất nhiều đỉnh tiêm thần khu cảnh tồn tại, làm cho tổn thất nặng nề. Hình Thiên Đường ánh mắt nhìn chăm chú Hàn Hoàng, trong ánh mắt của nàng bình tĩnh, để Hàn Hoàng bản năng lùi e sợ. Kim cương hống nhục thân cường độ Nó là biết được. Thế nhưng là bên trong một quyền về sau, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mặc dù Kim Cương Hống không có chết, nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi, nhưng mình nhận một quyền kia, sợ là thường thế không nhẹ. Hình Thiên Hải Đường đứng ở nguyên địa, mà Thương dẫn bọn người tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ, muốn xông ra thông Nguyên Đại Học gốc. Nếu như nói Đại Long thân thể, vốn là một người trưởng thành. Bây giờ nhìn, cũng chính là một cái 10 tuổi hài tử, mặc dù như thế, nhưng hắn chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đây đã là nó đủ khả năng cực hạn làm được. Mẹ nó, đây chính là Kim Cương Hống a cũng chỉ là một quyền, mặt đối mặt va chạm, vậy mà liền hắn có thể đem nó trực tiếp đánh bay, Hình Thiên Hải Đường cực hạn đến cùng ở đâu? Chu Lân không đi, liền là muốn nhìn một chút, Hình Thiên Hải Đường đến cùng có thể cường đại cái tình trạng gì? Thương dẫn có như thế mạnh một chương nhãn hiệu, không có lý do không cần. Thương dẫn không nói gì, nhưng hắn rất rõ ràng, Hình Thiên Hải Đường cực hạn, tuyệt đối không tại thần khu cảnh, mà là tại thánh cảnh. Bằng không, hắn một quyền kia căn bản không có khả năng đem thánh khí cũng khó khăn tổn thương kim cương hống, cứng rắn nhất chán đều cho đánh lo mở hàn hoàng đồ tiếng, hiển nhiên là đang kêu gọi trao đổi cái này thông nguyên đại hạp cốc tồn tại càng cường đại hơn. Nó mục đích rất đơn giản, tình nguyện rất nhiều bá chủ cùng một chỗ đem thương dẫn bọn người chưa cắt, vậy không nguyện ý thả bọn họ cứ như vậy rời đi. Một khi thật đi, mình muốn tiến nhập thánh cảnh giới, sợ là xa xa khó đợi. Hàn Hoàng đây là đã không làm thì tôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn làm cho cả thông nguyên đại hạp cốc rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại xuất hiện, ngươi để hình thiên hại đường không muốn lưu lại. Thương tố vẫn cảm giác ra ở trong đó biến hóa. Bây giờ long mạch nguyên khí đã sớm biến mất, những cái kia bị hấp dẫn ra tới rất nhiều hung thú. Tự nhiên cũng sẽ bị Hàn Hoàng huyết dài hấp dẫn. Đây là nhân làm sự tỉnh. Chu Lân sắc mặt xanh lét, thẳng đến dưới mắt chỉ có thể dùng tự mình nhanh nhất thủ đoạn đến chạy trốn. Hình Thiên Hải Đường vẫn sức chờ phát động, quay người rời đi, Hàn Hoàng cũng không dám một mình tới gần một bước. Bởi vì Hình Thiên Hải Đường xúc thế một kích, nó cảm thấy mình căn bản không phòng được, giá quá lớn. Nửa canh giờ trôi qua. Thương dẫn bọn người bằng nhanh nhất tốc độ dự định rời đi thông nguyên đại học gốc, kim cương hống mặc dù bị thương, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ là bên trong một quần kia, đối với nó hồn phách bạn chất áp ách, đối với hồn phách chấn nhiếp từ sâu nó bản năng không nguyện ý truy kích đi xuống, Mà Hàn Hoàng cũng chỉ là xa xa đi theo. Tại thời khắc này, Trương Tiến vậy đang tự hỏi, có nên hay không tiếp tục truy kích, bởi vì có hình thiên hải đường loại cấp bậc này nhân vật tại. Dạ thường Thị mang theo Thiên La vệ, trên đường đi truy tìm mà tới. Trương Tiến đem tự mình tất cả những gì chứng kiến, cáo chi Dạ Thương Thị, kinh ta suy tính, thương dẫn mặc dù có cực lớn khả năng bị giết chết, mà chúng ta vậy có cực lớn xác suất chết ở đây điểm Dạ Thương Thị cắn răng, thẳng đến cầu phú quý trong nguy hiểm, nói, "So với sinh mạng của chúng ta, chỉ cần có thể chém giết Thương Duẫn." Dù là không thể thu hoạch được trong đó tạo hóa, cũng là vì đế quân giải quyết đại họa trong đầu, ta cảm thấy đến lúc đó mục tiêu chỉ có một cái, chính là đánh giết thương dẫn. Trưng tiện ngâm nghĩ một lát, cũng biết dạ thường thị trung thành tuyệt đối, dừng một chút, nói, tốt à, vậy liền đánh cực một lần, trước chém thương dẫn lại nói.